Ngay vậy, bạch hoang sờ lên cái mũi không biết nên làm sao trả lời, hắn cũng không thể nói thẳng lão đầu tử tự luyên cái gì, dù nói thế nào cũng là có trưởng ấu có thứ tự đạo lý này, có mấy lời xác thực không thể nói rõ. Lão gia tử, vậy ta cũng muốn hỏi một chút, ngài lúc còn trẻ là làm sao cái tình huống? Bạch hoang giảng đạo, hừ hừ, ta lúc còn trẻ à, như thế nói cho ngươi đi, tại ngươi cái tuổi này, ta cùng tiểu liên nha đầu kia mãi mãi thì đã kết hôn rồi, nào giống các ngươi người trẻ tuổi chậm như vậy nuốt. Mộ Lâm mang theo đậu đen rau muốn giọng điệu, "Ta đi, nhanh như vậy." Bạch Hoang hơi kinh ngạc. "Rất bình thường, người đời trước đều là rất sớm kết hôn, đến các ngươi đời này, ngược lại là so sánh tôn trọng kết hôn muộn muộn dù, đây cũng là một loại thời đại biến hóa đi." Mộ Lâm giảng đạo. Nghe xong, Bạch Hoang tự mình nhẹ gật đầu, Mộ Lâm lão gia tử nói xác thực có đạo lý, tại kết hôn phương diện này khái niệm, thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi trung quy là tồn tại khác biệt. Tiểu Hoang Ta lão đầu tử này ở chỗ này trực tiếp cho ngươi đưa câu nói trước, Nam Hải tử tuyệt đối không thể nói không được, hiểu không? Mộ Lâm lo liệu nghiêm túc mặt. "Ừm, đã hiểu." Bạch Hoang ngoan ngoãn đáp ứng. Về sau một đoạn thời gian, Bạch Hoang cùng Mộ Lâm ngồi ở đại sảnh trên ghế salon nói chuyện thiếm, hai người đã lâu không gặp, có thẳng nhiều chuyện có thể nói. Qua gần nửa giờ bộ dáng, Bạch Hoang cùng Mộ Lâm cùng nhau đi vào nhà bếp bên trong, mỗi người quanh bàn mà ngồi. Mộ Thiên Liên tối nay đại triển thân thủ một phen. Trên bàn cơm để đó một bàn lại một bàn mỹ thực, toàn bộ đều là sắc hương vị đều đủ, khiến người ta khẩu vị mở rộng. Ai, từ khi các ngươi mấy người trẻ tuổi rời đi về sau, ta đã rất lâu không cùng người khác cùng nhau ăn cơm, vẫn luôn là tự mình một người lẻ loi trơ chọi. có lẽ già về sau đều là loại cuộc sống này trạng thái đi, quen thuộc liền tốt. Cầm lấy bát đũa, mộ lâm đột nhiên hữu quảng cảm khái lên, thay đổi bình thường cái chủng loại kia ôn hòa hiền lành, bộ dáng nhìn đặc biệt gây người đau lòng. Mộ lâm lời nói này không thể nghi ngờ là nói ra tuyệt đại đa số người già tiếng nói, con gái hoặc là tôn bối toàn bộ phiêu bạt bên ngoài, bởi vì này người già người chỉ có thể lẻ loi chơ chọi sinh hoạt, quanh năm suốt tháng thủy chung đều là không ai làm bạn. Tại cuộc sống như vậy môi trường dưới, so khởi thân thể già yếu, càng thêm không thể đối kháng vậy thì là tâm linh già yếu, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận không có cuối cô đầu, cho đến sinh mệnh đi đến cuối cùng đến. Có loại tình huống này người lớn tuổi thật sự là rất rất nhiều. Mộ Lâm tự nhận là cũng là một cái trong số đó, nếu không hiện tại cũng sẽ không lộ ra như thế hiệu quạng biểu lộ. Cầm lấy búa, mộ thiên liên mười phần thân mật cho ra ra mình lắp một chén canh cá, đồng thời cũng cho ra ra mình kẹp đi thực vật. Đột nhiên nghe được ra ra mình nói như vậy, mộ thiên liên cái này làm cháu gái tâm lý tự nhiên không dễ chịu, đã tại chỗ đang tỉnh lại tự mình làm đến không địa phương tốt, về sau mới có thể có ý thức dần dần cải tiến. Mộ ra ra, ngài yên tâm, chúng ta về sau sẽ thường xuyên đến nhìn ngài. Nhất định sẽ không để cho ngài tiếp tục cảm thấy cô đơn Sở ly trực tiếp bị lây bệnh liêu tình tự Tâm lý khó chịu không được Tại sở ly còn lúc còn rất nhỏ Gia gia của nàng mãi mãi thì không có ở đây Tuy nhiên nàng không có trải nghiệm qua gia gia mãi mãi lan truyền ấm áp Có thể nàng vẫn luôn rất kính trọng mộ lâm lão gia tử Không vì cái gì khác cái gì Lấy nàng cùng mộ thiên liên quan hệ Cái kia không hề nghi ngờ là không phân khác biệt tình huống Mộ thiên liên gia gia cũng là gia gia của nàng Cái này không cần có bất kỳ tranh luận Lão gia tử, để ngài khó qua, là chúng ta người trẻ tuổi suy tính được không chú đáo, thật sự là xin lỗi. Bạch Hoang đồng dạng bị lây bệnh liêu tình tự. Lần này nếu không phải Mộ Thiên Liên đưa ra trở lại thăm một chút Mộ Lâm lão gia tử, cái kia Bạch Hoang chỉ sợ còn không nghĩ tới tầng này, từ nhỏ thiếu khuyết trưởng bối khái niệm hắn, ở phương diện này xác thực làm được không tốt. Bây giờ nghe nói Mộ Lâm lão gia tử thường xuyên cảm thấy cô đơn, Bạch Hoang cũng liền ở trong lòng nghiêm túc nhớ kỹ những thứ này, có tùy ý môn tồn tại mọi người về sau tùy thời có thể về đến thăm mộ lâm lão gia tử, tránh cho mộ lâm lão gia tử qua thời gian dài lẻ loi trơ trọi. khoát tay háo, mộ lâm vẫn như cũ mang theo hiệu quảng tư thái giảng đạo. không cần, các ngươi người trẻ tuổi bận biệu các ngươi là được, ta cũng không muốn cho các ngươi thêm phiền phức, chỉ muốn các ngươi qua được vui vẻ qua được tự do. ta lão đầu tử này một mình sinh hoạt thì thế nào? gia nha, chung quy là muốn chính mình chờ chết. a, mộ lâm một đoạn vừa mới dứt lời, hắn dâu bạc trắng liền bị mộ thiên liên kéo lấy đến mức hắn đau đớn kêu một tiếng. Lúc này, Mộ Thiên Liên ánh mắt rõ ràng là mang theo một chút xíu sắc mặt giận dữ. Nàng không muốn để cho Ra Ra mình tiếp tục bi quan đi xuống, nhất định phải giống như tiểu trước đây bảo trì sáng sủa tâm thái mới được. Cháu gái ngươi buông tay, ta không luận nói. Mộ Lâm vội vàng giảng. Nghe xong, Mộ Thiên Liên lúc này mới yên lặng buông tay. Thời gian dài như vậy không có kéo Ra Ra mình trồng dâu, nhất thời còn có một số ngược tay, dẫn đến vừa mới không cẩn thận gia tăng cường độ. Mộ Gia Gia, có chúng ta ở đây, ngài lúc tuổi già nhất định sẽ không cô đơn tịch mịch, cứ việc tin tưởng chúng ta đi. Sở ly truyền lại tràn đầy tích cực năng lượng. Ừm, làm hậu bối, chúng ta đều sẽ đưa cho ngài cuối cùng. Ngạch, không đúng, là đưa ấm áp. Bạch hoang nghiêm tốt giảng. Có các ngươi tại, ta lão đầu tử này thật sự là hạnh phúc a, đúng là không tiếc. Mộ lâm phát biểu cảm khái, nhìn tư thế kia đều nhanh cảm động khóc, một mực tại cái kia nhịn không được lau hốt mắt. Đô, đô. Đô. Ngay trước lúc này, mộ lâm trong túi quần điện thoại di động vang lên lên. Nhìn thấy là người quen cũ gọi điện thoại tới, mộ lâm không có suy nghĩ nhiều thì tiếp thông. Không đợi mộ lâm trước tiên mở miệng, liền nghe điện thoại một đầu khác lão giả lên tiếng giảng đạo. Lão mộ à, ngươi làm sao đến bây giờ đều chưa từng có đến, tối nay mạt trược ba thiếu một đầu, còn có đêm mai nổi lẩu tụ hội, ngày mốt gôn tụ hội, những thứ này đều là chính ngươi phát khởi, cũng không thể đần độn u mê vắng mặt. Cho dù mộ lâm điện thoại di động không có mở ra khuyết đại âm thanh, nhưng nhà bếp an tĩnh như thế, điện thoại một đầu khác thanh âm cũng liền trực tiếp truyền vào bạch hoang cùng hai nữ trong thai. Bởi vậy sau một khắc hình ảnh, vậy dĩ nhiên là bạch hoang cùng hai nữ toàn bộ tập trung vào mộ lâm láo ra tử, đồng thời cũng là mang theo như vậy từng vệt mỉm cười. Khu khu, kia cái gì tới, ông bạn già, đợi lát nữa ta liền đi qua, các ngươi ở bên kia trước chờ một chút, ta xử lý xong sự tình lập tức liền tới đây, cứ như vậy, cúc trước. Đô. Đơn giản bàn giao vài câu, mộ lâm lập tức cút máy trò chuyện, để tránh chính mình ông bạn già ra ánh sáng ra càng nhiều tin tức hơn. Cục, cục, cục. Ngón tay ngọc nhỏ dài đong đưa, mộ thiên liên tại cái kia nhẹ gõ nhẹ cái bàn, biểu lộ ý vị thâm trường. Mộ gia gia, ngài hoạt động còn thật nhiều A, lại là nổi lẩu tụ hội lại là gôn. Sở ly mở miệng giảng. lão gia tử sớm một chút đi qua đi, vừa mới người ta cũng nói mặt trược 3 thiếu 1, để người ta chờ lâu cũng không tiện. Bạch hoang uống xong một miệng canh cá Xấu hổ nghiêm mặt, mộ lâm không nghĩ tới cục diện lại biến thành cái dạng này Muốn là sớm biết như thế, hắn vừa mới thì không tiếp cái kia thông điện thoại Hiện tại ngược lại tốt, khổ tâm xây dựng ra đến bi tình bầu không khí toàn cũng bị mất Nếu như nói mộ lâm vừa mới khó chịu là giả, như vậy hắn hiện tại khó chịu Không hề nghi ngờ thì là sự thật Việc đã đến nước này, mộ lâm chỉ có thể làm làm cái gì đều không phát sinh Vừa ăn cơm vừa ăn thịt, chỉ cần ra mặt đủ dày Như vậy ba người trẻ tuổi thì không làm gì được chính mình. Qua mười mấy phút, đơn giản ăn rồi bữa tối mộ lâm vội vàng rời đi biệt thự, trên miệng nói muốn đi bên ngoài xử lý chính sự, kỳ thật cũng là phó ước đánh mặt trược mà thôi. Trong phòng bếp, bạch hoang cùng hai nữ vẫn tại ăn cơm, trên bàn còn có một nửa đồ ăn không ăn xong, không thể lãng phí. Một thời gian thật dài không thấy, không nghĩ tới mộ gia gia đều đã biến thành ảnh đế, vừa mới biểu diễn thật tốt, cho cái 100 điểm đều không quá phận. Sở ly ăn đồ ăn nói chuyện, lão nhân gia sinh hoạt phong phú rất tốt, dù sao cũng so một mực chạch trong nhà mạnh. Bạch Hoang mở miệng. Ừm, cái này ta rất đồng ý, chờ ta sau này già rồi, tâm tính cũng muốn một mực tuổi trẻ đi xuống, vĩnh viễn 18 tuổi. Sở ly giảng đạo. Vẫn là tạm biệt đi, 18 tuổi ngươi quá kiêu căng, không đủ thành thủ. Bạch Hoang một chút phân tích một chút. Hoang bảo bảo ngươi không hiểu, nữ hài tử thích hợp kiêu căng là không có bất cứ vấn đề gì, nữ hài không hư nam hài không thích. Sở ly giảng đạo. Ngươi biện, không có chút nào lo diệt ngụy biện. Bạch hoang đậu đen rau muống. Ngươi không đồng ý đạo lý thì kêu ngụy biện. Ngươi cái này cũng quá bá đạo đi. Sở Ly mang theo bất mãn, tiếp lấy nhìn về phía Mộ Thiên Liên giảng đạo. Liên Nhi, cơm nước xong xuôi chúng ta làm gì? Có lẽ có thể tản toàn bộ. Mộ Thiên Liên có chút không xác định trả lời. Tốt, ta không ý kiến. Sở Ly đáp ứng, tiếp lấy nhìn về phía Bạch Hoang hỏi. Cái kia hoang bảo bảo ngươi đây, ngươi hẳn là sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tản bộ a? Nếu như ta nói không đi, cái kia sẽ như thế nào đâu?" Bạch Hoang thuận miệng nói một tiếng. Cũng chính là tại Bạch Hoang tiếng nói vừa ra trong tích tắc, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cùng nhau trừng to mắt theo dõi hắn, cảm giác kia thì cùng muốn ăn thịt người một dạng, coi là thật không phải bình thường đáng sợ. Đến tận đây Bạch Hoang cũng hiểu một cái đạo lý, kỳ thật mỗi cái nữ hải tử đều là nắm giữ chuyển biến làm cọp cái tiềm chất, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, lại dịu dàng ngoan ngoãn nữ hải tử đều muốn trực tiếp biến hóa thành quặp cái, lực sát thương tuyệt đối vi phạm. Được, ta đi. Bạch hoang gật gật đầu, không muốn tại nhà bếp cùng hai nữ đại chiến một phen. Nhưng có sao nói vậy, cho dù mộ thiên liên cùng sở ly cùng tiến lên, bạch hoang chống đỡ lên vậy cũng là thành thạo. Coi như mộ thiên liên cùng sở ly toàn bộ mệt mỏi nằm sấp nằm trên mặt đất, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy một tia mệt nhọc. Không có cách, thể lực tốt thì là có thể muốn làm gì thì làm, mười cái mộ thiên liên bạch hoang đều có thể trực tiếp chính phục, một chút áp lực đều không có. Đến, còn lại đồ ăn mọi người cùng nhau ăn Chia xong còn sót lại đồ ăn, sở ly đào lên cơm một miệng tiếp lấy một miệng, đó là một cái vừa lòng thỏa ý. Ăn rồi bữa tối, hơn 8 giờ tối, bạch hoang cùng hai nữa đi trên đường tản bộ. Một bên tản bộ một bên nói chuyện phiếm, thời gian đó cũng là trôi qua rất nhanh, dường như trong nháy mắt, mấy mươi phút cũng liền vô thành vô tức đi qua. Đi tới đi tới, tại sở ly sẽ rách kéo tung dưới, ba người cuối cùng đi vào một đầu phố ẩm thực, là bọn họ trước kia thường xuyên đến địa phương. Lão bản, đến ba xuyên nướng cá mực. Nhỏ tay. Sở Ly ngừng bước tại một nhà quán đồ nướng bên cạnh, tay trái dắt lấy Bạch Hoang tay phải nắm Mộ Thiên Liên, rất sợ Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cái này một đôi tình lữ trốn đi. "Sở Ly, ngươi mới ăn hết bữa tối không đến một giờ, làm sao Mạc danh Kỳ rượu lại đói bụng, ngươi là đại dạ dày vương sao?" Bạch Hoang cảm thấy kinh ngạc. "Cái gì đại dạ dày vương a, ta tối nay căn bản không có làm sao ăn có được hay không, mà lại ta còn tại lớn thân thể đâu, ăn nhiều một chút rất bình thường." Sở Ly vì chính mình giải thích. Nghe xong những thứ này, bạch hoang ngoại trừ cảm khái bên ngoài cái kia chính là cảm khái, tối nay đồ ăn chí ít có một phần ba đều là sở ly chính mình ăn, làm sao tại sở ly nói đến, lại thành tối nay không có làm sao ăn cơm. Muốn là đổi thành nữ hải tử khác như thế phàm ăn, dáng người biến dạng cái kia chính là vài phút sự tình, qua không được bao lâu liền sẽ thịt thừa đầy người. Không biết sao sở ly vừa tốt cũng là thuộc về ăn không mập thể chất, nhận biết thời gian lâu như vậy sở ly dáng người chưa bao giờ biến dạng. Như cũ như trước kia một dạng có được không có chút nào thịt thừa bờ eo thon. Qua một hồi, bạch hoang cùng hai tay nữ nhân một đầu nướng cá mực, một bên nhấm nháp mỹ vị một bên tiếp tục đi dạo phố ẩm thực. Liên nhi, nướng cá mực ăn ngon không, cần phải hợp khẩu vị của ngươi A. Sở ly cùng mộ thiên liên tay trong tay tụ cùng một chỗ. Ăn thật ngon, ta rất ưa thích. Mộ thiên liên trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở ly cười hì hì đáp ứng, lập tức lại liếc mắt nhìn đi ở bên cạnh bạch hoang. Phát hiện Bạch hoang cũng không ghét nướng cá mực, an đến vẫn rất vui cười. Rất lâu chưa có trở về, nơi này tựa hồ không có gì thay đổi đây. Mộ thiên liên nói. Đúng vậy à, xác thực không có thay đổi gì, cũng liền quay hàng nhiều một chút mà thôi. Không có loại kia cảnh còn người mất cảm giác xa lạ, hết thảy đều là thoáng như hôm qua đồng dạng, làm cho người cảm khái vô hạn. Sở ly nói tiếp. Mộ thiên liên cùng sở ly nói chuyện phiếm khẽ hở, một mình đi ở bên cạnh Bạch hoang lại mua một số mức quả cùng viên thịt đều là đi vào phố ẩm thực nhất định phải nhấm nháp đồ vật. Mà cũng chính là cái này thời điểm, nguyên bản đang đi lại mộ thiên liên đống nhiên ngừng tốc độ, ánh mắt xuất thần nhìn về phía nơi xa. Thế nào liên nhi? Sở ly cảm thấy không hiểu. Nghe được hỏi thăm, mộ thiên liên đưa tay chỉ phía trước bên trái cửa hàng vị trí, nhất thời cái gì đều không nhiều lời. Mới đầu sở ly cũng không có hiểu rõ mộ thiên liên dụng ý, nhưng nhìn kỹ một lúc sau, nàng tự hồ cũng hiểu tới. Cô bé kia! Không phải Hoang Bảo Bảo bạn học cùng lớp sao? Sở Ly giảng đạo, ừ, là nàng. Mộ Thiên Liên mở miệng. Trong thoáng chốc, Mộ Thiên Liên nhớ tới lúc trước tại Vấn Thiên Cao Trung đi học thời gian. Nhớ đến có một ngày rơi xuống một trận mưa lớn, khi đó Mộ Thiên Liên vẫn như cũ là cao lãnh tư thái, nhưng nàng còn là nghĩ đến tại ngày mưa cho Bạch Hoang đưa đi cây rủ. Chỉ bất quá đợi nàng cầm lấy cây rủ tìm tới Bạch Hoang thời điểm, lại là nhìn đến Bạch Hoang đứng tại Nữ Hải Tử khác cây rủ xuống. Cái kia hình ảnh. Nàng như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Trưng 762, lại gặp bạn cũ. Và đây không phải là Lý Minh Minh sao. Lúc này, Bạch Hoang ánh mắt cũng nhìn về phía phía trước. Nghe nói Bạch Hoang đối lập kinh ngạc ngữ khí, mộ thiên liên cùng sở ly đều là ý vị thâm trường nhìn lấy Bạch Hoang. Bạch Hoang vừa mới một cái hoa chữ, cái kia chính là đại biểu hắn đối Lý Minh Minh xuất hiện là có trình độ nhất định hưng phấn, mà một nam hải tử đối một cái nữ hải tử hưng phấn, đại biểu trong đó bao hàm ý đã là không cần nhiều lời. Đồng thời điều này cũng làm cho mộ thiên liên minh bạch, cho dù bạch hoang thời gian rất lâu không cùng cái kia lý manh manh gặp mặt, tâm lý nhưng cũng vẫn như cũ là đem lý manh manh nhớ tinh tưởng. Một nam hải tử tại sao muốn thanh thanh sở sở ghi lấy một cái nữ hải tử, đáp án nói tới nói lui, tựa hồ cũng cũng chỉ có một a Cái kia chính là mọi người đều là bạn tốt. Đi, đi qua chào hỏi. Bạch hoang dẫn đầu mở ra tốc độ. thấy thế, mộ thiên liên cùng sở ly lập tức đuổi theo cũng không thể đứng ở phía sau làm làm cái gì cũng không thấy, hai người bọn họ cũng không phải hèn yếu cá tính. Sau đó, Bạch Hoang cùng hai nữ ngừng bước tại một nhà ăn khuya trước gian hàng một bên, Lý Manh Manh đúng lúc chạy đến bên trong rửa chén đi. Ba vị trẻ tuổi, các ngươi cần ăn chút gì? Đứng tại quầy hàng bên cạnh trung niên nữ nhân hỏi thăm. Đến ba phần cháo trứng muối thịt nạc, cảm ơn. Bạch Hoang mở miệng. Ừm, tốt, các ngươi ngồi trước một hồi, trong vòng 5 phút thì cho các ngươi dâng đủ. Trung niên nữ nhân trên mặt nụ cười trả lời. Ngay sau đó, trung niên nữ nhân liền đi tới trong phòng bếp chuẩn bị thực vật. Nhà này bữa ăn khuya quầy hàng thẳng đơn giản, diện tích cũng không phải là đặc biệt lớn, thuộc về loại kia đối lập kinh tế giàu nhân ái tiền thuê tiệm mì. Chung quanh cái khác tiệm mì không sai biệt lắm cũng đều là cái này quy mô. Dù sao phố ẩm thực vẫn luôn là vốn nhỏ sinh ý tụ tập địa phương. Dẫn Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly hai nữ, Bạch Hoang Thủy tiện tìm chỗ bữa ăn vị ngồi xuống, tạm thời trước không quấy giày lý mèn mèn. Để Lý Minh Minh làm xong trong tay công tác lại nói. Đối với mặt tiền cửa hàng này trung niên nữ nhân, Bạch Hoang cũng là có thể suy đoán ra thân phận của đối phương, nếu như không có tính ra sai lầm, trung niên nữ nhân nên cũng là Lý Minh Minh mẫu thân, hai mẹ con người ở Trùng Châu vẫn là rất nhiều, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được. Hoang Bảo Bảo, ngươi cùng cái kia Lý Minh Minh bí mật sẽ không phải là có liên hệ gì a? Minh Tu Sát đạo, ám độ Trần Thương. Sở Li đưa ra nghi vấn. Ngươi mù nghĩ gì thế? Từ khi cao trung tốt nghiệp về sau, ta cùng Lý Minh Minh thì không có bất cứ liên hệ nào, nhưng tất cả mọi người là bạn học cũ, đột nhiên nhìn thấy chẳng lẽ lại liền không thể vui vẻ một chút sao? Bạch Hoang hỏi lại. tốt Đa, ngươi nói đúng là có đạo lý, là ta suy nghĩ nhiều, ta xin lỗi ngươi." Sở Ly lẩm bẩm, sắc mặt hơi có vẻ chất phác, Bạch Hoang như vậy bắt đầu trực tiếp tập trung vào Sở Ly, bởi vì Sở Ly quản được thật sự là quá rộng, liền hắn nhìn thấy cao trung nữ đồng học đều muốn quản. Dạng này trưởng không muốn hiển nhiên không bình thường. Bị bạch hoang đột nhiên nhìn thẳng về sau, sở ly cả người đừng để cập không có nhiều tự tại, trong lúc nhất thời cũng không dám đi cùng bạch hoang đối mặt. Kỳ thật sở ly đã phát giác được chính mình vừa mới quản được quá rộng, nếu không cũng sẽ không làm như vậy giòn cùng bạch hoang xin lỗi, nhưng nàng vừa mới đúng là xuất phát từ vô ý thức hành động, cũng không phải là thật muốn đi trưởng khống bạch hoang nhất cử nhất động. Thời gian dần trôi qua, sở ly bắt đầu xây dịch lên cái ghế của mình, cuối cùng nút ở mộ thiên liên sau lưng dùng cái này tìm kiếm nội tâm cảm giác an toàn bộ mặt tiến đến mộ thiên liên bên hai sở ly vụng trộm giảng đạo liên nhi ngươi nhanh quản một chút hoang bảo bảo hắn hiện tại ánh mắt quá kinh khủng ta sợ hãi đứng đốc ai để ngươi vừa mới nhất định phải nói nhiều mộ thiên liên trêu chọc ai nha thật xin lỗi à ta đều đã nói xin lỗi lần sau thật sẽ không còn như vậy ngươi biết ta bình thường vẫn thói quen lanh mồm lanh miệng trong thời gian ngắn căn bản không đổi được sở ly mang theo ai đoán giọng điệu nghe xong Mộ thiên liên vụn trộm nở nụ cười, mỗi khi sở ly cần chính mình bảo vệ thời điểm, sở ly đều lại biến thành một bộ bé ngoan hình tượng, muốn nhiều đáng yêu thì có bao nhiêu đáng yêu, rất dễ dàng làm cho lòng người bên trong tô tô. Mặt hướng bạch hoang, mộ thiên liên mở miệng nhẹ giọng kể, vung tha sở ly một lần đi, nàng không phải mới vừa thật muốn quản ngươi, chỉ là tiềm thức hành động mà thôi, ta có thể đảm bảo. Đúng vậy A Hoang bảo bảo, ta sáng suốt như vậy nữ hài tử, làm sao có thể sinh ra quản khống một nam hài tử ý nghĩ, lại nói. Ta biết trên đời này không có bất kỳ người nào có thể quản được ngươi, ai để ngươi cường đại như vậy đây? Sở ly chính nghĩa ngôn từ giảng đạo. Không, ngươi sai, trên thế giới này, vẫn là có người có thể quản được ta. Bạch hoang mở miệng. Ai vậy? Sở ly hỏi. Châm mặc không nói gì, bạch hoang rỗi ra một ngón tay nhắm ngay mộ thiên liên. Ý tứ này đã rất rõ ràng, bạch hoang cái này trực tiếp cũng là đang bày tỏ lấy, mộ thiên liên là trên đời này duy nhất có thể quản được mình người. Không vì cái gì khác cái gì, chỉ dựa vào mộ thiên liên là tương lai mình thê tử đầu này, cái kia cũng đủ để đại biểu hết thảy tất cả. Chán ghét, em đẹp đột nhiên treo chọc ta làm gì. Mộ thiên liên tuyệt mỹ dung nhan nổi lên đỏ bừng. Mộ thiên liên cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua quản khống bạch hoang, nhưng nàng bây giờ lại là biết, bạch hoang nhưng thật ra là nguyện ý cho mình quản. Nói cách khác đây cũng chính là nói, bạch hoang đối nàng là có trăm phần trăm yêu thương, bằng không mà nói, bạch hoang như thế nào lại như thế tỏ thái độ đây. Đột nhiên xuất hiện thổ lộ, thường thường đều là để cho nhất người chịu không được. Bắt đầu bắt đầu, các ngươi lại bắt đầu tú ân ái, ta phục tốt ta, ăn quán ven đường đều có thể ăn được tràn đầy thức ăn cho chó. Sở ly bữu môi, cả người đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Cười hì hì sở lấy sở ly đầu, mộ thiên liên một chút ta nủi một chút sở ly, để tránh sở ly tâm lý quá chua. Đến đón lấy một hồi, mộ thiên liên cùng sở ly tùy tiện hàn huyên, đều là rất bình thường để. Mấy cái phút sau, quay hàng trong phòng bếp. Một cô gái trẻ tuổi con bưng bàn ăn chậm rãi đi ra, người này dĩ nhiên chính là Lý Minh Minh không thể nghi ngờ. Lý Minh Minh là đi ra cho khách nhân phía trên bữa ăn, kết quả mới vừa ra tới, nàng cũng có chút ngu ngơ xử ngay tại chỗ. Ngoại trừ Bạch Hoang cùng hai nữ bên ngoài, bày hàng tạm thời không có những khách nhân khác, bởi vậy Lý Minh Minh liếc một chút liền trực tiếp thấy được Bạch Hoang cùng hai nữ. Bạch Hoang là Lý Minh Minh bạn học cùng lớp, quen thuộc trình độ vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, liên tục thời gian 3 năm đều là ở tại chung phòng trong phòng học. Nói không quen vậy khẳng định là giả. Đến mức mộ thiên liên cùng sở ly hai nữ, Lý Manh Manh tự nhiên cũng không có khả năng không biết. Về nhớ ngày đó, mộ thiên liên cùng sở ly tịnh sương vấn thiên cao trung hai đại hoa khôi nữ thần, toàn trường vô số nam sinh đều vì bọn nàng điên cuồng, tên tuổi coi là thật không phải bình thường văng rội. Từ khi tốt nghiệp về sau, Lý Manh Manh chưa bao giờ thấy qua bạch hoang cùng hai nữ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy bạch hoang cùng hai nữ hiện thân tại chính mình cửa hàng, nàng làm sao có thể bình tĩnh được. lý Manh Manh, Ngươi tại cái kia còn chờ cái gì nữa đây? Bạch Hoang mở miệng hô một tiếng, hắn nhìn thấy Lý Minh Minh tại cái kia đâm lấy. A, xin lỗi. Đáp lời một tiếng, lấy lại tinh thần Lý Minh Minh lập tức đi lên trước đưa bữa ăn, đem ba bát cháo trứng muối thịt nạc phân biệt đặt ở Bạch Hoang cùng hai nữ trước mặt. Lý Minh Minh đồng học ngươi tốt, ta là Sở Ly, thật hân hạnh gặp ngươi. Sở Ly chủ động thân thủ. Ngươi, ngươi tốt. Kinh ngạc sau khi, Lý Minh Minh cùng Sở Ly nắm tay nàng không hiểu Sở Ly vì sao lại đối với mình nhiệt tình như vậy, luôn cảm giác là lạ. đang lúc Lý Minh Minh có chút ngượng bức trước mắt, một màn kế tiếp tức là để Lý Minh Minh biến đến càng thêm một bước, bởi vì Mộ Thiên Liên vậy mà cũng chủ động hướng nàng đưa tay. Lý Minh Minh biết Mộ Thiên Liên theo không mở miệng nói chuyện cách sống, bởi vậy nàng cũng là yên lặng cùng Mộ Thiên Liên nắm lên tay, cũng không thể trang thành một bộ xa cách cần ăn đòn bộ dáng. A, Minh Minh, các ngươi đều là nhận biết sao? Trung niên nữ nhân đi ra. Thấy được chính mình nữ nhi cùng mộ thiên liên nắm tay hình ảnh. Mẹ, bọn họ là cùng ta cùng trường học sinh, vị này nam hải tử gọi bạch hoàng là cùng ta cùng lớp, hai vị khác là mộ thiên liên cùng sở ly, là cùng ta cùng trường. Lý manh manh hướng mẫu thân mình giải thích. Đã đều là đồng học, vậy ngươi trước không nổi, ngồi đấy cùng một chỗ trò chuyện một ngày đi. Lý mẫu cười hết sức vui vẻ, rất ôn hòa một loại từ mẫu hình tượng. Thế nhưng là nhà bếp công tác nhiều như vậy, ta không thể để cho một mình ngài bận rộn. Lý Minh Minh có chút lo lắng, nàng thật không dám nghỉ ngơi, sợ cho Mẫu thân mình ra tăng ngoài định mức lượng công việc. "Ngươi cái này Ngọc Hải tử nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao hiện tại không có những khách nhân khác, ngươi thì nghỉ ngơi một hồi đi." Khách nhân nhó. "Lý Mẫu giảng đạo." "Cái kia." "Tốt a." Lý Minh Minh ngoan ngoãn đáp ứng. Biết được Bạch Hoang cùng hai nữ cùng chính mình nữ nhi là người quen, Lý Mẫu lại ngoài định mức đưa một chút quà vật cho Bạch Hoang cùng hai nữ, tuy nhiên đều không phải là quý giá đồ vật. Nhưng bắt đầu ăn vị đạo lại là không tệ. Tại cái này về sau, Lý mẫu một thân một mình đi vào trong phòng bếp bắt đầu bận rộn, mấy người trẻ tuổi tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, nếu là có nàng người trưởng bối này tại chỗ, cái kia ngược lại là có một ít trò chuyện không mở, loại này phương diện nàng vẫn hiểu. Lý Minh Minh đồng học, ngươi muốn ăn trứng muối gầy yếu cháo à, ta phân ngươi một nửa. Sở Ly nói chuyện. Không dùng, cảm ơn Sở Ly đồng học hảo ý. Lý Minh Minh lắc đầu. Hả? Tôi đã Vậy ta một người ăn. Dứt lời, sở ly bắt đầu nhấm nháp trứng muối gầy yếu cháo thư vị, nhìn qua còn thật thích. Lý minh minh hiện tại hẳn là đại học đến trường thời gian, ngươi làm sao đang ở nhà bên trong. Bạch hoang một bên hút cháo một bên thuận miệng hỏi. Ngay vậy, Lý minh minh sắc mặt hơi có vẻ thất lạc, đáp án rất đơn giản à, bởi vì ta cũng không có đi đại học báo danh, cho nên mới vẫn luôn là đợi trong nhà, ngược lại là các ngươi xuất hiện tại vấn thiên thành phố mới rất kỳ quái đi. Toàn trường người đều biết thành tích của các ngươi rất cao, đều có thể tùy tiện tiến vào Thanh Nguyên Đại học, làm sao bây giờ lại sẽ trong nhà đây? Lý Minh Minh vừa nói xong, Sở Ly thì lập tức giúp đỡ giải thích, "Cái này ta tới nói đi, Hoang Bảo Bảo cùng Liên Nhi đều đã là rõ ràng ban đầu sinh viên đại học, ta thì là cá ướp muối một đầu, tạm thời không có chỗ ở cố định, lần này chỗ lấy trở về là vì nhìn một chút Liên Nhi ra ra, thuận tiện trở lại trốn ngủ cũ đi khắp nơi đi." "Ừm, đại thể tình huống cũng là Sở Ly nói cái dạng này." Bạch hoang phụ họa. Thật tốt à, cảm giác các ngươi tất cả đều sống được rất thoải mái rất tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó, một chút trói buộc đều không có. Lý Minh Minh ngôn ngữ bên trong, mang theo cực kỳ rõ ràng hâm mộ. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện mộ thiên liên trực tiếp nhìn ra Lý Minh Minh nhỏ biểu lộ bên trong hữu quạng, lúc này theo tùy thần trong bọc lật ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, vô thanh vô tức viết, ngươi thật giống như rất hướng tới đại học, nhưng vì cái gì không có lựa chọn lên đại học đâu là bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nguyên nhân sao? Nhìn đến Mộ Thiên Liên viết ra nội dung, Lý Minh Minh không khỏi thần sắc một trinh, nàng không nghĩ tới Mộ Thiên Liên vậy mà có thể trực tiếp xem thấu ý nghĩ của mình. Đây chính là được xưng là Băng Sơn nữ thần Mộ Thiên Liên sao? Thật sự là quá lợi hại a. Hai tay vội vã cuống cuồng nắm bắt ống tay áo, trầm mặc sau một lát, Lý Minh Minh mở miệng trả lời, cha mẹ ta tại ta lúc còn rất nhỏ thì ly dị, ta cùng mụ mụ những năm này vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau. Nửa năm trước mẹ ta thân thể không tốt chẩn đoán được một chút vấn đề rất nghiêm trọng, cơ hồ tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc mới chữa cho tốt, tuy nhiên ta thi đậu coi như không tệ đại học, nhưng ta cũng không có gì tiền lên đại học, bất quá không có việc gì, có thể bối tiếp mẹ ta. Cũng là rất tốt, chí ít rất hạnh phúc rất vui vẻ là được rồi. Nói xong, Lý Minh Minh tận lực để cho mình rào rạt ra vẻ mặt vui cười, chỉ là nàng cái này vẻ mặt vui cười bên trong xen lẫn rất rất nhiều bất đắc dĩ, người khác xem xét thì có thể biết đến rõ ràng. Lý Minh Minh đồng học, ngươi thật sự là một cô gái tốt, ta trực tiếp thì thích ngươi. Sở Ly tại chỗ bị lây bệnh liêu tình tự. Cảm ơn ngươi khích lệ. Lý Minh Minh có chút ngượng ngùng sở lấy cái óc. Tha thứ ta nhiều lời một câu, ngươi cần phải không có nói cho ngươi biết mụ mụ chính mình thi lên đại học A. Mộ Thiên Liên tại giấy cứng viết chữ. Ngươi, ngươi làm sao lại biết? Lý Minh Minh bờ môi khẽ nhếch, đột nhiên cảm giác mình hết thể đều bị Mộ Thiên Liên nhìn thấu thấu không hiểu có loại sạch sẽ bóng bẩy đứng tại mộ thiên liên trước mặt phong cách mặc cho mộ thiên liên thăm dò cái này thẳng dễ dàng đoán được ngươi cùng mụ mụ ngươi quan hệ tốt như vậy nếu như mụ mụ ngươi biết ngươi thi đậu không tệ đại học cái kia cho dù đập nồi bán sát mụ mụ ngươi cũng tuyệt đối sẽ tạo điều kiện cho ngươi lên hết đại học trên đời này phụ mẫu người nào không hy vọng con của mình có thể trở thành nhân trung long phượng mộ thiên liên tiếp tục viết xem hết mộ thiên liên viết nội dung lý minh minh tự mình cúi đầu đúng vậy à Lấy mẹ ta đối ta yêu chiều, nếu như nàng biết do nói ra trận tướng, là tuyệt đối không cho phép ta bỏ học, thành tích thi tốt nghiệp trung học sau khi đi ra, ta cùng mẹ ta nói thành tích của mình rất kém, cỏi rất kém cỏi, nhưng mẹ ta không có chút nào để ý, ngược lại vẫn an ủi ta rất sợ ta khổ sở, nhưng ta trên thực tế lại là lừa gạt nàng, ta là một cái hư hại tử, ta vẫn luôn biết điểm này. Không. May may, ngươi cách làm này ở đâu là hư hại tử, tuy nhiên ta không cách nào đối kinh nghiệm của ngươi cảm động lây nhưng ta rất bội phục cách làm của ngươi, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ta rất thích ngươi là được rồi. Sở Ly lộ ra càng kích động, Lý Minh Minh ngươi đừng hiểu lầm, Sở Ly nói đưa thích là chỉ rất thích ngươi cá tính, không có kỳ kỳ quái quái ý tứ. Bạch Hoang giúp đỡ giải thích, để tránh Lý Minh Minh bị Sở Ly tính cách hủ đến, có thể được đến ngày xưa đại hoa khôi đưa thích, ta thẳng vinh hạnh. Lý Minh Minh cười giảng, khoa tay một cái đơn giản động tác, Mộ Thiên Liên ra hiệu Lý Minh Minh nhìn mình bên này sau đó tại giấy cứng phía trên viết ngươi có cái gì am hiểu kỹ năng sao đối mặt mộ thiên liên đột nhiên chuyển biến chủ đề lý minh minh mặc dù có chút không hiểu nhưng cũng là chi tiết trả lời ta tại tính toán phương diện này vẫn là thằng am hiểu cũng là tính toán tiền tính toán thu nhập cái gì vốn là nghĩ đến đại học về sau ra sức học hành kế toán chuyên nghiệp đáng tiếc không có cơ hội kia nếu nói như vậy vậy ngươi đến công ty của ta đi làm đi ta sẽ cho người chuyên môn huấn luyện ngươi để ngươi học được ngươi muốn học đồ vật đồng thời có tiền lương Mộ Thiên Liên tại giấy cứng viết chữ. Nhìn đến Mộ Thiên Liên viết nội dung, Lý Minh Minh cả người triệt để ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chương 763, có phải hay không quá đột nhiên? Mộ Thiên Liên đồng học, ý của ngươi là nói, để cho ta đến ngươi công ty đi làm. Lý Minh Minh có chút không dám tin tưởng. Ừ, chính là như vậy. Mộ Thiên Liên viết chữ trả lời. Nhưng ngươi không phải tại Thanh Nguyên Đại học đến trường à, làm sao còn sẽ có công ty gì đâu? Lý Minh Minh hỏi thăm. Thân phận học sinh cùng công ty tổng giám đốc thân phận cũng không xung đột, ngươi yên tâm, công ty là tại Vấn Thiên thành phố Cảnh Nội, ngươi có thể tiếp tục cùng mụ mụ ngươi ở cùng một chỗ, không cần ngăn cách hai địa phương. Mộ Thiên Liên viết, Manh manh, Liên Nhi sẽ không lừa gạt ngươi, nói cái gì cái kia chính là cái gì, mà lại ta cũng là đi qua Liên Nhi công ty, hoàn cảnh nơi đây rất không tệ, toàn thể trên giới đều là nữ hài tử, ngươi ở nơi đó không có chút nào sẽ cảm thấy tịch mịch. Sở ly theo giảng, thế nhưng là, Có thể là như vậy thật được rồi, ta một cái không có kinh nghiệm làm việc, giống như chỉ làm cho công ty thêm phiền phức a. Lý Minh Minh hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy không tự tin. "Ngươi không cần nghĩ những thứ này, đem mình làm giấy trắng là được, công ty sẽ có người điều dạy ngươi." Mộ Thiên liên tiếp tục viết. Nhìn thấy Lý Minh Minh vẫn là tại cái kia đung đưa không ngừng, Bạch Hoang hợp thời mở miệng giảng đạo, "Lý Minh Minh, có một số việc ngươi đến tự mình thử về sau mới biết được, nếu như ngay từ đầu ngay tại cái kia đánh lấy chống lui quân, chẳng phải là lộ ra đặc biệt đấu trí nghe xong bạch hoàng nói lý minh minh cuối cùng nhẹ gật đầu tốt ta nguyện ý thử một chút có lý minh minh bản nhân đồng ý mộ thiên liên liền bắt đầu cùng lý minh minh trao đổi phương thức liên lạc đồng thời cũng cùng lý minh minh tiến hành một phen giao lưu đại khái ý tứ cũng là để lý minh minh ngày mai tới công ty đưa tin nàng cũng sẽ đích thân ở công ty chờ lấy lý minh minh lần này trở lại vấn thiên thành phố không hề dài mộ thiên liên muốn làm một số chuyện có ý nghĩa khai quật một chút nhân tài thì thật không tệ nhất là cho công ty của mình khai quật nhân tài đối với mình nhìn người trình độ mộ thiên liên chúng quy là có trình độ nhất định tự tin qua mấy mươi phút sướng trò chuyện một số nhẹ nhõm đề tài chờ đến thời gian không sai biệt lắm bạch hoang cùng hai nữ thì cùng lý manh manh cáo đường rời bỏ về sau lại đi công viên đi dạo một đoạn thời gian cho đến khoảng 10 giờ đêm bạch hoang cùng hai nữ mới trở lại mộ gia biệt thự bên trong vừa vừa về đến ba người trẻ tuổi thì nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon mộ lâm láo gia tử Đơn giản thăm hỏi một chút, mộ thiên liên cùng sở ly thì trèo lên lên lầu 2 đi tiến trong phòng, nói là tắm rửa cái gì, càng tưởng nghiệm trong nhà tắm cảm giác. Kể từ đó, ngồi tại biệt thự đại sảnh người, tức là chỉ có bạch hoang cùng mộ lâm cái này một đôi hai người. Lao ra tử, ngài muốn tới ly mật ong nước sao? Bạch hoang một bên chơi đùa một bên hỏi. Không cần, chính ngươi uống đi. Mộ lâm nuốt ve dâu dài nhìn lấy bạch hoang. Nhìn ra mộ lâm tựa hồ có lời nói muốn tự nhủ, bởi vậy bạch hoang chủ động mở miệng hỏi. Lão gia tử, ngài là có lời nói muốn nói sao? Ừm, ta xác thực có lời nói muốn nói. Mộ lâm rất dứt khoát đáp lại. Vậy ngài nói đi, ta nghe. Bạch hoang ngồi ngay ngắn thân thể. Do dự đếm giây, mộ lâm theo vị trí của mình bên cạnh cầm lấy một cái cái túi nhỏ, lập tức một cái cực kỳ thoải mái động tác, liền đem cái túi nhỏ nhét vào bạch hoang trong tay. Trong túi là cái gì? Bạch hoang hỏi. Tiểu hoang, càng nghĩ... Ta cảm thấy ngươi cùng tiểu liên quan hệ phát triển thật sự là quá dày vò khốn khổ. Cái này chỉ sợ là cùng tính cách của các ngươi có quan hệ. Ai cũng không biết làm như thế nào tiến hành càng sâu bước kế tiếp. Ta có một cái ông bạn già rất hiểu dược lý. Tiểu trong túi trang chính là ta cái kia ông bạn già cung cấp dược vận. Tối nay ngươi cùng tiểu liên mỗi người ăn một chút. Sau đó ngủ ở một ở giữa trong phòng ngủ. Cứ như vậy, có một số việc tự nhiên là nước chảy thành. Xong. Mộ lâm thần sắc nghiêm túc. Lời này nghe xong. Bạch Hoang tâm lý trực tiếp hiểu rõ ra, Lão gia tử giải thích đã rất trực bạch, Tiểu trong túi dược vật tám thành thì là có cùng loại với thôi tình tác dụng, một khi hắn cùng Mộ Thiên liên phục dụng như vậy về sau phát triển không cần nghĩ. Nay các loại tình huống phát sinh, để Bạch Hoang thật sự là có loại say cảm rất say, Mộ Lâm Lão gia tử đến tột cùng là vội vàng sao động đến trình độ nào, vậy mà lại trực tiếp cung cấp cho mình cái gì thôi tình dược vật, hơn nữa còn là đối Lão gia tử cháu gái của mình sử dụng. Đến mức bạch hoang không khỏi không cảm khái lấy, mộ thiên liên thật là mộ lâm cháu gái rồi sao. Trên đời này không thực sự có như thế hô cháu gái của mình ông nội a Quái ly kỳ. Lao gia tử, tha thứ ta nói thẳng, ngài cách làm này nếu để cho liên nhi biết, hậu quả cái kia chỉ sợ là không thể tưởng tượng. Bạch hoang nói thẳng. Hừ hừ, tiểu trong túi dược vật là không có vị đạo, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, cái kia liền sẽ không có người thứ ba biết rõ nói ra trần tướng, dạng này cơ hội trời cho. Về sau chỉ sợ đốt đèn lồng đều tìm không ra, chính ngươi có thể phải thận trọng cân nhắc ra. Mộ lâm lời nói thâm thiế giảng đạo. Không nên không nên, ta không thể cùng ý lao ra tự ý nghĩ, có một số việc trùng quy là tùy duyên, sao có thể dựa vào loại này hạ lưu thủ đoạn, thật sự cho rằng ta là nhân vật phản diện nhân vật đây. Bạch hoang đem cái túi nhỏ đặt lên bàn. Tiểu hoang, lời này của ngươi cũng là mười phần sai, lấy ngươi cùng tiểu liên quan hệ, trong túi dược vật chỉ là đưa đến thuận nước đẩy thuyền hiệu quả mà thôi. Dù sao các ngươi sớm muộn sẽ có thân mật hơn phát triển, làm sao đến hạ lưu thủ đoạn nói chuyện, ngươi khác cảm thấy mình đã làm sai điều gì? Ngươi một chút cũng không có sai. Mộ Lâm giảng đạo, nghe xong, Bạch Hoang không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Lão gia tử, vì ta cùng Liên Nhi sự tình, ngài không khỏi cũng quá nhọc lòng, vậy mà đều đem nói được loại tình trạng này. Quyền lựa chọn tại ngươi trong tay mình, đến mức cuối cùng muốn làm ra lựa chọn như thế nào, ta lão đầu tử này là sẽ không cản dự, dựa theo ngươi bản tâm đi làm đi. Mộ Lâm giảng đạo. "Lão gia tử, ngươi đây thật là dạy hư người trẻ tuổi a." Bạch Hoang không khỏi bị chọc cười. "Hoang bảo bảo." Lúc này, đầu bậc thang bên kia phương hướng, Sở Linh lện bước bước chân nhỏ cấp tốc chạy xuống dưới. Mới vừa tới đến cạnh ghế salon một bên, Sở Ly thì lấy một bộ rất gấp bộ dáng cùng Bạch Hoang giảng đạo, "Không xong không xong, Liên Nhi vừa rồi tại cửa phòng tắm trước chân, giống như mắt cá chân trật đến, ngươi nhanh lên đi xem một chút đi." Nghe vậy, Bạch Hoang không chần chờ chút nào, Liền vội vàng đứng lên hướng trên lầu chạy, bối cảnh tựa hồ cũng là mang theo một trận gió. Thời gian không còn sớm, ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi chơi. Lưu lại một lời nói, mộ lâm đứng dậy đi đến gian phòng của mình. Trong chốc lát sau đó, giọng lớn đại sảnh chỉ còn sở ly một người. Ừm, đây là vật gì? Sở ly nhìn chằm chằm trên bàn cái túi nhỏ bắt đầu suy nghĩ, trước đó trên bàn cũng không có cái túi nhỏ, đến tuột cùng là ai để ở chỗ này? Mà lại bên trong lại là cái gì? Hình ảnh chuyển một cái. Biệt thự lầu 2 mộ thiên liên gian phòng, bạch hoang đã là một bộ tức giận biểu lộ. Sở ly vừa mới cùng chính mình nói mộ thiên liên ngã xuống, có thể mộ thiên liên bây giờ nói rõ là trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm, thậm chí còn tại cái kia thật vui vẻ khẽ hát, căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đơn giản điểm tới giảng, hắn cũng là bị sở ly lừa gạt. Tay phải nắm thành quả đấm, bạch hoang cái này thì chuẩn bị xuống lầu tìm sở ly tính số sách. Một ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, hắn nhất định phải thật tốt giáo dục một chút sở ly mới được. Hoang hoang, là ngươi ở bên ngoài sao? Đang lúc bạch hoang chuẩn bị rời phòng thời khắc, trong phòng tắm mộ thiên liên hô một tiếng. Ừm, là ta. Bạch hoang phát biểu trả lời. Ngươi chờ ở bên ngoài một chút, đợi chút nữa ta có đồ muốn cầm cho ngươi xem. Mộ thiên liên gọi hàng. Tốt, ta đã biết. Đáp lời một câu, bạch hoang đi đến bên cạnh ngồi tại mộ thiên liên trên giường tạm thời hủy bỏ lao xuống đi đánh đau sở ly suy nghĩ dù sao có là thời gian qua thêm vài phút đồng hồ tắm rửa xong mộ thiên liên mặc lấy quần áo thoải mái từ trong phòng tắm đi ra khuôn mặt đỏ rừng rực lộ ra đặc biệt đáng yêu dí dỏng ngươi muốn lấy cái gì cho ta nhìn bạch hoang hỏi khoe miệng hiện lên một chút nụ cười mộ thiên liên đi đến nơi hẻo lánh ngăn kéo chỗ đó lập tức theo trong ngăn kéo xuất ra một bản thật dày eo bung ảnh nặc chính là cái này mộ thiên liên tướng tướng xách nâng trước người Thần sắc hơi hơi chính ở, Bạch Hoang rất trực tiếp nhìn đến, album ảnh trang bìa là hắn, Mộ Thiên Liên, Sở Ly ba người chụp ảnh chung, bóng lưng là tại đã từng đi qua một chỗ bờ biển. Cầm trong tay album ảnh, Mộ Thiên Liên không nhanh không chậm ngồi tại Bạch Hoang chỗ bên cạnh, bởi vậy bắt đầu chậm rãi đọc qua album ảnh. Mới đầu vừa lúc mới bắt đầu, Bạch Hoang cũng không có tâm tư đi xem duyệt album ảnh nội dung, bởi vì Mộ Thiên Liên trên người mùi thơm quá dễ ngửi, khiến người ta trong vô thức chìm mê trong đó. Nhìn thấy Bạch Hoang có chút xuất thần, Mộ thiên liên thân thủ nhẹ véo nhẹ một chút bạch hoang mặt, còn chờ cái gì nữa đâu, đứng ốc. Không, không có ngần người, người. Bạch hoang có chút xấu hổ. Hoang hoang, những hình này cố sự ngươi cần phải toàn đều nhớ đi, mới qua gần thời gian nửa năm, ngươi cũng đừng nói với ta toàn bộ quên. Mộ thiên liên kể. Chưa quên, ta ký ức lực lại không kém. Bạch hoang trên mặt nụ cười. Trong này ảnh chụp có chừng 100 chương, là ta lúc đầu một chương một chương thu thập lên, ai để ngươi trước kia không thích chụp ảnh ta làm điểm ảnh chụp đều phải lén lút nhớ tới sự tình trước kia mộ thiên liên liền không nhịn được tràn đầy hạnh phúc ta hiện tại vẫn là không thích chụp ảnh Bạch hoang giảng hoang hoang ngươi không hiểu nhiều chụp ảnh là một loại thói quen tốt ngươi xem đi trong tấm ảnh chúng ta là không phải hơi có vẻ ngây ngô cái này kêu là thanh xuân cái này kêu là đi qua nhưng nếu không có ảnh chụp bảo lưu lại đến chúng ta làm sao có thể nhớ kỹ chính mình đi qua bộ dáng đây mộ thiên liên giảng đạo nhìn kỹ một chút đông đảo ảnh chụp Bạch Hoang mở miệng giảng đạo, kỳ thật biến hóa cũng xác thực không lớn đi, nếu như không nên nói, cái kia chính là sở ly hiện tại cắt tóc ngắn mà thôi, chúng ta hai cái ăn mặc cùng trước kia còn là giống nhau như lúc, nhiều lắm là cũng liền cao lớn như vậy một số. Nghe xong, mộ thiên liên miễn miệng nở nụ cười, làm vì một nam hải tử, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta cùng sở ly dáng người đều so nửa năm trước kia tốt hơn nhiều hả, con mắt của ngươi hẳn là có thể đầy đủ rõ ràng đoán được a? Có sao nói vậy? Liên nhi ngươi cái này nửa năm qua dáng người biến hóa, đúng là có đầy đủ làm cho người chịu không được. Bạch Hoang nhìn kỹ trước mắt mộ thiên liên, nghiêm túc xét lại một lần mộ thiên liên hiện tại dáng người. Đối với Bạch Hoang hơi sắc mị mị ánh mắt, mộ thiên liên không có sinh ra nửa điểm kháng cự suy nghĩ, thậm chí còn dịch chuyển khỏi album ảnh cho Bạch Hoang nhìn, để Bạch Hoang có thể trực tiếp nhìn một cái không sót gì. Điểm ấy phúc lợi, nàng cái này cái bạn gái vẫn có thể cho. Hoang Hoang, đợi lát nữa ta đem sở ly gọi tới gian phòng. Ba người chúng ta lại đập một bức ảnh chung, thật lâu không có đập qua ba người chụp ảnh chung. Mộ Thiên Liên đề nghị: "A, lại muốn thêm nhiều một cái bóng đèn a?" Bạch Hoang kể: "Hử? Sở Ly không phải bóng đèn, nàng là chị em tốt của ta." Mộ Thiên Liên rất là nghiêm túc nói: "Được được được, tỷ muội tỷ muội, các ngươi hai cái là yêu mến, ta mới là cái kia đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn." Bạch Hoang làm bộ mở ra tay. "Người cái này giấm Vương." Mộ Thiên Liên mở miệng phát biểu: "Ta không phải Bạch Hoang phản bác, ta nói ngươi là ngươi chính là, Giấm Vương, Giấm Vương, Giấm Vương." Mộ Thiên Liên liên tiếp hô lên nhiều lần. Nhìn thấy Mộ Thiên Liên như thế ngạo kiều, Bạch Hoang khẽ vươn tay trực tiếp đem Mộ Thiên Liên ôm vào trong ngực: "Liên Nhi, kỳ thật đi, nhiều khi ta đều xuất phát từ nội tâm cho rằng ngươi ngạo kiều lúc thức dậy thật hấp dẫn, để cho ta có một loại không nhịn được muốn tại chỗ bổ nhào cảm giác." Bịch. Vừa dứt lời, Bạch Hoang thì theo chính mình nội tâm ý nghĩ, thuận thế liền đem trong ngực Mộ Thiên Liên bổ nhào. Trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, Mộ Thiên Liên đỏ mặt đồng thời vội vàng nếm thử đẩy ra Bạch Hoang, nhưng lấy khí lực của nàng, bây giờ lại không cách nào đẩy ra Bạch Hoang mảy may, chỉ có thể mặc cho Bạch Hoang nắm giữ cục diện quyền chủ động. Sớm biết nếu như vậy, Mộ Thiên Liên mới vừa rồi là sẽ không cố ý ngạo tiều. Ban đầu vốn còn muốn để Bạch Hoang hống chính mình một chút, kết quả cái này ngược lại tốt, nàng trực tiếp liền thành Bạch Hoang trong mắt món ăn trong mồm. Kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa. Hoang hoang, ngươi. Ngươi chớ làm loạn, đây là tại trong nhà, cửa vẫn chưa đóng đâu, sở ly tùy thời sẽ trở lại. Mộ thiên liên vội vã cuốn cuồng. Đơn giản, đợi lát nữa ta đóng cửa lại không được sao, để sở ly tối nay ngủ ở bên ngoài, hai cá nhân thế giới không cần người thứ ba. Bạch hoang trả lời. Thế nhưng là, thế nhưng là lấy sở ly tính cách, ngươi muốn là mạc danh kỳ diệu đem nàng chắn ở bên ngoài, nàng sẽ cho là ngươi là đang khi dễ ta. Sau đó tìm các loại biện pháp phá cửa mà vào, đến lúc đó ngươi thì thầm rồi. Mộ Thiên Liên vội vàng tìm khác một cái lấy cớ. "Đơn giản, đợi lát nữa ta ra ngoài đem Sở Ly đánh mất xỉu, để cho nàng ngoan ngoãn tại phòng ta ngủ lấy một đêm, cứ như vậy, ngươi cần phải thì không có có bất kỳ băn khoăn nào a." Bạch Hoang trả lời. "Đây có phải hay không là quá đột nhiên a, ngươi đột nhiên biến đến thật hung." Mộ Thiên Liên giảng, "Từ khi Sở Ly sau khi trở về, Ngươi mỗi lúc trời tối đều là cùng sở ly ngủ cùng một chỗ, ta ngã muốn hỏi một chút, ngươi đến tuột cùng là ưa thích cùng sở ly ngủ cùng một chỗ đâu, còn là ưa thích cùng ta ngủ cùng một chỗ. Bạch Hoàng tra hỏi, ngươi loại vấn đề này là không có ý nghĩa, ta theo ngươi là ái tình, cùng sở ly là hữu tình, cả hai làm sao có thể đánh đồng. Mộ thiên liên giảng đạo, vậy tối nay, ngươi dự định an bài thế nào? Bạch Hoàng lại hỏi, không có gì an bài à, liền đang bình thường thường ngủ nghỉ ngơi. Ngày mai còn hẹn Lý Minh Minh muốn ở công ty gặp mặt, sớm nghỉ ngơi một chút tương đối tốt, mặt khác, ta tối nay sẽ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Mộ thiên liên làm ra hứa hẹn. Đối mặt như thế đói khát bạch hoang, mộ thiên liên sâu sắc ý thức được thiếu sót của mình, những ngày này chỉ là cùng sở ly ngủ cùng một chỗ, bất chi bất giác đều đem bạch hoang cái này người bạn trai đem quên đi. Nàng nhất định phải thật tốt tự kiểm điểm chính mình mới được. 3. Một đạo gõ cửa vang động truyền ra, mộ thiên liên cửa gian phòng vị trí. Sở ly có chút đung đưa không ngừng đứng ở chỗ đó. Kỳ quái, em đẹp, ta tại sao có thể có một loại cảm giác thật nóng cùng chóng váng cảm giác. Sở ly một đôi mắt đẹp đều là mê ly chi ý. Trưng 764, Lương Tâm Đau. Hướng trong phòng đi lại một bước, sở ly thân thể liền muốn liên tục lắc lư nhiều lần, nhìn lấy lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất, có thể lại như cũ giữ lại có một ít tự chủ ý thức. Nhìn thấy sở ly như thế mơ mơ màng màng trạng thái, mộ thiên liên liền vội vàng đứng lên đi qua nâng sở ly để sở ly vững vàng ngồi tại cạnh giường. Ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Mộ thiên liên có chút lo lắng? Không có. Không có có thân thể không thoải mái, cũng là có một loại liên tục không ngừng ý niệm tà ác quanh quẩn tại trong đầu, dẫn đến thân thể ta nhiệt độ càng ngày càng cao. Sở ly ấp đúng nói chuyện, đồng thời cũng tại cái kia xé rách lấy cổ áo. Đừng như vậy. Thế thế, mộ thiên liên lập tức ngăn cản sở ly xé rách cổ áo động tác, bên cạnh thế nhưng là còn có bạch hoang ở đây. Nếu như bị bạch hoang nhìn hết làm sao bây giờ? Liên nhi ta thật là khó chịu a ta muốn khống chế không nổi chính mình. Sở ly biểu lộ dần dần ràng co, đồng thời cũng tại liên tục không ngừng thở gấp nhiệt khí. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tới một bên cầm mấy cái túi trường nước đá cho ngươi thoa để thân thể của ngươi hạ nhiệt một chút độ. Mộ thiên liên cái này liền chuẩn bị đứng lên. Đừng đi. Không đợi mộ thiên liên thật đứng dậy, bên cạnh sở ly liền đem mộ thiên liên cho giữ chặt. Không được, ngươi muốn là rời khỏi. Ta sẽ nhịn không được đối hoang bảo bảo xuất thủ. Sở ly mò cái đầu nói chuyện. Đối hoang hoang xuất thủ. Đây là ý gì? Mộ thiên liên nghe không hiểu. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta phát hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn đem hoang bảo bảo đè xuống đất ma sát. Sở ly mang theo gấp rút giọng điệu. đè xuống đất ma sát, cái này đam mê là cái quỷ gì? Mộ thiên liên cho đến hiện tại cũng là tỉnh tỉnh, căn bản không rõ ràng sở ly trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì nàng thì tấm công phu, làm sao sở ly tựa như là bị hạ độc một dạng, hơn nữa còn là loại kia khó có thể mở miệng dự vật. hy vọng đây là nàng ảo giác của mình mới tốt ta, song cũng không kể sở ly lại thế nào nghịch ngợm, vậy cũng không có khả năng đem chính mình gài bẫy loại tình trạng này. trừ phi sở ly náo tử thật xảy ra vấn đề gì, cũng chính là cái gọi là náo tử tú đầu. ta nói, sở ly, ngươi sẽ không phải là đụng phải lầu một đại sảnh trên bàn cái túi nhỏ a. giờ này khắc này, bạch hoang sắc mặt mười phân bình thản. Theo sở ly bây giờ triển lộ ra phản ứng đến xem, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được chân chính đáp án. Ừm, ta xác thực mở ra cái kia cái túi nhỏ, sau đó nhìn đến tiểu trong túi có một ít cùng loại với đường trắng đồ vật. Xuất phát từ hiếu kỳ ta thử một miệng, kết quả đầu thì có một ít tỉnh tỉnh, dần dần biến đến không cách nào khống chế chính mình, mà lại hoang bảo bảo thân thể của ngươi tựa như là đối với ta sinh ra khó có thể hình dung hấp dẫn. Trong đầu của ta hiện tại cũng là sắc sắc sự tình. A, thật là khó chịu a. Tâm hung ác cắn răng một cái, sở ly chỉnh bộ thân thể mềm mại trực tiếp đụng trên giường, cầm lấy bên cạnh gối đầu điên cuồng nện đầu của mình, muốn để ý thức của mình cưỡng ép khôi phục bình thường. Thế mà sở ly một cái bình thường nữ hài tử, lại làm sao có thể chịu nổi dược vật đối thân thể sự thoái hóa, bất luận nàng lại thế nào chống cự, thân thể cũng cuối cùng sẽ dần dần luân hạm trong đó. Hoang hoang. Người khác thấy. Cái này nên làm cái gì a? Mắt thấy sở ly thống khổ như vậy. Mộ thiên liên không thể nghi ngờ là đau lòng muốn chết, nàng ước gì thay thế sở ly tiếp nhận loại thống khổ này. Nghe sở ly vừa mới giải thích, mộ thiên liên trong lòng cũng có đại khái đáp án, chắc hẳn sở ly hẳn là ngoài ý muốn nuốt cái gì thôi tình dự vật, cho nên hiện tại mới sẽ biến như thế kỳ kỳ quái quái. Thậm chí là đối bạch hoang sinh ra khao khát. Loại chuyện này chỉ có hai loại phương pháp giải quyết, hoặc là thuận theo tự nhiên, hoặc là bạo lực giải quyết. Bạch hoang trả lời. Làm sao cái thuận theo tự nhiên? Mộ thiên liên vội vàng hỏi. Nghe được loại này tra hỏi, bạch hoang có chút không tiện mở miệng, nhưng vẫn là chi tiết giải thích, cái gọi là thuận theo tự nhiên, cái kia chính là để sở ly tiếp nhận dục vọng của mình, đến mức sự tình phía sau, cần phải cũng không cần ta ngoài định mức giải thích cái gì. Lần này, mộ thiên liên lập tức phản ứng lại, hợp lý thuận theo tự nhiên đúng là loại ý tứ này, nàng vừa mới trung quy là quá đơn thuần. Nhưng mộ thiên liên làm sao có thể tiếp nhận thuận theo tự nhiên phương pháp giải quyết, đây chính là liên quan đến sở ly trong sạch. Đối nữ hải tử mà nói là cả một đời đều không thể quên mất sự tình. Mà lại gian phòng chỉ có bạch hoang một người nam, cho dù lui 10.000 bước mà nói, nếu như thật muốn thuận theo tự nhiên, cái kia sở ly đối tượng chẳng phải là chỉ có bạch hoang một cái. Nghĩ đến đây, mộ thiên liên tâm lý cũng là không hiểu phiền muộn, đều nhanh có chút không thở được. A a a, nóng quá. Ôm đầu hô kêu một tiếng, sở ly đã là hoàn toàn không chế không nổi ý thức của mình. Thân thể về sau xoay chuyển. Sở Ly ánh mắt trực tiếp dừng lại tại Bạch Hoang trên thân, trong mắt nàng hiện tại chỉ có Bạch Hoang một người, trừ cái đó ra sẽ không lại chú ý chúng quanh bất kỳ vật gì, bao quát Mộ Thiên Liên ở bên trong. Sở Ly giờ phút này đã triệt để không cách nào tự kiềm chế, vừa vừa bỏ dậy liền trực tiếp phóng tới Bạch Hoang, dược lực rất lớn. "Sở Ly, chờ một chút." Mộ Thiên Liên dọa cho phát sợ, đang muốn nhận thức muộn thân thủ ngăn cản thời điểm, động tác của nàng lại là hoàn toàn không còn kịp rồi. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, Sở Ly lập tức vọt tới Bạch Hoang trước mặt, vươn tay liền định trực tiếp bổ nhào Bạch Hoang, giống như một đầu đói khát nhiều năm già thú. Bạch, Sở Ly ngón tay vừa mới đụng phải y phục của mình, Bạch Hoang một cái cực kỳ dứt khoát động tác cũng là sử xuất một cái thủ đao, đưa tay đao cường độ đánh vào Sở Ly chỗ cổ huy vị. Bởi vậy, Sở Ly hai mắt nhắm lại, chính là thân thể bất lực trực tiếp ngồi phịch ở Bạch Hoang trên thân, cả người tại chỗ ngất đi. Đây chính là Bạch Hoang vừa rồi nói bạo lực phương pháp giải quyết. Chỉ nói cứu vững vàng chuẩn hung ác ba chữ, chút lòng thành mà thôi. Nhìn đến sở ly bị bạch hoang hàng phục, tuy nhiên phương pháp bạo lực một chút, mộ thiên liên cũng coi như thở dài một hơi, nàng nguyên bản còn lo lắng đợi chút nữa sẽ phát sinh không thể miêu tả hình ảnh. Sợ bóng sợ gió một trận. Thuận thê ôm lấy sở ly, bạch hoang di chuyển mấy bước đem sở ly ném đến trên giường, vừa mới nhạc đệm thuần túy là sở ly chính mình làm ra, triệt triệt để để tự làm tự chịu. Cũng cũng là bởi vì sở ly hiện tại hôn mê bất tỉnh Nếu không Bạch Hoàng chỉ định là muốn đánh đau Sở Ly một trận, suốt ngày chỉ biết lung tung ngủ chuyện. Hoang hoang, Sở Ly là nữ hải tử, ngươi về sau vẫn là ôn nhu một chút đi. Nói chuyện, mộ thiên liên cho Sở Ly đệm một cái gối đầu. Các ngươi hai cái là hảo tỷ muội, ta cùng Sở Ly cũng không phải. Bạch Hoàng giảng, nhưng ngươi cùng Sở Ly là một đôi hồng nhan chi kỷ A, chi kỷ khó tìm đạo lý ngươi hẳn là sẽ không không hiểu sao, phải hiểu được chân quý mới được. Mộ thiên liên trình bày. Chi kỷ. Quên đi thôi, cho dù ta có thể cùng trên đời này bất luận kẻ nào thành là chi kỷ, cũng không có khả năng cùng Sở ly thành là chi kỷ. Chúng ta hai cái người nào cũng đều không hiểu đối phương, gặp mặt ngoại trừ đánh nhau cũng là đánh nhau, không có khác. Bạch Hoang mang theo bất đắc dĩ, vô thanh vô tức nở nụ cười, trầm mặc ba giây dáng vẻ trường, Mộ Thiên Liên một đôi mắt đẹp vô cùng thâm tình nhìn về phía Bạch Hoang. Hoang Hoang, ngươi ngẫm lại xem, trên thế giới này có thể suốt ngày cùng ngươi đánh nhau người, ngoại trừ Sở ly cũng không có cái thứ hai đi còn nữa nói các ngươi hai cái coi như đánh tới đánh lui nhưng cũng xưa nay sẽ không chán ghét đối phương chẳng lẽ giống tốt đẹp như vậy quan hệ cũng không thể gọi là chi kỷ sao ta cảm thấy không tính bạch hoang dây về tốt ta ngươi cảm thấy không tính nhưng ta cảm thấy tính toán mộ thiên liên mỉm cười nói liên nhi ngươi làm sao quan tâm ta như vậy cùng sợ ly ở giữa sự tình ngươi sẽ không phải thật coi là ta sẽ đá trẻ tỷ muội của ngươi a bạch hoang mang theo ném một cái ném cười khổ Xem như hơi chút trèo chọc ý tứ lắc đầu Mộ thiên liên vẫn như cũ mang theo nụ cười trả lời Ta quan tâm cho tới bây giờ Đều không phải là cái gì đá trẻ không đá trẻ vấn đề Ta bạn trai của mình Ta trong lòng mình chẳng lẽ lại còn không có phân tất à? Ta thừa nhận mình bình thường Có chút thích ăn giấm Nhưng ăn giấm về ăn giấm Cái kia có tự tin khẳng định vẫn là có Nếu không giống như ta vậy phổ thông nữ hài tử Làm sao có thể xứng với người ưu tú như vậy Nam hải tử đâu Mộ thiên liên một phen nói ra Cho thấy nghe mặc dù là đang khích lệ Bạch Hoang, có thể Bạch Hoang cũng không có lộ ra mảy may mừng thầm. Hoàn toàn ngược lại ở chỗ, Bạch Hoang còn bày ra một bộ cực kỳ chăm chú nghiêm túc mặt, hắn đối mộ thiên liên thuyết pháp hiển nhiên là có một ít bất mãn. Không, không đúng. Sắp thực điểm tới giảng, hẳn là bất mãn đến nổ tung mới đúng. Liên nhi, ngươi mới vừa rồi là không phải nói, chính mình chỉ là một cái cô gái rất bình thường. Bạch Hoang lo liệu nghiêm túc mặt. Đúng vậy à, theo nhiều loại ý nghĩa mà nói. Ta xác thực rất phổ thông, nhiều lắm là cũng là dung mạo so sánh hoàn mỹ, chân dài so sánh vô địch, dáng người so sánh ma quỷ, tính cách hơi đặc biệt, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, ta chính là một cái bình thường nữ hải tử. Mộ thiên liên đáp ứng. Đi đến mộ thiên liên trước mặt, bạch hoang dỗi tay đẻ chặt mộ thiên liên bả vai, không, tại ta trong mắt, ngươi không có chút nào phổ thông, ngươi là đặc thù nhất đặc thù nhất, không ai có thể theo ngươi đánh đồng. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút nhịn, trong mắt ngươi ta đến cùng chỗ nào không bình thường. Mộ Thiên Liên mang đầy hiếu kỳ, ngươi dung mạo xinh đẹp. Bạch Hoang nghiêm túc trả lời. Còn có đây này. Mộ Thiên Liên hỏi tiếp. Còn có. Ngươi xác thực dung mạo xinh đẹp. Bạch Hoang tiếp tục trả lời. Ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, ngươi có khác có thể khích lệ ta sao? Mộ Thiên Liên có chút buồn khổ. Ngành, ngươi ôm rất dễ chịu. Bạch Hoang còn nói. Đơn giản mấy câu trao đổi đến, Mộ Thiên Liên tâm tình không sai biệt lắm đã ngã vào đáy cốc hợp lấy tại bạch hoang xem ra nàng ngoại trừ xinh đẹp thì thật không còn gì khác chứ sao nàng vừa mới chỗ lấy nói mình là người bình thường cái kia thuần túy chỉ là đùa giỡn thôi tùy tiện khiêm hư một chút ý tứ ý tứ là được cái nào nghĩ đến bây giờ lại là bị bạch hoang ảnh hưởng tới tâm tình bạch hoang đừng nói là dỗ dành dỗ dành bạn gái chỉ cần không có đem bạn gái tức chết cái kia liền có thể xem như thắp nhang cầu nguyện không có cách nào khác chính nàng tìm bạn trai cắn răng cũng nhất định phải sống hết một đời mới được một bên nắm bạch hoàng tay. Mộ thiên liên cái này liền cất bước hướng phòng đi ra ngoài, động tác lộ ra càng gấp rút. Làm gì? Bạch hoang hỏi. Còn có thể làm gì? Đi căn phòng cách vách ngủ à? Trước đó đều đã nói, ta tối nay muốn theo ngươi cùng một chỗ ngủ, đền bù đền bù ngươi chống giống tịch mịch lạnh. Mộ thiên liên giảng đạo. Không phải, ta làm sao không hiểu có một loại rất khổ cực cảm giác, cùng bạn gái ngủ rõ ràng là chuyện rất bình thường, mà tại ngươi nơi này, giống như ngủ cùng là thành một loại tử bi. Bạch hoang nói ra nghi hoặc. Cái gì từ bi không từ bi, thì một câu, ngươi tối nay muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ngủ. Mộ thiên liên lên tiếng, nếu như ta nói, không muốn đâu. Bạch Hoang cố ý giảng đạo, lời này nghe được trong tai, mộ thiên liên một cái tay khác lập tức nắm thành quả đấm, tối nay không phải do ngươi, ta nói muốn theo ngươi cùng một chỗ ngủ, vậy ngươi thì tuyệt đối trốn không thoát, ngoan ngoan tiếp nhận hiện thực đi. Tiếng nói vừa ra thời khắc, mộ thiên liên trực tiếp đem Bạch Hoang nắm ra khỏi phòng, đồng thời cũng đóng cửa phòng lại để sở ly tối nay một thân một mình ngủ ngon giấc. Dù sao sở ly tối nay đã choáng, vô luận nàng và bạch hoang tại sát vách làm ra như thế nào động tĩnh, cái kia đều có thể gọi là thần không biết quỷ không hay. Bất quá bạch hoang cùng mộ thiên liên tối nay đều rất bình thường, mặc dù nhiều thiên chưa từng ngủ cùng một chỗ, cái kia có vết mực vẫn là đều có, vô cùng đơn giản chuyển động cùng nhau một phen, cũng liền ngoan ngoan tiến vào ngộng đẹp bên trong. Một đêm yên tĩnh, sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, bạch hoang, mộ thiên liên Sở Ly ba người ngồi tại nhà bếp bên cạnh bàn ăn một bên, hiện tại là ăn điểm tâm thời gian. Mộ Lâm lão gia tử thật sớm liền đã ra ngoài, cùng hắn đám kia ông bạn già trà mặt đi, tuổi tác mặc dù lớn, hoạt động thì là so với tuổi trẻ người còn muốn phong phú hơn, hoàn toàn không chịu ngồi yên lão nhân gia. "Sở Ly, ngươi làm sao không ăn đồ ăn, đợi lát nữa thì muốn ra cửa." Mộ Thiên Liên uống vào sữa đậu nành giảng đạo. Sở Ly chính mình đối lập đau nhức cổ, Sở Ly vô cùng buồn bực giảng, kỳ quái Cũng không biết ta tối hôm qua là không phải bị sái cổ, cổ không hiểu cảm thấy đau nhức, mà lại ta hoàn toàn nghĩ không ra chính mình tối hôm qua là làm sao ngủ, chỉ biết là trở về phòng gặp được các ngươi, lại sau đó thì hoàn toàn không có ấn tượng, giống như ngay lúc đó ta đặc biệt khó chịu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây. Sở Ly lời nói xong, ngay tại ăn bánh bao bạch hoang trực tiếp giảng, kỳ thật tối hôm qua là ta. a, Đột nhiên, mộ thiên liên hét lên một tiếng. Thế nào liên nhi? Sở Ly liền vội hỏi. Sữa đậu nành có chút nóng miệng, ta bị nóng đến Mộ thiên liên sở lấy gợi cảm mềm mại bờ môi Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, có muốn hay không ta cho ngươi thổi thổi Sở ly nói tiếp Không, không cần Mộ thiên liên có chút ngượng ngùng, vừa nghĩ tới loại kia thân mật hình ảnh Nàng đã cảm thấy đặc biệt không bình thường Chịu không được ca chịu không được Quay đầu chỗ khác, sở ly nhìn về phía bạch hoang giảng đạo Hoang bảo bảo, ngươi vừa mới muốn nói cái gì tới Ta nói, tối hôm qua là ta Nô no. nói còn chưa dứt lời, Bạch Hoang lập tức ngậm miệng dừng ngữ. Chỉ vì tại dưới bàn cơ mặt, Mộ Thiên Liên rõ ràng là vụng trộm đạp hắn một chân, còn đem chân đặt ở trên đùi của hắn. Cái này thuần túy cũng là y vào chính mình thân thể mềm mại tăng thêm chân dài, nếu không tuyệt đối không cách nào tùy tiện làm đến động tác như vậy. Quan trọng Mộ Thiên Liên còn tại cái kêu bậy làm ra một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng, loại cấp bậc này biểu diễn, coi là thật không phải bình thường tinh xảo. Không đi tranh đoạt Oscar ảnh hậu tuyệt đối đáng tiếc. Tưởng. Hoang bảo bảo ngươi tại sao không nói chuyện. Sở ly lơ ngơ. Tượng trưng gõ một cái cái bàn, mộ thiên liên mở miệng giảng đạo, ta đến giải thích đi, chuyện đã xảy ra kỳ thật là như vậy, tối hôm qua ngươi không phải đụng phải một cái cái túi nhỏ à, cái kia tiểu trong túi chứa một loại thuốc ngủ vật, ngươi tối hôm qua vừa về tới gian phòng đi ngủ, cho nên mới sẽ đối chuyện sau đó không có ấn tượng, ta nói không sai chứ, hoang hoang. Ừm, liên nhi nói rất đúng. Bạch hoang cố mà làm phối hợp một chút biểu diễn. Hả? Nguyên lai like là dạng này à, thật xin lỗi, ta tối hôm qua cho các ngươi thêm phiền toái. Cảm ơn các ngươi chiếu cô ta, các ngươi tốt nhất rồi, thương các ngươi u. Sở ly cười hì hì nói ra. Cùng một thời gian, mộ thiên liên cùng bạch hoang tâm lý đều là đau đớn một chút. Loại đau này, tên là lương tâm đau. Chương 765, bởi vì ái tỉnh. Nhìn đến sở ly như thế thiên trần vô tà bộ dáng, bạch hoang cùng mộ thiên liên vô luận lại thế nào ra mặt dày lại cũng căn bản là không có cách giả bộ như một chút tâm tình chậm chấn đều không có. Nhất là đối mộ thiên liên mà nói, mới vừa rồi là nàng dẫn đầu liên hợp bạch hoang lửa gạt sở ly, cho dù là xuất phát từ lời nói dối có thiện ý, cũng thực sự khó có thể che giấu đi người lương thiện cảm giác đau lòng. Lần này sữa đậu nành nhào bột mì bao ăn ngon thật, vị đạo quá tuyệt vời, ta siêu ưa thích. Sở ly vừa lòng thỏa ý nói, Sở ly, ngươi không muốn lộ ra vui vẻ như vậy, không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác. Bạch Hoang có chút lúng túng mở miệng. Ảnh hưởng người khác. Ta chỗ nào ảnh hưởng người khác ca, ta vui vẻ là bởi vì Liên Nhi làm sữa đậu nành nhào bột mì bao sắc thực ăn ngon, trên đời này là thuộc Liên Nhi hoàn mỹ nhất. Liên Nhi trong lòng ta mãi mãi cũng là không thể thay thế, sở mộ tổ hợp và tuổi. Sở Ly nhấc tay hoan hô lên, sáng sớm cả người này đến không được. Nhẹ nhàng sờ lấy trái tim của mình chỗ, mộ thiên liên vừa mới cái trùng loại kia đau lòng cảm giác đã là càng thêm rõ ràng. Sở Ly càng là tại trước mắt khích lệ chính mình, lương tâm của nàng thì càng gây khó dễ. Cái kia, kỳ thật ta không có ngươi nghĩ tốt như vậy, cho dù là ta, có lúc có lẽ cũng sẽ nếm thử lừa gạt ngươi, cho dù đó là xuất phát từ lý do chính đáng lừa gạt. Mộ thiên liên nhàn nhạt nói chuyện. Nghe xong, sở Ly trực tiếp lắc đầu, không, ngươi thế nhưng là ta liên nhi à, ta từ nhỏ đến lớn duy nhất tốt nhất tốt nhất bản thân, ngươi làm sao có thể thật gạt ta đâu, dù sao ta là sẽ không tin tưởng. Một đoạn văn nói xong, sở ly thật vui vẻ cắn một cái bánh bao, nhìn lấy mộ thiên liên ánh mắt đều là nhu tình. Người không biết, chỉ sợ sẽ còn coi là sở ly cùng mộ thiên liên là tồn tại cái gì cực kỳ đặc biệt quan hệ, ánh mắt có thể nhu tình đến tình trạng như thế, coi là thật không phải chuyện dễ dàng gì. Nói cách khác, sở ly đây là sự thực đem mộ thiên liên làm không có thể thay thế người nhà. Tâm lý lần nữa bắt đầu sinh đau đớn một hồi, mộ thiên liên có chút xấu hổ giảng đạo, sở ly, ngươi thật không muốn như thế thiên chân vô t Cái này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nếu như có một ngày ta cùng hoang bảo bảo liên hợp cùng một chỗ lừa gạt ngươi, vậy ngươi chẳng phải là sẽ bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh. Lời này nghe được trong tai, sở ly cả người lập tức lâm vào trạng thái yên lặng, thân là chú mèo ham ăn nàng, đã liền ăn bánh mì uống sữa đậu nành động tác đều dừng lại, rất rõ ràng là bị dọa cho phát sợ. Nhìn thấy sở ly cẩn thận như vậy bộ dáng, mộ thiên liên tâm lý cuối cùng thở dài một hơi vừa mới lừa gạt sở ly để cho nàng sinh ra liên tục không ngừng cảm giác tội lỗi, cho nên nàng bây giờ nghĩ điều giáo một chút sở ly, để sở ly không muốn như vậy vô điều kiện mà tin tưởng người khác. Tạm thời, đây coi như là mộ thiên liên một loại tự mình thứ tội đi. Mà ở Bạch Hoang xem ra, hắn cũng là đột nhiên cảm thấy cục thế có chút không tốt lắm, hắn cũng không cho rằng sở ly hiện tại sướng sốt là xuất phát từ tự kiểm điểm tâm lý. Hoàn toàn ngược lại ở chỗ, Bạch Hoang từ đấy lòng cho rằng, lấy sở ly đối mộ thiên liên tin nhiệm, Nàng đối với chuyện này là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tự kiểm điểm, thuần túy một con đường đi đến trời tối cái chủng loại kia tâm tính. a, ha ha ha, phía dưới trong lúc nhất thời, nguyên bản sửng suốt sở ly đột nhiên cười ha ha, nhìn nàng cái kia che cái bụng tư thế, tám thành là đã đến cười đến đau bụng trình độ. Chất phát như mặt, mộ thiên liên cả người tại chỗ bó tay rồi, hợp lấy nàng như thế tận tình khuyên bảo, lại chung quy là đối sở ly không có bất kỳ cái gì tỉnh táo tác dụng. Nàng vừa mới căn bản cũng không cần phải sinh ra điều giáo sở ly suy nghĩ, bởi vì sở ly cũng không phải là loại kia sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận điều giáo loại hình. Sở ly thời khắc này cười to, cái kia chính là thứ nhất ngày thẳng án. Ai ô ô, không được không được, liên nhi ngươi cũng đừng lại đùa ta cười, đừng quên ta hiện tại ăn bữa sáng đâu, muốn là cười đến đau bụng, cái kia rất dễ dàng xóa tức giận. Sở ly phát biểu, ta là chăm chú. Mộ thiên liên trả lời, thật đừng làm rộn liên nhi. Ngươi làm sao có thể cùng Hoang Bảo Bảo thông đồng cùng một chỗ gạt ta à? Coi như ta tin tưởng Hoang Bảo Bảo sẽ gạt ta một trăm lần, cũng tuyệt đối không tin Liên Nhi ngươi sẽ gạt ta một lần. Chẳng lẽ lại Liên Nhi ngươi là muốn nói, liên quan tới ngươi vừa mới giải thích những chuyện kia, kỳ thật đều là Liên hợp Hoang Bảo Bảo cùng một chỗ lừa gạt ta sao? Chẳng lẽ ta tối hôm qua cũng không phải là bình thường ngủ, mà chính là xuất phát từ cái khác khó mà giải thích nguyên nhân? Không có khả năng a, ngươi cũng không có liên hợp Hoang Bảo Bảo lừa gạt lý do của ta. Em đẹp mạc danh kỳ diệu gạt ta thì có ích lợi gì đây? Đúng không? Ta thích nhất Liên Nhi." Mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, Sở Ly chính diện cùng Mộ Thiên Liên lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, phong cách hòa hợp vô cùng. Lúc này, Mộ Thiên Liên đã dần dần đè nén không được sự đau lòng của chính mình cảm giác, Sở Ly như thế ngốc nghây thơ tin tưởng mình, để cho nàng hiện tại rất mong muốn đem chân tướng nói thẳng ra. Tối hôm qua thừa dịp Sở Ly bị Bạch Hoàng đánh ngất xỉu cơ hội, nàng và Bạch Hoàng tại sát vách thư thư phục phục ngủ một đêm giống đơn giản như vậy đáp án nàng kỳ thật sớm nên cùng sở ly thẳng thắn mà không phải xuất phát từ ngượng ngùng tâm lý ngụy trang đi qua nhẹ khẽ cắn cắn miệng môi dưới nội tâm làm ra cuối cùng quyết định mộ thiên liên lập tức mở miệng trả lời Ừm. đúng không sai bất kể như thế nào ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi chúng ta là tốt nhất tỷ muội đúng không đúng không ta đã nói ngươi sẽ không gặp ta trực giác của ta thế nhưng là thiên hạ vô địch nha sở ly vui vẻ không được ha ha ha Mộ thiên liên cùng theo một lúc cười bồi, dùng cái này che giấu chính mình chịu tội tâm tình. Xem xét lại ngồi ở bên chết vị trí bạch hoang, đối với nữ nhân ở giữa kỳ quái tâm tư, dù sao hắn là triệt để không hiểu rõ. Một cái dám đi nói ra lời nói dối có thiện ý, một cái dám đi tiếp thu lời nói dối có thiện ý, theo góc độ nào đó tới nói, mộ thiên liên cùng sở ly loại tỷ muội này quan hệ, là thật tuyệt phối a, Thật sự là tiện sát người khác chị em gái. An sáng xong. Bạch Hoang cùng hai nữ cùng nhau rời đi biệt thự đại sảnh, từ Bạch Hoang phụ trách đảm nhiệm tài xế, lái xe đem hai nữ đưa đi công ty bên kia. Từ khi thăng lên đại học về sau, Mộ Thiên Liên tại Vấn Thiên thành phố công ty đều là từ thư ký giang vấn tâm toàn quyền quản lý, bây giờ chính mình có không trở lại, vậy dĩ nhiên là muốn đi công ty đi một chuyến, để tránh nhân viên tất cả đều quên chính mình. Mặt khác, Mộ Thiên Liên cũng phải hoàn thành tối hôm qua ước định, cái kia chính là ở công ty cùng Lý Manh Manh gặp một lần. Cho lý manh manh sáng tạo ra một số tự chủ lựa chọn không gian. Một đoạn thời gian đi qua, đổi tại 10 hát sáng trước đó, Bạch Hoang cùng hai nữ đi vào công ty đại sảnh bên trong. Nhìn thấy Bạch Hoang cùng mộ thiên liên đột nhiên xuất hiện, công ty đông đảo nhân viên tự nhiên là kinh ngạc đến không được, nguyên một đám ảo hào phun lên trước, cho đến làm thành một vòng tròn lớn. Thiểu thư, thiếu gia, các ngươi làm sao đột nhiên trở về, không hề có một chút tin tức nào. Đúng vậy a, đúng vậy à, nghe nói tiểu thư cùng thiếu gia đều đi kinh đô đi học. Chúng ta ban đầu vốn còn muốn muốn qua nửa năm mới có thể nhìn thấy tiểu thư cùng thiếu gia đây. Tiểu thư cùng thiếu gia không hổ là cao tài sinh a, hình tượng khí chất phương diện này tất cả đều tăng lên tốt nhiều, đây chính là cái gọi là trưởng thành đi. Ô ô ô. Thiếu gia vẫn là như trước kia một dạng đẹp trai đến không được, a không, hẳn là so trước kia càng đẹp trai hơn mới đúng. Đông đảo nữ nhân viên nào nào phát biểu, mọi người tất cả đều đặc biệt kích động. Nhìn thấy mọi người vẹn vẹn chỉ là nhìn trầm chằm Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên. Sở ly giả trang làm ưu sầu bộ dáng trực tiếp thở dài một hơi, xem ra nàng là bị làm thành người trong suốt, muốn nhiều thảm thì có bao nhiêu thảm. Các vị đã lâu không gặp, các ngươi nguyên một đám cũng càng ngày càng đẹp. Bạch hoang một chút khách sáo một chút. Mà cũng chính là tại bạch hoang khách sáo như thế về sau, chung quanh nữ nhân viên đó là đường đề cập cao hứng biết bao nhiêu, có thể được đến bạch hoang cái thiếu gia này khích lệ, các nàng coi là thật cũng là không tiếc. Không thể không thừa nhận, công ty nữ nhân viên đại đa số đều là tồn tại cùng một loại thuộc tính. Cái kia cũng không cách nào cải biến Hoa Si, giống Bạch Hoang loại này thanh niên soái ca vẫn luôn là các nàng yêu thích nhất. Nếu như không phải là trở ngại Bạch Hoang thiếu ra cái thân phận này, vậy các nàng là thật rất muốn điên cuồng xoa bóp Bạch Hoang mặt, sau đó điên cuồng ôm một cái Bạch Hoang, cũng chính là đem Bạch Hoang làm thành lông nhung đồ chơi loại kia cảm giác, muốn làm sao ma sát thì làm sao ma sát. Theo thủy thân trong bọc xuất ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, Mộ Thiên liên múa ngón tay ngọc nhỏ dài viết, Giang Bí thư ở đầu. Hồi tiểu thư lời nói, Vẫn tâm tỉ tỉ ở văn phòng xử lý văn kiện đâu, có muốn hay không ta thông báo một chút. Một vị phụ trách tiếp tân nữ nhân viên hỏi thăm. Không cần, chính ta lên đi. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Mộ thiên liên nhất cử nhất động, tại rất nhiều nữ nhân viên xem ra đều là thánh thần vô cùng, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn, có thể cùng mộ thiên liên ở tại cùng một mảnh khu vực, cái kia liền đã để mọi người cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nếu như nói công ty rất nhiều nữ nhân viên đối bạch hoang là xuất phát từ yêu thích, Như vậy đối mộ thiên liên cũng là xuất phát từ sùng bái, cả hai là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nói tóm lại, tại mọi người xem ra bạch hoang cùng mộ thiên liên địa vị xác thực không thể thay thế là được rồi, thuộc về công ty hai vị chân chính lão đại, đủ để hô phong hoán vũ đồng dạng tồn tại. Mở ra tốc độ, bạch hoang cùng hai nữ cái này liền đi đi thang máy bên kia. Tới gần ngồi thang máy trước đó, mộ thiên liên xoay người mặt hướng tất cả mọi người tại giấy cứng phía trên viết, mọi người tiền lương tháng này toàn bộ ấn gấp đôi cấp cho, không nên hỏi vì cái gì. Vui vẻ là được. Hóa a a a. Tại tất cả nhân viên công liên tục không ngừng tiếng hoan hô bên trong, Bạch Hoang cùng hai nữ đã là tiến vào trong thang máy, bỏ mặc đông đảo nhân viên tùy ý cùng hoan. Không hề nghi ngờ, gấp đôi cấp cho làm nhân viên làm theo tháng khẳng định là một loại bước đồng hành động, đồng thời cũng là một khoản to lớn ngoài định mức chi tiêu, bất quá đối với mộ thiên liên mà nói, vậy dĩ nhiên là không tồn tại bất luận cái gì áp lực. Có tiền chính là có thể tùy hứng. Có tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm. Không phải liền là tiền nha, ai sẽ không có đâu. Thời qua một lát, Bạch Hoang cùng hai nữ ngồi thang máy đến lên trên lầu, vừa mới đẩy ra tổng giám đốc văn phòng cửa lớn, ba người tức là trông thấy ngồi ở bên trong chỉnh lý văn kiện Giang Vân Tâm. Nghe đến động tĩnh của cửa, Giang Vân Tâm vô ý thức liếc một cái, mắt thấy Bạch Hoang cùng hai nữ đứng tại cửa ra vào, nàng cả người trực tiếp giật nảy mình. A, tiểu thư, thiếu gia, còn có Sở Ly. Giang Vân Tâm cực kỳ khiếp sợ hô hào. Vân Tâm tỉ tỉ Ta đến nhìn người Á, luôn luôn như quen thuộc sở ly trực tiếp chạy lên trước, cùng Giang Vấn Tâm tới một cái to lớn ôm ấp. Đối lập bình tĩnh bạch hoang cùng mộ thiên Liên thì là không nhanh không chậm đi vào văn phòng bên trong. Mọi người làm sao toàn đều trở về. Giang Vấn Tâm nói ra, cầm lấy màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, mộ thiên Liên chậm rãi viết, lần này trở về là rất đột nhiên hành trình, cho nên không có thông báo, ta không ở công ty thời gian vất vả ngươi. Không có không có, tiểu thư nói gì vậy? Người đem công ty toàn quyền giao cho ta xử lý đó là khó có thể hình dung tín nhiệm, ta làm sao lại cảm thấy vất vả đâu, mỗi ngày đều là nguyên khí tràn đầy. Giang Vân Tâm lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Mặc dù Giang Vân Tâm luôn luôn là thuộc về ngự tỷ tương tự phong cách, nhưng tại Mộ Thiên Liên cái này chân chính công ty tổng giám đốc trước mặt, nàng tự nhiên là lộ ra đối lập nhu thuận manh hình dáng một số, luôn không khả năng đối Mộ Thiên Liên bày ra cái gọi là ngự tỷ khí chẳng. Các ngươi muốn uống cà phê à, ta làm điểm cà phê cho các ngươi uống. Sở Ly đi đến máy cà phê chỗ đó. Ta muốn một chén lạt kẹ cà phê, thêm sữa thêm đường. Bạch Hoang hô một tiếng. Ta muốn cả bù xinô. Mộ Thiên Liên giơ lên giấy cứng. Vậy ta muốn một chén nguyên vị cà phê. Cảm ơn. Giang Vấn Tâm mười phần khách khí nói. Tiếp đó, mọi người tất cả đều ngồi ở văn phòng đại sảnh trên ghế salon. Mộ Thiên Liên một bên uống vào cà phê, một bên đang thẩm vấn duyệt công ty gần đây phê chữa văn kiện, xem như khảo sát một chút Giang Vấn Tâm nghiệp vụ năng lực. Vấn Tâm tỷ tỷ. Mội mội của ngươi tiểu tuyết vẫn tốt chứ, thời gian rất lâu không gặp nàng, ta siêu tưởng niệm tiểu tuyết loại kia manh đô đô khuôn mặt, sờ tới sờ lui xúc cảm đặc biệt tốt. Sở ly giảng, tiểu tuyết nàng ở trường học lên lớp đâu, ta cho nàng chọn lựa một nhà rất không tệ trường nội trú, thứ hai đến thứ năm nàng đều là ở trong trường học, cuối tuần ta sẽ đón nàng về nhà ăn cơm, nàng qua được thật vui vẻ. Giang vẫn tâm chi tiết trả lời, dạng này à, vốn còn muốn tìm thời gian gặp một lần tiểu tuyết, xem ra chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Sở Ly uống một ngụm cà phê, tại cái kia nở động lên bờ môi. Nghe xong, Giang Văn Tâm tự nhiên là thật cao hứng, muội muội mình có thể được mọi người yêu thích, nàng tỷ tỷ này cũng là cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Đúng rồi, tiểu thư, thiếu gia, các ngươi là xin phép nghỉ trở về sao? Giang Văn Tâm hỏi thăm. Không phải, hôm nay trường học không có lớp, chúng ta tối hôm qua liền đã trở về. Bạch Hoang trả lời. Hả, dạng này à? Tiểu thư cùng thiếu gia thật sự là có lòng. Hai địa phương vừa đi vừa về chạy tới chạy lui, thật mệt mỏi. Giang Vấn Tâm trình bày. Đối với Giang Vấn Tâm lời nói này, Bạch Hoang cùng hai nữ đều là không sao cả để ý. Bọn họ thông qua tùy ý môn có thể tới về trong nháy mắt xuyên thẳng qua, không tồn tại có mệnh hay không thuyết pháp. Đô. Đô. Đô. Trên bàn công tác điện thoại, một trận thanh âm nhắc nhở lạng yên vang lên. Ta tới đón. Nghe được động tĩnh Sở Ly trước tiên chạy tới. Uy, vị nào? Sở Ly hỏi thăm. Nơi này là công ty tiếp tân, có vị gọi Lý Minh Minh Nữ Hải Tử đến đây bái phỏng, nói là muốn gặp thiếu gia cùng tiểu thư, xin hỏi có nên hay không cho đi. Một đầu khác nhân viên lễ tân tỉ giảng đạo, cho đi, để Minh Minh ngồi trên thang máy đến, ta trên lầu thang máy bên ngoài chờ nàng. Sở Ly vội vàng giảng, được rồi. Nhân viên lễ tân tỉ trả lời, điện thoại vừa mới cúp máy, Sở Ly liền trực tiếp chạy ra tổng giám đốc văn phòng để tùy thời đem Lý Minh Minh mang tới, xin hỏi. Cái kia lý manh manh là vị nào? Sở Ly bằng hữu sao? Giang Vân Tâm cảm thấy không hiểu. Nàng là ta cao trung thời kỳ bạn học cùng lớp, Liên Nhi coi trọng nàng, đồng thời cũng muốn giúp nàng một tay, cho nên chuẩn bị đem nàng dẫn vào công ty bên trong, đến lúc đó liền từ Giang bí thư phụ trách điều giáo lý manh manh. Bạch Hoang mở miệng. Bạch Hoang vừa dứt lời, Mộ Thiên liên lập tức thân thủ chọc lấy một chút Bạch Hoang, mang theo kinh ngạc viết, làm sao ngươi biết trong lòng ta bản tính? Ngươi đây không phải nói nhảm a? đương nhiên là bởi vì ái tình a. Bạch Hoang dây về. Chương 766, mộ Thiên Liên Thiên sứ hình tượng. Nghe xong, mộ Thiên Liên không khỏi lâm vào tạm thời trầm mặc. Nếu như nàng không có đoán sai, Bạch Hoang cái này là cố ý tại treo chọc chính mình a. Có điều nàng thế nào cảm giác, Bạch Hoang lần này vẩy tới có chút quá tại đột nhiên đâu, một chút trò vui khởi động đều không có, dẫn đến nàng sững sờ không cách nào ngay đầu tiên tiến vào trạng thái. Tuy nhiên nghe được Bạch Hoang thổ lộ, nhưng nói thật. Mộ thiên liên hiện tại xác thực chính là không có ngượng ngùng tâm tính, ngược lại có như vậy ném một cái ném muốn cười. Đương nhiên, nơi này chỉ muốn cười, tuyệt đối là xuất phát từ hạnh phúc hai chữ là được rồi. Mà ở một bên Giang Vấn Tâm xem ra, cái kia chính là vô cùng hâm mộ cảm tình cực tốt bạch hoang cùng mộ thiên liên, nàng đã qua loại kia tỉnh tỉnh mê mê niên kỷ, bởi vậy tâm lý có rất sâu cảm khái. Giang Vấn Tâm không thể không thừa nhận, đang nhìn người ánh mắt phương diện này, nàng đúng là lộ ra quá bất bẻ, nếu không cũng không đến mức nhiều năm như vậy tới Nàng lại vẻn vẹn chỉ cảm thấy một cái khác phái rất ưu tú, mà nhưng không có cái thứ hai. Trực tiếp mở ra bài mà nói, Giang Vấn Tâm duy nhất thừa nhận ưu tú khác phái, vậy liền chỉ có bạch hoang cái thiếu gia này mà thôi, trừ cái đó ra không còn có khác. Giang Vấn Tâm đối bạch hoang cùng mộ thiên liên đều có lấy khó có thể hình dung sùng bái cảm giác, đồng thời cũng vô cùng cảm kích bọn họ, nếu như không phải là bọn họ lúc trước trợ giúp chính mình cùng mội mội, vậy mình và mội mội khẳng định tiếp tục sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Tích Thủy tri ân suối tuân tường báo, tại ân tình phương diện này, Giang Vấn Tâm là tuyệt đối sẽ không quên. Chúng ta về đến rồi. Ngay trước lúc này, sở ly nắm Lý Minh Minh từ bên ngoài đi vào. Có thể rất trực tiếp trông thấy, Lý Minh Minh nói rõ là một bộ đối lập bộ dáng khiếp sợ, tám thành là bị công ty hào hòa quy mô dọa sợ. Nhìn chung toàn bộ phố thương mại, tại quy mô sửa sang phương diện này có thể cùng mộ thiên liên công ty đánh đồng, cái kia chính là phượng mau lân rắc đồng dạng tồn tại. Cái kia, mọi người tốt. Lý Minh Minh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Lý Minh Minh, ngươi không dùng câu nệ như vậy, ngoại trừ Sở Ly bên ngoài nơi này đều là người bình thường, ngươi thả lỏng là được." Bạch Hoang giảng đạo. "Hừ." Lạnh hư một tiếng, Sở Ly trực tiếp cho Bạch Hoang lật ra một cái liếc mắt, muốn không phải hiện tại không muốn gây sự, cái kia nàng khẳng định là muốn đánh đau Bạch Hoang một trận, ai bảo Bạch Hoang nhất định phải miệng thiếu. "Ngồi đi, Lý Minh Minh đồng học." Mộ Thiên liên tại giấy cứng viết chữ. "Ừm, tốt." Đáp lời xong, Lý Minh Minh ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế salon bên cạnh. Vì để cho Lý Minh Minh tận khả năng thả lòng một ít, Sở Ly là trực tiếp cùng Lý Minh Minh ngồi cùng một chỗ, ôm Lý Minh Minh cánh tay lộ ra đặc biệt thân mật. Đối với Sở Ly loại này như quen thuộc tính cách, những người khác là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần là đẹp mắt nữ hài tử, cái kia liền không có cái nào là Sở Ly không thích. Tại nam hài tử phương diện này Sở Ly tuyệt đối không phải một cái nhan trị khống, nhưng ở nữ hài tử phương diện này Sở Ly cũng là một cái rất tuyệt đối nhan chị khống. Phàm là nữ hải tử dung mạo xinh đẹp một số, sở ly thì sẽ rất mong muốn thân cận. Mộ Thiên Liên cũng là thứ nhất bị hại nặng nề người. Múa màu sắc rực rỡ bút, Mộ Thiên Liên không nhanh không chậm tại giấy cứng phía trên viết. Lý Minh Minh đồng học, về sau ngươi ngay tại tổng giám đốc văn phòng công tác, phụ trách đảm nhiệm giang bí thư trợ lý, cũng chính là ngồi tại ta bên cạnh vị tỷ tỷ này. Viết chữ xong về sau, Mộ Thiên Liên thân thủ đối hướng bên cạnh mình Giang Văn Tâm, xem như cho Lý Minh Minh giới thiệu một chút Giang Văn Tâm y tứ. A. Đột nhiên như vậy sao, ta đều không có làm qua trợ lý, lo lắng cho mình sẽ làm đập. Lý Minh Minh tâm lý rất loạn. Không có việc gì, chỉ cần ngươi muốn học, Giang Bí Thư liền sẽ kiên nhẫn dạy bảo ngươi. Đi theo Giang Bí Thư bên người có thể để ngươi cầm giữ có rất nhiều học tập cơ hội, đồng thời cũng có thể để ngươi biến đến càng thêm ưu tú. Bởi vì Giang Bí Thư chính mình là một cái đặc biệt ưu tú người, chỉ có hướng ưu tú người học tập, chính mình mới có thể biến đến ưu tú lên. Mộ Thiên Liên nghiêm túc viết, Thế nhưng là ta thật có thể làm tốt à, như loại này đại quy mô công ty, bình thường cũng phải cần cao đẳng trở lên bằng cấp đi, thậm chí là nghiên cứu sinh cất bước, ta liền đại học đều không có phía trên, vì cái gì mộ thiên liên đồng học muốn cố ý trợ giúp ta đâu. Nói thật, cho dù tối hôm qua vẫn muốn đến nửa đêm, ta cũng thật sự là không nghĩ ra nguyên do trong đó. Lý Minh Minh chi tiết trình bày. Nghe này, mộ thiên liên tiếp tục viết, không biết ngươi có nhớ hay không, lúc trước chúng ta còn tại lúc đi học, Có một ngày sau khi tan học rơi xuống một trận mưa lớn, lúc đó là ngươi cầm lấy cây dù cho hoang hoang tránh mưa, không phải vậy hoang hoang căn bản không thể rời bỏ phòng học, ta cũng sẽ không thuận lợi trực tiếp tìm tới hoang hoang, sự kiện này ta vẫn luôn ghi lấy, cho tới bây giờ đều như thế. Mộ thiên liên một phen viết ra, Lý Manh Manh đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ đến, đối với ngày đó chuyện nhỏ, mộ thiên liên tâm lý vậy mà lại vẫn luôn ghi lấy. Nếu như không phải là mộ thiên liên lần này chủ động sách đi ra, cái kia Lý Minh Minh cơ hồ đều đã quên chuyện ngày đó. Lúc đó đúng là rơi xuống một trận mưa lớn, nàng nhìn Bạch Hoang không mang cây dù, cho nên thì đưa ra để Bạch Hoang cùng chính mình cùng rời đi phòng học. Tất cả mọi người là đồng học, đây quả thật là chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi. Nhưng chính là loại chuyện nhỏ nhặt này, lại làm cho Mộ Thiên Liên Thủy trùng canh cánh trong lòng. Đối với tình huống như vậy, Lý Minh Minh đúng là cảm thấy không thể nào hiểu được. Cái kia, tha thứ ta suy đoán. Chẳng lẽ Mộ Thiên Liên đồng học là đang tức giận cùng ngày phát sinh sự tình à? Rõ ràng Bạch Hoang đồng học là bạn trai của ngươi, ta lại tự tiện cùng hắn cùng nhau bung dù đi tại trời mưa, nếu thật là nếu như vậy, ta nguyện ý hướng tới Mộ Thiên Liên đồng học xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." Lý Minh Minh vội vàng tạ lỗi. "A? Cái gì cùng cái gì a? Làm sao Mạc Danh Kỳ Diệu đột nhiên bắt đầu nói xin lỗi?" Bên cạnh Sở Ly Lơ Ngơ, nàng đối tình huống lúc đó không biết chút nào. "Chẳng lẽ lại đang đi học cái kia đoạn thời gian?" khi thật lý manh manh là đảm nhiệm lấy mộ thiên liên tình địch đồng dạng tồn tại. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy a. Hai tay vào ngực, Sở Ly chính mình lâm vào trong trầm tư, luôn cảm giác mình dần độ lũ mê thành người ngoài cuộc, loại cảm giác này không tốt đẹp gì. Ai, Lý manh manh, ngươi chỗ nào đều tốt, cũng là có lúc tính cách quá mẫn cảm, luôn luôn hướng không tốt phương hướng suy nghĩ, đơn giản điểm tới rạng, cũng là tự lòng tin không đủ. Bạch Hoàng trực tiếp giảng. Liên quan tới ta tự lòng tin không đủ điểm ấy, ta đúng là thừa nhận Theo rất sớm trước kia cũng là bộ dáng này. Lý Minh Minh có chút xấu hổ. Múa động trong tay màu sắc rực rỡ bút, Mộ Thiên liên tiếp tục viết, "Ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ vẫn nhớ cùng ngày sự tình, thuần túy chỉ là từ đối với cảm tạ của ngươi mà thôi. Lúc đó đúng là có một chút như vậy không vui, nhưng đây chẳng qua là nữ hài tử đơn giản tiểu tâm tình thôi, chính như ta vừa mới viết một dạng, bởi vì ngươi lúc đó cho hoang hoang bung dữ, cho nên ta mới thuận lợi tại trời mưa tìm tới Hoang Hoang, ta ở chỗ này chính thức cùng ngươi đạo cảm." cảm ơn ngươi. A, buồn bực hô lên một tiếng, đợi hồi lại tâm thần, Lý Minh Minh hốt hoảng vội vàng khoát tay. Không không không, chỗ nào cần nói lời cảm tạ a, không cần. Trời ạ, Lý Minh Minh thực sự là nghĩ không ra, trước kia tại trong mắt mọi người bị làm nữ thần mộ thiên liên, bây giờ vậy mà lại như thế ôn tồn lễ độ cùng chính mình nói xin lỗi. Cái này khiến Lý Minh Minh không khỏi không cảm khái lấy, sức mạnh của ai tình thật sự là không thể đoán chừng. Hai người đều là nữ hài tử bởi vậy Lý Minh Minh có thể trực tiếp cảm nhận được Mộ Thiên Liên luôn ngự bên trong hạnh phúc. Đồng thời Lý Minh Minh vô cùng rõ ràng, cái kia cho Mộ Thiên Liên mang đến người hạnh phúc, tuyệt đối cũng là bạch hoàng không thể nghi ngờ. Bất quá nghĩ lại, Lý Minh Minh lại cảm thấy đặc biệt đặc biệt bình thường. Dù sao có thể nắm giữ bạch hoàng dạng này bạn trai, chỉ sợ muốn không hạnh phúc cũng khó khăn à? Tốt, thì quyết định như vậy, không muốn từ chối, ngươi về sau ngay ở chỗ này công tác đi, thực tập kỳ làm một tháng, vừa mới bắt đầu tiền lương mười ngàn. Nam hiểm một kim hết thể từ công ty giúp đỡ giao nạp. Đằng sau nhìn nguyên nghiệp vụ năng lực sẽ tiếp tục phía trên tăng lương, cố lên. Mộ Thiên liên viết. Cái gì? Tiền lương mười ngàn. Nghe được con số này, Lý Minh Minh trực tiếp trừng to mắt. Nàng năm nay chỉ là một cái học sinh tốt nghiệp trung học mà thôi, có thể được đến đại công ty công tác cơ hội liền đã vô cùng thỏa mãn, căn bản không dám yêu cầu xa vời sẽ có cao như vậy tiền lương. Chính mình cùng mẫu thân đi sớm về tối bảy quậy bán hàng đều không kiếm được tiền liền gì mà lại càng là không có bất kỳ cái gì xã hội bảo hộ, bây giờ đột nhiên thu hoạch được như thế phong phú đãi ngộ, nàng thật sự là có một ít không thể tin được. Điều này cũng làm cho Lý Minh Minh xuất phát từ nội tâm cảm thấy, Mộ Thiên Liên là thật có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm a, những công ty khác nào có nhóm thực tập sinh giao nạp năm hiểm một kim, không cắt xén nhân viên tiền lương cái kia cũng không tệ rồi. Mộ Thiên Liên tại Lý Minh Minh tâm lý hình tượng, đã triệt triệt để để đạt đến nữ thần cấp bậc. Đứng người lên, Lý Minh Minh nghiêm túc hướng Mộ Thiên Liên cúi đầu tham hỏi một chút, cảm ơn Mộ Thiên Liên đồng học nguyện ý cho ta cơ hội này, ta về sau nhất định sẽ thật tốt nỗ lực, tuyệt không để Mộ Thiên Liên đồng học thất vọng. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Mộ Thiên Liên viết chữ trả lời. Đợi Mộ Thiên Liên cùng Lý Minh Minh trao đổi hoàn tất, Giang Văn Tâm lập tức đứng dậy đi đến Lý Minh Minh trước mặt, chủ động thân thủ giảng đạo. Minh Minh ngươi tốt, về sau ta sẽ phụ trách chiếu cố ngươi, bất quá khả năng rất biết vất vả à, chuẩn bị sẵn sàng đi ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lý Minh Minh gật đầu đáp ứng. Các ngươi nói chuyện phiếm xong à? Muốn là trò chuyện hết, chúng ta tìm một chỗ đi chơi đi. Sở Ly nhắc tay đề nghị. Nội tâm của nàng sớm đã sao động đến không được. Ngươi cùng hoang hoang đi chơi thích hơn. Ta chuẩn chuẩn bị ở công ty thẩm duyệt một gửi văn kiện. Mộ Thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Ta cũng không đi. So với cùng Sở Ly đơn độc đi chơi, ta tình nguyện ngồi ở chỗ này đọc sách. Bạch Hoang nói chuyện. A, làm sao cái dạng này a? Mọi người cũng không nguyện ý đi với ta chơi à? Sở Ly lộ ra đặc biệt vẻ bài. Buổi chiều đi, buổi chiều ta lại chơi với ngươi. Mộ thiên liên tiếp tục viết. Hả, vậy được rồi. Sở Ly bĩu môi trả lời, nàng hiện đang diễn kịch mùa vui cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cũng không thể cưỡng ép để mộ thiên liên bồi chính mình đi chơi. Thời gian kế tiếp, mộ thiên liên để Giang Vấn Tâm đem một tháng trong vòng văn kiện tất cả đều đem ra, hiểu rõ công ty tình hình gần đây trực tiếp nhất phương pháp chính là mình tận mắt thẩm duyệt gần đây văn kiện thưa dịp này giang vấn tâm cũng tại hướng lý manh manh giảng thuật một số chỗ làm việc tri thức đây là nàng lần thứ nhất sung làm giáo sư đồng dạng nhân vật trong lòng chính nàng kỳ thật cũng là rất mong đợi có 10 phần nhiệt tình bạch hoang mà nói thì là đi một bên bàn đọc sách chỗ đó an an tĩnh tĩnh cầm một bản triết học loại thư tịch đang nhịn sẽ không đi quấy rầy nghiêm túc trạng thái mộ thiên liên thế mà mộ thiên liên tuy là không ai quấy rầy có thể bạch hoang chính mình lại là một mực bị sở ly quấy rầy Sở Ly cuối cùng vẫn là không chịu ngồi yên tĩnh tĩnh, một mực vấn ở Bạch Hoang bên cạnh chuyển đến chuyển đi, một hồi an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Hoang ngẩn người, một hồi hướng Bạch Hoang đưa ra nhảm chán cực độ vấn đề, tóm lại cũng là đặc biệt cần ăn đòn là được rồi. Muốn không phải Mộ Thiên Liên cần an tĩnh hoàn cảnh thẩm duyệt văn kiện, cái kia Bạch Hoang khẳng định là muốn đánh đau Sở Ly một trận, mới sẽ không bỏ mặc Sở Ly một mực điên đi xuống. Thời gian thoáng một cái đã qua. Giữa trưa, Bạch Hoang cùng hai nữ cùng nhau rời đi công ty. Nguyên bản Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly là muốn mang lên Giang Văn Tâm cùng Lý Minh Minh cùng đi ăn cơm. Đáng tiếc Giang Văn Tâm cùng Lý Minh Minh đều là kích tỉnh tràn đầy, giữa trưa căn bản cũng không muốn rời đi công ty, mà chính là muốn tiếp tục giao tiếp một ít công việc. Hai cái đều là cùng một chủng loại hình công việc điên cuồng. Ngồi ở trong xe chỗ ngồi phía sau, Sở Ly thập phần vui vẻ khẽ hát. Ở công ty yên lặng nửa cái buổi sáng thời gian, nàng nhàn chán đến thật nhanh nổ tung. Liên Nhi, Hoang Bảo Bảo, giữa trưa chúng ta ăn cái gì a? Sở Ly đặt câu hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì, nghe ngươi. Mộ thiên liên mở miệng. Ta à, ta ngẫm lại xem, muốn không trong chúng ta buổi trưa ăn cơm tây tốt, rất lâu không ăn mì ý, có một chút thèm ăn. Sở Ly giảng đạo. Có thể, ta không ý kiến. Mộ thiên liên gật đầu trả lời. Cái kia hoang bảo bảo ngươi đây, ngươi là ý tưởng gì. Sở Ly hỏi thăm. Bạn gái ăn cái gì, ta thì ăn cái gì. Bạch hoang trở về. Nghe xong, sở Ly tại chỗ bẻ quyết miệng. Nàng vừa mới thì không cần phải lắm miệng hỏi bạch hoang, mặc danh kỳ diệu liền bị bạch hoang tú gương mặt tân ái, tâm lý đừng để cập có bao nhiêu chua chua. Xuất phát từ một chút không thăng bằng tâm tình, sở ly mở miệng cực kỳ ngạo kiều rằng đạo, ta quyết định, ta muốn trong vòng nửa năm tìm một người bạn trai, đồng thời cái này người bạn trai nhất định sẽ so hoang bảo bảo ưu tú gấp trăm lần nghìn lần, so hoang bảo bảo đẹp trai, so hoang bảo bảo có tiền, so hoang bảo bảo xúc cảm càng tốt hơn. Không phải, ngươi tìm bạn trai tìm bạn trai. Nhất định phải lấy ta làm làm so sánh làm gì, giống như ngươi so pháp, chỉ sợ cả đời đều rất khó tìm đến bạn trai. Bạch Hoang biểu thị rất tiếc hận. Có sao nói vậy, không phải Bạch Hoang ra mặt dày, hắn là thật lòng cho rằng, cái thế giới này cũng không tồn tại so với chính mình càng thêm ưu tú nam sinh. Cho nên Bạch Hoang mới thay sở ly tiếc hận, dù sao sở ly là ôm lấy cô độc sống quãng đời còn lại suy nghĩ. Thôi đi, ngươi đừng ở cái kia xú mỹ, trên đời này so ngươi ưu tú nam sinh nhiều đi. Ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ đệ nhất à? Sở ly rất không đồng ý. Chẳng lẽ ta không phải thiên hạ đệ nhất sao? Bạch hoang hỏi lại. Nôn. Không có ý tứ. Ta không nhịn được nghĩ nôn. Sở ly gần cửa sổ làm ra nôn mửa động tác, xem ra tựa hồ là đặc biệt khó chịu, diễn ký còn rất khá. Các ngươi hai cái A, quả nhiên đều là nhân tài. Một bên mộ thiên liên dở khóc dở cười, tức bị bạch hoang đùa đến, cũng bị sở ly manh đến. Liên nhi, ngươi nói ta người mới có thể Nói hoang bảo bảo nhân tài lại không được, nếu như muốn hỏi vì gì gì đó, đó chính là hắn không xứng. Sở ly điên cuồng đầu đen do uống Được được được, ta không xứng, ngươi cái này gái ngốc phối có thể đi. Bạch hoang trực tiếp rối phía trên. ngươi nói người nào gái ngốc đâu. Có tin ta hay không nhất quyền vùng đi qua. Sở ly làm bộ cầm bước lên quyền đầu, vài phút muốn đánh tới hướng bạch hoang cái hót. Được rồi được rồi, sở ly ngươi đừng làm rộn, để hoang hoang lo lái xe đi. Mộ thiên liên thân thủ ngăn cản. Thuận thế đem sở ly ôm tới. Liên nhi, ngươi làm sao luôn luôn che chở hoang bảo bảo a ngươi cái này cái bạn gái thật tốt. Sở ly nói ra. Cảm ơn khích lệ. Mộ thiên liên cười trả lời, tâm lý ấm áp. Trưng 767, bảng vàng danh dự tam cự đầu. Giữa trưa, bạch hoang cùng hai nữ đi vào một tiệm cơm tây, ba người tất cả đều điểm một phần mì ý cùng nước trái cây, ăn đến đối lập một mạc một số. Liên nhi, hoang bảo bảo, các ngươi buổi chiều chuẩn bị mang ta đi cái nào chơi a Sở ly một bên hút mỉ sợi một bên hỏi. Ta cái gì thời điểm nói qua dẫn ngươi đi chơi, đừng nghĩ đe dọa ta. Bạch hoang trả lời. Thế nhưng là liên nhi nói chuẩn bị mang ta đi chơi à, ngươi là liên nhi bạn trai, dù sao cũng phải bối tiếp liên nhi cùng một chỗ mới được đi, đi qua bốn bỏ năm lên về sau, ngươi cái này chẳng phải cũng là giống như là bối ta rồi. Sở ly nghiêm túc phân tích một phen. Cơm từ đoạt lý logic, quả nhiên là một cái đầu có hố gánh ốc. Bạch hoang biểu thị rất im lặng. Ngươi lại nói ta khở cô nàng thử một chút, có tin ta hay không tiến lên đem ngươi mỉ ý ăn hết. Sở ly bày làm ra một bộ hung tận bộ dáng, dùng cái này chứng minh mình tuyệt đối không phải dễ chơi. Đáng tiếc sở ly loại này bộ dáng đối với người khác xem ra, cái kia thuần túy chỉ là giả ngây thơ một mặt thôi. Sở ly chính mình cảm thấy khí chàng toàn bộ khai hỏa, có thể người khác thì là cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Mặc dù nhiều khi sở ly đều là thật muốn muốn tức giận, có thể sinh khí lấy sinh khí lấy. Bất chi bất giác cũng liền biến thành nũng nịu giả ngây thơ, duy nhất khí chàng toàn bộ khai hỏa phương diện, cũng liền vẹn vẹn có đáng yêu hai chữ. Thậm chí bạch hoang đều không thể không thừa nhận, sở ly tuyệt đối là uống đáng yêu nhiều lớn lên, nếu không cũng không có khả năng mọi cử động khả ái như vậy, thân làm một người trưởng thành, sở ly sắc thực manh đến có chút quá đầu. Buổi chiều chúng ta đi một chuyến vấn thiên cao chúng đi, chúng ta đều là từ nơi đó đi ra, cần phải trở về xem một chút. Mộ thiên liên uống vào nước trái cây. Có thể là có thể. Nhưng ta giống như nhớ đến, vấn thiên cao trung thứ hai đến thứ năm là không cho nhân viên không quan hệ tiến vào đi, chỉ có một ít đặc biệt thời điểm mới sẽ mở ra trường học, tỉ như trước kia mỹ thực tế loại hình. Bạch hoang giảng đạo. Không, không cần lo lắng vấn đề này, chỉ cần có ta ở đây, vấn thiên cao trung tùy tiện liền có thể đi vào. Sở ly vô bộ ngực, cả người nhất thời ngạo kiểu. Vì cái gì? Mộ thiên liên rất là phối hợp hỏi thăm. Hi hi, liên nhi ngươi quên sao? Vấn thiên cao trung hiệu trưởng thế nhưng là cô cô ruột thịt của ta, mà lại nhà ta cũng là chiếm cứ lấy tuyệt đại đa số cổ phần, đối với ta mà nói về vấn thiên cao trung thì cùng về nhà mở dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Sở Ly trả lời, đúng nga ta kém chút đều đem sự kiện này đem quên đi. Mộ thiên liên vũ đầu mình một cái, cảm thấy mình có chút ngốc ngu xuẩn ngốc ngu xuẩn, vừa mới hỏi cực kỳ dư thừa vấn đề. Cái kia thì quyết định như vậy à? Mọi người buổi chiều cùng một chỗ về vấn thiên cao trung dạo chơi, tốt nghiệp thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng thật muốn đọc vấn thiên cao trung một ngọn cây cỏ, dù sao ở nơi đó sinh sống 3 năm, rất nhiều mỹ hảo nhớ lại đều là vung đi không được. Sở ly sinh ra rất nhiều cảm khái. Ừ, đúng là dạng này. Mộ thiên liên nhẹ gật đầu. Liên nhi, ngươi ở cấp 3 trong lúc đó khó khăn nhất quên được sự tình là cái gì, có thể nói ra tới nghe một chút sao. Sở ly đột nhiên sinh ra hiếu kỳ. Ta khó khăn nhất quên được sự tình, đương nhiên là ở cấp 3 trong lúc đó quen biết người cùng hoang hoang, đối với ta mà nói, các ngươi đều là không thể thay thế. Mộ thiên liên mở miệng trình bày, ngữ khí tuy là rất nhẹ, lại có một loại khiến người ta không thể hoài nghi cảm giác. Ha ha ha, chúng ta quả nhiên là hảo tỷ muội a, ta chuyện may mắn nhất cũng là quen biết liên nhi, đến mức hoang bảo bảo, vậy liền thuận tiện nhận thức một chút đi, dù sao không có gì lớn. Sở ly khoát tay háo, lộ ra đặc biệt phong khinh vân đạm, Tiên Lặng ăn chính mình mỉ ý, Bạch Hoang nghe Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly giao lưu không có nhiều lời, nhà này nhà hàng Tây mỉ ý ăn rất ngon, không sai biệt lắm có thể cho cái mắt điểm. Nhìn thấy Bạch Hoang tại cái kia trang trầm mặc, Sở Ly lúc này hỏi: "Hoang bảo bảo, ngươi ở cấp 3 trong lúc đó khó khăn nhất quên được sự tình là cái gì đây? Ta cùng Liên Nhi vừa mới mới nói, để cho công bằng, ngươi cũng muốn xuất phát từ nội tâm nói cho chúng ta biết chân thực đáp án mới được." "Hả? Ta à, ta cao trung thời kỳ khó khăn nhất quên được sự tình" cái kia dĩ nhiên chính là phòng ăn mỹ vị đồ ăn nhất là cơm cuộn rong biển trứng hoa canh, thật sự là nhất tuyệt bạch hoang nhớ lại trước kia hình ảnh bạch hoang lời này vừa nói ra mộ thiên liên cùng sở ly đều là là một bộ đặc biệt kinh ngạc bộ dáng cái quỷ gì đây rốt cuộc có lầm hay không a dựa theo bình thường phát triển mà nói bạch hoang khó khăn nhất quên được sự tình chẳng lẽ không phải mọi người ở giữa biết nhau sao làm sao mạc danh kỳ diệu nói đến cái gì trường học căn tin đi còn nhất là biểu thị ưa thích cơm cuộn rong biển trứng hoa cành Làm sao không dứt khoát lại đến một câu càng thêm vừa thích đồ uống nửa chén trái xoài nãi tích đâu. Hoang hoang, đối với ngươi bây giờ trả lời, ta biểu thị rất thất vọng. Mộ thiên liên mở miệng nói ra. Tán thành, ta cũng biểu thị rất thất vọng. Ngươi quan tâm nhất vậy mà không phải chúng ta. Sở ly tức giận phụ hoạn. Cái này rất bình thường đi, cùng mỹ vị căn tin so ra. Các ngươi hai cái phân lượng đúng là không quan trọng gì à. Ta lại không có nói sai cái gì. Bạch hoang trực tiếp nói ra. ba. Một ba trưởng vỗ lên bàn, mộ thiên liên cùng sở ly cùng một thời gian toàn bộ ghé vào bạch hoang bên cạnh, mộ thiên liên ở vào phía bên phải, sở ly ở vào bên trái, hào hào nắm lên quả đấm nhỏ của mình biểu thị kháng nghị. Hoang hoang, ta cho ngươi một cái đổi giọng cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý thay đổi chiếc đề, vậy chúng ta có thể coi như vừa mới cái gì đều không nghe thấy. Mộ thiên liên lên tiếng. Hi hi, hoang bảo bảo chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a, ta cùng liên nhi liên hợp cùng một chỗ mạnh tử bánh bao nhỏ ngươi có thể không nhất định có thể chịu nổi. Sở Ly rất là nở nụ cười tà ác lên. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, mới vừa nói cái gì cái kia chính là cái gì, ta là tuyệt đối sẽ không đổi giọng, các ngươi hết hy vọng đi. Bạch Hoang bất vi sở động, căn bản sẽ không tin phục tại Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly liên hợp ước hiếp phía dưới. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau liếc một chút, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly âm thầm tiến hành một phen tâm linh câu thông, tại đạt thành cộng đồng ý kiến về sau, các nàng lấy một dạng tốc độ nắm Bạch Hoang bên mặt để bạch hoang bộ dáng xem ra đặc biệt pha trò. Mộ thiên liên cùng sở ly tâm lý đương nhiên biết bạch hoang mới vừa rồi là đùa giỡn, đã như vậy, cái kia mọi người thì thuận thế chơi một chút, gia tăng gia tăng vui vẻ bầu không khí. Nhưng mà, mới đầu đúng là mộ thiên liên cùng sở ly đang khi dễ bạch hoang, nhưng chờ bạch hoang sau khi ăn xong, mộ thiên liên cùng sở ly cũng là đã thành bị khi dễ đối tượng. Vô luận mộ thiên liên cùng sở ly làm sao ngạo khí, các nàng tại bạch hoang nơi này đều là con cựu nhỏ mà thôi. Lại thế nào địch nổi Bạch Hoang đầu này chân chính đại hôi lang? Cãi nhau ầm ĩ tình huống bên trong, Bạch Hoang cùng hai nữ một mực tại nhà hàng đợi đến xế chiều, cả tòa nhà hàng đều bị bọn họ đặt bao hết, hoàn cảnh nhàn hạ cực kỳ. Hơn 3 giờ chiều, Bạch Hoang cùng hai nữ lái xe tới đến Vấn Thiên Cao Trung. Sở ly đã sớm cùng hiệu trưởng của mình cô cô bắt chuyện qua, bởi vậy cửa bảo an trực tiếp liền đem Bạch Hoang cùng hai nữ cho đi. Thời gian qua đi rất lâu lần nữa trở lại Vấn Thiên Cao Trung. Đi ở trường nói bạch hoang cùng hai nữ tự nhiên là sinh ra khó có thể hình dung tâm tình. Hoa, Liên Nhi, Hoang bảo bảo, các ngươi phát hiện à, cửa trường học trung quanh hoa có tất cả đều cao lớn tốt nhiều hay? lúc trước chúng ta rời đi thời điểm, nơi này hoa cỏ còn chỉ là vừa mới trồng trọt đây này. Còn có sinh vật vườn bên kia, nghe nói hiện tại tựa như là làm lớn ra quy mô, bên trong nuôi mấy điều hoàng kim cá chép lớn, thâm thụ đông đảo học đệ học mỡ yêu thích. Còn có còn có... Từ khi Lý Ngư Tỷ Tỷ và Từ Thiến Tỷ Tỷ rời đi về sau, trường học lại thuê hai cái mới giáo sư. Tựa hồ cũng là một đôi quan hệ không tệ chị em gái đâu. Có lẽ đây chính là cái gọi là tối tâm bên trong một loại truyền thừa. Sở Ly vừa mở miệng trình bày, một bên lấy ngược lại bước phương thức cùng Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên đối mặt. Sở Ly, ngươi bình thường một chút đi bộ, khác ngã xuống. Mộ Thiên Liên phát ra tiếng nhắc nhở. Được rồi Liên Nhi, cực kỳ dí dỏm túi chào một chút. Sở ly cái này tiếp cận về mộ thiên liên bên cạnh, cùng lúc trước một dạng cùng mộ thiên liên tay trong tay đi ở sân trường bên trong. Khác không nói, vấn thiên cao trung không khí đúng là tươi mát, khiến người ta rất dễ chịu. Bạch Hoang mở miệng nói, cái này rất bình thường đi, trường học xanh sạch hóa thực vật nhiều như vậy, nếu như không khí không tốt đó mới là gặp quỷ. Sở ly giảng đạo, ai? Bên kia tường, giống như có hình của chúng ta. Ngừng tốc độ, mộ thiên liên thân thủ chỉ hướng cách đó không xa phương hướng. Theo mộ thiên liên thủ thế động tác, bạch hoang cùng sở ly đều là trước tiên nhìn sang. Giờ này khắc này, thu vào bạch hoang cùng hai nữ trong mắt, nghiêm chỉnh là trường học nổi danh nhất quang vinh bảng. Cái gọi là bảng vàng danh dự, tên như ý nghĩa cũng là chỉ có thành tựu rất cao học sinh mới có thể leo lên, phàm là leo lên bảng vàng danh dự học sinh, cái kia đều không ngoại lệ đều là toàn bộ vấn thiên cao trung tiêu ngạo. Qua nhiều năm như vậy thành công leo lên bảng vàng danh dự học sinh, vậy liền vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người thôi. Mà vấn thiên cao trung hàng năm học sinh tốt nghiệp đều có 7, 8 ngàn, bởi vậy càng có thể nổi bật bảng vàng danh dự bài diện. Đứng tại chỗ nhìn mấy giây, bạch hoang cùng hai nữ đều là mở ra tốc độ đi tới, cuối cùng đứng tại bảng vàng danh dự phía trước. Bảng vàng danh dự đỉnh cao nhất vị trí dán vào ba tấm 10 phần hoa lệ ảnh trụ, bên trái là mộ thiên liên, bên phải là sở ly, sau đó ở giữa là bạch hoang, xem ra tựa như vấn thiên cao trung tâm cự đầu một dạng. Bởi vì ba người ảnh chụp so cái khác tất cả mọi người ảnh chụp toàn đều lớn rồi gấp bội, cho nên một khi có học sinh đi qua, như vậy thứ nhất mắt chú ý tới khẳng định cũng là Bạch Hoàng cùng hai nữ. Từ nơi này trực tiếp liền có thể đạt được, Bạch Hoàng cùng hai nữ đúng là đã thành đáng giá để vấn thiên cao trùng tiêu ngạo nhân vật, chí ít khẳng định là có trình độ nhất định sức ảnh hưởng. Liên nhi, Hoang bảo bảo, ba người chúng ta ảnh chụp đều thật xinh đẹp à, bất quá cái này mấy tấm ảnh mảnh đều là từ đâu tới, chính chúng ta đều không có. sở ly kể. Nhìn bối cảnh chúng ta đều là tại mỗi người trong phòng học, hẳn là lúc trước có người chụp ảnh A, góc độ rất không tệ, đem chúng ta đập đến đều rất cho lực. Bạch Hoang nói, các người hai cái mau nhìn dưới tấm ảnh mặt giới thiệu tử, tốt đùa A. Mộ thiên liên khẽ miệng vung lên một vệt đường cong. Nghe mộ thiên liên ý tứ, Bạch Hoang cùng sở ly nhìn kỹ một chút, kết quả bọn hắn hai cái cũng là nhịn không được cười lên. Chỉ thấy mộ thiên liên dưới tấm ảnh mặt giới thiệu tử viết, cái kia đồng học ở trường thành tích ưu dị vì trường học cầm qua vô số giải thưởng, bị toàn trường truy phủng vì nữ thần đồng dạng tồn tại ngoại hiệu băng mỹ nhân. Sở ly dưới tấm ảnh mặt giới thiệu từ viết, cái kia đồng học mỗi cái phương diện tất cả đều đặc biệt nổi bật, nhất là lấy âm nhạc phương diện thứ nhất tuyệt đỉnh, là vấn thiên cao trung từ trước tới nay đệ nhất âm nhạc tài nữ, giống như khai tâm quả đồng dạng trường học nữ thần. Bạch Hoang dưới tấm ảnh mặt giới thiệu từ viết, cái kia đồng học tại 2 năm trước vì trường học ở cuối xe đồng dạng tồn tại, chỉ cần có hắn tại. Những người khác thì không cần lo lắng thi thành thứ nhất đến ngược, nhưng phía sau hắn cố gắng phấn đấu thuận lợi thi vào đỉnh phong học phủ thanh nguyên đại học, liền hắn đều có thể thành công, các vị đồng học còn có bi quan đi xuống lý do sao. Các thiếu niên, nỗ lực học tập đi, lên lên lên. Ha ha ha, hoang bảo bảo ngươi giới thiệu từ đến cùng là cái quỷ gì, hợp lấy ngươi là lấy loại này dốc lòng hình tượng bị trường học tuyên chuyên A, thật sự là quá phù hợp thực tế. Sở ly vui vẻ không được. Kỳ thật hoang hoang giới thiệu từ một chút cũng không có nói sai, hướng là được rồi. Mộ thiên liên cương ép nín cười, tận lực lộ ra chân thành một số. Đi thôi đi thôi, đi địa phương khác dạo chơi. Bạch hoang đi đầu quay người rời đi, miễn cho mộ thiên liên cùng sở ly tại cái kia cười không ngừng, quả nhiên là hai cái không có thuốc chữa gánh ốc. Đi theo bạch hoang bước chân, mọi người không lâu sau đó đi tới lầu dạy học khu vực, tại dưới đáy đất trống nhìn quanh lầu dạy học liếc một chút. Trước kia ở chỗ này khi đi học, Bất kỳ người nào đều sẽ không cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, mà rời đi trường học về sau lần nữa trở về, cái kia liền sẽ có hoàn toàn khác biệt tâm tình, luôn cảm thấy trường học một ngọn cây cộng cỏ đều là càng kỳ lạ. Cái này tức là xuất phát từ hoài niệm tâm tình, đồng thời cũng là tự thân tâm tính một loại trưởng thành. Ai, thời gian vì sao lại qua được nhanh như vậy đâu, ngáy mắt chúng ta đều đã là sinh viên đại học, cao trung thời gian sớm thì một cái cũng không có mà trả lại. Sở ly cảm khái. Trường học rất đẹp mà lại so trước kia càng đẹp. Mộ thiên liên nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi nữ hải tử làm sao đều thích tuyệt hảo, không hiểu rõ, nghĩ không ra. Bạch hoang chính mình lắc đầu. Hoang bảo bảo, không phải ta cùng liên nhi ưa thích tuyệt hảo, mà chính là ngươi quá mức đầu gỗ, nếu như đổi lại cảm tính một điểm người, trở lại trốn cũ cái kia thậm chí có thể trực tiếp khóc lên, ngươi cho rằng là cùng ngươi đùa dẫn đây. Sở ly trực tiếp giảng, không phải ta đầu gỗ, ta thuần túy chẳng qua là cảm thấy. Có liên nhi ở địa phương đó mới là một toàn bộ thế giới, đến mức địa phương khác, đối với ta mà nói cũng chỉ có đơn giản hoài niệm thôi, sẽ không làm ta sinh ra cái gì khóc chít chít cảm tình. Bạch Hoang nói. Nghe được Bạch Hoang nói, mộ thiên liên lúc này ẩn ý đưa tình nhìn về phía Bạch Hoang, thật là khéo, ta cũng giống vậy đâu, mặc kệ trước kia còn là hiện tại, có chỗ của ngươi mới là một toàn bộ thế giới, đây là vĩnh viễn sẽ không cải biến. a Khắc tú khắc tú! Chua chết ta rồi! sở ly giả vờ giả vị sờ lấy khỏe miệng, lại là thường ngày ăn thức ăn cho chó một ngày. Gen gen gen. Chính vào cái này trước mắt, tiếng Trung tan học cực kỳ biến ảo khôn lường vang lên. Không ra thời gian qua một lát, lầu dạy học các nơi phòng học lần lượt tuôn ra học sinh, tan học 10 phút đồng hồ là tốt nhất vui đùa ẩm ý thời gian, rất nhiều học sinh đều ưa thích ở tại hành lang chơi đùa. Thế mà thời gian dần trôi qua, theo mới đầu đối lập kêu loạn tình huống, đến đằng sau không bao lâu. Cả tòa lầu dạy học hành lang cũng là chật ních đếm không hết học sinh. Có thể rất trực tiếp phát hiện, những học sinh kia ánh mắt đều là lộ ra hoảng sợ cùng kinh ngạc, tựa hồ là bị cái gì hình ảnh kinh hãi, bởi vậy có loại không thể tin được đã thị cảm. Đại! Đại gia mau nhìn! Đứng tại đất chống ba người kia, có phải hay không chúng ta trường học từ trước tới nay kiệt xuất nhất học sinh? Chơi ạ, thật là mộ thiên liên học tỷ cùng sở ly học tỷ, tất cả mọi người là nữ hài tử, ta theo một năm trước chính là các nàng tử trung phân A. Còn có Bạch Hoang học trưởng cũng tại, ba người bọn hắn vậy mà đồng thời trở về. A a a, ta muốn phía dưới đi tìm bọn họ muốn ký tên muốn chụp hành chung. Chấn kinh. Vấn Thiên Cao Trung ngày xưa Tam Vương trở về trường học. A a a. Học trưởng. Học tỷ. Đông đảo học sinh xôn xao một mảnh, cả tòa trường học trong nháy mắt phi thường náo nhiệt. Này phát nổ. Chương 768, Mới võ linh. Rầm rầm rầm. Lâu dạy học bên trong. Đinh Hai nhấc góc tiếng bước chân liên tục không ngừng vang lên. Chẳng những là Bạch Hoang cùng hai nữ trước mắt cái này tòa nhà lầu dạy học bạo động lên, thì liền khá xa khuôn viên trường bên kia, đồng dạng cũng là truyền không nhỏ động tĩnh. Bây giờ đều là thời đại tin tức, Bạch Hoang cùng hai nữ xuất hiện khơi dậy toàn trường học đệ học mọi hưng phấn, các loại lớp nhóm đều là liên quan tới Bạch Hoang cùng hai nữ đột nhiên xuất hiện tin tức. Cho nên nói, ngắn ngủi không đến chỉ trong chốc lát, không sai biệt lắm cũng là toàn trường thầy cho hết thảy đều biết Bạch Hoang cùng hai nữ trở về. Giống như vậy sức ảnh hưởng, sợ là đang họt ngôi sao tới đều không có hiệu quả như vậy. Cho dù Bạch Hoang cùng hai nữ đã rời đi vấn thiên cao trung mấy tháng, nhưng vấn thiên cao trung mãi mãi cũng là lưu truyền bọn họ truyền thuyết. Bọn họ không tại giang hồ, nhưng giang hồ lại khắp nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Thời qua một lát, Bạch Hoang cùng hai nữ chỗ đứng, nghiêm chỉnh đã là vây quanh một vòng lại một vòng học đệ học ngội, làm đến Bạch Hoang cùng hai nữ giờ phút này đều là nửa bước khó đi. Liên nhi, Hoang bảo bảo Ba người chúng ta danh tiếng có phải hay không có chút quá lớn, lúc trước ở trường trong lúc đó cũng không có khoa trương như vậy chứ. Sở ly vụn trộm nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít cũng là mang theo thụ sủng nhược kinh tâm tư. Ta cũng không rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, các người hai cái danh khí lớn còn chưa tính, có vẻ giống như ta phan cũng rất nhiều. Bạch hoang hoàn toàn không cách nào lý giải loại hiện tượng này. Đến mức mộ thiên liên vậy thì là ngậm miệng không nói, chung quanh học đệ học mội thật sự là nhiều lắm. Liếc nhìn lại toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ, cái này khiến nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì nói chuyện không gian. Đây không phải Mộ Thiên Liên sợ người lạ, Thuần Tuý chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Nhìn hoàn cảnh quyết định. Mộ Thiên Liên học tỷ, ta là người Trung thực fan. Theo lúc trước vừa mới thi vào trường học thời điểm liền đã rất thích ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ trở về, có thể hay không xin ngươi cho ta ký cái tên, ta sẽ cả một đời nhớ. Sở Ly học tỷ, ta là người vũ trụ siêu cấp vô địch fan hơn nữa còn là tài hoa phấn nghe nói trường học lần trước nhạc cụ hiệp hội hội trưởng là ngươi làm tân sinh có thể nhìn thấy ngươi thật rất vinh hạnh ta thích nhất là bạch hoang học trưởng học trưởng thật sự là quá khốc quá đẹp rồi nhất là trong tấm ảnh cái chủng loại kia lạnh lùng mặt mỗi lần nhìn một chút đều sẽ xốp giòn rơi mời bạch hoang học trưởng cùng ta đập tấm hình học tỷ học trưởng mà các ngươi lại là trường học bao năm qua đến ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp à mời các ngươi phát biểu một chút cảm nghĩ đi tất cả mọi người rất yêu mến bọn ngươi Loạn loạn. Hết thẻ lộn xộn Cả tòa vấn thiên cao trung tất cả đều loạn thành hỗn loạn. tu ở trung quanh học đệ học mội hết thẻ khó nén hương phấn, có trầm mê ở mộ thiên liên, có bao nhiêu trầm mê ở sở ly, có trầm mê ở bạch hoang. Tạm thời vứt bỏ mộ thiên liên cùng sở ly ý nghĩ không nói, thì bạch hoang mà nói, hắn là thật cho rằng ưa thích chính mình học đệ học mội đều thẳng không hợp thói thường. Đến cùng là như thế nào khờ dưa học đệ học mội, mới sẽ thích hắn loại này thường thường không có gì lạ học trưởng. Chính mình có một ngày vậy mà mạc danh kỳ diệu nắm giữ fan, trước kia thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại học đại học mùa A, nguyên một đám thật sự là thật không có có nhãn lực ảnh. vụng trộm xê dịch một chút xíu cấp bộ, mộ thiên liên thân thủ nắm bắt bạch hoang ống tay háo, tụ tại người chung quanh càng ngày càng nhiều, loại này tận lực tụ tập hành động để cho nàng đặc biệt không thích hứng. Vô luận trước kia còn là hiện tại, mộ thiên liên thích nhất hoàn cảnh mãi mãi cũng là ở vào người quen bên trong, mà không phải liên tục không ngừng người xa lạ bên trong. Suy tư một chút dưới, sở ly dẫn đầu hướng chung quanh học đại học mội khoát tay áo, xem như cùng mọi người đi đầu đánh một chút bắt chuyện, để tránh cho mọi người tạo nên quá cao lạnh hình tượng. Ghé vào bạch hoang bên hai, sở ly vụng trộm hỏi, hoang bảo bảo làm sao bây giờ à, nhiều người như vậy tụ ở chung quanh, chúng ta muốn đi đều đi không nổi. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, có lẽ đây chính là danh khí lớn thống khổ. Bạch hoang giảng, ai, ta hiện tại rốt cục có thể minh bạch có thể trong lòng khó chịu chỗ. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là như vậy đã cảm thấy rất không thoải mái, có thể trong lòng fan quy mô cái kia chính là so với chúng ta fan quy mô khổng lồ vô số lần, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó có thể xử lý. Sở ly nhỏ giọng nói, đã trải qua không sai biệt lắm sự tình, quả thật có thể một chút biến đến cảm động lây một số. Bạch Hoang trả lời, đinh, vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, thiết lập học đồng, hạn mức tại 100 ngàn đến 1 triệu ở giữa, dùng cho tài trợ gia đình tình huống không tốt học sinh. Khen thưởng, khen thưởng, gấp 10 lần số tiền trả về. Lựa chọn 2, thiết lập học đồng, hạn mức tại 100.000 đến 1 triệu ở giữa, dùng cho khen thưởng thành tích ưu dị học sinh. Khen thưởng, khen thưởng, gấp 10 lần số tiền trả về. Lựa chọn 3, đồng thời thiết lập học đồng cùng học đồng, hạn mức tại 1-1 triệu trở lên, toàn phương diện tạo phúc học sinh. Khen thưởng, Ngọc Tịnh Bình, trong bình tiên lâm cam lộ có thể để hết thể tử vật khôi phục sinh cơ, đồng thời cái bình bản thân cũng nhưng làm pháp bảo. Hấp thu núi non sông suối. Lựa chọn 4, ngay trước đông đảo học đệ học muội trước mặt, hứa hẹn phái phát toàn trường hồng bao, vô luận thầy cho toàn bộ đưa tặng 1000 khối số tiền, làm cho tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được thu hoạch hồng bao vui sướng, kích thích tăng mạnh vui sướng giá trị. Khen thưởng, sen lẫn võ linh ra cát lượng, tam quốc thời kỳ tiếng tâm lừng lây trí giả, trong nháy mắt có thể tính thiên địa biến thế, tinh thông quỷ thần khó lường chi thuật, toàn bộ thiên hạ đều có thể trở thành bản cờ của hắn, tuyệt đại vô song. Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Ánh mắt táo động, Bạch Hoang rất mau nhìn hết hệ thống biểu hiện bốn cổ lựa chọn. Bởi vậy, Bạch Hoang tâm lý trực tiếp thì có cuối cùng quyết định, không tồn tại mảy may do dự cùng suy nghĩ. Tam Quốc diễn nghĩa là Bạch Hoang thích nhất một bản cổ đại kế tác, mà trong đó hắn thích nhất một cái nhân vật, cái kia chính là Cúc cung Tấn Trụy chết thì mới dừng trung thần ra cắt lượng. Từ lúc trước thu hoạch được sen lẫn võ linh thời điểm bắt đầu, Bạch Hoang thì đang chờ mong sẽ có hay không có ra cắt lượng xuất hiện, bây giờ chờ mong đạt thành trong lòng của hắn tự nhiên là vui vẻ đến không được. thần cơ quân sư ra cát lượng, hắn bạch hoang chắc chắn phải có được. kuku, giật giật cuống họng, bạch hoang khoa tay ra một cái dừng ngữ thủ thế, dùng cái này để chúng quanh học đệ học muội toàn đều an tĩnh lại. đông đảo học đệ học muội cũng là đặc biệt đủ thuận, nhìn thấy bạch hoang khoa tay dừng ngữ thủ thế, mọi người thì không hẹn mà cùng toàn đều yên tĩnh trở lại. lo liệu tràn đầy lòng hiếu kỳ chờ lấy bạch hoang tiếp xuống phát biểu. đồng thời Bạch hoang bên cạnh mộ thiên liên cùng sở ly cũng là mang theo chờ mong, bạch hoang cũng không có mở ra nội tâm của mình thế giới, bởi vậy mộ thiên liên cùng sở ly cũng không thể cưỡng ép đọc đến bạch hoang ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy về sau tiến trình. Các vị học đệ học mỗi nhóm, đầu tiên rất cảm tạ mọi người đối ba người chúng ta hoan nghênh, nói thật, chúng ta lần này chỉ là đơn thuần trở lại thăm một chút mà thôi, cũng không nghĩ tới sẽ khiến lớn như vậy banh động, đây đều là đến từ mọi người nâng đỡ. Đã như vậy, Vậy chúng ta cũng không thể đi một chuyến buồn công, làm trường học học sinh tốt nghiệp, ta dự định đưa một đợt rất không tệ phúc lợi cho mọi người, bảo đảm mọi người mỗi người có phần, tuyệt sẽ không có người lọt mất. Bạch hoang giảng thuật một phen. Bạch hoang học trưởng là muốn đưa chúng ta lễ vật gì sao? Sẽ là thế nào lễ vật đâu? Nói mò gì đâu, làm sao có thể tặng quà A, toàn trường 7, 8 ngàn học sinh, cho dù mỗi người đưa một cái 10 đồng tiền đồ chơi công tử, cái kia đều cần tốt nhiều thật nhiều tiền. Ta đã biết. Bạch hoang học trưởng là muốn đưa mọi người một câu chúc phúc ngữ đi, tỉ như để mọi người thật tốt học tập cái gì. Một số học muội đều đã đang suy đoán bạch hoang tâm tư, tổng hợp đi ra đại khái suy đoán, cái kia chính là cảm thấy bạch hoang tám thành là muốn đưa lên chúc phúc ngữ cái gì, rất trực tiếp cũng rất đơn giản, ý tư ý tư không sai biệt lắm là được. Không không không, mọi người tất cả đều đoán sai, ta muốn đưa phúc lợi rất đơn giản, cái kia chính là định cho mọi người đưa lên học đồng hương bao, vẫn là câu nói kia, mỗi người đều có phần. Bạch Hoang lên tiếng. Hoa. Nhất thời, đông đảo học đệ học muội đều là nhọn hết lên. Toàn trường nhiều như thế học sinh, Bạch Hoang lại muốn cho mỗi một học sinh hết thể đưa lên học đồng hồng bao, giống như vậy phúc lợi phương thức, thực sự có đầy đủ bá khí đó à. Cái này chính là mọi người sùng bái đã lâu Bạch Hoang học trưởng sao. Trước mặc kệ học đệ như thế nào, đông đảo học muội hết thể yêu tốt à. Bạch Hoang học trưởng, mạ muội hỏi một chút, ngươi học đồng hồng bao mỗi cái là có bao nhiêu tiền, 100 khối sao. Đừng như vậy hiện thực, Bạch Hoang học trưởng nguyện ý cho mọi người phái phát hồng bao cái kia đã rất tốt, muốn là một người 100 đồng tiền lời nói, cái kia toàn trưởng xuống tới chẳng phải là muốn 70 chục vạn hồng bao. Các ngươi không thực sự muốn móc sạch Bạch Hoang học trưởng A. Thì là thì là, hồng bao có bao nhiêu tiền căn bản không trọng yếu, Bạch Hoang học trưởng có cái kia tâm ý là được, cho dù chỉ có một hối, ta cũng sẽ thật tốt cất kỹ xuống tới. Bất kể như thế nào, dù sao cảm ơn trước Bạch Hoang học trưởng, Bạch Hoang học trưởng cực kỳ đẹp trai rất nhiều học muội cao hứng bừng bừng phát biểu so với nam fan tồn tại bạch hoang nữ fan số lượng đó mới là nhiều nhất khác không dám nói nhưng ở toàn trường sư muội bên trong bạch hoang fan tuyệt đối là chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa cái này thuộc về chuyện không có cách nào khác ai bảo bạch hoang tại anh tuấn trên đường càng chạy càng xa đâu đẹp trai lấy đẹp trai lấy tiểu mê muội vậy dĩ nhiên thì càng ngày càng nhiều bất quá bạch hoang cũng không tâm tư đi nghĩ những thứ này chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên một ngón tay tiếp theo mở miệng giảng đạo một nghìn khối tiền Toàn trường vô luận thầy trò, hết thảy đều có 1.000 đồng tiền hương bao. Trong chốc lát, toàn trường biến đến lặng ngắt như tờ. Ngộ A, giờ này khắc này, đông đảo học đệ học muội đều không ngoại lệ tất cả đều ngộng. Không phải, mọi người vừa mới nghe được cái gì tới. Bạch Hoang muốn cho toàn trường tất cả thầy trò mỗi người phái phát 1.000 khối hương bao. Đừng quên vấn thiên cao trung thầy trò cùng nhau là có 7, 8.000 người, nếu như thật một người 1.000 khối hương bao, đây chẳng phải là đại biểu Bạch Hoang phải hao phí 7,8 triệu. Tuy tiện đi dạo cái trường học thì bỏ ra 7,8 triệu, giống như vậy hào khí cách làm, mọi người làm sao có thể trước tiên hồi lại tâm thần. Cái này, xác định không phải đùa dẫn sao. Có thể nhìn thấy là, không ngừng đông đảo học đệ học muội mộng, bạch hoang bên cạnh mộ thiên liên cùng sở ly cũng là cùng một chỗ mộng. Mộ thiên liên cùng sở ly đương nhiên không thiếu tiền, 7,8 triệu đối với các nàng tới nói cũng là không quan trọng gì. Có thể bạch hoang đột nhiên hứa hẹn muốn bao ra 7,8 triệu hồng bao cho toàn trường học đệ học muội. Đây rốt cuộc là ra tại dạng gì ý đồ. Chẳng lẽ lại bạch hoang đột nhiên muốn làm nhà từ thiện rồi. Sẽ không như thế quỷ gì đi. Cháng. Bạch hoang học trưởng, ngươi mới vừa nói có phải thật vậy hay không, xác định mỗi người một nghìn khối sao. Học trưởng, ngươi còn có thu hồi câu nói mới vừa rồi kia cơ hội, chỉ cần ngươi thu hồi, chúng ta có thể coi như cái gì đều không nghe thấy. Học trưởng tuyệt đối không nên xúc động, 7,8 triệu cũng không phải số lượng nhỏ, đều có thể mua tòa tiếp theo hào hoa đại trạch. Học trường bình tĩnh a, chớ cho mình đào hố nhảy. Một số học đệ học muội vội vàng nói chuyện, luôn cảm thấy Bạch Hoang là nói sai. Muốn cho Bạch Hoang tranh thủ thời gian đổi giọng, để tránh cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô thanh vô tức nở nụ cười. Bạch Hoang thật sự là bị trước mắt học đệ học muội đáng yêu đến, vẹn vẹn 7,8 triệu mà thôi, không có nghĩ rằng trước mắt học đệ học muội đã vậy còn quá khẩn trương. 7,8 triệu tính tiền sao? Nghiêm ngặt ý tứ mà nói, Bạch Hoang là thật tâm cảm thấy không tính. Các bạn học. Các ngươi vừa mới nghe được không có sai, đồng thời ta cũng nói đến không có sai, ta lặp lại lần nữa, chỉ cần là chúng ta vấn thiên cao trung thầy trò, vậy liền hết thể có thể nhận lấy 1.000 khối hồng bao. Đến mức nhận lấy phương thức vậy cũng rất đơn giản, ta sẽ đem hồng bao tổng số giao cho trường học, cuối cùng từ trường học phái phát đến mọi người trên tay, sự tình sẽ trong vòng 1 ngày chứng thực hoàn thành, mỗi người 1.000 khối, tuyệt đối sẽ không thiếu một phần. Chúng ta vấn thiên cao trung học sinh đều là tuấn nam tịnh nữ. Mọi người lấy về sau nhớ kỹ thật tốt học tập, tranh thủ có cơ hội hồi báo trường cũ. Các ngươi là tuyệt nhất. Bạch hoang đem thanh âm sách cao hơn nhiều, để làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Á á á, bạch hoang học trường ta yêu ngươi chết mất. Cái thế giới này tại sao có thể có hào phóng như vậy học trường? Làm vấn thiên cao trung học sinh thật sự là quá tốt, có thể trở thành bạch hoang học trường hậu bối cái kia không thể nghi ngờ cũng là càng tốt hơn. Từ giờ trở đi, bạch hoang học trường là ta cả đời mẫu mực. Nghe nói Bạch Hoang học trưởng là mộ thiên liên học tỷ bạn trai, nếu không ta nhất định muốn liều lên hết thảy đổi ngược Bạch Hoang học trưởng, học trưởng lại mãnh liệt lại khốc. Dạng này học trưởng lại cho ta đến đánh. Ô ô ô Toàn trường tiếng hoan hô triệt để nổ tung, tất cả mọi người bởi vì Bạch Hoang làm ra hồng bao hứa hẹn mà điên cuồng, lâm vào phấn khởi tâm tình không cách nào tự kiềm chế. Đối học sinh cấp 3 mà nói, 1.000 khối tiền tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, có thể mua mình thích sách, mình thích di phủ, mình thích tiểu vật kiện nhất là đối điều kiện gia đình hơi kém học sinh mà nói, 1000 khối tiền càng là có càng hơi trầm xuống hơn nặng phân lượng, cầm về trong nhà làm cho phụ mẫu vui vẻ, cũng coi như một chút chia sẻ một chút như vậy trong nhà áp lực. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn 4, lấy được được thưởng, Sen Lẫn Võ Linh ra cắt lượng. Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, để Bạch Hoang tâm lý vụng trộm trong bụng nở hoa, đông đảo học đệ học muội bởi vì hồng bao mà vui vẻ, chính hắn bởi vì mới Sen Lẫn Võ Linh mà vui vẻ. Thật là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng mà nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ là bạch hoang trong lý tưởng tình huống mà thôi. La, không sai, bạch hoang cùng đông đảo học đệ học muội đều rất vui vẻ. Nhưng mộ thiên liên cùng sở ly hiện tại tâm tình toàn bộ đều là phụ diện. Chỉ vì mộ thiên liên cùng sở ly đều đã làm rõ ràng bạch hoang tại sao muốn đưa ra đại ngạch hồng bao, trong này hết thảy hết thảy đều bị các nàng xem phá đến chuẩn xác. Đến mức hai nữ không thể không cảm thán, bạch hoang tâm tư quả nhiên là xấu a đánh cho một tay tính toán thật hay. Ở vào trung tâm lầu dạy học trước mặt Bạch Hoang Đồng học, Mộ Thiên Liên Đồng học, Sở Ly Đồng học, mời các ngươi lập tức đến đây phòng hiệu trưởng một chuyến. Lặp lại một lần. Mời các ngươi lập tức đến đây phòng hiệu trưởng một chuyến. Toàn trường phát thanh lặng yên vang lên. Chương 769, ngươi phụ ta. Đột nhiên vang lên toàn trường phát thanh, để chung quanh học đệ học mọi đều là trong tiềm thức yên tĩnh trở lại, mọi người vừa mới nghe được rất rõ ràng, phát thanh truyền ra thanh âm rõ ràng là đến từ nữ hiệu trưởng kia cái gì, các vị học đại học ngồi nhóm, chúng ta đi trước phòng hiệu trưởng một chuyến, đợi lát nữa thì phải vào lớp rồi, mọi người sớm một chút trở về phòng học đi, cái đến thật tốt học tập, chúng ta tại thanh nguyên đại học chờ các ngươi nha. Lưu lại một lời nói, sở ly lập tức nắm Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên rời đi hiện trường, thật vất vả có thoát thân lý do, nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội mới được. Cứ như vậy, tại nhiều nhiều học sinh nhìn chăm chú dưới, Bạch Hoang cùng hai nữ đã là tiến về phòng hiệu trưởng bên kia. Lúc này. Rất nhiều học sinh trong đầu đều đang vang vọng sở ly mới vừa nói ra lời kịch, cái khác thật còn bình thường, có thể sau cùng câu kia tại thanh nguyên đại học đợi mọi người, thì thật sự là lộ ra càng nghiền ngẫm. Nhìn Trung Vấn Thiên Cao Trung xây trường đến nay, thi vào rõ ràng ban đầu sinh viên đại học cũng cứ như vậy một nhóm nhỏ người mà thôi, mọi người tất cả đều rất muốn thi phía trên thanh nguyên đại học, có thể quan trọng ở chỗ, cơ hội tất cả mọi người là thi không đậu thanh nguyên đại học đó à. Chính là xuất phát từ điểm ấy. Mọi người mới có thể bởi vì sở ly vừa mới lời kịch mà trầm mặc, học bá mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy chính mình là học bá. Qua một lát, Bạch Hoang cùng hai nữ cất bước đi ở trường nói bên trong, khoảng cách phòng hiệu trưởng bên kia còn mấy phút nữa cất chỉnh, bọn họ cũng không nóng nảy đi đường. Chỉ là để mộ thiên liên cùng sở ly đặc biệt chú ý ở chỗ, theo vừa mới bắt đầu, Bạch Hoang vẫn là một bộ vui vẻ bộ dáng, xem ra tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Hoang bảo bảo, có thể hay không mời ngươi giải thích một chút. Ngươi vừa mới rõ ràng là hứa hẹn 7,8 triệu hướng bao, nhưng vì cái gì vẫn luôn là vui vẻ đến không được. Đưa tiền thật có thể để ngươi vui vẻ như vậy sao? Sở Ly đưa ra nghi vấn. Hoang hoang, ta cũng muốn biết nguyên do trong đó, nếu như có thể mà nói, vậy thì mời ngươi giải thích một chút đi. Mộ thiên liên phụ hoạ. Ha ha ha, các ngươi hai cái không hiểu, có một số việc là không tốt giải thích, vừa mới ta mất đi vẹn vẹn chỉ là 7,8 triệu mà thôi, nhưng ta được đến phản hồi. Lại là có giá trị khó có thể đánh giá. Bạch hoang giảng đạo. Thôi đi, bán cái gì cái nút đâu. Thật sự cho rằng ta cùng liên nhi không biết người tại đánh lấy tính toán gì à. Ở chung lâu như vậy, có một số việc chúng ta dễ dàng liền có thể đoán được. Sở ly lên tiếng. Ừm, sở ly nói không sai. Chúng ta hai cái đúng là đoán được hết thảy. Theo kết quả mà nói, người cái kêu 7,8 triệu tiêu đến không có chút nào oan, Quả thực có thể nói là kiếm lợi lớn. Mộ thiên liên nổi lên mấy phần nghiêm mặt. Ồ các người xác định biết trong lòng ta bản tính." Bạch Hoang lộ ra cực kỳ hiếu kỳ. Phải biết, Bạch Hoang là vẫn luôn không có mở ra nội tâm của mình thế giới, mặc dù hắn cùng hai nữ có thể làm được tâm ý tương thông, nhưng không có đi qua chính mình cho phép, hai nữ là tuyệt đối không có khả năng tự tiện nhìn trộm nội tâm của hắn thế giới. Cho nên nói, nếu như hai nữ thật có thể đem đáp án cuối cùng đoán được, cái kia Bạch Hoang cũng là chân thật bội phục, luôn không khả năng bị Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly đần độn u mê đoán đúng. Không ừ. sẽ trùng hợp như thế. Hi hi, hoang bảo bảo, ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên à, hiếu kỳ ta cùng liên nhi vì cái gì có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng ngươi, cái này kêu là làm ăn ý, cái này kêu là làm hợp tác, cái này kêu là làm người một nhà. Sở ly vừa đi vừa giảng, không cần nói nhiều nói nhảm, trực tiếp nói ra đi, các ngươi hai cái đến cùng đoán được cái gì. Bạch hoang nói, hừ hừ, đối với việc này, ta một cái người ngoài là không hề nói gì Quyền. cuối cùng Quyền nói chuyện vẫn là giao cho liên nhi đi. Để liên nhi cái này cái bạn gái theo ngươi cái này kẻ đổi bại thật tốt giải thích giải thích. Sở ly nói chuyện. Kẻ đổi bại. Mặc danh kỳ diệu, ta tại sao lại biến thành kẻ đổi bại rồi? Bạch hoang không có hiểu rõ, cái này kẻ đổi bại cái mũ đập đến có chút mặc danh kỳ diệu. Liên nhi ngươi mau nói đi, thừa cơ hội này thật tốt huấn một huấn hoang bảo bảo. Nếu không hoang bảo bảo thật cho là chúng ta hai cái là gái ngốc đây. Sở ly đã là có chút chờ không nổi, nàng liền muốn nhìn đến bạch hoang bị dày hình ảnh. Đã nàng không có tư cách điều giáo bạch hoang, cái kia để mộ thiên liên điều giáo bạch hoang cũng là một loại biện pháp, chỉ ít xem ra rất thoải mái rất thoải mái là được rồi. Nàng khoái lạc, mãi mãi cũng là xây dựng ở bạch hoang thống khổ phía trên. Ô oh hô! Oh. Ngừng bước tại bạch hoang trước mặt, mộ thiên liên thuận thế theo cảnh liêu trô đó hái được một chiếc lá, tiếp lấy đem là cây đặt ở trên đỉnh đầu chính mình, cũng ra hiệu bạch hoang chuyên tâm nhìn lấy chính mình. Cho dù biết mộ thiên liên cho thầy ý tứ, nhưng bạch hoang cẩn thận nhìn tới nhìn tới lui. Nhưng cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì mở ám. Đem một mảnh lá cây màu xanh lục thả tại đỉnh đầu chỉ là động tác rất đơn giản. Mộ thiên liên đến cùng là muốn cho Bạch Hoang lĩnh hội cái gì? Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Bổ đề. Sẽ không như thế Phật học à? Hoang bảo bảo, người cái này có thể liền có chút ngu xuẩn rồi. Liên nhi đỉnh đầu để đặt lá cây màu xanh lục bao hàm ý rất đơn giản a, Ngay cả ta đều có thể nhìn ra. Sở ly biểu thị rất đắc ý. Không hiểu, tâm tư của con gái quá kỳ quái. Đồng thời cũng quá không giải thích được, ta hoàn toàn xem không hiểu. Bạch hoang mở ra tay nhận vua, luôn cảm thấy mộ thiên liên thuần túy chỉ là tại đùa giỡn, bị sở ly cho làm hư. Ai, cả ngày tại cái kia nói chúng tăng ốc, kết quả kết quả là kẻ ngu, lại vẹn vẹn chỉ có hoang bảo bảo chính ngươi à. Sở ly phát ra rất sâu cảm khái. Sở ly tiếng nói vừa ra thời khắc, mộ thiên liên lại hái được vài miếng lá cây màu xanh lục phóng tới trên đỉnh đầu của mình, lấy liền có thể tiến một bước cho bạch hoang làm ra một chút nhắc nhở. Đừng làm, trực tiếp công bố chân chính đáp án đi. Bạch hoang mở miệng. Nghe vậy, mộ thiên liên yên lặng đem đỉnh đầu của mình lá cây màu xanh lục toàn bộ quăng ra, sau đó một vớ ngắt nhéo lá cây màu xanh lục, một bên tại bạch hoang bên cạnh vừa đi vừa về đi dạo. Hoang hoang, ngươi làm sao lại không hiểu đâu, trong tay của ta lá cây màu xanh lục, kỳ thật cũng là vô cùng đơn giản đại biểu nón xanh mà thôi. Ta đem lá cây màu xanh lục đặt ở trên đầu mình, vậy thì chờ cùng với ta là đội nón xanh, hơn nữa còn là rất nhiều nón xanh Dạng này trực tiếp giải thích, ngươi hẳn là có thể đầy đủ nghe hiểu a. Mộ thiên liên cùng bạch hoang bốn mắt nhìn nhau, thần sắc vô cùng đạm mạc. Ngốc tại chỗ bất động, bạch hoang tại chỗ bị mộ thiên liên kỳ quái lo dịp cho chỉ ngộ. Hợp lấy làm ra làm đi, lá cây màu xanh lục lại là đại biểu nón xanh ý tứ. Thế mà để bạch hoang hoàn toàn không nghĩ ra là, mộ thiên liên làm sao lại sẽ cảm thấy mình đội nón xanh. Thậm chí vẫn là rất nhiều cái nón xanh. Vô luận bạch hoang trong đầu làm sao hồi tưởng Hắn cũng đều không có làm qua để mộ thiên liên đội nón xanh sự tình, nhiều lắm là cũng là mộ thiên liên có lúc lung tung ăn dấm thôi. Cho nên nói, mộ thiên liên đến cùng mang cái gì nón xanh. Xác định không phải tại tưởng tượng sao. Nhìn thấy bạch hoang lơ ngơ bộ dáng, mộ thiên liên không có chút nào kinh ngạc, hết thể đều tại dự liệu của nàng bên trong. Nam hải tử loại sinh vật này chính là như vậy, cho dù mình làm một số chuyện không tốt, lại như cũ chỉ sẽ cảm thấy không có làm gì sai. Bất quá không quan hệ, Có nàng cái này cái bạn gái tại, cái kia nàng liền sẽ giúp bạch hoang vạch sai lầm, đây là nàng cần phải gánh chịu trách nhiệm. Chỉnh sửa lại một chút nỗi lòng, chỉ nghe mộ thiên liên lấy phán quan giọng điệu giảng đạo, hoang hoang, ngươi vừa mới vô duyên vô cớ cho toàn trường thầy cho hứa hẹn ra chọn vẹn 7,8 triệu hướng bao, cứu hắn nguyên nhân căn bản, đơn giản cũng cũng chỉ có một mà thôi, cái kia chính là muốn thu mua nhân tâm. Đương nhiên, thu mua nhân tâm cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài ý nghĩa, mà trong đó chân chính ý nghĩa. Cái kia chính là vì Thu mua toàn trường tất cả sư muội nhân tâm. Mọi người đều biết, vấn Thiên Cao trung từ trước đến nay lấy nữ sinh chiếm đa số, bởi vậy nội tình Mỹ Lệ Mị nữ cho tới bây giờ đều số lượng cũng không ít. Ngươi loại này Thu mua nhân tâm cách làm, trực tiếp liền để tất cả học muội vì ngươi luôn hãm, cũng để cho mọi người đều biết ngươi chẳng những dáng dấp đẹp trai, đồng thời càng là có tiền, đã hoàn toàn không đem 7.8 triệu để vào mắt. Lại hướng chỗ càng sâu tiến hành phân tích, ngươi kỳ thật chính là vì cho mình dưỡng lốp xe dự phòng mà thôi. Chỉ cần để tất cả học muội đối ngươi sinh ra liên tục không ngừng sùng bái, như vậy đợi một thời gian đợi các nàng thành thục trưởng thành, vậy ngươi tùy thời đều có thể ở nhờ học trưởng thân phận đối với các nàng ra tay, vô số mỹ nữ học muội tùy ngươi chọn tuyển. Cho nên cuối cùng chân tướng chỉ có một cái, ngươi Bạch Hoang đã tại tư tưởng phương diện ra quỷ, mà ta Mộ Thiên Liên cũng tại tư tưởng phương diện bị đội nón xanh. Ngươi là tội nhân. Ngươi phụ ta. Mộ Thiên Liên giỗi ra một ngón tay đối hướng Bạch Hoang, đồng thời cũng thật cao vung lên cái trán, tư thế kia Giọng nói kìa, đều là thỏa thỏa để lộ ra bá khí hai chữ. Không sai. Ngươi là tội nhân. ngươi phụ liên nhi. Sở ly theo bày ra động tác giống nhau. Giờ này khắc này, mộ thiên liên cùng sở ly đã là liên hợp lại lên án Bạch Hoang, thế tất yếu Bạch Hoang cho ra một hợp lý bàn giao. Có thể nhìn thấy là, tại nghe xong mộ thiên liên giải thích về sau, Bạch Hoang hoàn toàn thì là một bộ đầu gỗ mặt, không trộn lẫn bất luận cái gì dư thừa biểu lộ. Ngu ngơ hai ba giây bộ dáng. Bạch Hoang yên lặng đem trong túi quần điện thoại di động đem ra, mở ra máy chụp hình công năng trực tiếp đối hướng Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly hai nữ, giang dác điểm một cái màn hình, Bạch Hoang cho Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly hai nữ đập một tấm hình, đây là trong đầu của hắn hiện tại ý niệm duy nhất. Ngươi, ngươi làm gì? Mộ Thiên Liên gọi hàng, còn có thể làm gì? Các ngươi hai cái ngu ngốc bảy ra dạng này kỳ kỳ quái quái động tác, nếu là không chụp ảnh bảo tồn lại, vậy thật đúng là đáng tiếc. Ta muốn đem tấm hình này in ra đặt ở đầu giường. Về sau sớm muộn nhìn một lần, nhất là tâm tình không tốt thời điểm, cho dù chỉ là tùy tiện nhìn lên một cái, hẳn là cũng làm cho ta nhịn không được phình bụng cười to. Bạch Hoang nói. Có sao nói vậy, Bạch Hoang là xuất phát từ nội tâm cho rằng, mộ thiên liên cùng sở ly vừa mới bày ra tư thế đặc biệt tự kỷ, các nàng tự cho là cảm thấy rất khốc, nhưng tại Bạch Hoang xem ra cũng là chỉ có pha trò hiệu quả thôi. Nguyên một đám rõ ràng toàn đều lớn lên xinh đẹp như vậy, tiếc rằng tính cách phương diện lại là khờ dưa vô cùng khiến người ta nhịn không được liên tục thở dài. Liên nhi, ngươi đừng lên hoang bảo bảo cái bấy, hắn cách làm này là đang cố ý chuyển di chú ý lực, cái này trực tiếp thì đại biểu hắn là trội hợp căn bản không dám mặt đối với chúng ta. Sở ly hô hảo. Bất quá sở ly mặc dù là có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, mộ thiên liên thì là đã thu hồi động tác đưa lưng về phía bạch hoang, tuyệt mỹ dung nhan đã là nổi lên một vệt lại một vệt đỏ bừng. Vừa mới thâm thụ tâm tình ảnh hưởng, Dẫn đến mộ thiên liên tại không có vô ý thức tình huống dưới bày ra cực kỳ tự kỳ động tác, hiện tại nàng một hồi tưởng lại, cái kia chính là hận không thể tìm một cái lỗ chui. Nàng cung sở ly không giống nhau, sở ly ra mặt dày có thể làm làm cái gì đều không phát sinh, có thể nàng từ trước đến nay ra mặt mỏng, căn bản là chịu không được bạch hoang treo chọc cùng chế dê Nếu như có thể lại một lần, nàng đánh chết cũng sẽ không bày ra vừa mới loại kia tự kỳ động tác. Cả đời điểm đen A. Được rồi được rồi. Các ngươi hai cái huyên náo không sai biệt lắm liền đi đi thôi, cũng hứa hiệu trưởng tìm chúng ta là có chuyện nói. Bạch Hoang dẫn đầu mở ra tốc độ. Ai? Chờ chút. Hoang bảo bảo ngươi còn không có cho chúng ta một lời giải thích đâu. Sở ly gọi hàng. Được làm cái gì đều không nghe thấy, Bạch Hoang tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Hắn hiện tại là say đắm ở một loại vui vẻ nở hoa trạng thái bên trong, bởi vì hắn lại thấy được mộ thiên liên càng thêm mới tinh một mặt. Đáng yêu, quả nhiên là đáng yêu cực kỳ. Mắt thấy bạch hoang đã đi ra tốt một khoảng cách, sở ly nắm mộ thiên liên vội vàng đuổi theo, nàng biết mộ thiên liên đã ở trong lòng phương diện bị bạch hoang đánh bại, cho nên chỉ có thể từ nàng chiếu cố mộ thiên liên. Sở ly cũng thật sự là phục bạch hoang, mọi người rõ ràng là tại bên ngoài mở làm, có thể bạch hoang tổng là ưa thích ở trong lòng phương diện phát động công kích. Thì ủi vào mộ thiên liên là bạn gái của hắn, cho nên hắn lại luôn là muốn làm gì thì làm, luôn luôn khi dễ mộ thiên liên chứ sao. Thật sự là quá xấu quá đáng ghét. qua một hồi. Bạch Hoang cùng hai nữ cùng nhau đi vào phòng hiệu trưởng bên ngoài. Đông đông đông. Xuất phát từ vốn có lễ phép, Bạch Hoang thân thủ gõ vài cái lên cửa. Tiến đến. Phòng hiệu trưởng bên trong vang lên một đạo giọng nữ. Nghe được động tĩnh, Bạch Hoang không do dự trực tiếp đẩy cửa vào. Đây là hắn lần thứ hai đi vào phòng hiệu trưởng. Lần trước vẫn là học sinh cấp 3 nhai trong lúc đó, cũng là cùng mộ thiên liên cùng sở Lệ cùng đi. Bạch Hoang cùng hai nữ mới vừa vào cửa, thì nhìn thấy nữ hiệu trưởng ngồi tại trên ghế xoay bắt chéo hai chân. Một thân rất nghề nghiệp màu đen phục sức, hoàn toàn khốc đẹp trai phong cách. Coco, dẫm lên bước loạn trọn chạy lên trước. Sợ ly lập tức cùng nữ hiệu trưởng tới một cái đã lâu ôm um ấp, các nàng đều là người một nhà, quan hệ không phải bình thường tốt. Sợ ly, đây là tại trường học, người nha đầu này cho ta rụt rẻ một chút, khác không lớn không nhỏ. Nữ hiệu trưởng rất là ôn nhu giảng đạo. Ai nha, Coco, nơi này lại không có người ngoài, giữa chúng ta câu nệ như vậy làm gì nha? chẳng lẽ nói ngươi đã không thích ta cô cháu gái này sao? nếu thật là nếu như vậy, vậy ta sẽ rất khó chịu nha. Sở Ly dạng ngây thơ, đối với Sở Ly dạng ngây thơ dáng vẻ, nữ hiệu trưởng cái này làm cô cô là thật chịu không được. tuy nhiên nàng là có cô cô cái này bối phận, nhưng nàng kỳ thật cũng là Sở Ly tỷ tỷ đồng dạng nhân vật, giống Sở Ly dạng này muội muội, từ nhỏ đến lớn đều là nàng một mực thứ nhất yêu chiều. không có cách, ai bảo Sở Ly biết điều như vậy đáng yêu như thế đâu? có này muội muội. Cả cuộc đời cũng liền triệt để không tiếc. Nữ hiệu trưởng cùng Sở Ly ở giữa quen thuộc chuyển động cùng nhau, đều là bị người ngoài cuộc Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên thu hết vào mắt, bởi vậy cũng là rất có cảm khái. "Hoang Hoang, ngươi có hay không cảm thấy, hiệu trưởng tựa như là có một chút như vậy muội khống?" Mộ Thiên Liên nhỏ giọng bắt quái. "Ngươi nghĩ sai, cái kia nào chỉ là một chút xíu, quả thực là muội khống đến quá mức tốt ta, so ngươi cùng Sở Ly ở giữa còn muốn quá phận." Bạch Hoang nhỏ giọng trả lời. "Ừm." Ngươi có ý tứ gì? Ta cùng sở ly thế nào? Mộ Thiên Liên mang theo một chút tức giận. "Không, không có gì, các ngươi rất tốt, các ngươi rất bình thường." Bạch Hoang nghiêm túc trả lời. Tại Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên lặng lẽ bắt quái thời điểm, nữ hiệu trưởng ánh mắt đã là rơi trên người bọn hắn. "Bạch Hoang đồng học, Mộ Thiên Liên đồng học, các ngươi hai cái thật to gan a, cũng dám đem chúng ta sở ra hòn ngọc quý trên tay cho cấp chạy, các ngươi có biết hay không? Sở ly sớm nên rời đi." Nữ hiệu trưởng thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chương 770: Dấu giếm bí mật. Theo nữ hiệu trưởng lời này vừa nói ra, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên trong lúc nhất thời đều là sửng sốt một chút. Nghe nữ hiệu trưởng ý tứ, Sở Ly tựa hồ là có chuyện gì dấu giếm lấy hai người bọn họ, lấy về phần bọn hắn hai cái hoàn toàn nghe không hiểu nữ hiệu trưởng lời nói bên trong lời ngầm. Mà Sở Ly bản thân nghe được về sau tại chỗ giật nảy mình, liền vội vươn tay che nữ hiệu trưởng miệng, miễn cho nữ hiệu trưởng tiếp tục nói đi xuống. Có một số việc không cần thiết để Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên biết. Chỉ cần nàng Sở Ly trong lòng mình rõ ràng là có thể, không thể cho những người khác chế tạo phiền phức. Ô ô! Sở Ly quá dùng lực động tác, để nữ hiệu trưởng không thể nghi ngờ là có một ít khó chịu, liền cái mũi đều bị cùng nhau che, dẫn đến bình thường hô hấp biến đến rất khó khăn. Sở Ly, ngươi lại thế nào che đi xuống, chỉ sợ cũng muốn mất đi một người cô cô. Bạch hoang phát ra tiếng nhắc nhở. Lời này nghe xong, Sở Ly trong khi hoảng loạn liền vội vàng buông tay ra, vừa mới tâm tình quá nhiều kích động. Căn bản không có phát hiện mình đem cô cô cái mũi cũng cho bưng kín. Thật xin lỗi thật xin lỗi, cô cô ta không phải cố ý. Sở Ly vội vàng nói xin lỗi. Sở Ly, ngươi mới vừa rồi là đang cố ý Miu sát ta Ta muốn cùng cha mẹ ngươi cáo trạng, để bọn hắn thật tốt giáo huấn ngươi. Nữ hiệu trưởng mang theo tức giận giọng điệu. Ai nha, cô cô, tốt cô cô, ta tốt nhất tốt nhất cô cô, ta là thật tâm giải thích với ngươi, ngươi thì tha thứ ta đi, có được hay không vậy, anh anh anh. Sở ly điên cùng giả ngây thơ, đây là nàng lớn nhất sát chiêu. Rất hiển nhiên, sở ly giả ngây thơ bản lĩnh đối nữ hiệu trưởng là đặc biệt có tác dụng, mới vừa rồi còn có như vậy một chút tức giận dấu hiệu, bây giờ thì là tính khí hoàn toàn không có. Nữ hiệu trưởng mội không thuộc tính, sắc thực không phải bình thường nghiêm trọng. Ngay trước lúc này, mộ thiên liên mở ra tốc độ đi đến sở ly cùng nữ hiệu trưởng trước mặt, cầm lấy màu sắc rực rỡ giấy bút tấm viết, hiệu trưởng, ngài mới vừa nói sở ly sớm nên rời đi, đây là ý gì? Muốn nói lại thôi, nữ hiệu trưởng ánh mắt len lén liếc sở ly liếc một chút, nàng đã biết sở ly không muốn công bố chân tướng, cho nên nàng cũng không tiện tự ý làm chủ trương. Lại thêm sở ly cho đến giờ phút này đều tại cho nàng vụng trộm lan truyền ánh mắt, nói rõ cũng là quyết tâm muốn đem hết thể dấu diếm lên, dưới tình huống như vậy, nàng thật sự là không dễ làm một cái người xấu. Sở ly, người giấu diếm ta cùng liên nhi sự tình gì, vậy mà để hiệu trưởng cảm thấy là chúng ta hai cái đem ngươi cho cấp chạy, bất kể như thế nào. Ngươi đều cần phải cho chúng ta một cái công đạo mới đúng. Bạch Hoang mở miệng. Không có. Không có rồi, cô cô vừa mới chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ngươi biết ta luôn luôn ham chơi, cô cô cũng là cùng ta có một dạng ham chơi thuộc tính, tùy tiện mở cái trò đùa rất bình thường. Sở Ly nghiêm túc trả lời. Khu khu, đúng vậy a đúng vậy à, kỳ thật ta vừa mới thuần túy chỉ là đang nói đùa, không quảng các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Nữ hiệu trưởng phát biểu. vươn tay. Mộ thiên liên thuận thế trực tiếp nắm sở ly bên mặt, theo mới đầu không có chút nào cường độ, đến đằng sau cái kia chính là dần dần tăng lớn cường độ. A, liên nhi đau. Gương mặt truyền đến đau đớn, để sở ly nhịn không được kêu lên, đây là sự thực đau, không phải trang lấy chơi. Thế mà cho dù sở ly đã hô kêu ra tiếng, mộ thiên liên cũng như cũ không có ý buông tay, nàng thì yên tĩnh như thế nhìn trước mắt sở ly, ép buộc sở ly cùng chính mình bốn mắt nhìn nhau. Tiếp rằng sở ly tâm lý trung quy là có quỷ, Căn bản cũng không dám thoải mái cùng mộ thiên liên đối mặt, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống bộ mặt chuyển ra đau đớn. Một lát sau, bởi vì thật sự là đau đến nhịn không được, sở ly vội vàng hô: ngừng ngừng ngừng, tốt tốt, ta nói được rồi. Đến tận đây, mộ thiên liên mới triệt tiêu nắm sở ly bộ mặt động tác, nhìn thấy sở ly bộ mặt có chút phát hồng, trong nội tâm nàng tự nhiên là không dễ chịu, đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy. Nhưng vì biết sở ly ẩn tàng bí mật, nàng không thể không hung ác quyết tâm bức bách sở ly. Nếu không sở ly một mực không có chính hình, nhẹ nhàng xoa xoa mặt, sở ly mang theo một chút xíu tiểu tâm tình mở miệng giải thích, kỳ thật cô cô mới vừa nói sự tình rất đơn giản, cũng là chỉ ta phụ mẫu để cho ta sớm một chút ra ngoài mà thôi, chỉ là một kiện không quan trọng gì chuyện nhỏ. Sở ly tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe nữ hiệu trưởng cực kỳ kích động giảng đạo, trời ạ, cái gì gọi là không quan trọng gì việc nhỏ, cha mẹ ngươi một tuần lễ trước đó liền để ngươi nhanh đi về, kết quả ngươi trực tiếp không hồi âm hơi thở. Đem cha mẹ ngươi gấp muốn chết, thẳng như không phải như vậy, cha mẹ ngươi như thế nào lại cuống quyết tìm tới ta, chỉ là không nghĩ tới ngươi nha đầu này vừa tốt trở lại vấn thiên thành phố, bằng không mà nói, ta phải tự mình đến Kinh Đô tìm ngươi. Không thể. Thật xin lỗi à, ta cũng không muốn bốc đồng, có một số việc rất khó giải thích, cô cô không hiểu. Sở ly cuối đầu, một bộ làm sai sự tình tiểu nữ hài tư thái. Ta chỗ nào không hiểu, ngươi đơn giản chính là vì ở tại Bạch Hoang Đồng Học cùng mộ thiên liên đồng học bên người cho nên mới một mực không muốn trở về đến phụ mẫu bên người, ta nói không sai chứ. Nữ hiệu trưởng bày ra trưởng bối tư thế, đây là sự thực bắt đầu dăn dạy sở ly. Điều môi giữ yên lặng, sở ly không có bất kỳ cái gì có thể phản bác cô cô lý do, bởi vì nữ hiệu trưởng nói một chút cũng không có sai, nàng muốn phản bác đều không có chỗ trống. Cái này, trước kia kinh ngạc vô cùng mộ thiên liên rốt cục xem rõ ràng chuyện đã xảy ra, nguyên lai like sở ly là cùng trong nhà sinh ra một số khác nhau. Sở ly muốn muốn tiếp tục lưu lại trong nước, sở ly phụ mâu thì là muốn cho sở ly sớm một chút xuất ngoại, mà sở ly cuối cùng làm ra lựa chọn, đúng là lộ ra đối lập tùy hứng một chút, chí ít không cùng người trong nhà câu thông tốt là được rồi. Trầm rãi giơ tay phải lên, mộ thiên liên giúp sở ly xoa vừa mới đau đớn bộ mặt, kỳ thật lớn nhất ủy khuất người là sở ly chính mình mới đúng, mà không phải nàng người ngoài cuộc này. Nơi này thời điểm, biết được chân tướng Bạch Hoang tự nhiên cũng là sinh ra một số ý nghĩ. Thời gian một chút hướng phía trước chuyển rời một chút, một tuần lễ trước đó hắn là thân ở tại bình hành thế giới, bởi vậy mộ thiên liên cùng Sở Ly khắp thế giới khắp nơi tìm kiếm tung tích của mình, Sở Ly căn bản liền không khả năng bỏ xuống mộ thiên liên một mình xuất ngoại. Sở Ly tùy hứng lựa chọn, chính hắn cũng là có trình độ nhất định trách nhiệm, không thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Sở Ly, tự ngươi nói đi, hiện tại muốn làm sao đem sự tình giải quyết, bất kể như thế nào, ngươi đều phải cùng cha mẹ ngươi tiến hành cầu thông mới có thể, không thể chơi biến mất. Nữ hiệu trưởng nghiêm âm thanh. Cái kia ta hiện tại gọi điện thoại cho cha mẹ đi, xem bọn hắn nói thế nào. Sở ly ngoan ngoãn thỏa hiệp. Tốt, sắt vách có bao nhiêu truyền thông tin tức thiết bị, ngươi cùng ta cùng đi. Đến lúc đó đem video trò chuyện mở ra, ngươi cùng cha mẹ ngươi mặt đối mặt nói rõ ràng. Nữ hiệu trưởng đứng người lên. Ừm. Sở ly nhẹ gật đầu. Sau đó, tại nữ hiệu trưởng chỉ huy dưới, sở ly cùng theo một lúc tạm thời rời đi phòng hiệu trưởng. Tới gần trước khi rời đi sở ly cho bạch hoang cùng mộ thiên liên dựng lên một thủ thế, ý tứ cũng là để bạch hoang cùng mộ thiên liên yên tâm, nàng sẽ đem mọi chuyện xử lý thỏa đáng. Sở ly cùng nữ hiệu trưởng tạm thời rời đi về sau, văn phòng lưu lại bạch hoang cùng mộ thiên liên hai người, trang diện nhất thời có chút an tĩnh. Chầm mặc hơn 10 giây, mộ thiên liên mở miệng nhẹ nói lấy, hoang hoang, chúng ta là không phải quá không vì sở ly suy nghĩ, chúng ta là không phải cần phải khuyên nàng trở lại phụ mẫu bên người. giờ này khắc này. khắc Mộ thiên liên ánh mắt lộ ra càng ảm đạm. Đây không phải sự tình gì khác, mà chính là liên quan đến sở ly phải trăng rời đi lựa chọn. Theo mộ thiên liên cảm thụ của mình tới nói, nàng đương nhiên không hy vọng sở ly rời đi. Nếu như sở ly thật rời đi, cái kia nàng đến từ bạn thân quái lạ, cũng sẽ biến mất theo không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thế nhưng là nghĩ lại, cái này vẹn vẹn chỉ là theo nàng cá nhân góc độ xuất phát, mà theo sở ly góc độ xuất phát, như vậy sẽ là như thế nào cảm thụ đâu. Đủ loại phức tạp giao thoa. Để mộ thiên liên hiện tại tâm tình đặc biệt xa suốt, tâm lý đau đau. Một hồi lâu đi qua, bởi vì một mực không có đạt được đến từ bạch hoang đáp án, bởi vậy mộ thiên liên quay đầu chỗ khác nhìn bên cạnh bạch hoang liếc một chút, phát hiện bạch hoang tựa hồ là đang ngẩn người. Hoang hoang, ngươi nghĩ gì thế? Mộ thiên liên thân thủ nhẹ nhàng chọc lấy một chút bạch hoang bên mặt. Không có suy nghĩ gì, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta không dùng suy nghĩ những thứ này mà thôi, sở ly là đi hay ở, cũng không phải chúng ta cần can thiệp. Bạch Hoang giảng đạo. Lời này nghe được trong tai mộ thiên liên hiển nhiên là mang theo tràn đầy kinh ngạc, nàng đột nhiên cảm thấy bạch hoang thật là lạnh lùng, làm sao đối sở ly sự tình không có chút nào đệ bụng. Đây không phải nàng chỗ nhận biết cái kia bạch hoang A. Hoang hoang, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi là thật chán ghét sở ly ở tại bên người chúng ta. Mộ thiên liên hơi có vẻ khẩn trương. Không có, bình thường nhìn khó chịu về nhìn khó chịu, nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua chính mình là thật chán ghét nàng, ta vẫn luôn cảm thấy. Nàng là một cái rất đặc thù nữ hài tử, còn lúc trước câu nói kia, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Bạch Hoang tiếp tục giảng. Ta không hiểu, nghe ngươi những những lời này nói, ngươi rõ ràng hẳn là rất ưa thích sở ly mới đúng, có thể sở ly hiện tại đứng trước đi hoặc lưu tình huống, ngươi lại vì cái gì không thèm quan tâm. Mộ thiên liên đưa ra nghi hoặc, không phải không quan tâm, ý của ta là, bất luận là ngươi vẫn là ta, đều chưa từng có nhiều quyền lợi đi khiến cho sở ly làm ra cuối cùng quyết định Sở ly tính cách ngươi cũng biết, nếu như chúng ta hai cái cơm ép vãn hồi nàng, nàng có lẽ xác thực sẽ lưu lại, nhưng cùng với ý, nếu như chúng ta hai cái trái lại khuyên nàng rời đi, nàng có lẽ xác thực cũng sẽ rời đi. Nói tới nói lui, một khi chúng ta can thiệp đi vào, cái kia chính là đối sở ly không tôn trọng, để chính nàng quyết định là được, vô luận nàng làm ra như thế nào quyết định, chúng ta làm đồng bọn chỉ cần chống đỡ là đủ. Nếu như nàng lựa chọn lưu lại, vậy ngươi liền tiếp tục cho nàng làm ăn ngon. Cái kia gái ngốc thích ăn nhất mỹ thực, nhất là ngươi làm mỹ thực, ai bảo các ngươi hai cái quan hệ như vậy ngọt ngào. Nếu như nàng chọn rời đi, vậy chúng ta thì vô cùng cao hứng đưa nàng rời đi, ngươi tuyệt đối đừng giống như kiểu trước đây khóc chít chít, tất cả tạm thời cách khác cũng là vì về sau tốt đẹp hơn gặp gỡ. Liên để hết thảy tùy duyên đi. Bạch hoang liên tiếp nói. Nghe xong bạch hoang một phen, mộ thiên liên không khỏi lộ ra một loại rất sùng bái ánh mắt, hoang hoang, theo chừng nào thì bắt đầu, ngươi lại nhưng đã tiến hóa làm chết học gia rồi. Ngươi nha, luôn luôn muốn càng ngày càng tiến bộ, tại chiếc học phương diện này, ta kỳ thật vẫn luôn rất có nghiên cứu, xem như chiếc học giới chủ cột vững vàng đi. Bạch hoang trả lời. Hoa, ta phát hiện ngươi chẳng những tiến hóa thành chiếc học gia, đồng thời cũng là biến đến ra mặt dày lên, như thế lung tung nói khoác chính mình, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau sao? Mộ thiên liên đặt câu hỏi. Không thể nào, dù sao ta vốn chính là một cái không có lương tâm người. Bạch hoang làm bộ mở ra tay, một bộ đặc biệt cần ăn đòn dáng vẻ. Ngươi. Vên báo. Mộ thiên liên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, dùng cái này biểu thị bội phục bạch hoang gia mặt dạy. Nơi này thời điểm. sát vách nhiều truyền thông tin tức phỏng, nữ hiệu trưởng đã là thông qua chí năng thiết bị cho sở ly phụ mẫu khởi sướng video trò chuyện. Theo giọt một tiếng, sở ly phụ mẫu bộ dáng liền xuất hiện tại chí năng trên màn hình. Có thể rất rõ ràng phát hiện, sở ly phụ mẫu bây giờ đều là một bộ tức giận tư thế, nhưng cũng đang cố ý chịu đựng tinh khí. Dù sao sở ly mãi mãi cũng là bảo bối của bọn hắn nữ nhi, thật sự là rất khó nhận tâm của trách. Tiểu ly, ngươi nhà đầu này rốt cục nguyện ý chủ động cùng chúng ta liên hệ à, biến mất lâu như vậy, ngươi có phải hay không cảm thấy rất chơi vui? Sở khiếu lo liệu nghiêm túc mặt. Tiểu ly, ngươi lần này làm được thật sự là quá quá mức, vô luận ngươi cùng ba mẹ ý nghĩ có như thế nào khác nhau, đều không nên cố ý chơi biến mất, muốn là ngươi xảy ra chuyện gì, cái kia ta và cha ngươi nên làm cái gì, ngươi đã lớn lên không thể cái gì đều không muốn. Ninh Nguyễn Nhu mang theo trách cứ ngữ khí. Cha, mẹ, đầu tiên đối với đột nhiên chơi biến mất sự tình, ta nguyện ý cho các ngươi xin lỗi, nhưng các ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng cho ta à, ta vẫn luôn là cùng liên nhi cùng hoang bảo bảo ở chung một chỗ, sẽ không có chuyện gì. Sở ly cúi đầu, tâm lý chung quy là có như vậy ném một cái ném ấy nấy. Hừ, muốn không phải biết ngươi cùng hai người bọn họ đợi cùng một chỗ, cái kia ta và mẹ của ngươi đã sớm xông về trong nước tìm ngươi. Làm sao có thể bỏ mặc một mình ngươi ở bên ngoài làm loạn, ngươi cái này bốc đồng nữ nhi, thật nghị trực tiếp quất ngươi một bàn tay. Sở khiếu gọi hàng. 3. Sở khiếu vừa mới dứt lời, hắn trực tiếp liền bị bên cạnh Ninh Nguyễn Nhu quạt một bàn hai. Đương nhiên, Ninh Nguyễn Nhu chỉ là dùng rất nhẹ cường độ, không sai biệt lắm có cái tiếng vang là được, không có khả năng thật đem sở khiếu cho quạt. Ngươi cái tên này làm sao cùng bảo bối nữ nhi nói chuyện, muốn là còn dám như thế không giữ mồm giữ miệng. Ta tiếp theo bàn tay cũng không phải là đùa giỡn. Linh Uyển Nhu mang theo tức giận, nhìn chằm chằm Sở Khiếu mắt thần uy nghiêm mười phần. Khụ khụ. Ho khan hai tiếng, Sở Khiếu chỉ có thể lấy loại phương thức này hóa giải một chút xấu hổ, vừa mới có hơi lượng đến quá mức, cái này mới đưa đến ra một vài vấn đề. Đối với vừa mới Linh Uyển Nhu đem Sở Khiếu quạt hình ảnh, Sở Ly cùng nữ hiệu trưởng Sở Thanh Thủy đều là không cảm thấy kinh ngạc, Sở Khiếu cùng Linh Uyển Nhu qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là cái dạng này. Điều này đại biểu tình cảm vợ chồng tốt, thẳng khiến người ta hướng tới. Tiểu Ly, ngươi nói thẳng đi, ngươi bây giờ đánh tính toán cái gì thời điểm đi ra, đừng quên ngươi còn có mười mấy cửa năng khiếu lớp, những thứ này toàn cũng không thể kéo. Linh Nguyễn Nhu giảng đạo. Ai nha, mẹ, ta còn không muốn ra ngoài đâu, để cho ta ở trong nước chơi nhiều một hồi đi, đến mức năng khiếu lớp cái gì, ngươi trực tiếp giúp ta toàn bộ hủy bỏ rơi là được, cũng không phải chuyện đại sự gì. Sở Ly nũng nịu trả lời. Lời này để Ninh Nguyễn Nhu nghe, tại chỗ cái kia chính là biến đến đặc biệt kích động, chỉ nghe Ninh Nguyễn Nhu chỉ sợ ly hô, tiểu ly, ngươi khác cho là mình nhạc cụ chơi đến tốt, ca hát hát thật tốt, khiêu vũ nhảy đến tốt, mỹ thuật họa thật tốt chờ một chút thì có thể muốn làm gì thì làm, học không bở bến đạo lý ngươi có nghe nói hay không qua, vô luận đến cái gì thời điểm, học tập đều là không thể bỏ bê, ngươi nghe rõ ràng chưa. Thế nhưng là ta ở tại liên nhi cùng hoang bảo bảo bên người cũng là học tập A, ta mỗi ngày đều tại tiến bộ. Sở ly trả lời. Vậy ngươi nói cho ta một chút nhìn, ngươi gần nhất đều học cái gì? Linh Uyển Nhu tức giận đến có chút phía trên. Nghe vậy, sở ly cao mày nghĩ một lát, tiếp lấy vui tươi hớn hở nói, ta à, ta học xong. Ăn thức ăn cho chó. Trưng 771, làm cho người sợ hãi tin tức. A, ăn thức ăn cho chó. Ăn thức ăn cho chó là cái gì? Nữ nhi bảo bối của ta ngươi làm sao biến thành chó? Sở khiếu nhất thời kinh hãi. Lời này nghe xong. Sở ly tại chỗ trực tiếp lật ra một cái lướt mắt, đây chính là nàng bình thường không nghiền internet phụ thân, liền một số đối lập lưu hành từ ngữ cũng đều không hiểu. 3. Cực kỳ thanh thúy một đạo vang động, Linh Nguyễn nu lại một cái tát đập vào sở khiếu trên mặt, đồng thời cũng vẫn không có dùng ra bao lớn cường độ. Ngươi nói ai là chó đâu, Ngươi đem con gái chúng ta ví von thành chó, cái kia chúng ta hai cái làm phụ mẫu lại là cái gì? Chó cha chó mẹ. Linh Nguyễn nu trừng to mắt. Thật xin lỗi thật xin lỗi. Lỗi của ta, lỗi của ta, đơn thuần nói sai. Sở Khiếu một giây sau lập tức nhận lầm, động tác kia thuần thục đến, coi là thật không phải khiến người ta đồng dạng đau lòng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Sở Ly mở miệng giải thích, "Cha, mẹ, các ngươi nghĩ sai, ăn thức ăn cho chó có ý tứ là chỉ Thiên Thiên nhìn lấy người yêu tú ân ái, ta làm sao có thể ăn thật thức ăn cho chó?" "Hả? Nguyên lai là dạng này à, những người tuổi trẻ các ngươi phương thức nói chuyện thật đúng là kỳ quái." Sở Khiếu cảm thấy buồn bực không đúng nữ nhi dựa theo ngươi thuyết pháp ngươi là ở bên kia ăn cái nào đôi tình nhân thức ăn cho chó linh uyển nhu hỏi thăm còn có thể là ai đương nhiên thì là hoang bảo bảo cùng liên nhi à ta suốt ngày đều là cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ không có làm cái gì khác sở ly chi tiết trả lời có thể trực tiếp nhìn thấy là khi biết được bạch hoang cùng mộ thiên liên đã trở thành người yêu về sau sở khiếu cùng linh uyển nhu thần sắc nghiêm chỉnh là biến đến không được bình thường lên tiểu ly bệ hạ đã nói với ngươi rồi Tiểu hoang là một cái hiếm có hảo hải tử, ngươi nhất định phải trước thời gian năm chắc cơ hội mới được, nếu không phì thủy chắc chắn chạy tới ngoại nhân trong ruộng, xem ra ngươi vẫn là không có quả quyết ra tay à. Sở khiếu thở dài. Đúng vậy à, ta và cha ngươi một dạng, đều cảm thấy tiểu hoang là một cái đáng giá ngươi phó thác trung thân đối tượng, chúng ta vẫn luôn rất chờ mong giữa các ngươi có thể có quan hệ gì phát triển, thế nhưng là ngươi nha đầu này tại cảm tình phương diện trung quy là quá mức nạo tiểu, dẫn đến bỏ qua cơ hội cuối cùng. Linh Nguyễn Nhu đồng dạng mang theo thở dài giọng điệu. Cha, mẹ, biết các ngươi nhìn như vậy bên trong hoang bảo bảo, kỳ thật trong lòng ta còn rất vui vẻ, nhưng hoang bảo bảo cũng không có nước phù sa chạy tới ruộng người ngoài, hoang bảo bảo là cùng liên nhi ở cùng một chỗ, liên nhi cũng không phải ngoại nhân. Sở ly kể, ai, ngươi nha đầu này làm sao lại ngốc như vậy đâu, tại cảm tình phương diện này sự tình, ngoại trừ ngươi chính mình bên ngoài cái khác toàn bộ đều là ngoại nhân, thế giới của ngươi xem quá ngây thơ rồi, không có chút nào thành thủ. Linh Uyển Nhu nói ra: "Nào có, ta vẫn luôn thẳng thành thuộc được không?" Kì <cười> hỉ. Sở Ly Giả ngây thơ sở lấy cái quát. Làm một cái mẫu thân, Linh Uyển Nhu tự nhiên là hy vọng chính mình Nữ Nhi có thể có được tốt nhất hạnh phúc, mà nàng một cái duy nhất cảm thấy hài lòng con rể nhân tuyển, vậy liền chỉ có Bạch Hoang một người mà thôi. Bây giờ biết được Bạch Hoang đã có đối tượng, Linh Uyển Nhu thật sự là không thể không làm chính mình Nữ Nhi tức hận. Con nữa nói, trước đó Sở Ly ngốc ở nước ngoài thời điểm, Miệng nâng lên nhiều nhất người vậy cũng chỉ có hai cái, một cái là mộ thiên liên, một cái là bạch hoàng. Cái này khiến Ninh Nguyễn Nhu trực tiếp rõ ràng, bạch hoàng tại Sở Ly trong lòng là có khó có thể lường được vị trí. Nếu là đổi lại nữ hài tử khác đụng phải loại tình huống này, vậy khẳng định là đến khóc sức mướp kể chính mình thất tình, kết quả Sở Ly cũng không có như này, vẫn như cũng là một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Nếu như có thể mà nói, Ninh Nguyễn Nhu thật hy vọng Sở Ly có thể trái tim pha lê một số, luôn luôn tùy tiện tính cách. Đã định trước tại cảm tình phương diện rất khó nắm giữ hạnh phúc của mình. Bởi vì hạnh phúc thứ này, mãi mãi cũng là dựa vào chính mình tranh thủ tới, có lúc thậm chí là giành được. Cảm tình bên trong, nào có cái gì tuyệt đối công bình cùng không công bằng. Tiểu Ly, ngươi bây giờ xác định là không xuất ngoại đúng không? Linh Nguyễn Ngu nghiêm túc hỏi. Ừm, mời cha mẹ lại nhiều cho ta một chút thời gian, chờ ta chơi chán về sau, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn rời đi. Sở Ly đáp. Ai, đã ngươi đều nói như vậy. Ta và cha ngươi cũng xác thực không có cách nào, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình, muốn là có vấn đề gì, cái phải tùy thời liên hệ chúng ta, tuyệt đối không nên lại trời biến mất. Linh Nguyễn Nhu lên tiếng. Được rồi, bảo bối của các ngươi nữ nhi thu đến ra lệnh. Sở ly dĩ dỏm chào một cái. Nữ nhi, ngươi bây giờ còn có không có tiền tiêu vặt có thể dùng, nếu như không có vậy liền cùng cha nói, bất quá cũng không thể cho ngươi quá nhiều tiền tiêu vặt, một tháng không giới hạn một triệu, nhiều lại không được sở khiếu giảng đạo không dùng ta ở chỗ này không sao cả dùng tiền đều là hoang bảo bảo cùng liên nhi bao dưỡng ta sở ly có chút ngượng ngùng cười nàng bị bạch hoang cùng mộ thiên liên bao dưỡng thời gian sát thực rất lâu cái kia không có co chuyện gì ta và cha ngươi thì cúc trước linh uyển nhu giảng đạo Ừm, cha mẹ gặp lại sở ly ngắt tay nước trong lần này cho ngươi thêm phiền toái cảm ơn ha linh uyển nhu nhìn lấy nữ hiệu trưởng giảng chỗ đó Chiếu cố sở ly là ta phải làm, yên tâm đi, hết thể có ta đây. Nữ hiệu trưởng vừa nói chuyện, vừa trả lấy sở ly đầu, thừa cơ chiếm một chút tiền nghi. Bye mai linh uyển Nhu cùng sở ly đối với ống kính cùng nhau ngắc. Bán ra. Màn hình tối đen, lần này video trò chuyện như vậy của máy. Theo kết quả sau cùng đến xem, chỉ ít sở ly chính mình là rất hài lòng, dù sao tranh thủ đến chính mình muốn tranh thủ tự do, cho dù là ngắn ngủi tự do cũng được. Sở ly, nhớ kỹ. Về sau muốn cùng cha mẹ ngươi nhiều câu thông, chơi biến mất là tuyệt đối không được nha. Nữ hiệu trưởng ôn nhu nói. Cô cô, ngươi tại sao lại bắt đầu xoa ta đầu, sẽ để cho ta lớn lên không cao. Sở ly làm bộ nũng nịu một chút. Hi hi, chỗ nào để ngươi lớn lên không cao, chiều cao của ngươi đã rất siêu quần bạc tụy có được hay không. Nhất là ba vòng dáng người phương diện này, thật sự là người mẫu cấp bậc phạm vi a. Nữ hiệu trưởng ánh mắt đi lòng vòng. Vi vi vi, cô cô, tất cả mọi người là nữ hài tử ngươi nói chuyện khác như thế quýt bên trong quýt khí có được hay không, ta là người đứng đắn, ngươi chớ làm loạn. Sở ly vội vàng bảo vệ thân thể của mình, nàng có một chút như vậy sợ hãi. Lời này để nữ hiệu trưởng nghe xong, cái kia liền khiến cho nàng tại chỗ bật cười, nói đến quýt bên trong quýt khí, ta nhớ được ngươi theo mấy năm trước bắt đầu cũng là bộ dáng này đi, ngươi nha đầu này lúc trước còn một mực chiếm ta tiện nghi tới, luận đến làm loạn, ai có thể so ngươi loạn hơn đến. Đừng, bình tĩnh, bình tĩnh a. Sở ly vô ý thức lui về phía sau hai bộ. Chập chập, sở ly, ngoan ngoan từ bỏ chống lại đi, căn này nhiều truyền thông tin tức phòng là cách âm, cho dù người gọi rách cổ họng, cũng tuyệt đối không ai có thể chạy tới cứu người. Vươn tay đồng thời, nữ hiệu trưởng lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị. A a a, cứu mạng. Sở ly kéo cổ họng ra lung hô to. Không để ý đến sở ly gào rú, nữ hiệu trưởng như cũ đang tiếp tục động tác của mình, sở ly càng là cảm thấy sợ hãi, trong nội tâm nàng thì càng vui vẻ nhất định phải nhắc đến ở chỗ nữ hiệu trưởng cái này thuần túy chỉ là đang treo chọc sở ly chơi mà thôi nàng đối quýt bên trong quýt khí cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú nhưng đang khi dễ sở ly phương diện này hứng thú của nàng cũng là đặc biệt nồng hậu dày đặc trên đời này tỷ tỷ thường thường đều là càng ưa thích khi dễ muội muội tựa như chuột yêu gạo muội dạng thuộc về thiên tính đông đông đông đông ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa vang lên nghe được động tĩnh Sở ly vậy liền giống như là cầm đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng chạy tới mở cửa ra. Tiếp theo sau một khắc thu vào sở ly trong mắt, cái kia dĩ nhiên chính là đứng tại cửa ra vào bạch hoang cùng mộ thiên liên, trừ cái đó ra tự nhiên không khả năng sẽ có người khác. Tại sát vách đợi tốt một đoạn thời gian, bạch hoang cùng mộ thiên liên tới xem một chút tình huống, vừa vận hành động. Liên nhi, ngươi tới được quá kịp thời. Sở ly tiến lên trước một tay lấy mộ thiên liên ôm lấy. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Hoang nhìn ra sở ly dị dạng, quay đầu chỗ khác nhìn về phía Bạch Hoang, sở ly cười hì hì trả lời, không có a, không có việc gì, một ngày không gặp như cách ba năm, cùng liên nhi tách ra một hồi lâu, quá khiến người ta tưởng niệm. Á khẩu không trả lời được, Bạch Hoang thật sự là phục sở ly thần lo dịp, lại là thường ngày sinh ra muốn đánh đau sở ly suy nghĩ. Trong lúc thời khắc, nữ hiệu trưởng đã là chậm rãi đi tới, sự tình đã giải quyết, các ngươi ba cái có thể đi. Hoặc là ở trường học địa phương khác tùy tiện dạo chơi cũng được. Ta muốn đi làm việc, không có cách nào cùng các ngươi. Hiệu trưởng, muốn chút thời gian ta sẽ cho trường học chuyển khoản một khoản tiền. Đại khái là 10 triệu dáng vẻ trường. Đến lúc đó mời hiệu trưởng đem những này tiền phân phát cho toàn trường thầy trò. Đây là ta cùng mọi người làm ra hứa hẹn, không thể nuốt lời. Bạch hoang mở miệng. 10 triệu. Nữ hiệu trưởng mang theo nghi hoặc. Ừm, 10 triệu. Bạch hoang đáp ứng. Ánh mắt hướng bên cạnh di động nữ hiệu trưởng nhìn lấy mộ thiên liên cùng sở ly giảng đạo, các ngươi hai cái người nào đem bạch hoang đồng học bao dưỡng rồi? vẫn là nói, các ngươi hai cái nhưng thật ra là cùng một chỗ đem bạch hoang đồng học bao dưỡng rồi. một người bồi một ngày. a, cô cô, ngươi đoán mò cái gì đâu? ta không có bao dưỡng hoang bà bảo, bảo, so với bao dưỡng hắn, ta rõ ràng là càng thêm ưa thích bị hắn bao dưỡng có được hay không? sở ly phản bác, cầm lấy màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, mộ thiên liên cấp tốc viết, ta đúng là muốn bao dưỡng hoang hoàng. Nhưng thực lực của hắn không cho phép để cho ta bao dưỡng, cho nên ta cùng sở ly mở dạng, đều là chờ mong được bao nuôi một phương. Cho nên, các ngươi ba cái ở giữa đến cùng là như thế nào quan hệ? Nữ hiệu trưởng càng ngày càng nghi hoặc. Ta cùng liên nhi là người nhà, cùng hoang bảo bảo là đồng bọn. Sở ly trả lời. Đều là nhà người quan hệ. Mộ thiên liên viết chữ. Sở lấy cái chán, nữ hiệu trưởng đột nhiên biến đến có chút đầu đau, người tuổi trẻ thế giới thật sự là quá phức tạp. Không, có chút nào đơn giản. Bạch Hoang đồng học, bài cảm ơn trước người đối toàn trường thầy cho tài trợ. Tiếp theo ta nói cho đúng là, về sau nhất định muốn tiếp tục cố lên, chớ bị dơ giấy bẩn thiểu thế giới mê hoặc bản thâm. Nữ hiệu trưởng nhắc nhở. Ừm, biết. Bạch Hoang trả lời chắc chắn. Tốt, cái kia ta đi trước, bái mai. Dẫm lên giày cao gót, nữ hiệu trưởng như vậy một thân một mình rời đi, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi cao lãnh. Cô cô đi thong thả, cô cô gặp lại. Sở Ly hướng về phía nữ hiệu trưởng bóng lưng gọi hàng. Đợi cục diện tạm thời lúc an tĩnh lại, mộ thiên liên nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm, Sở Ly, vừa mới bên trong xảy ra chuyện gì? Như vậy đi, các ngươi đem nội tâm thế giới mở ra, ta trực tiếp ở trong ý thức cho các ngươi chia sẻ ngay lúc đó hình ảnh là được. Sở Ly giảng. Dựa theo Sở Ly ý tứ, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên tất cả đều cùng Sở Ly thành lập nên ý thức cùng hưởng, tương đương với tại nội tâm thế giới gia nhập nhóm trò chuyện. Cái này. Đi qua sở ly cùng hưởng về sau, bạch hoang cùng mộ thiên liên thì đối với vừa rồi phát sinh tình huống rõ như lòng bàn tay, bao quát nữ hiệu trưởng cố ý quyết bên trong quyết khí sự tình. Cái này để người ta không khỏi cảm khái, bề ngoài nhìn qua lại thế nào cao lãnh nữ cường nhân, cũng cuối cùng sẽ có đối lập mềm mại một mặt, chỉ bất quá phải xem đối tượng là ai thôi. Sở ly, cô cô của ngươi đối ngươi thật tốt, ta có chút hâm mộ. Mộ thiên liên giảng. Đơn giản. Cái kia liên nhi từ nay về sau cũng gọi rõ ràng thủy tỷ tỷ vì cô cô đi, cô cô của ta liền là của ngươi cô cô, ta hết thảy liền là của ngươi hết thảy. Sở ly đại khí vô bộ ngực. Nói như vậy, để cho công bằng, ta hết thảy có phải hay không cũng nên trở thành ngươi hết thảy. Mộ thiên liên đặt câu hỏi. Đương nhiên A, chúng ta hai cái hết thảy đều là lẫn nhau cùng hưởng, đều là người một nhà. Sở ly đáp ứng. Hả, đây cũng chính là đại biểu cho, hoang hoang chẳng những là bạn trai của ta đồng thời cũng là bạn trai của ngươi. Mộ thiên liên tiếp lấy đặt câu hỏi. Lời này vừa nói ra, sở ly tại chỗ trực tiếp giật nảy mình, phi phi phi, liên nhi ngươi loạn nói cái gì đó, bạn trai không tại cùng hưởng phạm vi bên trong, nào có người sẽ đem bạn trai cùng hưởng đi ra, ta cũng không phải nữ nhân xấu. Ngươi không phải nữ nhân xấu, cũng không đại biểu ta không phải nữ nhân xấu a? Mộ thiên liên phong khinh vân đạm nói, ai nha, liên nhi ngươi khác trêu chọc ta, khi dễ người đây là... Sở ly lộ ra rất thủy khuất. Ha ha ha, tốt tốt, không đùa. Mộ thiên liên phá công cười ra tiếng, ngẫu nhiên nghịch ngợm một lần thật thú vị, so làm một cái đầu gỗ tốt hơn nhiều. Đứng ở một bên bạch hoang, tự nhiên là toàn bộ hành trình nghe được mộ thiên liên cùng sở ly ở giữa nói chuyện với nhau, cùng với các nàng ở chung lâu, bạch hoang cũng biến thành sẽ không kinh ngạc giữa các nàng bất luận cái gì nói chuyện phiếm nội dung. Bởi vì vì hết thể tất cả, có lẽ đều là đùa giỡn mà thôi, cũng không có thực tế truy đến cùng giá trị. Các ngươi hai cái bây giờ nghĩ đi đâu? Bạch Hoang hỏi. Tại khu vực khác dạo chơi đi, thời gian còn sớm. Mộ thiên liên đề nghị. Ừm, liên Nhi nói rất đúng. Sở li ôm mộ thiên liên bả vai phụ hoạn. Cái kia đi thôi. Bạch Hoang dẫn đầu cất bước. Về sau thời gian, Bạch Hoang cùng hai nữ tại vấn thiên cao trung các cái khu vực tùy ý đi dạo, nhìn một số hoa hoa thảo thảo, nhìn một số hòn non bộ hồ nước, đều là tồn tại ở trước kia trong trí nhớ hình ảnh. Phạm La Bạch Hoang cùng hai nữ đi qua lầu dạy học phụ cận, cái kia đều sẽ có thật nhiều học sinh thông qua cửa sổ xem nhìn bọn họ, đồng thời cũng có khoát tay chào hỏi loại hình, cùng vụn trộm lấy điện thoại di động ra chụp ảnh các loại. Đối Vấn Thiên Cao Trung mà nói, Bạch Hoang cùng hai nữ đã triệt triệt để để thành ngẫu nhiên như một loại tồn tại, đồng thời loại này hình tượng cũng sẽ một mực duy trì, cho đến có người vượt qua sự thành tựu của bọn hắn đến. Đi dạo xong Vấn Thiên Cao Trung, lại đi phụ cận công viên chơi một chút, Chờ bạch hoang cùng hai nữ trở lại mộ gia trang vườn thời điểm, bầu trời đã bịt kín đen kịt chi sắc. Đi vào biệt thự đại sảnh, bạch hoang cùng hai nữ cũng không có nhìn thấy mộ lâm lao ra tử bóng người, nghĩ đến lao ra tử hẳn là muộn chút thời gian trở về, mộ thiên liên thì tiến trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Chờ ăn rồi bữa tối, ba người bọn hắn không sai biệt lắm cũng liền cái kia về kinh đô. Thời gian thoáng một cái đã qua. 8 giờ đêm, bạch hoang cùng hai nữ ngồi tại biệt thự đại sảnh. Mộ Thiên Liên chính cho Mộ Lâm Láo gia tử phát đi tin nhắn, để Láo gia tử tận lực về sớm một chút ăn cơm. Không phải vậy đồ ăn đều nguội rồi. Len gen. Mà cũng chính là tại Mộ Thiên Liên vừa mới chuẩn bị gửi tin tức trước mắt, nàng đúng lúc nhận được đến từ Mộ Lâm Láo gia tử tin nhắn. Nội dung trong đó để Mộ Thiên Liên sợ xanh mặt lại. Chương 772 trở lại biệt thự bên hồ. Hoang hoang, Sơ Ly, các ngươi nhìn, cái này ngắn nội dung bức thư. Mộ thiên liên vội vàng để bạch hoang cùng sở ly nhìn qua. Đợi bạch hoang cùng sở ly tiến lên trước xem xét, không nói trước bạch hoang là phản ứng gì, sở ly cả kinh đó là kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Thiên! Trời ạ, mộ Gia ra, ra đây là bị bắt có sao? Sở ly kinh hô, Ngắn tin nội dung bên trong rất đơn giản, nói đúng là muốn 50 triệu tiền chuộc, đồng thời tuyệt đối không thể đem sự tình tiết lộ ra ngoài, nếu không đối phương sẽ trực tiếp giết con tin. Trừ cái đó ra, Đối phương cũng tại tin nhắn bên trong lưu lại một cái địa chỉ, yêu cầu nhất định phải tại trong vòng một canh giờ tới chỗ người, nếu không như cũ cũng sẽ trực tiếp giết con tin. Liên Nhi, ngươi cảm thấy cái này cái tin nhắn ngắn có phải thật vậy hay không? Mộ Gia Gia cũng không sẽ đùa kiểu này đi. Sở Ly hỏi, Gia Gia sẽ không loạn đùa giỡn, xem Gia Gia Gia đúng là đụng phải một ít chuyện, ta nhất định phải tự mình đi qua nhìn một chút tình huống mới được. Mộ Thiên Liên mở miệng, vậy ta cùng đi với ngươi, nếu như thật chuyện gì phát sinh. Đến lúc đó khẳng định sẽ rất nguy hiểm, ta không thể ngồi yên không lý đến. Sở ly vội vàng giảng, Muốn không các ngươi hai cái tất cả đều đợi ở chỗ này đi, ta một người tới xem xem là được, không có cái gì ngoài ý muốn. Bạch hoang giảng đạo. Không được, ta nhất định phải cùng theo một lúc đi. Mộ thiên liên lập tức nhìn về phía bạch hoang. Còn có ta. Các ngươi không thể bỏ lại ta. Sở ly nhấc tay phát biểu. Gặp này, bạch hoang cũng không có tiếp tục chơi liều cái gì. Lúc này mang theo mộ thiên liên cùng sở ly cùng nhau rời đi biệt thự ở bên ngoài mở một chiếc xe sang trọng trực tiếp chạy về phía chỗ cần đến. Đáng tiếc bắt cóc phạm vị trí chỉ định là bạch hoang trước đây chưa bao giờ đi qua, nếu không có thể mượn dùng tùy ý môn năng lực trực tiếp thông hướng chỗ đó. Bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, đã đối phương muốn tiền, cái kia trong khoảng thời gian ngắn mộ lâm lao ra tử chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ cần bạch hoang cùng hai nữ trực tiếp đi qua là được. Thân làm một cái cháu gái. Mộ thiên liên tự nhiên là vô cùng lo lắng cho mình ra ra tình huống, đây không phải tính cách có được hay không vấn đề, mà chính là xuất phát từ thân nhân ở giữa lo lắng. Chạy trong lúc đó, sở ly một mực tại an ủi mộ thiên liên, rất sợ mộ thiên liên tâm tình sẽ qua tại xa suốt, một mực để mộ thiên liên giữ vững tinh thần tới. Xe cộ nhanh chóng chạy, qua hơn 20 phút, bạch hoang cùng hai nữ đi vào một chỗ ngoài trang viên mặt, là cùng mộ gia trang vườn không sai biệt lắm quy mô. Hiện nay... Trang viên cửa lớn đóng chặt đem Bạch Hoang cùng hai nữ cản ở bên ngoài, dẫn đến xe cộ tạm thời không cách nào tiếp tục tiến lên. Vậy, ngay trước lúc này, người ở bên trong thông qua máy giám sát cũng biết Bạch Hoang cùng hai nữ tới, bởi vậy trực tiếp rộng mở cửa lớn, mặc cho Bạch Hoang cùng hai nữ vào sân, không mang theo mảy may chần chừ, Bạch Hoang lái xe xông vào trang viên bên trong. Mà cũng chính là tại Bạch Hoang cùng hai nữ vào tràng về sau, vừa mới rộng mở cửa lớn lại là lập tức đóng lại, mục đích rất đơn giản chính là vì phòng ngửa bạch hoang cùng hai nữ chạy trốn. Thời qua một lát, xe cổ ngừng tại khu vực trung ương biệt thự sang trọng trước, bạch hoang cùng hai nữ bởi vậy cũng là xuống xe. Giờ này khắc này, thu vào bạch hoang cùng hai nữ trong mắt hình ảnh, cái kia ngược lại là đơn giản vô cùng. Biệt thự cửa chính bên cạnh, có ba cái lao đầu nghiêm chỉnh là bị băng tại trên trụ đá, một người trong đó là mộ lâm lão gia tử, mặt khác hai cái nên là mộ lâm lão gia tử bằng hưu. Ô ô ô bạch hoang cùng hai nữ xuất hiện. Không thể nghi ngờ là để mộ lâm Lão gia tử kích động đến không được. Tiếp rằng mộ lâm Lão gia tử cùng cái khác hai cái lao đầu đều đã bị phong bế miệng, ngoại trừ ô ô vài tiếng bên ngoài, đã là không phát ra được cái gì bình thường thanh âm. Đồng thời, trước mắt cũng là có vài chục cây đuốc thương đối với bạch hoang cùng hai nữ, bầu không khí vẫn rất quỷ dị. 3. 3. 3. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, từ bên trong biệt thự bộ phận này bên trong, một thân ảnh chậm chậm đi ra. Chỉ thấy người kia nghiêm chỉnh là một cái đại thúc tuổi tắc nam tử, bộ mặt mang theo một cái kính dâm, trong miệng ngậm một điếu si gà, người mặc tây phục hắt dày, lộ ra phái đoàn mười phần. Không tệ à, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là có can đảm, biết rất rõ ràng là tự chui đầu vào lưới, lại như cũng dám thoải mái đến đây, giống các ngươi dạng này thứ không sợ chết, trên đời này đã không nhiều lắm. Si gà nam nổ một ngụm xương mù dày đặc. Lào ra từ từ trước đến nay không kết thù không kết duyên, cho nên... Ngươi là vì cái gì nguyên nhân bắt cóc lao gia tử?" Bạch Hoang lạnh nhạt hỏi. Nghe được Bạch Hoang đặt câu hỏi, Xì gà nam lộ ra đến vô cùng hào phóng, mở miệng trở về, bắt cóc loại sự tình này căn bản cũng không cần lý do, chỉ cần có tiền cầm, đó chính là chúng ta bắt cóc đối tượng, kẻ có tiền đều rất sợ chết, nhất là chỉ còn một đám xương già ra hỏa, các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta cầm tới tương ứng tiền, vậy chúng ta tự nhiên là sẽ rời đi. Các ngươi loại này không nhân tính cách làm, thì không sợ bị truy nã sao? Sở ly nổi giận đùng đùng hô. a, truy nã. Tiểu mỹ nữ, xin hỏi ngươi là đang nói đùa với chúng ta à, có cái nào bắt cóc đoàn thể là sẽ biết sợ bị truy nã, chúng ta thế nhưng là tiếng tâm lừng lây đi đem bắt cóc đoàn, ngươi thật đem chúng ta làm thành A Miu A cậu không thành. Sì ga nam trên mặt nụ cười, quả nhiên là bị sở ly ngây thơ làm cho tức cười. Muốn phát đại tài, không có có đảm lượng cái kia là tuyệt đối không được, chí ít tại bọn họ đi đem bắt cóc đoàn bên trong. Vậy tuyệt đối chính là không có bất kỳ một cái nào bụng mềm. Nói cách khác, các ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Bạch hoang mỉm cười. uy uy uy, xú tiểu tử, ngươi giọng nói kia là tại nói chuyện với người nào đâu, có tin ta hay không vài phút thưởng ngươi một cái lỗ thủng. Xì gà nam giơ lên trong tay súng, trực tiếp nhắm ngay bạch hoang đầu. Hướng phía trước di chuyển mấy bước, gần như cùng một thời gian, mộ thiên liên cùng sở ly đều là ngăn tại bạch hoang trước mắt, cùng để nòng súng của người khác nhắm ngay bạch hoang. Các nàng tình nguyện để nòng súng của người khác nhắm ngay chính mình. Ừm, xú tiểu tử, không nghĩ tới nữ nhân duyên của ngươi còn rất khá, dưới loại tình huống này lại có hai tiểu mỹ nữ nguyện ý vì ngươi đỡ đạn, ngươi đời này thật sự là không lỗ. Siga nam lên tiếng. Đời ta thua thiệt không hổ là khác nói, nhưng ta biết, ngươi đời này đã kết thúc. Tiếng nói thời khắc, Bạch Hoang trong tay thêm ra một thanh buộc lên có hàn khí trường kiếm. Kiếm này tên là Băng Phách. Ha ha ha, một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao đầu nói chuyện vậy mà như thế nói lớn không ngượng, thật sự là không biết trời cao địa bệnh. trong chốc lát, một đạo hàn băng kiếm khí bao phủ toàn trường. lập tức tại hàn băng kiếm khí quét ngang mà qua về sau, trang diện cũng liền trong nháy mắt tiên lặng lên. chỉ thấy lấy sỉ gà nam cầm đầu bắt cóc phạm, giờ phút này đều trở thành từ đầu đến đuôi tựa băng, xem bọn hắn nguyên một đám giạt rào cười to tư thế, chỉ sợ là liền xảy ra chuyện gì tình huống đều không rõ ràng. hết thảy hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là phút chốc chi thế. Hoa, wow, vẫn là hoang bảo bảo lợi hại a Sở ly phát biểu cảm thán. Tại sở ly cảm thán thời gian, mộ thiên liên vội vàng mở ra tốc độ chạy tới trên trụ đá một bên, giúp ra ra mình cùng cái khác hai vị trưởng người cởi dây, không thể để cho lão nhân gia tiếp tục bị tội. Có thể phát hiện chính là, hai vị kia lạ lâm trưởng giả bây giờ đều tại chăm chú nhìn bạch hoang, nhìn về phía bạch hoang ánh mắt đó là một cái ước ao và cùng bái, nhưng cùng lúc cũng là mang theo một chút xíu hoàng sợ, dù sao bạch hoang lực lượng kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên bản hai người bọn họ lão đầu đều coi là cục diện sẽ rất không ổn, nhưng ai cũng không nghĩ tới vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Toàn bộ hành trình xuống tới thì cùng đùa dỡn một dạng, quả thực là muốn nhiều không hợp thói thường thì có bao nhiêu không hợp thói thường. Mộ Gia Gia ngươi không sao chứ? Sở Ly vội vàng chạy lên trước hỏi thăm. Hả, không có việc gì không có việc gì, đều là vấn đề nhỏ. Mộ Lâm đã tự mình xé toang trước miệng băng dính. Hô, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Sở Ly vô nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, rốt cục thở dài một hơi. Lão gia tử, ngài bị mệnh. Bạch Hoang cũng là đi tới. Tiểu Hoang, lần này cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu ta lão đầu tử này nhất mệnh, cũng đã cứu ta hai cái ông bạn già nhất mệnh. Mộ Lâm lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm, cũng không vì vừa mới bắt cóc nghĩ mà sợ. Đến mức Bạch Hoang bày ra lực lượng cường đại, Mộ Lâm đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Cùng Bạch Hoang nhận biết thời gian dài như vậy, hơi khác thường hắn lão đầu tử này vẫn là rất khó phát hiện không có khả năng cái gì đều không biết. Mộ lâm chỉ biết là bạch hoang vẫn luôn là trước kia cái kia bạch hoang, chỉ cần rõ ràng điểm ấy, cái kia liền không có cái khác cái gì khác cần để ý, thoải mái tinh thần là đủ. Lão mộ, tên tiểu tử này là ai a? sẽ không phải là người lưu lạc ở bên ngoài cháu trai đi. Dâu dài lão giả hỏi. Quả thật là nhất biểu nhân tài, lão mộ tranh thủ thời gian cho chúng ta hai cái giới thiệu một chút, tiểu tử này thế nhưng là chúng ta ân nhân cứ mạng. Dâu ngắn lão giả giảng đạo. Nghe được hai cái lao tốt như thế khích lệ bạch hoàng, mộ lâm tâm lý tự nhiên là có như vậy ném một cái ném tiểu đắc ý, đây là nhân chi thường tình, mọi người cũng sẽ có cẩn thận ý. Tốt, vậy ta thì cho các ngươi hai cái giới thiệu một chút tốt, tên tiểu tử này gọi bạch hoàng, là tôn nữ của ta bạn trai, cũng chính là ta tương lai cháu rể. Mộ lâm rất là kiêu ngạo mà giới thiệu. Cái gì? Cháu gái của ngươi tế. Lão mộ a lão mộ, ngươi cái này không khỏi quá có phúc phần đi. Chẳng những có một cái đẹp như tiên nữ cháu gái, lại còn có một cái tuyệt đại phong hoa cháu rể. Ngươi đây là tích cái gì phúc phận à? Dâu dài lão giả hâm mộ không được. Khu khu, bạch hoang tiểu huynh đệ, kỳ thật không ngừng lão mộ có một cái mỹ mạo cháu gái. Nhà ta cũng là có một cái mỹ mạo cháu gái. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể thử cùng tôn nữ của ta nhận thức một chút. Dâu ngắn lão giả chủ động cùng bạch hoang đáp lời. a, suýt nữa quên mất nói, ta cũng có một cái cháu rể tới Dài đến đừng đề cập đẹp cỡ nào, bạch hoang tiểu huynh đệ có rảnh tới nhà của ta ngồi một chút ra, ta giới thiệu cháu gái cho ngươi biết. Dâu dài lão giả vội vàng giảng Ngừng ngừng ngừng, các ngươi hai cái này ông bạn giả quá mức, nào có vỉnh lên người khác cháu rể, mà lại các ngươi loại hành vi này là đang bán cháu gái, thỏa thỏa rất đáng xấu hổ hành động. Mộ lâm gọi hàng. Thôi đi, lão mộ ngươi làm rõ ràng có được hay không, tránh thức bán cháu gái người nhưng thật ra là ngươi à. Ngươi dựa vào cháu gái mỹ nhân kế chiêu mộ bạch hoàng tiểu huynh đệ, thật sự là đáng giận. Dâu giải lão giả nói đùa trách cứ, thì là thì là, chúng ta hai cái chỉ nói là nói, mà ngươi là tại chính thức bán cháu gái, chúng ta đều là người tốt, nhưng ngươi lão mụ có phải hay không người tốt vậy liền không nhất định. Dâu ngắn lão giả theo treo trọng, đáng giận. Các ngươi hai cái lại muốn đánh nhau đúng không? Ta nhịn ngươi nhóm rất lâu. Mộ Lâm cầm bước lên quyền đầu, ha ha ha, cùng một thời gian. Dâu dài lão giả và dâu ngắn lão giả tất cả đều nở nụ cười, tiếp lấy cũng đem mộ lâm lão giả tử cho lây bệnh, hiện trường đều là lao đầu tiếng cười. Theo thủy thân trong bọc xuất ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, mộ thiên liên đứng tại ra ra mình trước mặt viết, ra ra, ba người chúng ta muốn đi kinh đô. Nhìn đến mộ thiên liên viết nội dung, mộ lâm tiếng cười im bặt mà dừng, dạng này à, cái kia các ngươi ba cái đi nhanh lên đi, chuyện còn lại từ chúng ta tới xử lý là được. Nghe xong, mộ thiên liên tiếp tục viết. Ta đã trong nhà làm xong đồ ăn, ra ra cùng chúng ta cùng một chỗ về đi ăn cơm đi, chúng ta bồi ra ra đã ăn xong lại đi. Không cần, cũng không phải về sau gặp không đến, không cần thiết làm đến như thế có nghi thức cảm giác, đến lúc đó vẫn rất khiến người ta thương tâm khổ sở. Các ngươi ba cái yên tâm rời đi đi, đừng lo lắng ta lao đầu tử này sẽ có chuyện gì, thân thể ta tốt đây. Mộ lâm giảng đạo. Nghe vậy, mộ thiên liên cúi đầu xuống không có tiếp tục viết nhiều khác, đã ra ra mình đã có quyết định, Cái kia nàng cũng không tiện cưỡng ép cải biến Gia Gia mình ý nghĩ. Kỳ thật tránh thức dễ dàng đa sầu đa cảm người cũng không phải là Gia Gia của nàng, mà chính là nàng cái này làm cháu gái mới đúng. Rõ ràng Gia Gia mình thẳng vui cười, nhưng nàng luôn cảm giác mình Gia Gia sẽ rất khó chịu. Liên nhi, đã mộ Gia Gia đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi, không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Sở ly đứng tại mộ thiên liên bên cạnh. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy sở ly, mộ thiên liên nhẹ gật đầu. Lao gia tử cái kia ba người chúng ta liền đi, có chuyện gì tùy thời liên hệ chúng ta. Bạch Hoang giảng đạo, tốt, biết. Mộ Lâm trả lời. Ngay sau đó, Bạch Hoang cùng hai nữ cùng nhau lên đến trong xe, cùng Mộ Lâm lão gia tử vùng vẫy tay từ biệt, bọn họ thì cùng nhau rời đi trong trang viên. Không chỉ trong chốc lát, ba người ngồi xe cộ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nhìn qua ba người trẻ tuổi rời đi phương hướng, bao quát Mộ Lâm lão gia tử ở bên trong ba cái lao đầu đều là các có chút suy nghĩ. Ai? Tốt bao nhiêu tiểu hỏa tử a, làm sao lại sẽ trở thành các ngươi lão mộ nhà cháu rể, không công bằng a, cái thế giới này thật không công bằng. Dâu dài lão giả cảm thấy tức hận. Lão mộ, có tốt như vậy một cái cháu rể, ngươi tối nay nhất định phải mời khách ăn cơm mới được, như vậy đi, dù sao tôn nữ của ngươi đã trong nhà làm xong đồ ăn, vậy chúng ta liền trực tiếp đi nhà ngươi cọ cơm chín rồi, nếm thử ngươi cái kia cháu gái bảo bối tay nghề, dù sao ngươi thế nhưng là mỗi ngày đem cháu gái treo ở bên miệng đó a. Dâu ngắn lao giả phát biểu. Không có vấn đề, tối nay cơm ta mời. Mộ lâm Lão gia tử rất dứt khoát đáp ứng. Sau đó, mộ lâm Lão gia tử cùng mặt khác hai cái lao đầu đều là nhìn về phía một bên tượng băng. Tất cả bắt cóc phạm đều đã bị triệt triệt để để đóng băng. Bực này kỳ dị năng lực chung quy là làm cho người không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trang viên phụ cận cách đó không xa không người đường nhỏ. Bạch hoang cùng hai nữ lái xe chạy trong đó. Mà tại xe cổ phía trước mấy mét bên ngoài vị trí. Bạch Hoang đã là trực tiếp gọi ra tùy ý môn, điều khiển xe cộ xông vào tùy ý môn bên trong. Một giây sau, theo hình ảnh biến động, Bạch Hoang cùng hai nữ xuất hiện vị trí, cái kia chính là kinh đô bên trong biệt thự bên hồ, ba người bọn họ chung ở cùng rồi thật lâu địa phương. A, trở về về đến rồi. Sở ly dẫn đầu xuống xe, dùng lực hít thở một cái không khí mát mẻ. Cục. Đóng cửa xe, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên liên tục xuống xe. Tại sở ly bắn nhảy nhót đáp tình huống dưới. Bạch Hoang cùng mộ thiên liên cùng nhau đi vào trong biệt thự. Rõ ràng chỉ là rời đi một đoạn thời gian ngắn, lại cảm giác tựa hồ rời đi thật lâu một dạng, ở chỗ này đã ở ra tình cảm. Mềm nhũng tiểu hùng ghế sofa. Ô hô! Thả người một chuyến, sở ly trực tiếp ngược lại ở trên ghế salon, thưởng thụ ghế sofa mềm nhũng xúc cảm. Tối nay, mọi người cùng nhau ngủ đi. Mộ thiên liên đột nhiên nói. Trưng 773, khí trời chi tử. Mộ thiên liên lời này vừa nói ra. Việc thự nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Giờ này khắc này, sở ly chính lấy một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dáng nhìn lấy mộ thiên liên, chần chờ mấy giây về sau, tại cái kia ngơ ngác mở miệng hỏi lấy, liên nhi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta nói, buổi tối hôm nay cùng ngủ. Nói chuyện, mộ thiên liên cầm một cái quýt bóc lấy, nàng na bình nhạt phản ứng là cùng sở ly hoàn toàn ngược lại. Không, không phải, liên nhi, ngươi có phải hay không đột nhiên bị cái gì kích thích? Ngươi cùng hoang bạo bảo ngủ chung cái kia còn nói còn nghe được, ba người cùng một chỗ lại là có ý gì? Sở ly khó có thể che giấu kinh ngạc thần sắc. Không có ý gì à, đến lúc đó ta ngủ ở giữa, ngươi cùng hoang hoang mỗi người tuyển một bên, cứ như vậy, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Mộ thiên liên an quý. Ta muốn hỏi không phải cái này, ý của ta là chỉ, ngươi tại sao muốn chủ động đưa ra mọi người ngủ cùng một chỗ? Sở ly truy vấn. Còn không phải là bởi vì các ngươi hai cái nguyên do. Ngươi cần ta bồi tiếp cùng một chỗ, hoang hoang cũng cần ta bồi tiếp cùng một chỗ, ta cũng sẽ không phân thân thuật, cho nên nói, mọi người ngủ cùng một chỗ đơn giản nhất. Mộ thiên liên giải thích. Không, không muốn. Ngươi cùng hoang bảo bảo ngủ chung đi, ta mới không cần cùng các ngươi cùng một chỗ. Sở ly lập tức cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực. Như cái gì mọi người cùng nhau ngủ nghỉ ngơi hình ảnh, sở ly cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, cái này là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Cho dù Sở Ly cùng Mộ Thiên Liên là tốt bạn thân, bây giờ nhưng cũng rất khó lý giải Mộ Thiên Liên rộng lượng, thân vì một người bạn gái, luôn luôn cần phải đối với mình bạn trai mang theo ý muốn sở hữu mới đúng chứ, mà không phải phong khinh vân đạm chia sẻ. Dù sao giống Mộ Thiên Liên loại cảnh giới này, Sở Ly thật sự là khó có thể đạt tới, tư duy phương diện khác biệt. Thật không muốn cùng theo một lúc cả, qua thôn này, về sau nhưng liền không có tiệm này. Mộ Thiên Liên nói, không muốn cũng là không muốn. Sở Ly cho ra dây về. Ai, vậy được rồi, đã ngươi đều quyết định như vậy, vậy ta cũng không tiện tiếp tục khuyên ngươi. Mộ thiên liên làm bộ thở dài một hơi. Vậy ta về sau thì tự mình một người tại phòng ngủ, bất quá đầu tiên nói trước, muốn là ngươi cùng hoang bảo bảo nửa đêm có động tĩnh gì, cái kia nhớ đến đem động tĩnh thả nhỏ một chút, tuyệt đối không nên oanh ẩm ẩm. Sở ly trên mặt ngượng ngùng Cái này nhưng là không tốt bảo đảm, có một số việc là không có cách nào không chế, ta nói không tính. Mộ thiên liên nổi lên vẻ tươi cười. Điều môi. Sở ly cưỡng ép nhịn xuống chính mình nội tâm sao động, nhưng vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ tới một số kỳ kỳ quái quái hình ảnh, khó có thể không chế ý thức của mình. Được rồi, liên nhi, ngươi cũng đừng lại trêu chọc sở ly, nàng mặt kia đều muốn đỏ đấu. Châm mặc một hồi lâu bạch hoang mở miệng. À, bị ngươi đã nhìn ra, ta còn tưởng rằng chính mình cũng có thể lừa qua ngươi đây, chẳng lẽ là kỹ xảo của ta không tinh xảo sao? Mộ thiên liên cảm thấy hoang mang. Phản ứng của ngươi quá bình tĩnh, bất luận thấy thế nào. Đều tuyệt đối là giả vờ biểu lộ đi Bạch hoang điểm ra vấn đề Bị ngươi xem thấu Mộ thiên liên ra vẻ dí dỏm le lưỡi một cái Đây là nàng theo sở ly chô đó học được động tác Phát giác đặc biệt tốt chơi Ừm Diễn kỹ Chẳng lẽ nói Liên nhi vừa mới toàn bộ đều là cùng ta nói đùa Sở ly lần nữa kinh sợ Yên lặng cười một tiếng Bạch hoang trực tiếp trở về Không phải vậy đâu Ngươi không thực sự vào bầy A Ngươi nào Thuy Nhấp sáo Hoang bảo bảo ngươi không nên nói lung tung có được hay không, ta vừa mới chỉ là phối hợp liên nhi biểu diễn, ta đương nhiên biết hết thể đều là giả, thật sự coi ta là ngu ngốc đâu. Sở ly cố ý giả làm rất hung giáng vẻ. Vậy là tốt rồi, nếu không ta thật sẽ vì ác của ngươi mà lo lắng, biết được ngươi là người bình thường, ta cũng liền thở dài một hơi. Bạch hoang ý vị thâm trường giảng đạo. Bạch hoang như thế ngôn luận, sở ly như thế nào lại nghe không ra trong đó lời ngầm. Bạch hoang đây rõ ràng cũng là trào phúng chính mình ý tứ, quá phận. Nhưng không có cách, sở ly trong lòng mặc dù là cực kỳ không phục, nhưng lần này chỉ có thể ngoan ngoãn ăn ngậm bồ hòn. Ai bảo bạch hoang nói đều là sự thật đâu, căn bản không có cái gì có thể lấy giải thích không gian. Cầm trong tay sau cùng hai bên quyết, mộ thiên liên cho sở ly ném đã ăn một, tiếp lấy lại cho bạch hoang ném đã ăn một. Dùng phương thức như vậy tạm thời ngăn chặn miệng của hai người, để tránh hai người phát sinh tiến một bước tranh cãi. Nàng một cái người lớn, lại muốn đồng thời mang theo bạch hoang cùng mộ thiên liên cái này hai tiểu hải tử, ai? Nàng thật sự là thật quá khó khăn a. Đứng người lên, Mộ Thiên Liên mở miệng hỏi thăm, "Buổi tối hôm nay các ngươi muốn ăn cái gì, ta đi nhà bếp chuẩn bị." "Nỗ tiểu hoàng tử, muối đồ nghèo tôm, cà chua trứng tráng." Sở Ly vội vàng phát biểu, nàng cũng sớm đã thèm ăn không được, mọi người trở về đến tương đối vội vàng, đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều. "Ta ăn chút canh đậu xanh là được, tối nay không muốn ăn đầy mỡ thực vật." Bạch Hoang giảng. "Dạng này a." Nghe xong, Mộ Thiên Liên làm bộ suy tư một chút sau đó nhìn sở ly giảng đạo muốn không mọi người tối nay đều ăn canh đậu xanh đi ăn ít một chút đầy mỡ thực vật a liên nhi người ta hoặc nếu như sinh hoạt không có đầy mỡ thực vật cái kia căn bản cũng không có một chút xíu ý tứ sở ly vội vàng bán thảm nàng không nỡ chính mình nổ tiểu hoàng tử vân vân không được a hoang hoang tối nay muốn ăn thanh đạo ngươi liền đem gần một cái đi ngoan mộ thiên liên cười giảng liên nhi ngươi thay đổi ngươi trước kia sẽ không như vậy a Rõ ràng nói tốt muốn sùng ta, nhưng ngươi tránh thức muốn sùng người kỳ thật chỉ có hoang bảo bảo tự mình một người, ta biểu thị rất hủy khuất. Sở Ly Chu môi giả ngây thơ, muốn cho mộ thiên liên đồng tình một chút chính mình. Ngày mai đi, ngày mai ta nhất định làm cho ngươi ăn ngon, tối nay coi như xong, các ngươi ở chỗ này ngồi đấy, ta đi nhà bếp chuẩn bị canh đậu xanh. Tiếng nói vừa ra, mộ thiên liên cái này liền đi đi nhà bếp bên kia. Có sao nói vậy, mộ thiên liên kỳ thật rất khó đối sở Ly nói không. Trước đó vô luận sở ly có dạng này thỉnh cầu, nàng thường thường đều sẽ trực tiếp đáp ứng, để sở ly thật vui vẻ. Nhưng là đâu, sùng bạn thân sùng đến lâu, ngẫu nhiên khẳng định là muốn càng thêm khuyên hướng bạn trai mới được. Nếu không náo cái không tốt, bạn trai chẳng phải là sẽ tâm sinh ghen tuông. Bạn thân cùng nam giữa bằng hữu nhất định phải bảo trì tốt thăng bằng mới được. Ô ô ô ô, rộng lớn biệt thự đại sảnh, sở ly cuộn mình thân thể ngược lại ở trên ghế salon, nhìn tư thế kia không thể nghi ngờ là khó chịu không được tựa như lúc nào cũng sẽ khóc lên một dạng, nhưng sửng suốt không có một chút xíu nước mắt. Biết rõ sở ly ưa thích trêu chọc bạch hoang, hoàn toàn xem như chính mình cái gì cũng không thấy cái gì đều không nghe thấy, mặc kệ sở ly làm sao giả bộ đáng thương, hắn cũng sẽ không sinh ra lòng thông cảm an ủi sở ly. Giả trung quy là giả, không thành được thật. Ô ô ô hoang bảo bảo, liên nhi nàng không hướng về ta, nàng không thích ta, ta muốn trở thành một cái không có bất luận cái gì tồn tại ý nghĩa vai trò, ta quá thẳm rồi. Sở Ly gọi hàng. Bà nội nhà ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, không có nhìn thấy ta tại xem à? Bạch Hoang trở về một tiếng. Á á á, chẳng những liên nhi khi dễ ta, thì liền ngươi cái tên này cũng muốn cùng theo một lúc khi dễ ta, ta không sống được. Sở Ly lại hô. Sắc mặt biến thành thâm trầm bộ dáng, Bạch Hoang thuận thế cầm lấy một bên chảy cán bột mì, cái đồ chơi này cầm lên đặc biệt tiện tay. Mắt thấy Bạch Hoang cầm lấy chảy cán bột mì nhìn thẳng chính mình. Sở ly dọa đến vội vàng giật mình một cái Ngươi Ngươi muốn làm gì Ta nói cho ngươi Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn Đánh nữ hải tử là vô sỉ hành động Sở ly Ta trước tiên đem lời nói để ở chỗ này Tại liên nhi canh đậu xanh làm tốt trước đó Muốn là ngươi còn dám nhiều lời một chữ Ta cái này chảy cán bột mì vài phút thì bỏ rơi đi Ngươi cũng không muốn cái mông nở họa Bạch hoang mặt không biểu tình nói ra nghe vậy Sở ly đó là vội vàng điên cuồng lắt đầu Nào dám có mảy may phản kháng cùng do dự, muốn là đổi lại cái khác Nam Hải Tử, Sở Ly tuyệt đối không tin sẽ có Nam Hải Tử bỏ được đối chính mình động thủ, thậm chí ngay cả chảy cán bột mì đều đã vận dụng, đây không phải đùa dỡn. Nhưng nàng bây giờ đối mặt đối tượng là Bạch Hoang, Sở Ly trăm phần trăm chắc chắn, nếu như chính mình thật không nghe lời, vậy khẳng định là sẽ bị Bạch Hoang cầm lấy chảy cán bột mì đánh cho như đòn, bởi vì Bạch Hoang căn bản không phải người a, là vô lễ chi đồ, là đồ gỗ, là ác ma thấy sở ly vạn phần sợ hãi bộ dáng bạch hoang liệu định sở ly cũng không dám tiếp tục nụ chuyện, bởi vậy liền đem chảy cán bột mì phóng tới một bên, tiếp tục rằng giặc quá thay quá thay nhìn lấy chính mình truyền hình thừa dịp cái này khé hở sở ly lặng lẽ duỗi ra tay của mình muốn thừa dịp bạch hoang không chú ý trực tiếp đem chảy cán bột mì lấy đi quá doan người ngay tại sở ly sắp chạm đến chảy cán bột mì trước mắt chỉ nghe bạch hoang mở miệng giảng đạo người lấy đi chảy cán bột mì ta có thể đi cầm cây chổi có thể đi lấy chổi lông gà Yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời một chút, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Ngược lại, nếu như ngươi nhất định phải cố ý mù chuyển, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Bạch hoang một phen nói xong, làm đến sở ly lập tức đưa tay rút lui trở về. Đúng vậy, bạch hoang nói một chút cũng không sai, cho dù nàng lấy đi chạy cán bột mì thì có ích lợi gì đâu. Đối nàng tạo thành ý hiếp cũng không phải là chạy cán bột mì, mà chính là bạch hoang gia hỏa này à. Thở dài một hơi, sở ly bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chống lại. Ngồi tại bạch hoang bên cạnh cầm một cái quýt, cùng bạch hoang cùng một chỗ yên lặng xem tivi. Dạng này thỏa hiệp, cũng có thể tính toán là một loại lý trí cách làm đi. Buổi tối hôm nay, bạch hoang cùng hai nữ ở tại biệt thự không hề rời đi, ăn rồi canh đậu xanh về sau vẫn luôn tại xem tivi, rất nhàn hạ rất cuộc sống nhàn nhã. Đến lúc ngủ, mộ thiên liên chung quy là cùng sở ly ngủ ở cùng nhau, để bù đắp sở ly tối nay bị bị khuất, đây là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn kết quả. Một mình ngủ ở sát vách bạch hoang. Thật sớm liền đã tiến vào ngộng đẹp bên trong. Ngay kế tiếp sớm hơn 7 giờ nhiều, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên ngồi tại trong phòng bếp ăn điểm tâm, chỉ là Mộ Thiên Liên thần sắc vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ là lộ ra đặc biệt sợ hãi. Tạo thành tình huống này xuất hiện nguyên nhân, là bắt nguồn từ phía ngoài hoàn cảnh là mây đen trải rộng tình huống, xem ra lúc nào cũng có thể xuống tới mưa to, thậm chí là sẽ đánh. Mộ Thiên Liên nữa thích mưa nhỏ hoàn cảnh, nhưng đối với mây đen che trời hoàn cảnh, nàng là thật cảm thấy rất sợ hãi. Bảo vệ không cho phép cái gì thời điểm thì sẽ bắt đầu xét đánh. Lại ngày hôm nay lại là tràn đầy chương trình học, nàng và bạch hoang nhất định phải đi trường học lên lớp mới được. Ngày mưa rông còn không có thật đang xuất hiện, trường học luôn không khả năng đột nhiên nghỉ. Liên nhi, không có gì phải sợ, tình huống bên ngoài nhiều nhất xuống tới mưa to, không biết đánh lôi. Bạch hoang nhìn ra mộ thiên liên tâm tư. Thật sao? Mộ thiên liên đang thương nhìn lấy bạch hoang, biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu manh hình dáng, quả thực muốn đem người manh lật. Đương nhiên là thật, ta dù sao cũng là học qua nhìn mây thức thiên khí, hướng bên ngoài cái chủng loại kia mây đen, vẹn vẹn chỉ là mưa to trước đó dấu hiệu thôi. Bạch hoang giảng đạo. Vâng! Sau một khắc, bầu trời đống nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm. Ngay sau đó, bạch hoang chính là trực câu câu trông thấy, mộ thiên liên ánh mắt đã là phát ra một chút vẻ sợ hãi, một mực tại cái kia nắm bắt bạch hoang ống tay áo, thậm chí ngay cả thân thể đều có run nhẹ nhẹ dấu hiệu. Hoang hoang, ngươi không nên nói nữa ngư Ta sợ ngươi sẽ bị xét đánh đến. Mộ thiên liên hảo ý thuyết phục. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, ta một cái thật tốt lương dân, làm sao có thể sẽ bị xét đánh. Bạch hoang lập tức nói. Dựa vào, bạch hoang phát giác lôi công tựa hồ là cùng mình đối nghịch một dạng, vừa mới an ủi mộ thiên liên một chút, kết quả trực tiếp thì vang lên một đạo tiếng sấm. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn là phát cái gì thề độc đây. Á á á, xét đánh xét đánh. Ngay trước lúc này, biệt thự đại sảnh vang lên một trận kêu to. Sau đó thân mặc đồ ngủ sở ly sám xịn thì chạy vào nhà bếp, trước tiên thì cùng mộ thiên liên tụ cùng một chỗ, đây chính là cái gọi là báo đoàn sưởi ấm. Ta nói các ngươi hai cái cần thiết hay không, một chút tiếng sấm mà thôi, nhìn đem các ngươi dọa cho. Bạch hoang cười khổ. Hoang bảo bảo ngươi không hiểu, rất nhiều nữ hài tử trời sinh thì so sánh sợ hãi xét đánh, ta cùng liên nhi đều là như vậy, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết. Sở ly lên tiếng. Ta là để cho các ngươi không muốn ngạc nhiên như vậy, dự báo thời tiết nói. Hôm nay là mưa to chuyển mưa nhỏ, không có lôi vũ, vừa mới tiếng sấm chỉ là ngẫu nhiên. Bạch Hoang giảng đạo. "Veng, veng, veng." Trong chốc lát, bầu trời liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng sấm, thậm chí ô mây phía trên đã xuất hiện tia chớp, quang huy thông qua cửa sổ trực tiếp chiếu rọi tại trong phòng bếp, đồng thời cũng chiếu rọi tại Bạch Hoang cùng hai nữ trên thân. Sắc mặt tái nhợt, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly vừa mới đã cưỡng ép nhịn xuống sợ hãi của nội tâm, nếu không các nàng tuyệt đối sẽ dọa đến biểu ra cá heo âm đến lúc đó bạch hoang lô thai đều muốn nước rơi hoang hoang ngươi thật đừng nói nữa ta sợ hãi mộ thiên liên mở miệng hoang bảo bảo ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết lôi chi tử đi chuyên môn dẫn lôi cái chủng loại kia sở ly như cũng mang theo vẻ sợ hãi để xuống đôi đuôi trong tay bạch hoang đứng dậy yên lặng đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời mây đen không khỏi lâm vào một phen trầm tư bạch hoang đã phát giác được thời tiết này rõ ràng là đang cố ý cùng chính mình đối nghịch, xét đánh thời cơ đốt đến chuẩn như vậy Thuần túy là đang làm nhân tâm hình dáng Hoang bảo bảo ngươi nhanh điểm trở về Lấy ngươi cần ăn đòn thuộc tính Đứng tại cửa sổ rất dễ dàng bị xét đánh Sở ly vội vàng hô Không cần thiết Dù sao khí trời đợi chút nữa thì tạnh Bạch hoang trả lời Nghe được bạch hoang nói Mộ thiên liên cùng sở ly lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút Đều nghe không hiểu bạch hoang đây là ý gì Bầu trời bây giờ mây đen dày đặc Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tạnh Mà lại dự báo thời tiết cũng đã nói Hôm nay sắc thực sẽ có mưa to buông xuống, hơn nữa còn là tiếp tục suốt cả ngày. Cho nên, khí trời vô duyên vô cớ làm sao có thể đột nhiên tạnh? Chẳng lẽ lại, bạch hoang là trong truyền thuyết khí trời chi tử? Đương nhiên, đây là trong lòng hai cô gái đùa giỡn ý nghĩ, cũng không thể coi là thật. Hoang bảo bảo, nếu như ngươi có thế để cho khí trời tạnh, vậy ta gọi ngươi một tiếng bậy bạ. Sở ly hô. Bậy bạ loại hình xưng hô cũng không trọng yếu, ta chỉ là đơn thuần muốn cho khí trời tạnh mà thôi. Bạch hoang lạnh nhạt nói. Cục. Tay phải nâng lên, bạch hoang đông dương búng tay một cái. Đi ra chơi đùa đi, khổng minh tiên sinh. Bạch hoang tiếng nói vừa ra thời khắc, ngoài cửa sổ lập tức xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy. Trưng 774, võ linh gia cắt lượng. Sau một khắc, theo cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, liền có một bóng người chậm rãi bay ra. Chỉ thấy tên kia nghiêm chỉnh là một bộ thư sinh cách ăn mặc, trong tay nắm lấy một thanh bạch vũ phiến, đầu đội một cái khăn chít đầu. Hình tượng của hắn cùng hứa chữ, Điền vi, hoàng trung hoàn toàn khác biệt, ba vị võ tướng thân thể đều là vô cùng cao to, đồng thời cũng là không có nhân loại bộ dáng, là từ linh thể tạo thành hình thái. Mà hắn, vậy thì là có cùng nhân loại giống nhau như đúc bên ngoài, đồng thời thân hình lớn nhỏ cũng là tại nhân loại bình thường phạm trù bên trong, ước chừng một em mở bảy dáng vẻ trường. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo, bây giờ xuất hiện vị thứ tư sen lẫn võ linh, chính là tính kiếm lời thiên hạ ra cát lượng mắt thấy có cái nam tử trẻ tuổi tung bay trên không trung, mộ thiên liên cùng sở ly xuất phát từ lòng hiếu kỳ ý tất cả đều ghé vào bạch hoang bên cạnh, tại cái kia yên tĩnh xem trường gia cắt khổng minh hình tượng. hai nữ trước kia đều là gặp qua ba vị trước võ tướng, vì vậy đối với gia cắt khổng minh xuất hiện, tâm lý đương nhiên sẽ không có loại kia chấn kinh tới cực điểm phản ứng, chẳng qua là cảm thấy rất mới mẻ mà thôi. múa động trong tay bạch vũ phiến, gia cắt lượng mặt hướng bạch hoang hai tay ôm quyền, lập tức thoáng không lưng, mở miệng hỏi hậu nói, bái kiến chủ công không cần khách khí, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hình tượng của ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ, cùng nhân loại thiếu niên không kém bao nhiêu. Bạch Hoang giảng, hồi bẩm chủ công, kỳ thật ta dùng chỉ là một loại trướng nhãn pháp thôi, ta chân thực hình tượng là một cái lao ông tóc trắng, lần này đi ra gặp mặt chủ công, nghĩ thầm biến thành thiếu niên bộ dáng sẽ khá thân thiết một số, lúc này mới vận dụng trướng nhãn pháp. Ra cắt lượng chi tiết trả lời. Nghe ra cắt lượng giải thích, Bạch Hoang một chút cũng không có kinh ngạc. Từ thu hoạch được ra cắt lượng cái này sen lẫn võ linh trước tiên bắt đầu, bạch hoang liền biết rồi ra cắt lượng năng lực, giống điển vi, hứa chữ, hoàng trung đều là chiến sĩ hoặc xã thủ, mà ra cắt lượng thì là pháp sư, có thể vận dụng đủ loại pháp thuật. Hoa Nga, trước mắt tiểu soái ca thật là tam quốc thời kỳ thần cơ quân sư ra cắt lượng à, cũng là viết xuất sư biểu cái kia ra cắt lượng. Sở Ly đặt câu hỏi, không tệ, ta cũng là ra cắt khổng mình năm đó hỏa thiêu xích bích, thuyền cỏ mượn tên. Mượn gió đông đều là xuất phát từ tại hạ mưu kế Gia Cát Lượng lấy công tử văn nhã hình tượng trả lời Tốt à, đã ngươi là hàng thật giá thật Gia Cát Lượng Vậy ta liền không có cái khác gì nghĩ Ngươi ở chỗ này chờ Ta đi nhà bếp cầm một chút dao phê Ngươi hàng vạn hàng nghìn không phải đi ra Sở ly nghiêm âm thanh căn dặn Vì gì nói như thế Gia Cát Lượng cảm thấy không hiểu Hắn là lần đầu tiên cùng sở ly chạm mặt Đối sở ly cá tính không có chút nào hiểu rõ Ngay vậy, sở ly lúc này miết miệng Khổng Minh tiên sinh, ngươi là một vị tài trí song toàn đại nhân vật, cho nên ngươi lưu lại bài văn thành hiện đại sách giáo khoa nhất định phải đọc thuộc lòng đề tài, tỉ như ta mới vừa nói xuất sư biểu, còn có cái kia hậu xuất sư biểu chờ một chút, có biết hay không số lượng từ rất nhiều, lại là đọc thuộc lòng lại là sao chép, ngươi có hay không thay chúng ta những thứ này hậu thế học sinh nghĩ tới. Sở ly một phen, cái kia chính là nói ra vô số học sinh muốn đậu đen rau muốn một việc, đến trường trong lúc đó luôn luôn muốn đọc thuộc lòng cùng sao chép thể văn nôn. Bây giờ có thể nhìn thấy ra chất lượng bản thân, cái kia sở ly tự nhiên là muốn đầu đen rau muốn một thành đổi lại người khác còn không có cơ hội này đây. Bực này kinh lịch, nói ra cũng sẽ không có bên ngoài người tin tưởng, quá thiên phương giả đám. Khu khu, vị này mỹ mạo vô cùng cô nương, những cái kia bài văn đều là ta tại Tam Quốc thời kỳ viết, bây giờ đã qua gần 2.000 năm, tại hạ cũng không nghĩ tới văn trường của mình lại sẽ lưu truyền mấy ngàn năm lâu, đây là người hậu thế lựa chọn, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Gia cắt lượng trả lời. ngươi nói hình như rất có đạo lý. Sở ly nghiêm túc suy nghĩ một chút. Vâng. Đột nhiên, ngay lúc này, bầu trời đột nhiên hàng phía dưới một tia chớp, mục tiêu nói rõ cũng là khóa chặt tại gia cắt lượng trên thân. Gặp này tình huống, sở ly cùng mộ thiên liên dọa đến tất cả đều tiến đến bạch hoang bên người. Nguyên bản sở ly là muốn nhắc nhở một chút gia cắt lượng, nhưng phản ứng của nàng tốc độ căn bản so ra kém lôi điện tốc độ. Trong ngay mắt, lôi điện liền đã vọt tới gia cắt lượng đỉnh đầu. đi. Tuy ý vung động một cái trong tay bạch vũ phiến, ra cắt lượng như vậy dễ dàng đón đỡ rơi vừa mới đánh út về phía mình lôi điện, bình thản đến thì cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ông trời ơi, liền lôi điện đều có thể đỡ, đây chính là quỷ thần khó lường ra cắt lượng nha, quá lợi hại. Sở ly kinh hô, Xem xét lại mộ thiên liên, nàng thì là đối lập bình tĩnh một chút, ra cắt lượng ngăn lại lôi điện hình ảnh đúng là rất kinh dị, bất quá nếu là bạch hoàng triệu hoán đi ra ra hỏa. Vậy khẳng định thì không là rượu gì túi gói cơm thế hệ. Khương Minh, đợi lát nữa ta còn muốn vội vàng đi trường học lên lớp, ngươi giúp đỡ biến hóa một chút khí trời đi, đổi thành bình thường loại kia sáng sủa khí trời. Bạch Hoang lên tiếng. Tại Hạ Tuân Mệnh. Nghe được Bạch Hoang phân phó, ra cát lượng không có chút gì do dự, mặt hướng mây đen che trời bầu trời trực tiếp vung động một cái cây quạt, trừ cái đó ra không có động tác khác. Sau đó, lấy mắt trần có thể thấy chuyển biến, vừa mới vẫn là mây đen che kín bầu trời bây giờ đã là dần dần chuyển biến làm sáng sủa khí trời, không ra thời gian qua một lát, mây đen liền đã hoàn toàn biến mất không thấy, duy nhất có hình ảnh, cái kia dĩ nhiên chính là vô cùng sáng rỡ sáng sớm, vừa mới cái chủng loại kia cảm giác đè nén nhất thời quét sạch sành sanh, không nứt khí đều có thể không chế, đây có phải hay không là lợi hại đến mức có chút quá đầu à? Sở Ly cảm thán, cho dù là mộ thiên liên, nàng hiện tại cũng là một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, ra cất lượng năng lực tựa như trong truyền thuyết thần tiên một dạng tức có thể đắng không phi hành cũng có thể hô phong hoán vũ, đây là một vị chân chính pháp sư. Đến mức mộ thiên liên giờ phút này không khỏi nghĩ đến, bạch hoang trước mắt đã là có điển vi, hứa trừ hai vị chiến sĩ, đồng thời cũng có hoàng trung một vị sát thủ, bây giờ lại thêm ra cắt lượng cái pháp sư này, như vậy về sau nếu như lại xuất hiện một vị phụ trợ, cái kia chính là hoàn mỹ năm người đội hình, năm người chơi game, vô địch đoàn chiến, nhẹ nhõm phía trên phân, lên lên lên, Nhìn ra Sở Ly cùng Mộ Thiên Liên đều tại bởi vì chính mình vừa mới pháp thuật mà kinh ngạc, Gia Cát Lượng lập tức cung cung kính kính nói ra, "Hai vị phu nhân, vừa mới chỉ là một số tiểu thủ đoạn mà thôi, các phu nhân không cần cảm thấy kinh ngạc, nếu như các ngươi ưa thích, tại hạ có thể vì các ngươi biến hóa ra bất luận cái gì khí trời, tháng sáu tuyết rơi đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì." Siêu đến một chút, nghe được phu nhân cái chức vị này, Sở Ly gương mặt nhất thời hồng nhuận hơn phất một mảnh, "Cái cái gì phu nhân không phu nhân, ngươi tính sai." Ta không phải hoang bảo bảo tương lai thế tử, liên nhi mới là. Ừm, chẳng lẽ lại cái thế giới này bầu không khí đều là như thế sao? Cô nương mở miệng một tiếng bảo bảo sưng hô chủ công, bây giờ lại nói mình không phải chủ công tương lai thế tử, cái này thật sự là làm cho người khó hiểu. Gia Cát Lượng buồn bực nói. Ai nha, dù sao không phải cũng không phải là, ngươi lao xoắn suýt vấn đề này làm gì? Sở ly có chút kích động hô, mặc danh kỳ diệu chịu đựng treo trọc, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Vỗ tay bên trong bạch vũ phiến, ra cắt lượng thần sắc lộ ra đối lập ngưng trọng mấy phần, hắn đang nhìn người phương diện này có tương đối chắc tuyệt thiên phú, bất luận thấy thế nào, hắn đều cho rằng sở ly cùng mộ thiên liên đều cùng bạch hoang cực kỳ phù hợp, phu thê duyên trình độ toàn bộ gần trăm phần trăm. Nhưng dù vậy, duyên phận loại vật này nhưng cũng trung quy là không nói rõ nói không phá, nếu không nhiều như vậy duyên phận cực cao người yêu, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào trời nam đất bắc cảnh ngộ. Chủ công Ta cái này pháp thuật cần ta tiếp tục đợi ở cái thế giới này mới có thể duy trì, nếu như ta trở lại linh thể thế giới, như vậy vừa mới pháp thuật cũng sẽ cùng nhau biến mất, ta đã tính toán một chút, nguyên bản mưa to đem về duy trì đến 3 giờ chiều, cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta phải ở cái thế giới này tạm thời dừng lại một chút. Ra cắt lượng mở miệng. Ừm, nếu nói như vậy, vậy ngươi dứt khoát cùng ta cùng đi học tốt, để ngươi tìm hiểu một chút cái thế giới này bối cảnh. Bạch Hoang Giảng Đạo Tuân Mệnh Trả lời một tiếng, Gia Cát Lượng lập tức bay vào trong biệt thự, đứng tại Bạch Hoang bên cạnh tùy thời chờ mới phân phó. Hoang bảo bảo, ngươi thật muốn để Gia Hỏa này đi chung với ngươi đến trường à, cùng Gia Cát Lượng làm đồng học, ngươi đây cũng là hiện đại người thứ nhất đi. Sở ly giảng, không sao, khổng minh bề ngoài cùng nhân loại giống như lúc, đi tới trường học cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoành động. Bạch Hoang trả lời, thế nhưng là, cũng không thể để Gia Hỏa này mặc lấy cổ đại phục sức trước đi lên lớp đi. Vài phút liền sẽ bị trường học lao sư cho để mắt tới. Sở Ly nói tiếp. Đơn giản, phòng ta y phục thật nhiều, cho Khổng Minh đổi một bộ hiện đại y phục là được. Bạch Hoang nói. "A, đúng. Hiện đại y phục. Trong phòng ta vừa tốt có mấy bộ quần áo mới, vừa vặn có thể lấy ra cho Khổng Minh mặc thử một chút. Vừa dứt lời, Sở Ly một thân một mình lập tức chạy tới, nhìn cái kia cao hứng bừng bừng bộ dáng, cũng không biết là tại đánh lấy cái gì xấu bản tính. Bởi vậy, trong phòng bếp tạm thời còn sót lại bạch hoang, mộ thiên liên cùng gia cát lượng phu nhân tốt cảm thấy cục diện có chút tan tĩnh gia cát lượng cái này liền chính thức hướng mộ thiên liên thăm hỏi một chút xuất phát từ vốn có lễ phép mộ thiên liên tượng trưng nhẹ gật đầu đối với phu nhân sưng hô thế này nàng đương nhiên không có khả năng chán ghét dù sao đây là đại biểu chính cung địa vị chủ công trừ ta ra ngài hiện tại đã nắm giữ hứa trừ điện vi hoàng trung ba vị sen lẫn võ linh đúng không gia cát lượng mở miệng Đúng vậy à, ba người bọn hắn rất sớm trước đó thì cùng ta đế ký khế ước, ngươi là cái thứ tư. Bạch hoang giảng thuật. Về sau có rảnh rỗi chủ công có thể đem ba người bọn hắn triệu hoán đi ra, mọi người uống chút rượu tâm sự, cũng có thể giải buồn Ra cắt lượng nhẹ giọng cười. Đề nghị này tuy tốt, nhưng lấy ba người bọn hắn thân hình khổng lồ, ta cũng không tìm được khổng lồ như vậy bắt rượu, mua lại nhiều tiểu, sợ cũng không đủ để bọn hắn uống một ngụm. Liên tưởng đến loại kia hình ảnh, bạch hoang nhất thời vui vẻ không được Chủ công chớ buồn, ta sẽ lớn nhỏ biến ảo chi pháp, có thể đem ba người bọn hắn thân thể thu nhỏ vì nhân loại bình thường, đây đều là tiện tay mà thôi mà thôi. Gia Cát Lượng giải thích. Tốt, về sau có cơ hội, mọi người thì tập hợp một chỗ uống chút rượu tâm sự, cùng ba người bọn hắn đế kỳ khế ước thời gian dài như vậy, cũng xác thực không cùng bọn họ thật tốt tán gẫu qua. Bạch Hoang giảng đạo. Hoang bảo bảo. Liên nhi. Các ngươi mau ra đây. Đại sảnh bên ngoài, vang lên sở ly tiếng la. Nghe được động tĩnh, Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên ra cắt lượng cùng nhau đi ra ngoài. Sau đó, bọn họ tức là nhìn đến Sở Ly bây giờ chính cầm lấy hai bộ đặc biệt quần áo đẹp, có thể y phục này đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng cũng không có chút nào thích hợp ra cắt lượng hình tượng. Bởi vì Sở Ly y phục tự nhiên đều là nữ trang, hơn nữa còn là loại kia khuynh hướng khêu gợi loại hình. Cái này khiến ra cắt lượng nhìn, trực tiếp cũng là xấu hổ mặt đỏ tới mang hai, hắn đường đường một cái văn nhân, đừng nói là mặc lấy loại kia bại lộ y phục thì liên nhìn nhiều vài lần cái kia đều sẽ cảm giác đến đặc biệt xấu hổ. nghiệp chướng, đây quả thực là nghiệp chướng a. vung trộm nắm một chút eo của mình thịt, mộ thiên liên để cho mình ổn định tâm tính tuyệt đối không nên lộ ra nụ cười. nàng là thật muốn bị sở ly làm hỏng, nhưng vì biểu hiện chính mình đối ra cát lượng vị này thiên cổ văn nhân tôn trọng, nàng trung quy là không muốn để cho chính mình quá thất thố, trừ phi là đến loại kia thực sự không nhịn được cấp độ. mặt đen lên, bạch hoang nhịn xuống chính mình đánh người xúc động, sở ly. Không sai biệt lắm là được rồi, ngươi không nên quá làm loạn. Ta không có làm loạn à, cái này hai bộ quần áo đều là ta trước đó vừa mua, đến bây giờ còn không có mặc qua đây, một bộ 100 ngàn cất bước, ngươi cho rằng rất tiện nghi à. Sở ly có chút ý khuất, nàng đem chính mình tốt như vậy y phục lấy ra, lại muốn bị bạch hoang như thế quả trách. Nàng đã làm sai điều gì sao? Không có chứ. Đây không phải y phục quý không quý vấn đề, Khổng minh đệ nhất văn nhân, ngươi bây giờ lại muốn hắn mặc đồ con gái, đây là tại làm nhục người. Bạch hoang nghiêm âm thanh. Không có không có, ta tuyệt đối không có làm nhục khổng minh ý tứ, ta chỉ là muốn đem đồ tốt cống hiến ra đến mà thôi, không có cái khác cái gì khác ý tứ. Sở ly vội vàng trả lời. Người đem y phục cất vô phòng đi, ta đi cấp khổng minh cầm một bộ quần áo. Bạch hoang giảng. Hả, thuốc ta. Sở ly gật đầu, không dám tiếp tục nhiều lời. Sau đó, bạch hoang tại gian phòng của mình cầm một bộ chưa bao giờ xuyên qua quần áo mới, sau đó để khổng minh tại phòng tắm cầm quần áo thay. Lại qua một hồi, thay xong quần áo ra cắt lượng từ trong phòng tắm đi ra, hắn đối với mình thời khắc này cách gian mặc vẫn rất kinh ngạc, vừa đi động một bên nhìn mình cầm chầm đến xem đi. Không thể không nói, mặc vào hiện đại trang khổng mình, đó cũng là thực sự đại xoáy ca một cái, chí ít tiến quân làng giải trí tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, dễ dàng liền có thể dựa vào mặt ăn cơm. Rất đẹp à, văn nhân cái chủng loại kia khí chất lập tức liền hiện hiện ra, nếu như ấn 100 điểm chấm điểm, vậy tuyệt đối có thể đánh cái 99 điểm. Sở ly tán thưởng. Một đoạn vừa mới rứt lời, sở ly lại thuận mồm bổ thêm một câu, bất quá hoang bảo bảo mà nói vẫn luôn là một trăm điểm, chí ít tại ta trong mắt là như vậy. Vậy ta có phải hay không cần phải cảm ơn ngươi khích lệ? Bạch hoang mở miệng. Hi hi, không cần cảm ơn, khích lệ ngươi là cần phải, ai bảo ta là một cái hảo phóng mỹ nữa đây? Sở ly rất là cao hứng. Chủ công, các ngươi thời đại này y phục mặc lên khinh bạc nhiều, cảm giác thật thoải mái. Ra cắt lượng đặc biệt hài lòng. Luôn luôn không quan tâm nhan trị hắn, bây giờ cũng không khỏi không cảm khái một chút phong độ của mình nhẹ nhàng. Mọi người thu thập xong đồ vật, chúng ta chuẩn bị đi trường học. Theo Bạch Hoang lời nói âm vang lên, chính giữa đại sảnh vị trí, một đạo tùy ý môn lập tức nổi lên. Hoa một chút thời gian, chờ thu thập xong về sau, Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên, Sở Ly, ra cắt lượng cùng nhau xuyên qua tùy ý môn. Sở Ly hôm nay nguyên bản nhưng thật ra là dự định đợi ngủ ở nhà cảm giác, nhưng bây giờ sự tình biến đến tốt chơi tiếp. Cái kia nàng tự nhiên là muốn tham dự trong đó. Có việc hay, vậy thì có nàng sở ly bóng người. Một giây sau, theo hình ảnh chuyển động, bọn họ chính là lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại thanh nguyên đại học phía sau núi bên trong. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt trường học sinh hoạt, sắp bắt đầu rồi. Trường 775, Thu Thư Tỉnh. Bởi vì đã không sai biệt lắm đi vào lên lớp thời gian, trường học nói cũng không có bao nhiêu học sinh đang đi lại, bởi vậy dưới đường đi đến bạch hoang bọn người đi được đặc biệt nhàn hạ không có gây nên bao lớn chú ý. Chủ công, thời đại này tư thuộc so với chúng ta thời đại kia tư thuộc tốt hơn nhiều, phong cảnh quả nhiên là tú lệ vô cùng, cho dù có thể ở chỗ này thanh tu, thuộc hạ đều cảm thấy đặc biệt không tệ đây. Gia Cát Lượng một bên đập phiến vừa mở miệng. Chúng ta thời đại này là gọi trường học, không gọi tư thuộc. Bạch Hoang Giảng. Há, dù sao đều là không sai biệt lắm y tứ, đều thuộc về dạy học trồng người địa phương. Gia Cát Lượng mỉm cười nói. Khâm minh có một vấn đề ta thật tò mò, lão sư của ngươi đến tuổi cùng là ai à? vậy mà có thể dạy dỗ ngươi dạng này lưu danh thiên cổ nhân vật. sở ly sách ra nghi ngờ của mình. nghe này, gia cát lượng cũng không có dấu giếm dự định, chi tiết trả lời, tự tuổi nhỏ bắt đầu, ta liền bắt đầu xem duyệt cổ kim tất cả binh pháp thư tịch. tuy nhiên nửa đời trước đều là đợi tại nhà tranh bên trong, nhưng cũng có thể thời thời khắc khắc nắm giữ thiên hạ xu thế, bởi vậy ta cũng không có cái gì lão sư, hết thề đều là tự học thành tài thôi. Nghiêu. Lợi hại. Ngang tàng Sở ly lập tức dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Không thể không nói, sở ly là thật cho rằng ra cắt lượng bức cách, tuy nhiên luôn hành cử chỉ đều là văn nhân giá đỡ, nhưng chính là có một loại người hiện đại dạng bức cách. Có lẽ cao thủ chân chính, vốn chính là có bức cách kể bên người A. Theo tùy thân trong bọc lật ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, mộ thiên liên mặt hướng ra cắt lượng cấp tốc viết, ta cũng có một vấn đề muốn nói, không biết khổng minh tiên sinh có thể hay không giải đáp một chút. Phu nhân tình giảng, phàm là phu nhân yêu cầu, thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Gia Cát lượng rất là cung kính đáp lời. Gia Cát lượng bây giờ đã biết Mộ Thiên Liên là bạch hoang chính thống phu nhân, vậy dĩ nhiên cũng sẽ đối Mộ Thiên Liên lo liệu vốn có cung kính, không dám có chút mạo phạm. Ngón tay ngọc nhỏ dài múa, Mộ Thiên Liên tiếp tục viết, đối với Đạo Viên Ba Hố thuyết pháp, ngươi là mang theo như thế nào thái độ? Ừm. Đạo Viên Ba Hố. Cái gì gọi là Đạo Viên Ba Hố? Gia Cát lượng nghe không hiểu cái này lợi kịch. Hắn chỉ biết mình chủ cũ công năm đó đảo viên tam kết nghĩa, đối với đảo viên ba hố cái này mới lạ từ ngữ, hắn xác thực chưa từng nghe tới. Nhìn thấy ra cát lượng lơ ngơ, sở ly lập tức giúp mộ thiên liên giải thích. Cái gọi là đào hoa ba hố, ý tứ nhưng thật ra là rất đơn giản, bởi vì chúng ta hậu nhân tất cả đều biết tam quốc diễn nghĩa cố sự. Đến tam quốc thời kỳ cuối, đồng thời cũng là tạo thế chân vạc thứ nhất nghiêm trọng trước mắt, đầu tiên là quan vũ chủ quan mất kinh châu, sau là trương phi đánh chửi cấp dưới bởi vì mà bị giết. Lại đằng sau thì là lưu bị phạt ngộ thảm bại, đi qua lưu, quăng, Trương tam huynh đệ một phen thao tác về sau, thục hắn không sai biệt lắm cũng là gần như sụp đổ. Cho nên rất nhiều người đều nói đảo viên tam huynh đệ kỳ thật cũng là đảo viên ba hố, đem khổng minh tân tân khổ khổ kiếm được thiên hạ tất cả đều cho làm không có. Trở lên, cũng là đảo viên ba hố nơi phát ra. Nghe song sở ly giải thích, ra cát lượng giống như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nhẹ gật đầu, hắn còn tưởng rằng đảo viên ba hố là cái gì đây, nguyên lai like là ý tứ này Đã mộ thiên liên cùng sở ly đối với cái này có hứng thú, ra cắt lượng thì mở miệng chậm rãi giảng đạo. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, lúc trước ta sở dĩ sẽ cùng theo lưu bị chủ công rời núi, đó là bởi vì lưu bị chủ công không chê ta bình dân thân phận. Ba lần đi vào nhà tranh bên trong người ta, ta cùng lưu bị chủ công ý hợp tâm đầu, cho nên cùng lưu bị chủ công tại nhà tranh bên trong đàm luận long trung đối, sau đó triệt để rời núi, không còn có trở về chô ở cũ. Đến mức quan vũ tướng quân cùng trương phi tướng quân Hai người bọn họ tuy nhiên đều có khuyết điểm, nhưng ưu điểm đồng dạng cực kỳ dễ thấy. Nếu như lúc trước không có bọn họ tướng trợ, Thục Hán tất nhiên không cách nào tránh thức thành lợi. Mặt khác giống như là Tử Long Tướng Quân, Mã Siêu Tướng Quân, Hoàng Trung Tướng Quân, bọn hắn cũng đều là Thục Hán công thần. Mặc dù đằng sau phát sinh một ít chuyện, lại cũng đều là mệnh số gây nên, đi qua đều đi qua, không cần một mực chầm mê tại chuyện cũ bên trong. Đợi ra cắt lượng một phen nói xong, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi khác. Lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, không có cái khác cái gì tốt hỏi. Không minh, đợi chút nữa đến phòng học về sau, ngươi đừng dùng chủ công xưng hô thế này gọi ta, trực tiếp hô tên của ta là được, không phải vậy sẽ có vẻ quá kỳ quái. Bạch hoang mở miệng. Không thể không có có thể, ta là thuộc hạ, ngươi là chủ công, ta sao có thể trực tiếp xưng hô chủ công tên, đây là dĩ hạ phạm thượng hành động. Gia cắt lượng có chút sợ hãi, hắn vạn vạn sẽ không làm vượt qua thân phận sự tình. Không có chuyện gì không minh. Hoang Bảo bảo lại không kéo kiệt, ngươi trực tiếp gọi tên hắn không sẽ như thế nào à, mà lại Hoang Bảo bảo nói rất đúng à, nếu để cho những bạn học khác nghe được ngươi xưng hô Hoang Bảo bảo vì chúa công, cái kia sắc thực sẽ cho người miên man bất định, chỉ sợ sẽ còn nghĩ đến đám các ngươi là tại nhân vật đóng vai đây. Sở ly theo giảng, chủ công cũng là chủ công, không thể gọi thẳng tên húy. Gia Cát Lượng bước lên ra bản thân tính bướng bỉnh, có một số việc hắn rất khó thỏa hiệp. Gặp Gia Cát Lượng cố chấp như vậy tôn ti có thứ tự quy củ. Bạch hoang một chút suy tư một chút, sau đó giảng đạo, như vậy đi, đã ngươi không nguyện ý trực tiếp xưng hô ta đấy tên thở, vậy ngươi ở trường học trực tiếp gọi ta lao đại tốt, danh xưng như thế này cần phải không có vấn đề gì à? Lao đại, có thể, xưng hô thế này còn ok, ra cắt lượng đáp ứng, hoa, khổng minh, ngươi một cái ngàn năm trước văn nhân vậy mà lại nói ok, ngươi có muốn hay không như thế thời thượng, sở ly nhất thời bị chọc cười, làm cho người rất ngoài ý muốn, khu khu. Tuy nhiên ta một mực thân ở linh thể thế giới, nhưng có chút hiện đại tri thức ta vẫn là rất có tiếp xúc. Ok loại này lời kịch cũng là có thể một chút nói lên nói chuyện. Gia Cát lượng trả lời. Vậy ngươi sẽ còn nói cái gì hiện đại chào lưu lời kia? Ngươi sẽ chơi cờ cờ sao? Ngươi sẽ chơi nghệ trà sao? Ngươi sẽ chơi vương giả vinh diệu sao? Sở Ly liên tiếp đưa ra nhiều cái nghi vấn. Sở Ly vô cùng lắm lời ca tính, để Gia Cát lượng tâm tình một mực duy trì tại sắp nổ tung trình độ. Nàng gặp qua lắm lời nữ hài tử. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế lắm lời. Đau đầu. Là thật đau đầu. Qua một hồi, một đoàn người đi vào sáng nay lên lớp phòng học, bạn học cùng lớp toàn bộ đã sớm đến đông đủ, chỉ kém vừa mới vào sân bạch hoàng cùng mộ thiên liên. Tuy nhiên sở ly cái này bên ngoài trường người cũng cùng đi theo tiến vào trong phòng học, nhưng mọi người cũng không có vì vậy cảm thấy kinh ngạc. Sở ly không phải lần đầu tiên đến quả khóa, mọi người sớm đã sớm nhận biết. Còn nữa nói, có thể có sở ly mỹ nữ như vậy đợi tại trong lớp. Đó cũng là đặc biệt đẹp mắt đặc biệt có mặt mũi sự tình, bọn họ trong lớp cái gì khác không có, cũng là xoái ca mị nữ đặc biệt nhiều. Bất quá nha, đối với bạch hoang cùng hai nữ, toàn bộ đồng học bây giờ lần lượt chú ý người, cái kia dĩ nhiên chính là đi theo phía sau nhất gia cắt lượng. Đừng quên, gia cắt lượng trước mắt là duy trì nhân loại thiếu niên hình tượng, nhan trị phương diện bay thẳng 100 điểm, lại thêm hắn vốn là có văn nhân khí chất, cái kia không hề nghi ngờ cũng là nữ sinh thích nhất cái kia một cái đối tượng, cũng chính là tục xưng tiểu nãi c Thừa dịp lão sư còn chưa tới đến phòng học, Bạch Hoang đứng tại bục giảng bên cạnh mặt hướng toàn bộ đồng học giảng đạo, "Các bạn học, hôm nay ta có một người bạn vừa tốt tới, hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên ta chỉ có thể tạm thời đem hắn mang đến trường học, đợi chút nữa lão sư sau khi đến, mong rằng mọi người có thể giúp đỡ đánh đánh nghiểm trợ, tuyệt đối không nên vạch trần thân phận của hắn, cảm ơn." Bạch Hoang lớp trưởng khách khí, "Tất cả mọi người là tốt đồng học, vô duyên vô cớ tự nhiên không có khả năng tìm người phiền phức, yên tâm đi, chúng ta đều hiểu." À, à à cùng bạch hoang lớp trưởng cùng đi xoái ca là ai à, thật trẻ tuổi thật xuất khí, là ta thích đồ ăn, không biết hắn có bạn gái hay không. Có sao nói vậy, ngoại trừ bạch hoang lớp trưởng bên ngoài, cái kia xoái ca tuyệt đối là ta gặp qua vừa mắt nhất khát phái, cho dù mặc quần áo, ta cũng có thể hoảng hốt bên trong nhìn đến trên người hắn bắt thịt, chắc hẳn sờ tới sờ lui khẳng định rất gián chắc. Bạch hoang lớp trưởng rốt cuộc là ai mạnh, bên người không phải mỹ nữ cũng là xoái ca, về sau mọi người chỉ cần cùng bạch hoang lớp trưởng tạo mối quan hệ vậy liền không lo tìm không thấy đối tượng. Xoái ca đến ta bên cạnh ngồi. Ta bên cạnh đều là chỗ trống. Trong lớp nữ sinh nguyên một đám biến đến vô cùng nhiệt tình, tranh nhau muốn cùng ra cắt lượng nhận biết một phen. Cái này cũng chính trả lời một câu rất lưu hành lời kịch, nam nhân có nhan trị thì là có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thật bạch hoang cũng là có thể có được đái ngộ như vậy, có thể mọi người đều biết bạch hoang cùng mộ thiên liên là một đôi, cho nên không ai dám đào mộ thiên liên góp tưởng, trừ phi là đầu xảy ra vấn đề chính là bởi vì điểm ấy tuổi trẻ bộ dáng ra cắt lượng liền thành đông đảo nữ sinh trong mắt hàng bán chạy không phải trong lớp nữ sinh dễ dàng hoa si, mà chính là ra cắt lượng thật sự là quá tuấn tú đối mặt rất nhiều hiện đại trẻ tuổi nữ hài tử truy phùng ra cắt lượng đã là dùng cây quạt ngăn trở mặt mình xấu hổ đây quả thực là quá xấu hổ ra cắt lượng còn là ưa thích chính mình thời đại kia nữ tính mỗi một cái đều là khuynh hướng bảo thủ loại hình quả quyết không có khả năng đối nam tử xa lạ mặt mày đưa tình hắn a cuối cùng vẫn là một cái đồ cổ tâm tính. Sau đó, gia cắt lượng theo bạch hoang cùng hai nữ đi đến trong lớp hàng sau, để tránh làm đến quá dễ thấy, rất dễ dàng liền bị lão sư đặc biệt chú ý. Bạch hoang cùng hai nữ ngồi ở cùng một hàng, mà gia cắt lượng vì tránh hiểm nghi, hắn thì là một thân một mình yên lặng ngồi ở càng hàng sau. Thuộc hạ tuyệt đối không thể cùng phu nhân ngồi cùng một chỗ, bực này di hạ phạm thượng sự tình, gia cắt lượng là tuyệt đối sẽ không làm. Gia cắt lượng cử động như vậy, Bạch Hoang cùng trong lòng hai cô gái đều là nhất thanh nhị sở, bọn họ hiện tại cũng rất rõ ràng, so với hứa chữ, điển vi, hoàng trung, ra các lượng tuân thủ nghiêm ngặt quy củ đó là nhiều đi, động một chút thì là lo lắng di hạ phạm thượng loại hình. Mấy phút trôi qua, một vị nữ lao sư cầm lấy sách giáo khoa đi vào phòng học bên trong, buổi sáng hôm nay đều là tài chính loại trương trình học. Từ lao sư đi vào phòng học bắt đầu, mộ thiên liên đã cầm ra bản thân sách nhỏ, nghiêm túc nghe lao sư giảng bài. Bạch Hoang hiện tại cũng là một cái ba tốt đến trường, lên lớp không có giống như tiểu trước đây đều là tiểu động tác, là một cái ngoan ngoãn nghe giảng bài hảo học sinh. Xem xét lại sở ly, may mắn nàng là sớm mang theo chuyện tranh, người khác đều tại nghiêm túc nghe giảng bài, nàng thì nghiêm túc không tập trung, đào ngũ. Nhìn thấy Bạch Hoang cùng hai nữ tất cả đều nghiêm túc phi phạm, ngồi ở hàng sau ra cắt lượng cũng không dám quấy dày bọn họ, tuy nhiên hoàn toàn nghe không hiểu trên đài Lão sư tại giảng thứ gì. Nhưng cũng như cũ giả bộ như một bộ thật tốt học tập bộ dáng. Ui, xoay ca. Một bên cách đó không xa, có cái nữ sinh tại cái kia lặng lẽ gọi hàng. Nghe được động tĩnh, gia cắt lượng vô ý thức nhìn sang, sau đó đưa tay chỉ chính mình, cũng là hỏi thăm nữ sinh kia có phải hay không đang gọi mình, dù sao ngoại trừ bạch hoang người chúa công này bên ngoài, trong lớp cũng chỉ có hắn một cái xoay ca. Mượn nhờ thật dài bàn học, nữ sinh kia trực tiếp đem một tờ giấy ném đến gia cắt lượng trước mặt cũng ra hiệu ra cắt lượng nhìn một chút tờ giấy nội dung bên trong. Giống như vậy tươi mới kinh lịch, đối ra cắt lượng tới nói cái kia không hề nghi ngờ thì là lần đầu tiên, hắn đột nhiên cảm thấy đi, tuy nhiên cái này thời đại nữ hài tử đều rất khai phóng, lại cũng có được đặc biệt tốt chơi một mặt. Sống một nắm lớn số tuổi, bây giờ lại có tiểu nữ hài cho hắn ném tờ giấy, thật sự là có chút thú vị a Mang theo đối lập hiếu kỳ tâm tình, ra cắt lượng chậm rãi đem tờ giấy mở ra. Lập tức sau một khắc Tờ giấy bên trong viết nội dung, trực tiếp cũng là để ra cắt lượng biến đến xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng là có một ít sắc mặt phím hồng. Hắn hiện tại nhận được tờ giấy, nói rõ cũng là một phong thư tình. Gia cắt lượng vạn vạn nghĩ không ra, có một ngày hắn vậy mà lại ở cái thế giới này thu đến thư tình, đều đã là đồ cổ niên kỷ, bây giờ lại tại thể nghiệm hiện đại người tuổi trẻ thế giới. Người khác căn bản không biết, hắn ra cắt lượng chân thân nhưng thật ra là một cái lao ông tóc trắng, tuổi tác đều đã ngàn thanh tuổi căn bản cũng không phải là cái gì thanh xuân hướng lên đương đại thiếu niên giờ này khắc này gia cát lượng có một loại chính mình tựa hồ là lừa đảo phạm cảm giác dùng bề ngoài đần độn lưu mê lừa gạt người ta thuần khiết tiểu nữ hài trái tim có tội hắn thật sự là có tội suy nghĩ liên tục về sau gia cát lượng sử dụng bạch vũ phiến nhẹ nhàng chọc lấy một chút bạch hoang phía sau lưng sự tình biến thành cái dạng này hắn nhất định phải hướng bạch hoang thỉnh giáo một phen mới được làm gì bạch hoang dựa vào phía sau một chút Một bên nghe giảng bài một bên cùng ra cắt lượng giao lưu. Lão đại, ngài trong lớp có cái nữ sinh cho ta viết một phong thư tình, nói là muốn theo ta kết giao cái gì, xin hỏi ta nên làm như thế nào trả lời. gia cắt lượng nghiêm túc thỉnh giáo. a có người cho ngươi viết thư tình. Thật hay giả? Bạch Hoang có chút chấn kinh, tốc độ này không khỏi quá nhanh. Thật, cái này sao có thể là giả? nặc đây chính là nữ sinh kia cho do ta viết thư tình. Nói chuyện gia cắt lượng vụng trộm đem tờ giấy kín đáo đưa cho Bạch Hoang. Chờ Bạch Hoang tiếp đưa tới tay xem xét, thì là nhìn thấy tờ giấy bên trong viết, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song, xin hỏi, nguyện ý cho cái cơ hội nhận thức một chút sao? Thế này sao lại là thư tình? Người ta chỉ là muốn cùng ngươi nhận thức một chút mà thôi, ngươi loạn nghĩ gì thế? Bạch Hoang cau mày. Lão đại, người ta đều muốn theo ta biết, điều này chẳng lẽ còn không phải thư tình sao? Đặt ở chúng ta thời đại kia nữ tử là vạn vạn không dám như thế tùy tiện. gia cát lượng giảng, xin nhờ, ngươi thời đại đó đều đã qua hơn ngàn năm, tư tưởng của ngươi phương diện có thể hay không một chút tiến bộ một chút. thời đại này giữa nam nữ biết nhau vô cùng bình thường, nào có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thâm ý. bạch hoàng nói, Hả, tốt ta, ta đi cùng nữ sinh kia quen biết một chút, thuận tiện tìm hiểu một chút thời đại này bối cảnh. một đoạn văn rơi, gia cát lượng thừa dịp lao sư không chú ý liền bắt đầu xê dịch vị trí, truyền lấy truyền lấy cuối cùng thì rời đến nữ sinh chồng chất bên kia. Ngoại trừ ra cắt lượng bên ngoài, bên kia trước trước sau sau đều là nữ, mà lại ra cắt lượng đừng đề cập có bao nhiêu được hoàn nền, người hầu bên trong nữ sinh trò chuyện đặc biệt tân ý, thường xuyên tại cái kia vụn trộn mừng thầm. Cái này khiến bạch hoang nhìn, cái kia chính là không thể không tại tâm lý yên lặng cảm thán một phen. Cái gọi là văn nhân A, làm sao văn lấy văn lấy, thì văn đến bùi hoa bên trong nữa nha. Trưng 776, chính cung giác ngộ. Một ngày này buổi sáng thời gian. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên một mực tại nghiêm túc lên lớp, Sở Ly tại nghiêm túc đọc mạn gạ sách, Khổng Minh thì là cùng bên trong nữ đồng học hòa mình. Dựa theo Khổng Minh thuyết pháp, hắn tuyệt đối không phải say đắm ở Ôn Nhu Hương bên trong, mà chính là thừa dịp cơ hội lần này cùng nhân loại hiện đại tiến hành một phen giao lưu, theo mà biết càng nhiều càng nhiều tin tức hơn. Mỹ danh hắn nói, đây là vì tăng trưởng học thức của mình. Đến tan học thời gian, một đám nữ đồng học lưu luyến không rời cùng Khổng Minh táo biệt, có rất nhiều người đều muốn mời Khổng Minh cùng đi ăn cơm. Không biết sao đều bị khổng minh cự tuyệt. Dù sao khổng minh thân làm một cái sen lẫn võ linh, luôn không khả năng thật tiên lặng tại ôn nhu hương bên trong. Trước kia bạch hoang thủy trung đều là trong lớp nữ đồng học chiếu cố đối tượng, bây giờ khổng minh vừa đến, bạch hoang đại nộ cũng liền bị khổng minh triệt để cấp đi. đương nhiên, bạch hoang tịnh không để ý những chuyện này, ngược lại còn cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Mỗi ngày bị nữ hải tử đặc biệt chiếu cố đó cũng là nhất là phiền não. Muốn là não cái không tốt, mộ thiên liên thậm chí còn có thể có vụng trộm ăn dấm khả năng đến lúc đó, sự tình thì sẽ biến phiền phức đi lên. ở phòng học ngồi mười mấy phút, chờ lâu dạy học học sinh lần lượt rời đi, trang diện so sánh ăn tinh thời khác, bạch hoang lúc này mới mang theo hai nữ cùng khổng mình cùng nhau rời đi phòng học. đi ở trường nói bên trong, sở ly một bên sở lấy cái bụng một bên hỏi thăm, hoang bảo bảo, trong chúng ta buổi trưa đi ăn cái gì à? ta hiện tại thật đói, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, đi bên ngoài tìm một nhà hàng ăn đi. cơm trung vẫn là cơm tây các ngươi bình tĩnh là được, ta không có ý kiến gì bạch hoang giảng đạo. Kéo Mộ Thiên Liên cánh tay, Sở Ly nũng nịu hỏi, "Liên Nhi, ngươi giữa chưa muốn ăn cái gì đâu?" Suy tư một chút dưới, Mộ Thiên Liên cầm lấy màu sắc rực rỡ bút tại giấy cứng phía trên viết, "Ngươi quyết định đi, ngươi vui vẻ trọng yếu nhất." "Hi hi, cảm ơn Liên Nhi như thế thông cảm ta, vậy chúng ta giữa chưa đi ăn thịt nướng tốt, nướng thịt dê, thịt bò nướng, cá nướng thịt, chỉ là suy nghĩ một chút, ta liền không nhịn được phải chảy nước miếng." Sở Ly trên mặt hướng tới chi sắc Nàng là thật có khả năng chạy ra ngụp nước, luận đến chú mèo ham ăn thuộc tính, không ai có thể so với được nàng. Khô khụ, cái kia, Sở Ly cô nương, chẳng lẽ ngươi thì không thử hỏi một chút khẩu vị của ta à? Tốt xấu ta cũng là cùng một chỗ ở bên cạnh đi tới. Khổng Minh có vẻ hơi xấu hổ, cảm giác mình như cái người ngoài cuộc. A, cái quỷ gì a, ngươi loại này tồn tại cũng không thể coi là nhân loại a, chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm? Sở Ly sinh ra hiếu kỳ, Bình thường điểm tới giảng, chúng ta sen lẫn võ linh sắc thực không cần ăn cái thế giới này đồ vật, nhưng cái gọi là nhập ra tùy tụ, đã ta hiện tại là nhân loại bình thường bộ dáng, vậy dĩ nhiên là cần phải học làm người bình thường loại, bởi vậy ăn cơm là nhất định. Khổng minh giảng đạo. Hả? Vậy ngươi giữa chưa liền theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, đến mức ăn cái gì chính là ta quyết định, hoang bảo bảo cùng liên nhi đều đã đem quyền lựa chọn giao cho ta, ngươi hẳn là sẽ không sinh ra dị nghị à. Sở ly cố ý giả trang làm đắc ý bộ dáng. Hiển nhiên, Sở Ly một phen nói ra đó cũng là đặc biệt có hiệu quả, trực tiếp liền đem Khổng Minh miệng chặn lại, lấy Khổng Minh thân là cấp dưới nhân vật, vậy dĩ nhiên không có khả năng ngỗ nghịch Bạch Hoang y tứ. "Sở Ly, ngươi khác khi dễ như vậy Khổng Minh, người ta dù sao cũng là một vị lão giả, ngươi làm sao đem Khổng Minh xem như tiểu hài tử khi dễ?" Bạch Hoang quả thực dở khóc dở cười. Nói thì nói thế, nhưng ta có thể nhìn thấy đồ vật chỉ có trước mắt hình ảnh a, cho dù biết rõ Khổng Minh là một cái ông lão tóc bạc, Có thể ta bây giờ thấy được khổng minh cũng là cùng chúng ta tuổi tác không kém bao nhiêu gia hỏa, cho nên a ta thực sự rất khó sinh ra kính giả yêu trẻ ý nghĩ. Sở ly chi tiết giảng đạo. ngươi a mỗi một ngày liền biết cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, thẳng cần ăn đòn. Bạch hoang đậu đen rau muống. Hơi lược. dĩ dỏm lẻ lưỡi sở ly lúc này đem mặt ngửa mặt lên, trước kia vẫn luôn là ngươi đang khi dễ ta, bây giờ có khổng minh tại chỗ. Ta hiếm thấy có một cái có thể khi dễ đối tượng, muốn là hiện tại không khi dễ cái kia lại phải đợi tới khi nào mới khi dễ đây. Sở ly cô nương, ngươi quả nhiên là một cái xà hạt mỹ nhân A. Không minh tử đấy lòng cảm thán. Hi hi, xà hạt mỹ nữ thì xà hạt mỹ nhân thôi, chí ít cũng là cùng mỹ nhân dính một bên, ta toàn bộ làm như làm là đang khen phần thưởng chính mình ý tứ, còn nữa nói, ta có thể chưa từng có rêu rao qua chính mình là người tốt lành gì, so với làm một cô gái tốt, kỳ thật cô gái hư mới là tuyệt nhất. Sở ly cười hì hì giảng đạo. A. Sở ly vừa mới dứt lời, đầu của nàng liền bị đi ở bên cạnh bạch hoang gõ một cái, làm đến nàng bị đau kêu một tiếng. Hoang bảo bảo ngươi làm gì, Em đẹp đột nhiên gõ ta đầu. Sở ly có một chút tức giận. Không làm gì, chính là cho ngươi một cái tỉnh táo, để ngươi về sau an phận một chút, tuyệt đối không nên đem liên nhi cho tiếp tục dạy hư mất, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Bạch hoang giả làm rất hung bộ dáng, Điều môi, sở ly tại chỗ ủy khuất đến không được, một bên nắm mộ thiên liên tay phải một bên giằng đạo. Ta cho tới bây giờ đều không có dạy hư Liên Nhi, ta là tại mang Liên Nhi thăm dò tân thế giới, ngươi một nam hải tử biết cái gì? Thăm dò tân thế giới đúng không? Đến, ta trước cho đầu ngươi mở bầu, giúp ngươi mở ra một chút tân thế giới. Bạch Hoang cầm bước lên quyền đầu liền muốn đánh người. Thấy thế, Sở Ly dọa đến lập tức trốn đến Mộ Thiên Liên bên cạnh, để Mộ Thiên Liên ngăn tại chính mình cùng Bạch Hoang chung gian, cứ như vậy, nàng thì không có có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Mộ Thiên Liên cũng là đặc biệt chiếu cố Sở Ly. Tại Bạch Hoang vừa mới chuẩn bị động thủ đánh Sở Ly thời điểm, nàng thì chủ động thân thủ đem Bạch Hoang quyền đầu cho ngăn lại, cũng cho Bạch Hoang chuyển tới một ánh mắt, để Bạch Hoang không muốn cùng Sở Ly cùng một chỗ đùa bỡn tiểu hài tử tinh khí. Bạch Hoang có thể không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng bạn gái mình mặt mũi khẳng định là muốn cho, bởi vậy đành phải tạm thời thả Sở Ly một ngựa. Sở Ly cái gì khác không có, cũng là có mộ thiên liên cái này kiên cố vô cùng vòng bảo hộ, nhưng cái này vòng bảo hộ cũng liền vẹn vẹn đối Bạch Hoang hữu hiệu mà thôi. Ai bảo bạch hoàng cùng mộ thiên liên là một đôi làm cho người hâm mộ yên ương. Một bên, Khổng Minh đập động bạch vũ phiến thưởng thức cảnh sắc trung quanh, Hắn vui cái thế giới này hết thảy tất cả đều cảm thấy rất hứng thú. Một ngọn cây quạng cọt đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ. A a a, bạch hoàng ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cái này đồ hôn trướng đứng lại cho ta. Cách đó không xa, một cái mang theo kính mắt nam học sinh nổi giận đùng đùng chạy tới. Có thể rất trực tiếp trông thấy người nam kia học sinh trong tay là giắt lấy một thanh chiếc ghế cũng không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào tức giận đến đó là một cái nổi cơn xanh gã đeo kính quá hiển nhiên cử động để bốn phía đi qua học sinh tất cả đều lần lượt ngừng lại ai cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra lại thêm lấy bạch hoang bây giờ ở trường học danh khí muốn ăn dưa học sinh vậy dĩ nhiên số lượng cũng không ít vô luận đến cái gì thời điểm bắt quái quần thể luôn luôn ở khắp mọi nơi một lát sau gã đeo kính mang theo chiếc ghế ngăn trở bạch hoang đám người đường đi làm đến bạch hoang bọn người tất cả đều tạm thời ngừng lại Tiến đến bạch hoang bên cạnh, sở ly nhỏ giọng hỏi, uy, hoang bảo bảo ngươi biết hắn à, nhìn hắn tư thế kia, tựa như là tới tìm ngươi trả thù. Ta không biết hắn, nơi nào có cái gì trả thù thuyết pháp. Bạch hoang giảng, thế nhưng là tình huống nói rõ không thích hợp à, ngươi nhìn ánh mắt của hắn, đều hận không thể muốn đem ngươi nuốt sống lăng trì. Sở ly nói tiếp đi. Trầm Mặc không nói, bạch hoang không có tiếp tục trả lời sở ly, so với chung quanh những cái kia không quen biết đồng học. Hắn phát hiện sở ly mới là thứ nhất bắt quái cái kia, đồng thời cũng là thứ nhất lắm lời. Hoang hoang, kẻ đến không thiện. Mộ thiên liên nhẹ nhàng tại bạch hoang bên thai nói chuyện. Bên hông, thân là bạch hoang sen lẫn võ linh, tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, ra cắt lượng chỉ có yên tĩnh đứng đấy, tùy thời chờ bạch hoang phát ra mệnh lệnh. Hô! Hô! Hô! Trung điệp thở hổn hển mấy cái, chỉ thấy mắt kiếng kia nam trực chỉ bạch hoang hô, bạch hoang. ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ngươi không phải người. Đột nhiên bị nhân đại mắng một phen, Bạch Hoang tự nhiên là lơ ngơ, bất qua trong lòng cũng không kích động, rất là bình tĩnh hỏi. Vị bạn học này, giữa chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt, ngươi thoáng qua một cái đến liền trực tiếp đổ ập xuống mắng chửi người. Cái này tựa hồ có chút không còn gì để nói đi, thanh nguyên đại học đều là cao tài sinh, vẫn là chú ý một chút tự thân tố chất tương đối tốt. Ha ha ha. Nghe xong Bạch Hoang nói, gã đeo kính tại chỗ phá lên cười, tiếng cười kia lộ ra đến vô cùng đáng thương. Đồng thời cũng lộ ra đến vô cùng tự dễ ước, tự hồ là đã trải qua cái gì làm người tuyệt vọng sự tình. Một trận tiếng cười kết thúc, gã đeo kính trên mặt khinh thường giảng đạo, À, giữa chúng ta là chưa từng gặp qua không tệ, nhưng ngươi cướp đi bạn gái của ta tâm, bạn gái của ta suốt ngày đều tại nhất lên ngươi, nói dung mạo ngươi đẹp trai, nói nhân phẩm ngươi tốt, nói ngươi các loại sống đều tốt, ngươi để đời ta lần đầu đội non xanh, thân vì một người nam nhân, ta làm sao có thể dung hạ được ngươi. Theo gã đeo kính tiếng nói vừa ra. Toàn trường nhất thời biến đến lặng ngắt như tờ. Không ngừng sở ly cùng Khổng Minh ngậm, chung quanh ăn dưa học sinh cũng làm ngậm, đột nhiên nghe được như thế bắn nổ tin tức, mọi người trong lúc nhất thời đều là có chút phản ứng không kịp. "Mẹ à, ta vừa mới không có nghe lầm chứ? Tên bốn mắt kia tử là nói, Bạch Hoang cho hắn đội nón xanh." "Ta đâu cái đi, có lầm hay không? Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên không là một đôi tình lư a, có Mộ Thiên Liên loại này đẹp như tiên nữ bạn gái, Bạch Hoang lại còn đi thông đồng những người khác bạn gái." Đây là đá trẻ. Đồng dạng đều là đại học sinh, Bạch Hoang thao tác không khỏi quá tú đi, ta sống đến bây giờ liền tay của nữ sinh đều không coi chạm qua, Bạch Hoang lại bắt đầu chơi chân đạp mấy đầu thuyền. Trân Kinh Đệ nhất trường học ưu tú thanh nguyên đại học vậy mà xuất hiện một cái nhã nhặn bại loại, đây rốt cuộc là đạo đức không có vẫn là nhân tính vật mèo, hoang nên đi vào hôm nay cảm tình yêu đương chi mê. An dưa học sinh nghị luận ở Mỹ Có chút lệ thuộc vào trường học Tân Văn Sáng Người, cái kia đều đã xuất ra máy chụp hình đang lén lén chụp ảnh thời khác chuẩn bị tuyên bố mới nhất chuẩn xác nhất tin tức, để cho toàn trường tất cả học sinh cùng một chỗ ăn dưa. Hoang bảo bảo, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có liên nhi ở bên ngoài hạnh phúc, mà lại ta thì không hiểu rõ, nếu như ngươi nhất định phải thể nghiệm một chút hạnh phúc cảm giác, vì cái gì thì không thử tìm một chút ta đây, chẳng lẽ ta không xứng để ngươi để mắt tới sao? Sở ly ngơ ngác giảng đạo. Sở ly bây giờ chỉ xoắn suýt một việc, cái kia chính là bạch hoang tại sao muốn đi tìm người khác bạn gái. Chẳng lẽ trực tiếp tìm nàng không tốt sao? Bạch Hoang đến tận cùng hiểu không hiểu cái gì gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Giống Bạch Hoang dạng này không nhìn chính mình mị lực cách làm, để Sở Ly lòng tự trọng nhận lấy rất nghiêm trọng đả kích. Xem xét lại của minh, hắn chỉ là tại cái kia tự mình lắc đầu cười, bởi vì hắn cảm thấy đi, chính mình cái này Tân chủ công cùng năm đó Tào Tháo vậy mà giống nhau ý hẹn. Nơi này tương tự không phải chỉ bộ dáng tương tự, mà chính là chỉ yêu thích phương diện này tương tự. Mọi người đều biết Tào Tháo từ trước đến nay không thích nhà lành khuê nữ, mà chính là càng ưa thích loại kia đã kết hôn thành thuộc nữ nhân, dù sao vượt thành quen càng tốt, khuê nữ nữ hải tử hắn là tuyệt đối trước mắt. Bây giờ biết được bạch hoang cái này tân chủ công cũng là có chút ưa thích nam nhân khác bạn gái, không minh thật sự là có loại cảm giác nói không ra lời à, có lẽ đây chính là cái gọi là kỳ lạ đi. Liên nhi, nếu như ta nói mình cái gì cũng không làm qua, ngươi tin không? Bạch hoang quay đầu chỗ khác nhìn lấy một bên mộ thiên liên. Hắn hiện tại chỉ chú trọng Mộ Thiên Liên cách nhìn. Cùng Bạch Hoang bốn mắt nhìn nhau, Mộ Thiên Liên lúc này nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên tin tưởng Bạch Hoang giải thích. Mà lại nàng suy đoán, cục diện trước mắt khẳng định là một loại hiểu lầm. Lý do rất đơn giản, Bạch Hoang đều không có cùng với nàng cái này cái bạn gái lăn qua ga giường, lại làm sao có thể với bên ngoài những cái kia khác phái cảm thấy hứng thú. Không phải Mộ Thiên Liên tự luyến, nàng thuần túy chỉ là trình bày một loại sự thật mà thôi, tại đối Bạch Hoang sức hấp dẫn phương diện này, nàng tự nhận là không thua bởi thiên phía dưới bất luận cái gì nữ hải tử đây là tự tin cũng là thân là chính cung giác ngộ đến mức lăn ga giường loại này từ ngữ là từ nơi đó học cái kia dĩ nhiên chính là sở ly giảng giải tiểu chi thức ngẫu nhiên vẫn là thẳng thực dụng huy đồng học ngươi nói một câu ta đến cùng là làm sao lù ngươi bạch hoang hướng cái kia gã đeo kính gọi hàng cùng bạch hoang đối lên gã đeo kính bây giờ không hiểu cũng là có một ít khiếp đảm tám thành là hương phấn tâm tình đã qua bởi vậy cả người khí diễm trực tiếp sợ mấy phần cưỡng ép giả bộ như hung ác gác, gã đeo kính mở miệng hô từ khi bạn gái của ta có một ngày ở trường học ngẫu nhiên nhìn đến ngươi về sau nàng thì đem ngươi trở thành ngôi sao đồng dạng tồn tại phàm là trường học xuất hiện tin tức của ngươi nàng đều sẽ trước tiên tiến hành chú ý nàng hiện tại tất cả tâm tư đều là tụ tập ở trên thân thể ngươi mắt bên trong căn bản không có ta cái này người bạn trai là ngươi đem ta hại thành cái dạng này ta không đội trời chung với ngươi a Thì cái này, không đợi Bạch Hoang có chỗ tỏ thái độ, Sở Ly đi đầu mở miệng. Thất vọng. Sở Ly hiện tại là thật rất thất vọng à, nàng còn tưởng rằng có cái gì hàng năm bộ phim muốn diễn ra, nhưng mà lại là như vậy buồn cười kết quả, sự tình nhất thời biến đến không dễ chơi. Ai, mặc kệ cái nào thời đại, quả nhiên đều có loại này không thể nào hiểu được ngu xuẩn á. Không minh bất đắc dĩ Sở lấy chán, hợp lấy chính mình vừa mới lại là suy nghĩ nhiều, đây quả thực là làm nhục thông minh của mình. mở ra tốc độ. Bạch Hoang chậm rãi hướng cái kia gã đeo kính bên người đi đến. Nhìn thấy Bạch Hoang hướng mình đến gần cử động, gã đeo kính có chút sợ một liền lùi lại mấy bước, hắn biết Bạch Hoang là trường học quát tháo phong vân nhân vật, chính mình loại tiểu nhân vật này căn bản không có khả năng địch nổi Bạch Hoang. Đợi đi đến gã đeo kính trước mặt, Bạch Hoang thân thủ vỗ gã đeo kính bả vai phải, lời nói thấm thía an ủi: "Huynh đệ, thân vì một người nam nhân, ngươi vừa mới ý nghĩ liền là của ngươi không đúng, đã bạn gái của ngươi trầm mê ở ta, vậy ngươi tránh thức chuyện nên làm." khẳng định cũng là để cho mình biến đến càng thêm ưu tú. Chỉ cần ngươi vượt qua ta, cái kia bạn gái của ngươi tự nhiên là sẽ chỉ chú ý một mình ngươi. Dạng này đạo lý đơn giản, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Lời này nghe được trong tai, gã đeo kính tâm lý tựa như đâm một cây đao một dạng, cả người triệt để suy sụp. Hắn không có khả năng so bạch hoang đẹp trai, không có khả năng so bạch hoang càng nổi tiếng khí, không có khả năng so bạch hoang càng thụ nữ hài tử ưa thích. Cho nên bạch hoang một phen ăn uổi, trực tiếp để hắn tuyệt vọng tâm chết. Trương 777, muốn thi triển pháp thuật sở ly. Uy, lão huynh ngươi thế nào? Nhìn thấy gã đeo kính lung lay sắp đổ bộ dáng, bạch hoang liền vội vàng đem hắn đỡ lấy, miễn cho người khác cho là hắn có phải hay không dở trò gì. Bày làm ra một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, gã đeo kính hướng về phía bạch hoang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại sao muốn lớn lên so ta đẹp trai? Ngươi tại sao phải so tài ta có khí chất hơn? Ngươi tại sao phải so tài ta càng lấy bạn gái ưa thích? Ta hận. Ta hận a! Lưu lại một lời nói, gã đeo kính trợn đẩy ra bạch hoang lập tức chạy đi, hắn đã đem chính mình muốn nói toàn bộ nói xong, còn nữa hắn cũng chú ý tới chúng quanh ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều, vội vã vội vàng chuồn đi. Nhìn liếc trong mắt nam chạy đi bóng lưng, bạch hoang có chút ngượng bức sở lên cái hót. Nói như thế nào đây, dáng dấp đẹp trai không phải lỗi của hắn, có khí chất cũng không phải lỗi của hắn, lấy nữ hài tử ưa thích càng không phải lỗi của hắn, thì bởi vì chính mình ưu tú, cho nên mình trở thành trong mắt người khác người xấu đúng phải tình huống như vậy, bạch hoang ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chính là bất đắc dĩ. đồng thời, cái này khiến bạch hoang nhớ tới một đoạn rất kinh điển lời kịch. nếu như đẹp trai là ban đầu tội, như vậy ta nguyện ý mắc thêm lỗi lầm nữa. ngay trước lúc này, sở ly tiến lên trước nhẹ khẽ đẩy bạch hoang một thanh. đi hoang bảo bảo, chúng ta đi bên ngoài ăn cơm đi. vừa mới nhạc đệm đã kết thúc, sở ly hiện tại chỉ muốn sớm một chút tìm nhà hàng ăn cơm. nguyên bản còn tưởng rằng có thể bắt được bạch hoang tay cầm đâu, kết quả hy vọng toàn bộ thất bại. Thật sự là có đầy đủ đáng tiếc. Học sở Lý Minh hình dáng động tác, Mộ Thiên Liên cũng cùng một chỗ đẩy Bạch Hoang đi lên phía trước, nếu không Bạch Hoang một mực đứng tại chỗ ngẩn người, nói rõ là bị vừa mới cái kia gã đeo kính trò khoa trương tròn váng. Rượu ngon rượu ngọt có đặc biệt hiệu quả trí mạng, hơi có chút cầm giữ không được bản tâm, vậy mình liền sẽ triệt để lâm vào rượu ngon rượu ngọt bên trong, cho dù biết rõ trong đó rượu ngon rượu ngọt là hư giả, Nào Hải lại cũng không nhịn được lựa chọn trực tiếp tin tưởng. Đánh cái đơn giản so sánh mà nói, Trong nước có một tòa thành thị, nơi đó cư dân đặc biệt ưa thích kêu người khác tịnh tử mỹ nữ, dần ra nghe nghe, mọi người còn thật liền coi chính mình là tịnh tử mỹ nữ. Trung quy là tại dấu ngon dấu ngọt bên trong mất phương hướng bản tâm A. Bạch hoang bị hai vị mỹ nữ đẩy tiến lên hình ảnh, bị chung quanh học sinh nhìn nguyên một đám vậy cũng là hâm mộ vô cùng, nếu như có thể mà nói, tất cả mọi người muốn thay thế bạch hoang vị trí. Làm sao giống bạch hoang như thế, đúng là bày làm ra một bộ không phản ứng chút nào thái độ khiến người qua đường nhìn thật sự là đặc biệt muốn đánh người. Cùng lúc đó, trên chút đám người đằng sau, có hai cái tay cầm máy chụp hình học sinh ngay tại đất trí, một nam một nữ, bọn họ đều là trường học tân văn xã thành viên. Lần này đập tới tốt như vậy tài liệu, chúng ta tân văn xã nhất định có thể hấp dẫn một đợt nhiệt độ. Một cái nam đồng học nhìn qua đặc biệt vui vẻ. Bộ trưởng, thế nhưng là tình huống vừa rồi đã rất rõ ràng, Bạch Hoàng cũng không có làm chuyện khác người gì, chỉ là tên bốn mắt kia tử cố ý người giả bị đụng mà thôi. Đưa tin dạng này thường thường không có gì lạ tin tức, chỉ sợ sẽ không hấp dẫn đến cái gì chú ý. Người nói chuyện là một cái đơn đuôi ngựa nữ sinh, nàng là trường học tân văn xã thành viên. Chậc chậc, người cái này tân sinh đến cùng còn quá trẻ à, một chút kinh nghiệm đều không có. Từ nay về sau ngươi chỉ phải nhớ kỹ 10 cái chữ là được, bắt đầu một tấm ảnh, nội dung toàn bộ nhờ biên. Nam Bộ trưởng cười a cách làm như vậy có phải hay không có một ít không thỏa đáng, chúng ta lung tung chế tạo dư luận. Muốn là cái kia bạch hoàng tìm chúng ta tính sổ sách làm sao bây giờ? Đơn đuôi ngựa nữ sinh hỏi. Muốn là hắn dám tìm chúng ta tính sổ sách, cái kia ta ngược lại thật ra cầu còn không được. Tóm lại lần này tài liệu rất đơn giản, chúng ta trực tiếp biên soạn bạch hoàng đá trẻ sự tình là được. Hơn nữa còn là đá trẻ cùng trường nam học sinh bạn gái, chỉ có dạng này tin tức, đó mới có thể gây nên nhiệt tình của mọi người. Nam Bộ trưởng lộ ra đặc biệt đắc ý, loại này bịa đặt cảm giác để hắn có một loại khó có thể hình dung cảm giác thỏa mãn cảm giác đến vô cùng thoải mái tốt ta đã hiểu chúng ta Tân Văn xã nói trắng ra hoang là đá trẻ kẻ đổi bại như vậy mọi người cũng có thể tin tưởng Bạch Hoang là đá trẻ kẻ đổi bại chúng ta Tân Văn xã tác dụng cũng là đem trắng nói thành hắc đơn đuôi ngựa nữ sinh giảng đạo không tệ không tệ trẻ con là dễ dạy đời tiếp theo Tân Văn xã bộ trưởng rất có thể cũng là ngươi hãy làm cho thật tốt nhé Nam bộ trưởng lên tiếng cảm ơn bộ trưởng đơn đuôi ngựa nữ sinh đặc biệt kích động Nàng định nọt nam bộ trưởng chính là vì trở thành tân văn xã đời tiếp theo bộ trưởng. Bảnh! Bảnh! Đột nhiên, nương theo một trận bạo hưởng cùng tia lửa, nam bộ trưởng cùng đơn đôi ngựa nữ sinh máy ảnh trong tay toàn bộ tổn hại, nồng đậm hỏa diễm nhất thời bốc lên. A Kinh hô một tiếng, nam bộ trưởng cùng đơn đôi ngựa nữ sinh lập tức vứt bỏ máy ảnh trong tay, rất sợ máy chụp hình tại trong tay mình nổ tung. Trong ngay mắt, bị bọn họ vứt bỏ máy chụp hình cũng là triệt để bị ngọn lửa bao khỏa. Đùng đùng không dứt tiếng vang một trận lại một trận. Chuyện gì xảy ra? Ta máy chụp hình. Ta 100.000 tiền máy chụp hình. Nam bộ trưởng trừng to mắt, một mạch gấp đến độ kém chút tại chỗ ngất đi. Đồng dạng máy chụp hình tổn hại đơn đuôi ngựa nữ sinh cũng la ngộng, nàng căn bản không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, như vậy đắt đỏ máy chụp hình, em đẹp vì sao lại đồng thời bốc hỏa? Gần như cùng một thời gian, nam bộ trưởng cùng đơn đuôi ngựa nữ sinh tất cả đều thân thể như nhũn ra co quắp trên mặt đất. Đối bọn hắn mà nói máy chụp hình là quý báu nhất đồ vật, bên trong có bọn họ thu thập đã lâu tài liệu, bao quát vừa mới vô xuống những cái kia có quan hệ bạch hoang ảnh chụp. Nhưng bây giờ không có, hết thảy tất cả mất giáo, bọn họ triệt để đã mất đi tân tân khổ khổ thu thập tài liệu. Đốt máy chụp hình hỏa diễm, cái kia đồng thời cũng là thiêu lấy hai người bọn họ nội tâm, thật sự là đau lòng tới cực điểm. Đến mức chuyện này là ai làm, vậy cũng không có gì quá đại nghi vấn, dù sao không phải bạch hoang động thủ là được rồi. Bởi vì yên lặng đi theo bạch hoang sau lưng của mình, nghiêm chỉnh là tại cái kia vụng trộm mừng thầm lấy sự tình gì, có lẽ là làm chuyện gì xấu, có lẽ là làm chuyện gì tốt, nói tóm lại, tâm tình của hắn xác thực rất không tệ là được rồi. Một đoạn thời gian đi qua, giữa trưa, một nhà quán thịt nướng bên trong, bạch hoang bọn người ngay tại thư thư phục phục ăn thịt nướng. Kẹp lên vài miếng nướng thịt bò để vào trong miệng, sở ly biểu tình kia đều là lộ ra thỏa mãn hai chữ, nhìn qua đừng đề cập có bao nhiêu ừ. hạnh phúc. Ồ, nơi này thịt nướng thật ăn thật ngon, đồ chấm cũng rất thượng thửa, tiệm này ta nhớ kỹ, về sau nhất định muốn thường xuyên đến ăn, anh anh anh. Sở ly thỏa mãn đến nhịn không được nũng nhịu, đây là nàng đối lập mang tính tiêu chí phản ứng. Nói thật, mỗi nghe tới anh anh anh loại này từ ngữ thời điểm, bạch hoang đều là có một loại đặc biệt muốn đánh người xúc động. Nhất quyền một cái anh anh quái, một chân một cái anh anh quái, anh anh quái tất cả đều cho ra chết. Đương nhiên, đây chỉ là bạch hoang ý nghĩ trong lòng. Bây giờ tất cả mọi người tại an an tính tính ăn cơm, hắn tự nhiên không muốn phá hư bầu không khí lung tung làm những gì, tạm thời thì nhịn sở ly cái này anh anh quái. Nếu như bạch hoang tính khí không tốt, cái kia sở ly mộ phần cỏ sớm đã có cao 3 mét, lại nơi nào còn có cơ hội tại giờ này, ngày này nhảy nhót đến nhảy nhót đi. Mộ thiên liên tổng nói mình đặc biệt ưa thích khi dễ sở ly, nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn rất chiếu cố sở ly, chẳng lẽ không đúng sao? Chính xài được tâm thời điểm. Sở ly bỗng nhiên trông thấy bên cạnh mộ thiên liên tựa hồ là đang ngẩn người bên trong, ánh mắt một mực chừng lấy ngoài cửa sổ nhìn, liền thơm ngào ngạt thịt nướng đều không có muốn ăn ý tứ. Thế nào liên nhi, những thứ này thịt nướng không phù hợp khẩu vị của ngươi à, muốn là ngươi không thích lời nói, chúng ta chuyển sang nơi khác cũng có thể. Sở ly mở miệng giảng. Cho dù sở ly là chú mèo ham ăn, cho dù sở ly rất ưa thích nơi này thịt nướng, cho dù sở ly hiện tại là thật rất đói rất đói, nhưng nhất làm cho sở ly để ý. Cái kia mãi mãi cũng là mộ thiên liên tâm tình vấn đề. Nếu như mộ thiên liên không thích, như vậy cái thế giới này hết thảy tất cả đều là không có ý nghĩa. Đối nàng mà nói, mộ thiên liên mãi mãi cũng là phải đặt ở đệ nhất thuận vị tồn tại. Bất luận cái gì tiểu đồng bọn đều không thể cùng mộ thiên liên đánh đồng. Nhiều lắm là cũng liền cho bạch hoang một cái có thể sánh vai tư cách, nhưng cũng là cố mà làm loại trình độ kia. Thu tầm mắt lại, mộ thiên liên không nhanh không chậm tại giấy cứng phía trên viết, ta đột nhiên muốn xem một chút mưa nhỏ thiên cảnh tượng. Nếu như có thể một bên nhìn mưa nhỏ một bên ăn thịt nướng, cái kia tựa hồ thật không tệ. Nhưng là bây giờ khí trời đã bị khổng minh biến hóa thành ngày nắng, nào có cái gì mưa nhỏ thiên. Sở ly giảng. Khổng minh, rút một chút đi. Ngay tại ăn thịt nướng Bạch Hoang nói. Tuân mệnh. Nghe được phân phó, khổng minh không chần chờ chút nào, cầm trong tay Bạch Vũ phiến đối với bầu trời tiện tay vung lên. Bởi vậy vừa đến, hắn thi pháp liền coi như hoàn thành. Hô. Không chỉ trong chốc lát, Nhà hàng bên ngoài từng đợt gió lạnh nổi lên, lại sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tình huống, bầu trời chính là dần dần bị mây đen bao phủ. Tích, tích, tích. Ngay sau đó, từng đợt giọt mưa liên tiếp từ không trung rơi xuống, tức đánh vào mặt đất, cũng đánh vào nhà hàng trên cửa sổ. Đột nhiên biến hóa ra tới mưa nhỏ khí trời, để mộ thiên liên thật sự là nhịn không được tán thưởng một chút thần kỳ, tâm tình nhất thời biến đến nhàn hạ nhiều. Ngoại trừ cảm tạ khổng minh trợ giúp bên ngoài, mộ thiên liên lớn nhất muốn cảm tạ. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là đối khổng minh ra lệnh bạch hoang, giống khổng minh kiểu người như vậy, hiện tại vẹn vẹn cũng liền chỉ nghe lệnh của bạch hoang một người mà thôi. Cầm lấy đũa, mộ thiên liên cho ngồi ở phía đối diện bạch hoang kẹp một khối thịt nướng, tự mình cho bạch hoang ném ăn, dùng cái này biểu thị chính mình đối bạch hoang cảm tạ. Mộ thiên liên cùng bạch hoang đột nhiên xuất hiện tú ân ái, để một bên sở lý căn bản không nợ đánh nhau, nàng vốn là muốn cho mộ thiên liên ném ăn tới, kết quả này lại đã không có cơ hội. Uống một ngụm nước trái cây. Sở ly ánh mắt chậm rãi rơi vào khổng minh bên kia, lại hoặc là nói, trong mắt nàng nhưng thật ra là chỉ có khổng minh trong tay bạch vũ phiến. Nàng thấy rất rõ ràng, khổng minh mỗi lần thi pháp thời điểm, cái kia đều sẽ tượng trưng vung một ra tay bên trong bạch vũ phiến, cho nên nàng kết luận khổng minh bạch vũ phiến tuyệt đối là có một loại nào đó pháp lực. Đối với thu vị đồ vật, sở ly thường thường đều là có ý khác. Nhìn mọi người ăn ngon giống dáng vẻ rất vui vẻ, vậy ta cũng thử đếm thử đi. Một đoạn văn rơi. Khổng Minh tạm thời đem trong tay bạch vũ phiến phóng tới bên cạnh, cầm chén đuôi lên thì kẹp một khối nướng thịt dê nêm lấy. Một miệng tô nọn vô cùng nướng thịt dê vào cổ họng, Khổng Minh tại chỗ lộ ra một bộ vô cùng biểu tình khiếp sợ, thời đại này nướng dụng cụ thật sự là thần kỳ, vậy mà có thể đem thịt dê khảo đến như thế tươi non, ăn ngon. Quả nhiên là ăn ngon. Vì cho thấy chính mình không có nói sai, Khổng Minh liên tiếp kẹp tốt nhiều khối thịt nướng, muốn không phải nghĩ thầm cho chủ công cùng phu nhân lưu một số, vậy hắn sớm chỉ có một người kẹp xong. Thừa dịp khổng minh hết sức chuyên chú nhấm nháp mỹ vị khe hở, sở ly khẽ vươn tay trực tiếp liền đem trên bàn bạch vũ phiến cầm vào tay. Khi hì, rốt cục cầm tới cái này cây quạt. Sở ly nhìn kỹ trong tay bạch vũ phiến, đó là vui vẻ một cái không được. Sở ly cô nương ngươi làm gì, nhanh cây quạt đưa ta. Khổng minh có chút nóng nảy, liền mỹ vị thịt nướng đều đã không để ý tới ăn, tựa hồ là cái gì thứ trọng yếu nhất bị sở ly cướp đi một dạng. Khổng minh, ngươi khác nhỏ mọn như vậy nha. Tốt xấu ngươi trước cũng là kêu lên phu nhân ta, liền để ta thử dùng một chút ngươi bạch vũ phiến thôi, ta cũng muốn thi triển một chút pháp thuật. Sở Ly cười hì hì giảng, Không thể không có có thể, tuyệt đối không thể à, ta cái kia bạch vũ phiến thế nhưng là bảo vật, nếu như tùy ý sử dụng, sẽ không có cách nào vãn hồi hậu quả. Khổng Minh Kinh Hô Không có phản ứng Khổng Minh tâm tình khẩn trương, dù sao Sở Ly hiện tại vui vẻ cực kỳ, nàng cho rằng Khổng Minh thuần túy chỉ là đang hù dọa chính mình mà thôi vì chính là không muốn để cho chính mình sứ sử dụng pháp thuật. Học khổng minh trước đó động tác, sở ly hướng không trung tiện tay vung một chút cây quạt, trong miệng hô, vòi rồng nổi lên đến. Nương theo sở ly động tác kết thúc, nhà hàng bên ngoài như cũ vẫn là vừa mới từng giọt mưa nhỏ phà xuống, cũng không có ấn sở ly nói như vậy xuất hiện vòi rồng. Xấu hổ sau khi, sở ly nghĩ thầm có lẽ là tư thế của mình không đúng, lập tức đổi một tư thế hô, tuyết đến. Sở ly lại một lần gọi hàng kết thúc. Nhà hàng bên ngoài vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì. Sao? Chuyện gì xảy ra? Khổng Minh ngươi cái này cây quạt vì cái gì không có tác dụng à? Có phải giả hay không? Sở Ly thất vọng đến không được. Ha ha ha, ta cái này bạch vũ phiến đúng là bà bối, bởi vì nó là áp dụng tiên hạc lông vũ cấu thành, nhưng bản thân nó cũng không có pháp lực, hết thảy pháp thuật đều là từ chính ta thi triển đi ra. Huy động bạch vũ phiến chỉ là cố làm ra vẻ thôi, cái nào nghĩ đến đến ngươi vậy mà lại tưởng rằng bạch vũ phiến công lao, thật là khiến người phình bụng cười to a. Khổng Minh tại chỗ bị cho cười. Ngươi hỗn đản, ngươi quá phận. Sở Ly tức giận đến không được. Sở Ly cô nương, xem ở ngươi khả ái như thế phân thượng, ta ra cát lượng nguyện ý thu ngươi làm cháu gái, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thửa, không biết ý của ngươi như nào. Khổng Minh cười hỏi, làm ngươi muội muội cháu gái, cô nại nại không có hứng thú. Sở Ly trực tiếp cự tuyệt, muốn đều không mang theo nghĩ. Nhìn thấy sở ly như vậy ủy khuất, mộ thiên liên thân thủ nhẹ nhàng sở lấy sở ly đầu, muốn cho sở ly tâm tình một chút bình yên tĩnh một chút. Liên nhi, ngươi nhìn hoang bảo bảo, mỗi một ngày chỉ biết khi dễ ta, lại tiếp tục như thế, ta thật sắp làm tức chết. Sở ly hướng mộ thiên liên buồn bã tố. Ừm, cái gì cùng cái gì à, ta an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh ăn thịt nướng, cái gì thời điểm khi dễ ngươi rồi. Bạch hoang lơ ngơ, cái này căn bản là vô duyên vô cớ chỉ trích, một chút đạo lý đều không có. Điều môi, Sở Ly rất ngạo kiều giảng, không minh là thuộc hạ của ngươi, hắn vừa mới khi dễ ta, đó chính là ngươi cái này lão đại quản giáo không nghiêm, điều này chẳng lẽ còn không phải ngươi khi dễ ta. Ta nói Sở Ly, ngươi còn có thể lại cố tình gây sự một chút sao? Bạch Hoang chất vấn. Hừ, ưa thích cố tình gây sự nữ hải tử đều là tiểu khả ái. Ngươi không hiểu. Sở Ly giảng. Khôi hải, có ai sẽ cảm thấy ngươi cái tên này đáng yêu, chỉ có ngu ngốc mới sẽ cảm thấy ngươi có thể. Một đoạn nói còn chưa dứt lời, Bạch Hoang nhất thời dừng ngữ. Bởi vì tại Bạch Hoang mở miệng đồng thời, mộ thiên liên nghiêm chỉnh là đem sở ly ôm lấy. Ý tứ này cũng chính là tại trực tiếp tỏ rõ, nàng mộ thiên liên cũng là cảm thấy sở ly đáng yêu. Trưng 778, đối ngươi lòng tham, ta vui lòng. Liên nhi, ngươi nhất định muốn như thế cưng chiều sở ly đúng không? Cho dù nàng chuyển đến chuyển đi, ngươi lại như cũ muốn bảo vệ nàng. Bạch Hoang làm bộ thở dài một hơi. Nghe Bạch Hoang nói. Mộ thiên liên giả trang làm rất dí dỏm bộ dáng le lưới một cái, đây là nàng cho bạch hoang trực tiếp nhất đáp lại. Là rồi, dù sao nàng khẳng định là muốn bảo vệ sở ly, tuyệt không thể để sở ly đần độn ưu mê bị khi dễ, muốn là nàng không đứng tại sở ly bên này, cái kia sở ly thì rất cô đơn. Thừa dịp cái này khẽ hở, sở ly cố ý hướng về phía bạch hoang đắc ý nở nụ cười, nàng đây là tại cố ý chọc giận bạch hoang ý tứ. Tuy nhiên mộ thiên liên là bạch hoang bạn gái, nhưng ở một số thời khắc mấu chốt. Thì mội tình mới là trọng yếu nhất quan hệ. Bạn trai làm gì? Có thể ăn sao? Một chút tác dụng đều không có tốt đa. Cho dù nhìn đến sở ly tại cái kia cố ý phách lối, bạch hoang cũng không có bị sở ly mang theo tiết tấu đi, yên lặng uống vào trước mặt mình đồ uống, để tâm tình của mình bảo trì tại rất bình tĩnh trạng thái. Liên nhi, ngươi cùng hoang bảo bảo buổi chiều còn có lớp sao. Sở ly một bên ăn thịt nướng một bên hỏi. Gật đầu, mộ thiên liên cho sở ly khoa tay ra rất đơn giản thủ thế. Ý tứ nói đúng là buổi chiều đầy tiết. Cung mộ Thiên Liên ở chung lâu như vậy, Sở Ly đã là có thể nhìn ra mộ Thiên Liên đơn giản thủ thế. Bởi vậy trực tiếp giảng. Vậy ngươi và Hoang Bảo bảo buổi chiều lên lớp đi. Ta dự định trở về ngủ mệt rớt. Không coi ngươi nhón kỳ đà cẩn mũi. Không đợi mộ Thiên Liên có chỗ đáp lại, chỉ nghe Bạch Hoang đậu đen rau muối lấy. Tối hôm qua ngủ được sớm như vậy, buổi chiều vẫn còn muốn đợi ngủ ở nhà cảm giác. Ngươi thật sự là so heo mẹ còn muốn lười. Ngươi nói người nào heo mẹ? Ngươi cố ý tìm khung đánh có phải hay không? Sở ly nhất thời tức giận đến không được, dùng heo mẹ cái từ ngữ này để hình dung nữ hài tử, đây là để nữ hài tử rất khó tiếp nhận sự tình. Chẳng lẽ không phải à, ta lại không có nói sai, thuần thúy chỉ nói là ra tình hình thực tế thôi. Uống nước trái cây bạch hoang lộ ra đặc biệt cần ăn đòn, mặc cho sở ly làm sao tức giận, hắn đều là phong khinh vân đạm tư thái. Dựa vào, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi. Một ba trưởng vỗ lên bàn, Sở Ly cái này đứng dậy chuẩn bị đối Bạch Hoang động thủ, nàng lần này không thèm đếm xỉa. Đang lúc Sở Ly chuẩn bị cùng Bạch Hoang mở làm trước mắt, một bên Mộ Thiên Liên trực tiếp đem Sở Ly nắm về trên ghế salon, đè lại Sở Ly bả vai không cho nàng tiếp tục làm ẩu. "Liên Nhi, ngươi vì cái gì ngăn cản ta à? Ta đường đường một cái xinh đẹp như hoa, ôn nhu hiền lành, kim quang lóng lánh thanh xuân mỹ nữ, lại bị một người nam nhân nói thành là cái heo, không được, ta thật nhẫn không dưới cái này giọng điệu." Sở Ly tức giận giằng đạo. Thấy thế, thế Mộ Thiên Liên yên lặng kẹp một khối thịt nướng bỏ vào sở ly trong miệng, tự mình cho sở ly ném đã ăn một phen. Nô! No. ăn ngon." Sở ly sờ lấy hai bên gương mặt, lộ ra đặc biệt manh hình dáng. Tại cái này về sau, sở ly cái kia chính là bị Mộ Thiên Liên không chế được gắt gao, có Mộ Thiên Liên tự mình ném cho ăn mỹ thực, sở ly lại nơi nào còn có tâm tư cùng Bạch Hoang đánh nhau. Không có cái gì là mỹ thực không giải quyết được, nếu có, vậy liền cho ra gấp bội mỹ thực. "Chủ công, nếu như có thể mà nói, Bữa chiều ta muốn một thân một mình đi địa phương khác du đãng du đãng, cái thế giới này có rất nhiều mới lạ đồ vật, ta muốn thử một chút tìm hiểu một chút. Không minh mặt hướng bạch hoang thỉnh cầu. Không có vấn đề, án lấy ngươi ý nghĩ của mình làm đi. Bạch hoang đáp ứng. đa tạ chủ công. Không minh lộ ra đặc biệt đường cao hứng. Về sau, một mực tại nhà hàng đợi đến 2 giờ chiều hai bên, bạch hoang bọn người lúc này mới cùng nhau rời đi nhà bếp. Tại một chỗ không người nơi hẻo lánh. Bạch Hoang gọi ra tùy ý môn đem cái khác người mang về biệt thự bên hồ, cùng trước đó nói một dạng, sở ly buổi chiều là muốn đợi ngủ ở nhà cảm giác, tạm thời không làm kỳ đà cắn mũi. Ma không minh thì là một thân một mình đi bên ngoài, không có ai biết hắn cụ thể hạ lạc, dù sao là khắp nơi tùy tiện tàn bộ. Đuổi đang đi học trước đó, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên thông qua tùy ý môn đi vào thanh nguyên đại học, xế chiều hôm nay thì hai người bọn họ đi học chung, nhất thời ngược lại là lộ ra thanh tĩnh rất nhiều. Toàn bộ buổi chiều qua được rất bình tĩnh, nhiều lắm là cũng chính là trong lớp nữ đồng học đều tại hỏi thăm Khổng Minh hạ lạc, đúng là có rất nhiều nữ đồng học say mê Khổng Minh. Mà Bạch Hoang cho ra giải thích, cũng là Khổng Minh đi về nhà, nếu là không cho ra một lời giải thích, cái kia trong lớp nữ đồng học hoàn toàn không cách nào yên tĩnh xuống. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua mà đi. Tại cái gì tình huống đặc biệt đều không phát sinh tình huống dưới, bầu trời liền đã có đen kịt chi sắc. Thuận tiện nhắc lên, nguyên bản tiểu Vũ tại 2 giờ trước đó liền đã kết thúc. Hiện tại thiên tượng thuộc về tự nhiên tình huống, mà không phải xuất phát từ khổng minh không chế. Sau khi tan học, bạch hoang cùng mộ thiên liên tay trong tay đi ở trường trên đường, một đường tự nhiên là gây nên lấy liên tục không ngừng chú ý, giống bọn họ dạng này trường học người yêu, là vô số học sinh đều rất hướng tới sinh hoạt, không phải đơn giản hâm mộ hai chữ có thể hình dung. Đô. Đô. Đô. Mộ thiên liên nhàn rỗi một cái tay khác cầm điện thoại di động, nàng tại cho sở ly gọi điện thoại, thời gian không còn sớm thân là chú mèo ham ăn sở ly cần phải dậy ăn cơm. Nàng muốn hỏi một chút sở ly tối nay ăn bài, là phải ở bên ngoài phía dưới tiệm ăn đâu, vẫn là mua chút nguyên liệu nấu ăn về trong nhà tự mình làm. Một hồi lâu đi qua, đáp lại mộ thiên liên vậy cũng chỉ có ủ cục tiếng vang, không biết là ra tại duyên cớ gì, sở ly vẫn luôn không có nghe trò chuyện. Ngừng tốc độ, mộ thiên liên nhéo nhéo bạch hoang ống tay háo, một đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo lắng nhìn lấy bạch hoang. Không hề nghi ngờ, Mộ Thiên Liên cái này nói rõ là đang lo lắng trong nhà Sở Ly, dù sao Sở Ly là tự mình một người, trong nhà không nơi nương tựa. Xem hiểu Mộ Thiên Liên tình cầu, Bạch Hoang cái này liền mang theo Mộ Thiên Liên đi đi trường học khu vực không người, thông qua tùy ý môn trực tiếp trở lại biệt thự bên hồ bên trong. Tùy ý môn cái này khen thưởng, là thật có cực cao tính so sánh giá cả. Vừa về tới biệt thự, Mộ Thiên Liên xám xịt liền hướng gian phòng của mình chạy tới, quả thật không phải bình thường tỷ muội tình thâm. Đứng ở đại sảnh ngắm nhìn Bạch Hoang, Bởi vì một mực không nhìn thấy mộ thiên liên theo gian phòng đi tới, bởi vậy chính hắn cũng đi theo đi qua. Sau đó, chờ bạch hoang đứng tại cửa gian phòng xem xét, thì là nhìn thấy mộ thiên liên tại cái kia nhẹ nhàng đâm sở ly mặt, sở ly cái này lười nha đầu như cũ nằm ở trên giường ngủ. Sở ly tỉnh, tỉnh. Có lẽ là không muốn đâm đau đến ly, mộ thiên liên chỉ là chạm đến lấy sở ly bộ mặt mặt ngoài ra thịt, người không biết, chỉ sợ sẽ còn coi là mộ thiên liên là đang cố ý chiếm tiện nghi đâu. Cái này nào giống đánh thức người phương thức. Bịch. Một cái nghiêng người động tác, ở vào ngủ say trạng thái Sở Ly trực tiếp ôm lấy một bên chân mền, hai tay hai chân đem chăn chói buộc đến đặc biệt gấp, tựa hồ là đang làm lấy cái gì mộng đẹp. Hoang bảo bảo, ngươi ôm cảm giác thực tốt. Sở Ly ngu ngơ nói chuyện hoang đường, tại cái kia một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, gương mặt mang theo hồng nhuận phơn phất chi sắc. Biết được Sở Ly là tại mộng đẹp bên trong đụng phải bạch hoang, mộ thiên liên có thể nói là kinh ngạc cực kỳ. Một đôi mắt đẹp di động, mộ thiên liên biểu môi trực câu câu nhìn đứng ở cửa bạch hoang, phàm là xuất hiện tình huống như vậy, như vậy sai lầm tuyệt đối cũng là quy tội tại bạch hoang trên thân. Không có cách nào à, nàng cũng không thể chỉ trích sở ly thế nào thế nào đi, cái này là tuyệt đối không bỏ được. Bất đắc dĩ mở ra tay, bạch hoang biểu thị chính mình là vô tội, sở ly vô duyên vô cớ mơ tới chính mình, cái này hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn tình tốt à. Cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, bạch hoang ngược lại là không nghĩ tới Sở Ly trong đầu vậy mà lại một mực nhớ chính mình Thật sự là thật không thể tin A, Hoang bảo bảo ngươi cho cô nãi nãi đi chết Một bên nói thầm lấy chuyện hoang đường Sở Ly vừa bắt đầu đối với chăn mền quyền đấm cước đá Nghiêm chỉnh là đem chăn xem như bạch hoang xử trí Đến Cái này bạch hoang cũng liền đã hiểu Chắc không được sở Ly sẽ ở trong mơ nhớ chính mình Nguyên lai là muốn đối chính mình động thủ đây Không cách nào tại hiện thực thế giới thắng qua hắn sở Ly Duy nhất có thể chiến thắng biện pháp của hắn vậy cũng chỉ có trong ngưỡng mà thôi đây chính là cái gọi là mơ ngộng hao huyền đi tỉnh sở ly mộ thiên liên tiếp tục đâm sở ly mặt không biết sao mộ thiên liên dạng này rất nhỏ cử động cái kia mặc kệ chấp hành bao nhiêu lần đều là tuyệt đối không cách nào để sở ly theo giấc ngộng bên trong tỉnh lại ngay trước lúc này bạch hoang từng bước một đi đến mộ thiên liên bên cạnh liên nhi ngươi đứng ở bên cạnh ta đến đánh thức nàng đi ngươi muốn làm gì mộ thiên liên có chút cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào bạch hoang Nàng luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Bạch hoang cái gì thời điểm đối sở ly như thế ân cần rồi. Cái này cùng bình thường đối sở ly hờ hức bạch hoang hoàn toàn không giống. Yên tâm, có ngươi ở chỗ này nhìn lấy, ta sẽ không đối sở ly như thế nào. Bạch hoang yên lặng cười một tiếng. nghe này, mộ thiên liên cuối cùng đành phải ngoan ngoãn lui sang một bên. Nàng biết mình đánh thức sở ly phương thức quá ôn nhu, chỉ có thể để bạch hoang thử đánh thức sở ly. Đợi mộ thiên liên nhường ra vị trí, chỉ thấy bạch hoang ba một tiếng. Hắn chính là một bàn tay trực tiếp phiến tại Sở Ly trên mặt. A. Bịch. Tiêu Thẩm một tiếng, nguyên bản ở vào giấc ngộng bên trong Sở Ly trực tiếp ngồi dậy, lấy một bộ ngọng bức biểu lộ nhìn lấy hết thảy chung quanh. Đầu tiên là nhìn một chút đứng tại cạnh giường Mộ Thiên Liên, sau là nhìn một chút đứng tại cạnh giường Bạch Hoang, Sở Ly sở lấy chính mình thấy đau gương mặt, náo hải đã là một mảnh trống không. Bờ môi khẽ nhếch, Mộ Thiên Liên không thể nghi ngờ là bị Bạch Hoang cử động giật ngải mình, nàng đoán được Bạch Hoang sẽ đối lập bạo lực một số. Lại chỗ nào nghĩ ra được, Bạch Hoang vậy mà lại một bàn tay trực tiếp phiến tại sở ly trên mặt. Không phải, Bạch Hoang đây rốt cuộc làm sao bỏ được ra tay a? Không hiểu rõ, mộ thiên liên là thật không hiểu rõ, Bạch Hoang đối sở ly vì cái gì có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Xem xét lại thân là đánh người người Bạch Hoang, hắn đã là ngay đầu tiên cùng mộ thiên liên đứng ở một hối, cả người nhìn lấy thì như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Có sao nói vậy, Bạch Hoang vừa mới đã tận lực khống chế cường độ. Sẽ chỉ làm sở ly đau tình, nhưng sẽ không để cho sở ly đặc biệt khó chịu Hắn ra tay khẳng định là có chừng mực Lo liệu ngu ngơ bộ dáng, sở ly mặt hướng bạch hoang giảng đạo Họ bạch, ngươi vô duyên vô cớ cho ta một bàn tay là có ý gì Giờ này khắc này, sở ly nội tâm tâm tình đã đến nổ tung bên dưới. Tại loại này không hề có đạo lý tình huống dưới bị bạch hoang quạt một bạc hai Nàng không có khả năng làm làm cái gì đều không phát sinh Cái thế giới này đến cùng còn có thể hay không tốt Nàng đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để cho Bạch Hoang hài lòng. Nước mắt không tự chủ liền muốn chảy xuống. Không có A, không phải ta động thủ đánh, ngươi khác oan đùa người tốt. Bạch Hoang lập tức trả lời. Không phải ngươi. Nói đùa cái gì, gian phòng thì ba người chúng ta ngời, không phải ngươi đánh. Cái kia chẳng lẽ còn có thể là liên nhi đánh đó A. Sở ly nổi giận đùng đùng hô. Cắn cắn miệng môi dưới, trong lòng nghĩ làm ra một phen rẽ rùa về sau. Mộ thiên liên gật đầu trả lời lấy. Ừm. đúng vừa mới chính là ta đánh. Theo mộ thiên liên trong miệng nói ra một phen để sở ly cả người nhất thời tiến vào trạng thái đờ đẫn. Nàng vạn vạn không thể tin được, vừa mới động thủ đánh mình người vậy mà lại là mộ thiên liên. Không có khả năng không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, liên nhi ngươi làm sao có thể bỏ được đánh ta, ngươi là tại giúp hoang bảo bảo gánh tội thay có phải hay không, thông minh ta sớm đã khám phá hết thảy Sở ly vội vàng dạng, mộ thiên liên đột nhiên xuất hiện gánh tội thay cử động, để bạch hoang đều là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể liên lụy đến mộ thiên liên. Không sai, chính vào bạch hoang chuẩn bị hướng sở ly thẳng thắn chân tướng thời khắc, mộ thiên liên vụng trộm tại bạch hoang trên lưng méo một cái, ý tứ cũng là để bạch hoang đừng nói chuyện. Đón lấy, mộ thiên liên mang theo vẻ hổ thẹn ngồi đến sở ly bên cạnh, xin lỗi, vừa mới nhìn ngươi ngủ được quá quen, lại tại đần độn u mê nói chuyện hoang đường, vì bảo ngươi lên cùng nhau ăn cơm, ta chỉ có thể áp dụng thô bạo một điểm biện pháp. Đều tại ta không cẩn thận dùng lớn khí lực, nếu như trong lòng ngươi ủy khuất lời nói, thì trả ta một bàn tay đi, ta sẽ thụ lấy, tuyệt đối sẽ không tránh. Vì cho thấy thái độ của mình, mộ thiên liên trực tiếp đem bên mặt đối hướng sở ly, đây là nàng mình làm ra lựa chọn. Gặp tình huống như vậy, sở ly lúc này thân thủ nắm bắt mộ thiên liên mặt, liên nhi ngươi nói cái gì đó, chúng ta là hảo tỷ muội A, ta làm sao có thể đối ngươi động khí đâu, mà lại ngươi vừa mới đánh ta là vì để cho ta rời giường ăn cơm. Đây là xuất phát từ tốt đẹp hành động, ta không có khả năng cảm thấy ủy khuất, cao hứng còn không kịp đâu. Sở Ly lộ ra mang tính tiêu chí rực rỡ nụ cười, nàng cái này tuyệt đối không phải giả vờ, mà là thật cảm thấy đặc biệt đừng cao hứng. Nếu như là Bạch Hoang đem chính mình đánh, cái kia Sở Ly liều mạng cũng phải tìm Bạch Hoang đòi một câu trả lời hợp lý, tuyệt không có khả năng để Bạch Hoang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng Mộ Thiên Liên đem chính mình đánh, cái kia hoàn toàn cũng là coi là chuyện khác, đến từ Mộ Thiên Liên bàn tay Cái kia không hề nghi ngờ là tràn đầy vô cùng vô tận tỷ muội tình, đừng nói là một bàn tay, coi như nhiều chịu mấy cái bàn tay đều không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi Liên Nhi, ngươi mới vừa nói ta đần độn lũ mê nói chuyện hoang đường, vậy ta nói cái gì chuyện hoang đường à? Sở Ly cảm thấy hiếu kỳ. Ngạch, ngươi vừa mới một bên ôm thật chặt chăn mện, một bên không ngừng hô hào hoang bảo bảo mấy chữ này, khuôn mặt đỏ rừng rực, cũng không biết ngươi mơ tới cái gì. Mộ thiên liên giải thích. Cái cái gì? Sở ly trừng lớn đôi mắt đẹp, không hỏi không biết hỏi một chút giật mình, dạng này chân tướng trực tiếp để cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Mắc cỡ đỏ mặt, sở ly vội vàng giải thích, liên nhi ngươi đừng hiểu lầm, ta đối hoang bảo bảo không có cái gì ý nghĩ xấu, ta cũng không biết trong ngọng là chuyện gì xảy ra, ngươi tin tưởng ta. Được rồi được rồi, tranh thủ thời gian rời giường ăn cơm đi, không nói những thứ này. Mộ thiên liên sở lấy sở ly đầu. Ừm, tốt. Sở ly lập tức gật đầu tại sở ly vén chăn lên thay quần áo trong lúc đó bạch hoang cùng mộ thiên liên đi đầu đi đến bên ngoài chờ đợi biệt thự đại sảnh tạm thời chỉ có hai người bọn họ liên nhi ngươi mới vừa rồi giúp ta gánh tội thay làm gì để cho ta quay hồi nãy bạch hoang ôm mộ thiên liên thuận thế giúp vào bạch hoang trong ngực mộ thiên liên trên mặt nụ cười kệ ta ngẫu nhiên so sánh cương triều sở ly tự nhiên cũng muốn ngẫu nhiên so sánh cương triều người cái này người bạn trai đây chính là cái gọi là cùng hưởng ân huệ sao Thật sự là có đầy đủ lòng tham. Bạch Hoang trêu chọc, "Đối ngươi lòng tham, ta vui lòng." Tiếng nói vừa ra, Mộ Thiên Liên hơi hơi nhón chân lên. 3. Bởi vậy, sau một khắc chỗ hiện ra, chính là Mộ Thiên Liên hôn lên Bạch Hoang hình ảnh. Chương 779: thân nương cùng phù dâu ước định. Ngọt ngào như thế cảnh tượng, vậy dĩ nhiên là kéo dài một hồi lâu. Bất luận Bạch Hoang cũng tốt, vẫn là Mộ Thiên Liên cũng tốt, bọn họ đều tại ôm hôn lấy đối phương, tạm thời quên chính mình thân ở nơi nào tâm lý chỉ có đối phương mà thôi. Sau đó, thay xong quần áo sở ly đã là cao hứng bừng bừng ra khỏi phòng, đang muốn gọi vài tiếng thời điểm, lại lại đột nhiên trông thấy ôm hôn cùng một chỗ bạch hoàng cùng mộ thiên liên. Xê dịch mấy bước, sở ly tự mình lui về đến phòng bên trong, đồng thời cũng thò đầu ra vụng trộm xem trừng bạch hoàng cùng mộ thiên liên ở giữa ôm hôn. Tuy nhiên đây cũng không phải là sở ly lần thứ nhất nhìn đến bọn họ lẫn nhau ôm hôn, có thể mỗi lần nhìn thấy thời điểm, sở ly đều có một loại không nhẫn lại được nội tâm kích động. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ có thể nói là kịch liệt tăng lên. Nhìn bạch hoang cùng mộ thiên liên như vậy đầu nhập bộ dáng. Từ trước đến nay lòng hiếu kỳ so sánh nặng sở ly là thật rất nghi hoặc. Nàng đang nghi ngờ lấy nam nữ hôn môi đến tuột cùng là dạng gì cảm giác, lại hoặc là dạng gì vị đạo. Là cùng nước sôi để ngồi một dạng bình thản. Là cùng bánh kẹo một dạng mềm ngọt. Đủ loại này đủ loại, đối sở ly tới nói đều là xa lạ phương diện, độc thân đến bây giờ nàng, căn bản là không có cơ hội thể nghiệm trong đó cảm thụ. Bất quá Sở Ly cảm thấy chắc hẳn nam nữ hôn môi cảm giác khẳng định rất tuyệt đi. Dù sao liền Mộ Thiên Liên đều là nghiêm túc hưởng thụ trong đó, làm cho Mộ Thiên Liên như thế hưởng thụ sự tình ở cái thế giới này là thật không thấy nhiều. Tận lực duy trì chính mình bình thường tốc độ tim đập, Sở Ly yên lặng chờ lấy Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên ôm hôn kết thúc, không quá muốn quấy giày Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên chuyện tốt. Con nương nói, lén lút nhìn người khác hôn môi cảm giác cũng thật thú vị. Mười giây đi qua, ba giây đi qua, một phút trôi qua. Sở Ly dần dần phát hiện, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên nói rõ là đã quên hồ hết thảy xung quanh, nàng muốn đợi Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên chủ động ôm hôn kết thúc căn bản không thực tế, bởi vì Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên tất cả đều đắm chìm trong liễu tình tự bên trong, nhất thời căn bản là không có cách tự kiềm chế. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Ly đành phải cất bước ra khỏi phòng, sau đó giật giật cuốn họng hô, khụ khụ. Tra thay xong y phục. Theo Sở Ly âm thanh vang lên, Mộ Thiên Liên xiêu đến một chút lập tức cùng Bạch Hoang tách ra. Nguyên bản như cũ chìm đắm trong ôn hôn bên trong nàng, hiện tại đã chậm qua thần. Bởi vậy, mộ thiên liên thời khắc này khuôn mặt đừng để cập đến cỡ nào đỏ bừng, nàng vừa mới dáng vẻ khẳng định là bị sở ly toàn bộ thấy được. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy xấu hổ khô vô cùng a. Kia cái gì, các ngươi hai cái đừng để ý, ta vừa mới cái gì cũng không thấy, cũng không biết các ngươi nguyên một đám tất cả đều như vậy hưởng thụ, ta không biết, ta thật cái gì cũng không biết. Sở ly cười hì hì đi đến đại sảnh bên trong. Dùng nụ cười để che giấu đối rối của mình. Có đúng không? Vậy ngươi tại cái kia đỏ mặt cái gì đâu? Bạch hoang bình tĩnh hỏi. người nào? người nào đỏ mặt, ngươi không muốn há mồm nói lung tung có được hay không? Ta bản thân thì so sánh thể nóng, đỏ mặt rất bình thường được chứ? Sở ly vội vàng kiếm cớ phản bác. Ngươi thể nóng, liên nhi thể lạnh, xem ra các ngươi hai cái đúng là tuyệt phối. Bạch hoang tự mình cười. hừ Nạo kiều đem đầu nhét lên, sở ly từng bước một đi đến mộ thiên liên bên cạnh. Vẫn là cùng mộ thiên liên đợi cùng một chỗ so sánh dễ chịu Do dự một chút dưới, Mộ thiên liên mở miệng hỏi lấy Sở ly, ngươi mới vừa rồi là không phải đem tất cả đi qua Tất cả đều nhìn đến nhất thanh nhị sở Muốn nói thật, không nên gạt ta nghe vậy, không muốn lừa gạt mộ thiên liên Sở ly chỉ có thể chi tiết đáp, Ừm, ta trốn ở gian phòng nhìn một hồi lâu Vốn cho là các ngươi chỉ là một chút chán ngán một chút Kết quả vẫn luôn không có tách ra dấu hiệu Ta lúc này mới chạy ra đến đánh gãy các ngươi Nếu không các ngươi đều muốn thân đến sông cạn đá mà đi. a, tại sao có thể như vậy? Mộ thiên liên tại chỗ che mặt mình, thật sự là không có ý tứ đi cùng sở ly đối mặt. Nghĩ tới chính mình vừa mới như vậy đầu nhập trạng thái, mộ thiên liên cái kia chính là cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Loại chuyện này so sánh tư ẩn, bị sở ly nhìn cái kia hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn. Quá đột nhiên. Ai nha, được rồi liên nhi, mọi người lại không là tiểu hải tử, ngươi không cần thiết như thế thẹn thùng. Dù sao ta lại sẽ không nói ra đi. Sở ly an ủi mộ thiên liên, nàng biết mộ thiên liên ở phương diện này có chút không thả ra, dù sao mộ thiên liên vẫn luôn là thiên về bảo thủ loại hình. Cho ta một khối đậu hũ, ta muốn cầm đậu hũ đâm chết. Mộ thiên liên che mặt gọi hàng. Trên mặt nụ cười, sở ly thật sự là bị mộ thiên liên đáng yêu đến. Loại trạng thái này mộ thiên liên, không hề nghi ngờ cũng là có một loại đặc thù mị lực à. Các ngươi tối nay muốn ăn cái gì, tiên quyết bình tĩnh một cái đi. Vì hòa hoan không khí cùng mộ thiên liên tâm tình, bạch hoang mở miệng đổi một đề tài, miễn cho mộ thiên liên một mực tại cái kia ngưỡng ngủng. Tất cả mọi người là vợ chồng, ôm hôn bị trông thấy liền bị nhìn thấy thôi, cái này lại không có cái gì tổn thất, dù sao ăn thức ăn cho chó người là sở ly chính mình, hắn cùng mộ thiên liên một mực tu ân ái là được rồi. Ta ăn cái gì đều có thể, liên nhi bình tĩnh là được, chỉ cần không phải vừa mới loại kia hưởng thụ hôn môi là được rồi. Sở ly cố ý tại mộ thiên liên bên thay kể. Lần này, tức là để mộ thiên liên gương mặt biến đến càng thêm đỏ bừng, nàng hiện tại đừng đề cập có bao nhiêu hối hận, sớm biết vừa mới thì cùng bạch hoang trở về phòng lén lúc đến, tại sao phải ở đại sảnh hô lên đây. Một bước sai, từng bước sai A. Vâng. Vâng. vâng, vâng, vâng. Ngay trước lúc này, bên ngoài biệt thự truyền ra một trận xe hơi tiếng oanh minh. Ai? Bên ngoài giống như có ai tới, sẽ không phải là có thể trong lòng hoặc là lý ngư tỷ tỷ các nàng đi. Nghe được động tĩnh Sở Ly đặc biệt kích động, mở ra chân liền trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi. Thông qua tự thân cảm chi năng lực, không có nhúc nhích bạch hoàng đã biết phía ngoài khách đến thăm là ai, đều là người quen cũ. Hơi qua một lát, nắm lấy vô cùng hề hoài bộ dáng, Sở Ly cực kỳ thất vọng đi trở về biệt thự bên trong. Sự tình cũng không có ấn nàng trong tưởng tượng phát triển, bởi vì khách đến thăm cũng không phải là nàng những cái kia tiểu tỷ muội. Sở Ly sau khi trở về, bên ngoài biệt thự cũng là có một người đi theo tiến đến. Người đến không phải cái gì khác người, chính là chỗ này kinh đô đỉnh cấp đại thiếu gia một trong, cũng tức là tiêu gia tiêu nhị cầu. Hoang gia, tốt một đoạn thời gian không thấy, ta lại tới quấy rầy ngài. Tiêu nhị cầu đứng ở đại sảnh cung cung kính kính ngân cần thăm hỏi. Tiêu đại thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Bạch hoang yên lặng cười một tiếng. Nghe nói bạch hoang xưng hô chính mình đại thiếu gia, tiêu nhị cầu tâm lý thế nhưng là hoảng đến không được. Hoang gia nói đùa, ta làm sao dám tại trước mặt ngài tự xưng đại thiếu gia. Đây không phải chết sát ta sao? Vô sự không lên tam bảo điện, nói thẳng đi, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Bạch hoang trực tiếp giảng. Bạch hoang như thế dứt khoát thái độ, làm đến tiêu nhị cầu cũng không tiện chơi liều cái gì, lúc này trả lời, kỳ thật lần này đột nhiên bái phỏng, là muốn mời hoang gia ra mặt giúp ta một chuyện, mặc kệ hoang gia muốn cái gì tạ lễ, ta đều tận lực đưa lên. Giúp đỡ, gấp cái gì? Bạch hoang lại giảng. Ai? Thật sâu thán phía dưới một hơi, tiêu nhị cầu giải thích nói. Chuyện là như thế này, đoạn thời gian trước nhà ta tới một cái thần côn, đem phụ thân ta đùa bỡn xoay quanh, lại tiếp tục như thế, tiêu gia ta thực quyền chỉ sợ muốn bị thần côn kia cho triệt để nắm trong tay, tuy nhiên ta không quan tâm tiêu gia đại thiếu gia thân phận, nhưng cũng không thể để gia nghiệp rơi vào bên ngoài người trong tay, cái này thật sự là thẹn với tổ tông. Nếu là thần côn, vậy ngươi trực tiếp đem hắn đuổi đi không được sao, chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không được à? Bạch hoang giảng Xấu hổ gái mặt, tiêu nhị cầu tiếp tục đáp Tên kia nói là thần côn, kỳ thật cũng là có một số bản sự, liền đạo kiếp lão lửa chọc đều bị tên kia đánh thành trọng thương, hoang gia ngài là biết ta, ta liền có tuyệt đối phòng ngự bản lĩnh mà thôi, căn bản không có thực tế tính lực công kích, căn bản là không có cách cầm thần côn kia thế nào. Nghe song tiêu nhị cầu giải thích, bạch hoang ngược lại là có như vậy một chút kinh ngạc, dù sao đạo kiếp hòa thượng cũng coi như có một số tu vi, có thể đem đạo kiếp hòa thượng đánh thành trọng thương ra hỏa, chắc hẳn cũng sẽ không là cái gì hời hợt thế hệ. Được. Vậy ta thì đi theo ngươi một chuyến tốt. Bạch hoang đáp ứng. a, Cái này. Đơn giản như vậy đáp ứng à, hoang gia không có cái gì yêu cầu muốn sách. Tiêu nhị cầu có chút một bước, hắn quả quyết không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nhẹ nhõm. Giống bạch hoang cường giả như vậy, cho dù là kêu lên kiệu lớn tám người khiêng đến mời cái kia cũng không đủ, bây giờ chính mình như thế đơn giản mời bạch hoang ra mặt, không nghĩ bạch hoang đúng là trực tiếp đáp ứng. Vì cái gì bạch hoang liền một chút xíu thân là cường giả giá đỡ đều không có. Ta không có yêu cầu gì, giúp đỡ thì giúp một tay thôi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bạch Hoang giảng đạo. Nghe được lời nói này, tiêu nhị cầu cảm động đến đó là không biết do nói sao nói, nhìn tư thế kia là thật muốn khóc, cảm ơn hoang gia như thế nể tình. Lúc còn sống ta mãi mãi cũng là tiểu đệ của ngươi, cho dù ngươi để cho ta nhảy vào hố lửa, ta cũng tuyệt đối sẽ không nháy một chút ánh mắt. Ngưng ngưng ngừng, đừng tại đây cho ta lung tung tuyệt hảo, ta ghét nhất cũng là hơi một tí tuyệt hảo ra hỏa. Bạch Hoang biểu thị bất đắc dĩ bạch hoang chỗ lấy sẽ như thế trợ giúp tiêu nhị cậu đáp án kỳ thật cũng không cần giải thích cái gì trước đó tiêu nhị cậu liên tiếp cho mình chủ động đưa bà bối mặc dù mình lúc đó đều không có nhận lấy nhưng cũng coi như nhận tiêu nhị cậu tình tiêu nhị cậu cái này tiểu đệ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là thật có ý tứ giúp một tay cũng không sao Ngay vậy tiêu nhị cậu lập tức chỉnh lý tốt tâm tình của mình rất lâu không có như thế cảm giác động tới nhất thời có chút khó có thể khống chế tâm tình đi thôi đi nhà ngươi ngồi một chút Ta ngược lại muốn nhìn xem, thần côn kia đến tột cùng có như thế nào bản lĩnh. Bạch hoang làm bộ mở ra tốc độ. Ai? Hoang bảo bảo chờ chút. Cũng quyết tiến lên trước, sở ly lập tức níu lại bạch hoang cánh tay, không cho bạch hoang tiếp tục đi. Làm gì? Bạch hoang quay đầu lại hỏi. Hoang bảo bảo, ngươi muốn là cứ đi như thế, vậy ta làm sao bây giờ à? Ta đến hiện tại còn chưa có ăn cơm đâu, cái bụng thật đói thật đói. Sở ly giảng đạo. Nghe xong lời này, bạch hoang không khỏi nổi lên kinh ngạc. Bụng của ngươi đói là chuyện của ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Biểu lộ phủ đầy ngốc trệ thần sắc, sở ly trong lúc nhất thời đúng là không biết làm sao phản bác bạch hoang. Đúng à, lấy nàng cùng bạch hoang phổ thông quan hệ, nàng đói bụng giống như đúng là cùng bạch hoang không có quan hệ tới, nàng cũng không phải bạch hoang bạn gái, bạch hoang căn bản không cần để ý cảm thụ của mình. Trong mắt đi lòng vòng, sở ly linh cơ nhất động lập tức tiến đến mộ thiên liên bên cạnh, chẳng những ta đói, liên nhi bụng cũng đã đói ngươi nhận tâm để đó bạn gái của mình mặc kệ sao? Không đợi Bạch Hoang mở miệng tỏ thái độ, Mộ Thiên Liên một chút khoa tay mấy cái thủ thế, ý tứ nói đúng là, kỳ thật nàng không phải đặc biệt đói. Xem đi, Liên Nhi nói không đói bụng. Bạch Hoang mặt hướng Sở Ly. A a a. Các ngươi đều khi dễ ta. Ô ô ô. Sở Ly tại nguyên chỗ dầm chân, cảm giác mình đã mất đi đoàn sủng địa vị, liền Mộ Thiên Liên đều không sủng ái chính mình. Khó chịu, muốn khóc. Ở chỗ này Sở ly mỹ nữ, kỳ thật ngươi có thể trên đường ăn, ta sự tình không nóng nảy, ngươi hài lòng hay không mới là trọng yếu nhất. Tiêu nhị cầu vội vàng giảng. Tiêu nhị cầu biết mộ thiên liên là bạch hoang tương lai thế tử, đồng thời cũng biết sở ly cùng bạch hoang là thuộc về khắc phái chi kỷ tồn tại, vì vậy đối với sở ly hắn từ trước đến nay cũng là cùng cung kính kính, đem sở ly làm làm đại tỷ đầu đối đãi. Đứa môi, sở ly một bên sở lấy cái bụng một bên giảng đạo, vẫn là thôi đi, ta không muốn làm trễ mãi ngươi cùng hoang bảo bảo chính sự mấy người cấp ngươi đi thôi, chính ta để ở nhà làm ít đồ ăn. dù sao ta không người thường không nhân ái, đã sớm thói quen một người lẻ loi chơi chọi. ngay trước lúc này, mộ thiên liên trên mặt nụ cười sờ lên sở ly đầu, sau đó cho bạch hoàng chuyển tới một ánh mắt, ý tứ nói đúng là, nàng dự định để ở nhà bồi sở ly, lần này thì không theo bạch hoàng cùng đi ra. dây hiểu mộ thiên liên ánh mắt, bạch hoàng cũng không có nhiều lời, mở ra hai cái đuôi liền hướng bên ngoài biệt thự đi đến. mặc dù có chút không hiểu rõ tình huống nhưng tiêu nhị cầu dù sao chỉ muốn đi theo bạch hoang là được rồi cùng bạch hoang cùng nhau rời đi biệt thự đại sảnh bạch hoang cùng tiêu nhị cầu vừa đi lưu thủ tại biệt thự người vậy liền chỉ có mộ thiên liên cùng sở ly hai cái nữ hải tử cướp mộ thiên liên cánh tay sở ly mười phần cảm kích kể liên nhi ngươi đối với ta thật tốt cũng chỉ có ngươi quan tâm nhất cảm thụ của ta ta đời trước khẳng định là cứu vớt hệ ngân hà mới có thể tại đời này may mắn gặp ngươi đối với sở ly giống như tỏ tình đồng dạng lời kệ mộ thiên liên đã sớm miễn dịch Nàng biết đây là sở ly một loại nũng liệu thủ đoạn, vì chính là để cho nàng tự mình tiếp theo phía dưới. Rất dễ dàng đoán được tiểu tâm tư. Nói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Mộ thiên liên mở miệng. Hi hi, kỳ thật ta hiện tại cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật ta, vô cùng đơn giản là được rồi. Tỉ như tôm bóc vỏ trứng trắng, rau xanh trộn lẫn đậu hũ, tương hương nướng ngò sen, mâm lớn thịt kho tàu hương cây xò biển, lại đến ba chén lớn thơm ngào ngạt cơm trắng, vậy liền không sai biệt lắm. Sở ly trình bày. Ngươi a, cùng ta thật sự là không có chút nào khách khí đây. Mộ thiên liên nhẹ nhàng gẩy một cái sở ly chán. Cùng liên nhi ngươi còn khách khí làm gì a? tất cả mọi người là người một nhà, cái gọi là người một nhà không nói hai nhà lời nói, khách khí với ngươi vậy liền lộ ra khách khí, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi trợ thủ, ngươi cứ việc phân phó ta là được, ta tuyệt đối sẽ không ăn không ngươi mỹ thực. Sở ly cao hứng bừng bừng giảng đạo. Nhìn thấy sở ly kích động như vậy, mộ thiên liên không khỏi nhả báng. Muốn là ngươi tìm bạn trai có chăm chỉ như vậy liền tốt, cũng không đến mức một mực độc thân đến bây giờ. Ừ, độc thân thì thế nào, ta chính là cho rằng độc thân rất tốt. Sở ly mang theo ném một cái ném nạo kiểu. Được thôi, vậy ngươi từ từ sẽ đến, chờ ta cùng hoang hoang kết hôn thời điểm, ngươi nhất định muốn cho ta làm phụ dâu mới được. Mộ thiên liên mỉm cười nói. Tốt, vậy cứ thế quyết định, ngươi trở thành tân nương thời điểm, cũng là ta lần thứ nhất làm phụ dâu này. Sở ly rất sảng khoái đáp ứng. Một thanh trực tiếp bổ nhào vào mộ thiên liên trong ngực. Biệt thự hiện tại chỉ có hai người các nàng, bất luận làm sao chơi đùa, cái kia cũng không có bạch hoang nam hải tử này nột ngạc, nhất thời tự do nhiều. ngáp. Một bên khác, dừng trúc phía ngoài đường nhỏ, ngồi tại tiêu nhị cầu trên xe bạch hoang hắt xì hơi một cái. Hắn luôn cảm thấy có người tại nhắc tới chính mình, rất kỳ quái. Trưng 780, Trần Đại Sư. Hoang gia, ngài gần nhất bị cảm sao. Nghe được bạch hoang tại nhảy mũi. Tiêu Nhị Cầu hết sức quan tâm khởi sướng hỏi thăm, thân là tiểu đệ, lo lắng đại ca thân thể đó là cần phải. Không có cảm mạo, ngươi vẫn là nói một câu có quan hệ thần côn kia sự tình đi. Trên đường nhảm chán, có thể giải buồn. Bạch Hoang thuận miệng giảng, nói tới thần côn cái đề tài này thời điểm, Tiêu Nhị Cầu biểu lộ thủy trung đều là như vậy ngưng trọng. Trước đó nói qua, Đạo Kiếp Hòa Thượng bị thần côn đánh thành trọng thương, cái này giọng điệu hắn một mực nuốt không trôi. Tuy nhiên hắn bình thường luôn cùng Đạo Kiếp Hòa Thượng đối địch. Có thể mọi người dù sao làm lâu như vậy hợp tác, chung quy là có trình độ nhất định đồng bọn tình nghĩa. Còn nữa nói, đạo kiếp hòa thượng lúc đó cũng là vì giúp hắn ra mặt, nếu không quả quyết không đến mức bản thân bị trọng thương. Đại khái là tại năm ngày trước đó, một cái tự xưng đã đắc đạo thần côn đi vào nhà ta bái phỏng, nói là nhà ta có cái gì tai họa ngập đầu, trừ phi có hắn giúp đỡ tiêu trừ, nếu không tiêu ra nhất định song đời. Kỳ thật ta cái kia lão cha bình thường cũng không đốc, ngay từ đầu cũng không có tin tưởng thần côn kia ý tứ. Nhưng thần côn kia vẫy tay một cái liền có thể hô phong hoán vũ, càng là có thể ngăn cách mấy ngàn thước đem người đánh bay, thi triển rất nhiều thật không thể tin bản lĩnh, đem ta cái kia lão cha dụ được sửng sốt một chút, thật đem hắn trở thành thần tiên sống. Nhưng thần côn kia tâm thuật bất chính, mục đích đúng là vì giởm mong muốn nhà ta tư sản, đạo kiếp lão lửa chọc trước tiên liền nhìn ra thần côn kia không phải người tốt, cho nên thì đưa ra cùng thần côn kia đọ sức một phen, kết quả cuối cùng là đạo kiếp hòa thượng bị thần côn kia trực tiếp miểu sát, một chiêu đánh bại. Liền chiêu thứ hai đều không cần thi triển. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể mặt dậy mày dạn đến đây khẩn cầu hoang gia giúp đỡ. Giống như thế kỷ quái nhân vật, chắc hẳn cũng chỉ có hoang gia có thể nên đúng rồi. Tiêu nhị cầu em hai nói. Sẽ sử dụng pháp thuật thần côn, thật sự là có ý tứ. Bạch hoang bộ mặt nổi lên một chút nụ cười. Nếu như đối phương chỉ là hạ người bình thường, cái kia bạch hoang sẽ cảm thấy đặc biệt nhằm chán. Tóm lại đạo lý rất đơn giản, hắn liền muốn đụng phải loại kia vô cùng cường đại đối thủ. Dạng này sự tình mới sẽ có vẻ thú vị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cái sẽ sử dụng pháp thuật ra hỏa, ngược lại để bạch hoang liên tưởng đến chính mình mới xen lẫn võ linh, khổng minh đồng dạng cũng là thi triển pháp thuật hảo thủ. Không hề nghi ngờ, khổng minh tuyệt đối là chân chính pháp sư, mà tiêu nhị cầu trong miệng thần côn kia đến tột cùng như thế nào, vậy sẽ phải chờ bạch hoang tự mình gặp mới có thể đưa ra đánh giá. Hoang gia, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận một chút, thần côn kia không phải vật gì tốt có lẽ sẽ còn dùng một số yêu pháp loại hình bản lĩnh mức độ nguy hiểm rất cao tiêu nhị cầu nhắc nhở nghe này bạch hoang chưa từng trả lời cái gì tiêu nhị cầu lo lắng thần côn kia quá lợi hại bạch hoang cũng chỉ lo lắng thần côn kia quá đồ bỏ đi cả hai ý nghĩ hoàn toàn không tại cùng một phương diện hình ảnh chuyển động mười mấy phút trôi qua tiêu nhị cầu mang theo bạch hoang đi vào một chỗ tư nhân trang viên bên ngoài chỗ này trang viên có thể nói là bạch hoang gặp qua lớn nhất quy mô liếc nhìn lại đều là trang viên phạm vi Diện tích ít nhất là tại mộ gia trang vườn hơn gấp 10 lần. Bất quá cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Làm kinh đô hảo môn tiêu gia nếu là không có dạng này phô trương, vậy liền không khỏi lộ ra quá đơn điệu. Tiêu nhị cẩu lái xe tới đến ngoài trang viên mặt trước tiên, cái tiêu mấy chục cái gác cổng lập tức liền thối lui cho đi. Bọn họ đương nhiên biết tiêu nhị cẩu mở chính là xe gì. Một đường thông suốt không trở ngại, tiêu nhị cẩu lái xe đi vào trong trang viên bộ, cuối cùng dừng ở một chỗ âu thức kiến trúc cửa. Đợi bạch hoang xuống xe hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy trang viên bên trong đó là một loạt tiếp lấy một loạt bảo tiêu, xem chừng tính một chút, làm gì cũng phải là có mấy ngàn người. Người tới. vừa xuống xe tiêu nhị cầu hô một tiếng. Nương theo tiêu nhị cầu âm thanh vang lên, chung quanh lập tức có một nhóm bảo tiêu chạy lên trước, tùy thời chờ tiêu nhị cầu phân phó. Thần côn kia cần phải còn không hề rời đi a Tiêu nhị cầu hướng những người hộ vệ kia tra hỏi. Thần côn. Đại thiếu gia nói là người nào? Một đám bảo tiêu nghe không hiểu. Cũng là cái kia mặc lấy đạo bảo ra hỏa. Tiêu nhị cầu cất cao giọng a thiếu gia nói là Trần Đại Sư A, Trần Đại Sư ở bên trong cùng lao ra ăn cơm đây. Bên trong một cái bảo tiêu vội vàng trả lời. Rất hiện nhiên, tại trang viên đông đảo bảo tiêu xem ra, tiêu nhị cầu trong miệng thần côn không hề nghi ngờ cũng là đại sư cấp bậc nhân vật. Cái này cũng mặt bên nói rõ lấy, tiêu nhị cầu trong miệng thần côn tại tiêu ra sức ảnh hưởng đã là cực lớn liền trang viên bảo tiêu đều đối thần côn cung kính có thừa, Mà đây chính là để tiêu nhị cầu hoàn toàn không cách nào chịu được, lại tiếp tục như thế, gia tộc này chỉ sợ cũng thật không họ tiêu. Hoang gia mời vào bên trong, thần côn kia liền tại bên trong. Tiêu nhị cầu tất cung tất kính cùng bạch hoang nói chuyện. Không có thêm nhiều vết mực, bạch hoang mở ra tốc độ cái này hướng trong biệt thự đi đến. Đồng thời, tiêu nhị cầu cũng là theo thật sát bạch hoang đằng sau, hoàn toàn một bộ theo hành tiểu đệ tư thái. Cái này một mặt hiện ra có thể nói là để Trang Viên Đông đảo bảo tiêu cực kỳ chấn kinh, bọn họ căn bản không thể tin được chính mình đại thiếu gia vậy mà lại đối một cái tiểu ma đầu cung cung kinh kính, làm đến tựa như tiểu tùy tùng mờ dạng. phải biết, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, tiêu nhị cầu tại tiêu gia vậy cũng là thiên không phục không phục, mà lại bản lĩnh cũng là cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về tiêu gia chưa bao giờ xuất hiện thiên tài. tiêu nhị cầu tuyệt đối là bọn họ những thứ này bảo tiêu cần ngưỡng vọng nhân vật, mà bọn họ ngưỡng vọng nhân vật lại đối một người khác cung cung kinh kính. kính. Cái này để bọn hắn không khỏi suy đoán, bạch hoang cái này tiểu bao đầu đến tổn cùng là có như thế nào kinh khủng địa vị. Hơi qua một lát, âu thức trong kiến trúc, bạch hoang cùng tiêu nhị cầu đã là đi đến. Hiện nay, thu vào bạch hoang cùng tiêu nhị cầu trong mắt hình ảnh, đó chính là rộng lớn đại sảnh ngay tại xếp đặt thực rượu. Một người trung niên cùng một cái lao đạo sĩ bộ dáng da hỏa ngồi tại phía trước nhất chủ vị, thưởng thức đại sảnh mấy chục cái cô gái trẻ tuổi dáng múa. Đại sảnh hai bên trái phải. Vậy chính là có chuyên môn ban nhạc phụ trách trình diễn âm nhạc, đem bầu không khí chế tạo đến cực kỳ nhẹ nhõm. Giống như vậy vừa múa vừa hát sinh hoạt, tuyệt đối là để rất nhiều người làm hâm mộ, sinh hoạt nhàn hạ vui vô biên. Vậy mà lúc này giờ phút này, tiêu nhị cầu không hề nghi ngờ là đã nhanh muốn tức điên, chỗ cổ gân xanh thậm chí đều đã bành trướng lên, trong mắt ngoại trừ sắc mặt giận dữ cũng là sắc mặt giận dữ. Hắn hiện tại là thật hận không thể làm thịt ngồi tại cha mình bên người thần côn. Để tiêu nhị cầu đột nhiên tức điên nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là tại thần côn bên cạnh cách đó không xa vị trí, đạo kiếp hòa thượng đã là vết thương chồng chất nằm ở nơi đó. Tiêu nhị cầu vốn là nhường đường kiếp hòa thượng dưỡng thương đi, lại không biết ra tại nguyên nhân gì, đạo kiếp hòa thượng lại sẽ ngược lại trong nhà mình. Tóm lại, đây tuyệt đối cùng thần côn thoát không được quan hệ. Người không liên quan, đều đi ra ngoài cho ta. Tiêu nhị cầu nổi giận đùng đùng hét lớn một tiếng. Một hồi lâu đi qua, rất đang tiếc ở chỗ. Cho dù tiêu nhị cầu đã gọi hàng để những cái kia vũ nữ rút đi, nhưng những cái kia người cũng không có nghe theo tiêu nhị cầu mệnh lệnh, mà chính là làm làm cái gì đều không nghe thấy. Chỉ vì bọn họ đều là thuận theo tại tiêu gia gia chủ, mà không phải thuận theo tại tiêu nhị cầu cái này đại thiếu gia, cho nên bọn họ có thể mang tính lựa chọn không nhìn tiêu nhị cầu. Tất cả đi xuống đi. Lúc này, ngồi tại chủ vị trung niên nhân mở miệng hô một tiếng. Theo trung niên nhân lời nói âm vang lên. Nguyên bản tụ tập ở đại sảnh nhân viên không quan hệ lập tức rút lui mở, nguyên một đám động tác đều là đặc biệt gọn gàng mà linh hoạt, làm sao giống vừa mới như thế một mực chần trở. Chỉ dựa vào tình huống này, người sáng suốt vậy cũng đủ để rõ ràng, mặc dù tiêu nhị cầu có tiêu gia đại thiếu gia cái thân phận này, nhưng hắn kỳ thật cũng không có trong nhà chân chính thực quyền. Tất cả quyền lợi, đều là tại phụ thân của hắn, cũng chính là tiêu gia gia chủ tiêu hải trong tay. Thiên nhi, người đi bên ngoài làm cái gì, cũng không có cùng ta thông báo một tiếng. Tiêu Hải mở miệng. Tiêu Nhị Cẩu tên thật Tiêu Ngụy Tiên, trong nhà hắn vẫn luôn là bị phụ thân kêu là Thiên Nhi, cho dù chính hắn căn bản cũng không ưa thích xưng hô thế này. "Phụ thân, mời ngươi giải thích giải thích, vì cái gì đạo kiếp sẽ nằm ở nơi đó?" Tiêu Nhị Cẩu mặt lạnh lấy. "Ngươi nói bên cạnh lão hòa thượng kia à, là chính hắn nhất định phải nhiều chuyện, không biết tự lượng sức mình trước tới khiêu chiến Trần Đại Sư, kết quả lại bị Trần Đại Sư đánh bại, thật sự là một phế vật." Tiêu Hải cười nói. Tiêu Hải vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh hắn lão đạo sĩ chính là chủ động đứng lên tiếp lấy hướng tiêu nhị cầu không lưng tiến hành thăm hỏi cũng coi là tôn trọng tiêu nhị cầu cái này đại thiếu gia thân phận ngay sau đó lão đạo sĩ từng bước một đi đến hôn mê đạo kiếp hòa thượng bên cạnh tại cái kia bảy biện cực kỳ âm trầm nụ cười đại thiếu gia ta biết cái này lão hòa thượng là bằng hữu của ngươi nhưng lão hòa thượng này nhiều lần mạo phạm ta cái này đã chạm đến ta nhẫn mại phòng tuyến cuối cùng nếu như đại thiếu gia không ngại ta muốn trực tiếp dẫm nát cái này, lao hòa thượng sướng sọ, cũng coi như sớm một chút tiến hắn đi gặp phía tây như lai phật tổ. Lão đạo sĩ nhìn về phía tiêu nhị cầu, bắt đầu bày ra hiếp hiếp mắt phong cách. trong giang hồ lưu truyền một cái rất kinh điển đạo lý, hiếp hiếp mắt hết thể đều là quái vật. nói đùa cái gì? ngươi nếu là dám động đạo kiếp, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. tiêu nhị cầu hô to. nhìn thấy tiêu nhị cầu kích động như thế, lão đạo sĩ cái kia chính là biến đến càng thêm vui vẻ. Trong miệng hắn dương hô tiêu nhị cẩu vì đại thiếu gia, nhưng không có nghĩa là hắn thật liền đem tiêu nhị cẩu làm thành đại thiếu gia, xã giao vui vẻ mà thôi, đùa giỡn thôi. Ai nha, không cẩn thận chân trượt đâu. Sau một khắc, chỉ thấy lao đạo sĩ chậm rãi đem phải chân giơ lên, lập tức cũng là dùng lực hướng đạo kiếp hòa thượng đầu đạp xuống. Hắn cường độ nhìn lấy rất nhẹ, nhưng hắn nếu như thật dẫm lên đạo kiếp hòa thượng đầu, như vậy đạo kiếp hòa thượng cũng liền trực tiếp đi gặp Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Nguy rồi. Đồng tử trừng lớn, Tiêu Nhị cầu làm bộ liền muốn chạy tới cứu Đi đạo kiếp hòa thượng, nhưng lấy tốc độ của hắn, muốn giải cứu đạo kiếp hòa thượng vậy thì chờ cùng với nói chuyện viện vông. Không chờ hắn nhiều chạy hai bộ, đạo kiếp hòa thượng sợ sẽ bỏ mạng. Mắt thấy Lao đạo sĩ sắp đạp trúng đạo kiếp hòa thượng trong nháy mắt. Hừ. Đảo mắt, đạo kiếp hòa thượng bóng người tại Lao đạo sĩ dưới chân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một chút báo hiệu đều không có. Đồng nhiên quay người lại, Lao đạo sĩ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Nhị Cẩu bên kia. So với vừa mới quỷ dị vui vẻ ở Mỹ, hắn nét mặt bây giờ đã là nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Chỉ vì đạo kiếp hòa thượng vừa mới biến mất về sau, bây giờ nghiêm chỉnh là xuất hiện ở tiêu nhị cầu chỗ bên cạnh. Lão lừa trọng, người chống đỡ a. Tiêu nhị cầu liền vội túi người xem xét đạo kiếp hòa thượng tình huống. Hắn lần đầu gặp đạo kiếp hòa thượng bị thương nặng như vậy, đã là hấp hối. Yên tâm đi, đạo kiếp không phải cái gì tiểu nhân vật, không chết được. Một bên bạch hoang phong khinh vân đảm nói. Tương đạo kiếp hòa thượng trong nháy mắt mang đi người, cái kia dĩ nhiên chính là trầm mặt thật lâu Bạch Hoàng không thể nghi ngờ, hắn muốn cứu người, có ai có thể giết được. Sao? Chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia vừa mới làm cái gì? Tiêu hải quá sợ hãi, hắn lần đầu đụng phải kỳ quái như thế năng lực. Nghiêm túc mấy giây sau đó, lão đạo sĩ lại bắt đầu hiếp mắt bày ra nụ cười, nhìn về phía Bạch Hoàng kể, tiểu huynh đệ, ngươi năng lực rất giỏi, có thể được đến năng lực như vậy, ngươi ngược lại là một cái người có phước lớn. Lão gia hỏa. Nói chuyện cứ nói, đừng ở cái kia cho ta hiếp hiếp mắt, ta ghét nhất hiếp hiếp mắt loại hình, tại cái kia chẳng cái gì thâm trầm đâu. Bạch hoang nói ra, à, tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ nói chuyện không muốn phách lối như vậy, giống ngươi thái độ như vậy, rất dễ dàng dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Lao đạo sĩ tiếp tục lo liệu hiếp hiếp mắt, cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi phía trên một câu, không phách lối còn có thể gọi người trẻ tuổi sao. Bạch hoang mở miệng, và anh, và anh, và anh. Đột nhiên, tại lao đạo sĩ sau lưng vị trí, một trận gió mạnh vô duyên vô cớ thổi lên. Tại này trận gió mạnh bên trong, đó cũng là bao hàm có chứa một loại vô hình uy áp. Đây là lao đạo sĩ muốn chấn nhiếp một chút bạch hoàng để bạch hoang hỏa khí không muốn lớn như vậy. Khoe miệng nổi lên một kia đường cong, bạch hoang đứng tại chỗ không động dung chút nào, mặc cho cuồng phong cạo tới cạo lui, hắn cũng làm làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ một điểm này sức gió hù dọa ai đây? Thật coi hắn là thành tiểu hài tử hoảng sợ mặt khác Lão đạo sĩ tán phát uy áp đối với hắn căn bản cũng không có một chút xíu tác dụng, luận đến uy áp phương diện này, lão đạo sĩ thật không xứng cùng điện vi, hứa chữ, hoàng trung bọn họ so sánh. Hoang ra, gió này có chút khiến người ta thở không nổi. Tiêu nhị cầu biểu lộ có chút dữ thợn, hắn bây giờ không có mang theo chính mình tề thiên kiếm, căn bản là không có cách đem vòng bảo hộ sử dụng đi ra. Vâng, con ngươi nhất động, bạch hoang đồng tử nhất thời nhăn co lại. Chỉ một thoáng, theo bạch hoang trên thân một cỗ uy thế lớn lao cũng là trực tiếp bao phủ ra, không kém chút nào lão đạo sĩ khí thế. lần này liền để cho lão đạo sĩ đỉnh chỉ năng lực của mình thi triển, hắn hiện tại đã phát hiện một việc, cái kia chính là bạch hoang đặc thù tính. lấy bạch hoang như thế ngây ngô niên kỷ, trên thân lại có thể tản mát ra như thế uy áp, cho nên lão đạo sĩ kết luận, bạch hoang tuyệt đối là kỳ tài bên trong kỳ tài. chân đại sư, cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? ngôi tại chủ vị tiêu hải đã hoàn toàn thấy không rõ cục thế. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là một cái tiểu mao đầu vậy mà có thể cùng trong mắt mình Lao Thần Tiên chống lại. Tiêu gia trưởng, giờ này khắc này, ta lão nhân này quả nhiên là vui vẻ vô cùng a. Ha ha ha. Lao đạo sĩ vô cớ cười ha hả. Đại sư vì sao bật cười? Tiêu Hải hỏi thăm. Ta Trần Huyền Tung hoành giang hồ hơn 60 năm, hôm nay là lần đầu tiên đụng phải chân chính kỳ tài phối tử, cho nên lão phu quyết định muốn đem tiểu tử này thu làm quan môn đệ tử, truyền thụ cho hắn tất cả y bác. Lão đạo sĩ lên tiếng. Cái gì? Trần đại sư muốn thu tiểu tử kia làm đồ đệ. Tiêu Hải cả người kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Hải trước đó khẩn cầu lão đạo sĩ thu Tiêu Nhị Cẩu làm đồ đệ, nhưng bị lão đạo sĩ trực tiếp cự tuyệt, lý do là ghét bỏ Tiêu Nhị Cẩu thiên tư quá bình thường, căn bản không xứng làm hắn đồ đệ. Nhưng hôm nay lão đạo sĩ lại chủ động đưa ra muốn thu Bạch Hoang làm đồ đệ, tin tức như vậy thật sự là quá rung động. Đinh. Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1 trở thành Trần Huyền Quan môn đệ tử, từ nay về sau làm một người tiểu đạo sĩ, sớm muộn có nói lên trời ngày nào đó khen thưởng, sen lẫn võ linh cường hóa thể hai tấm, lựa chọn hai, đem Trần Huyền cái này phá lao đạo hung hăng nghiền ép một phen, để cái này phá lao đạo rõ ràng rõ ràng, rõ ràng. hắn đến tột cùng là đến cỡ nào ánh mắt thiện cận thu đồ đệ, xem thường ai đây, khen thưởng, sen lẫn võ linh cường hóa thể, tùy cơ linh đến ba tấm, hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Chương 781, tới làm đồ đệ của ta đi. Tuy ý ngắm hệ thống lựa chọn liệt một chút, Bạch Hoang cuối cùng muốn làm ra quyết định, vậy dĩ nhiên không cần có bất kỳ suy nghĩ. Bất kể như thế nào, Bạch Hoang đều khó có khả năng đi làm cái gì tiểu đạo sĩ, nhân sinh của hắn an bài vẫn luôn là lấy vợ sinh con trải qua cuộc sống đô thị, đối trở thành thành tâm quả dục đạo sĩ có thể không có hứng thú gì. Còn nữa, trước mắt tên là Trần Huyền Lão đạo sĩ vậy mà công bố muốn thu chính mình làm đồ đệ, giống như vậy khẩu khí. Vậy thật đúng là rất lớn à. Không đợi bạch hoang mở miệng nói cái gì, liền nghe lão đạo sĩ kia tiếp lấy hô, tiểu quỷ, tới làm đồ đệ của ta đi, chỉ cần ngươi kế thừa y bát của ta, vậy ngươi sẽ cùng sau đó nắm giữ hết thể tất cả, tài phú, danh tiếng, địa vị, cái kia hết thể đều là dễ như trở bàn tay, đời ta muốn nhận đồ đệ cũng chỉ có ngươi một cái, đây là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến gọi sư phụ đi. Lời này nghe xong. Tiêu nhị cầu tức giận đến đó là trực tiếp chửi hầm lên, thả con mẹ ngươi cầu thí. Hoang gia là cái gì thân phận tôn quý? Sao lại nhận ngươi loại này tâm thuật bất chính gia hỏa vi sư? Ngươi không xứng. Thiên nhi ngươi làm cản, vậy mà như thế cùng Trần Đại Sư nói chuyện, vụ trộm rời nhà nhiều năm như vậy, ngươi càng ngày càng tùy hứng. Tiêu hải phát biểu giận dữ mắng mỏ. Phụ thân, ngươi bị cái kia lão thần côn lừa gạt, hắn chỉ là thăm dò tiêu ra chúng ta tư sản mà thôi. Ngươi làm sao cho tới bây giờ đều là chấp mê bất ngộ. Tiêu Nhị Cầu gọi hàng, im ngay. Trần Đại Sư không phải ngươi cái này Tiểu Nhi có thể chửi bới, tranh thủ thời gian chú ý lời nói của ngươi. Nếu không Trần Đại Sư động lên giận đến, ngươi tất nhiên chịu không nổi. Tiêu Hải dần dần lạnh xuống mặt, hai tay siết quả đấm. Tiêu Nhị Cầu biết mình phụ thân đã triệt để bị Lão đạo sĩ mê hoặc, đến mức liền tư tưởng đều biến đến có chút không bình thường, mỗi tiếng nói cử động đều là giúp Lão đạo sĩ sân ga. Nơi nào có nửa điểm tiêu gia già trưởng dáng vẻ, không để ý đến tiêu hải cùng tiêu nhị cầu hai cha con này tranh cãi, lão đạo sĩ như cũ đang chờ bạch hoang cho ra trả lời. Giống bạch hoang dạng này khó gặp hảo đồ đệ, hắn nguyện ý cho thêm bạch hoang một chút suy nghĩ thời gian. Đây không phải cái vấn đề lớn gì, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là lão đạo sĩ nội tâm của mình ý nghĩ mà thôi. Vào thời khắc này chỉ nghe bạch hoang trực tiếp giảng đạo, lão gia hỏa, ngươi cũng đừng tiếp tục phí lời, trực tiếp mở ra bài nói đi. Ta hôm nay coi như chết ở chỗ này, cho dù chết bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không nhận ngươi loại người này làm sư phụ, dù sao, ngươi xác thực không xứng đây. Nói như vậy, ngươi chính là một lòng muốn chết rồi. Lao đạo sĩ bắt đầu ra vẻ hiếp hiếp mắt bộ dáng, phong cách nhất thời âm trầm. Tại Lao đạo sĩ thế giới quan bên trong, Phạm là không có thể để cho hắn sử dụng đồ vật, vậy hắn toàn bộ đều muốn hủy đi. Là, thật sự là hắn là rất coi trọng Bạch Hoang chắc tuyệt thiên tư không tệ, nhưng nếu Bạch Hoang không nguyện ý thành vì đồ đệ của mình, Vậy hắn thì tuyệt đối sẽ không tùy ý Bạch Hoang tiếp tục mạnh lên, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ trở thành chân chính tai họa Giống Bạch Hoang kẻ như vậy, hoặc là biến là người mình, hoặc là biến thành sát chết. Tay trái sờ lên cổ, Bạch Hoang một chút lỏng một chút gần trên người xương, được rồi, đừng chơi liều, để ta nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh đi, tuyệt đối không nên để cho ta đi một chuyến uổng công mới tốt. Bạch Hoang như vậy phong khinh vân đạm tư thái, để lão đạo sĩ nhìn thật sự là cảm thấy khó chịu, thật sự là lôi kéo có chút quá đầu khiến người ta không nhịn được muốn tại chỗ trực tiếp xé nát kiếm đến tay phải so cắt một chút, lão đạo sĩ lập tức khống chế lên bên cạnh một thanh huyết hồng trường kiếm. Thanh này huyết hồng trường kiếm là bội kiếm của hắn, dùng máu tươi đoán tạo chọn vẹn thời gian 5 năm, bởi vậy sáng tạo ra sát khí 10 phần hiệu quả. Phạm là bị huyết hồng trường kiếm cắt ra vết thương, như vậy máu tươi chắc chắn đổ xuống không ngừng, cho đến thể nội máu tươi triệt để khô cạn. Đi trong miệng khép quát một tiếng, lão đạo sĩ khống chế huyết hồng trường kiếm đánh thẳng bạch hoang chính mình thì là đứng tại chỗ hồ đồ nhưng bất động. Huyết hồng trường kiếm cực kỳ quỷ dị tốc độ, xương sở là thông qua cắt vỡ không khí phương thức phát ra vụ vụ vang động, chỉ là mấy cái hô hấp công phu. huyết hồng trường kiếm đã xuất hiện tại Bạch Hoang Đầu phía trước. Bành. Sau một khắc, huyết hồng trường kiếm trực tiếp dừng ở khoảng cách Bạch Hoang Đầu 1 cm bên ngoài vị trí, bởi vậy không có mảy may động tĩnh. Mà tại huyết hồng trường kiếm phía trước, vậy chính là có lấy một thanh phát ra hàn khí trường kiếm, đây là Bạch Hoang lớn nhất thường sử dụng vũ khí cũng tức là băng phách lấy băng phách trình độ chắc chắn vậy dĩ nhiên là có thể tùy tiện ngăn trở huyết hồng trường kiếm cũng trong nháy mắt bên trong đem huyết hồng trường kiếm đóng băng mặc dù cái đồ chơi này sát khí lại cao hơn cũng bù không được băng phách đóng băng hiệu quả tiểu vu gặp đại vu đạo lý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhìn thấy bạch hoang đông dương triệu hồi ra một thanh hàn băng trường kiếm lão đạo sĩ si mới đầu vẫn là rất kinh ngạc nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi cũng không có nhấc lên trong lòng của hắn rung sóng ha ha ha Tiểu quỷ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một chút hàn băng liền có thể phong ở bội kiếm của ta à, rất xin lỗi, ngươi quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Kiếm đến. Tay phải khoa tay luyện tập khống thu thế, lão đạo sĩ cái này muốn đem huyết hồng trường kiếm thu hồi. Tiếp rằng liên tiếp mấy giây đi qua, lão đạo sĩ đều vẹn vẹn chỉ là một người giới ở nơi nào, đừng nói là gọi hồi máu đỏ trường kiếm. Huyết hồng trường kiếm thì liền động đậy cũng không hề nhúc nhích mảy may, bị đóng băng đến xích sao. Làm sao có thể? Trần Đại Sư bảo kiếm vậy mà triệu hoán không trở lại, có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Tận mắt nhìn thấy hết thể đều tiêu hải, bây giờ đã là sợ hãi cùng cực. Lúc trước trong một đoạn thời gian, Trần Đại Sư cho hắn phô bày đủ loại năng lực, để hắn thật sâu cho rằng Trần Đại Sư tuyệt đối là vô địch, đồng thời trên đời này tất nhiên không ai có thể cùng Trần Đại Sư so chiêu, bởi vì Trần Đại Sư là chân chính lao thần tiên. Nhưng bây giờ nhìn đến bạch hoang loại này tiểu mau đầu lại có thể cùng Trần Đại Sư so chiêu cái này để thế giới của hắn xem lần nữa đổi mới, hoang gia lợi hại. tiêu nhị cầu phát ra tiếng là bạch hoang cố lên động viên, cũng coi là đảm nhiệm đội cổ động nhân vật. dù sao dù sao cũng phải có một ít ủng hộ thanh âm, nghi thức cảm giác cái này một khối nhất định phải đủ. người cái kia hàn băng, không phải phổ thông hàn băng. lão đạo sĩ mắt lạnh lẽo. ai, ta còn tưởng rằng ngươi lão đạo sĩ này có cái gì cao siêu bản lĩnh đâu, không nghĩ tới thì như thế một điểm bản sự. xem ra tiêu nhị cầu nói không sai. Ngươi quả nhiên là một cái giả danh lừa bịp thần quân a." Bạch Hoang biểu thị rất thất vọng, một chút kích tình đều không có, quá nhàm chán. "A, mồn còn hôi sữa, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Lao đạo sĩ khinh thường chạo phúng. Sau đó, chỉ thấy lão đạo sĩ hai chân trừng một cái, cái kia thân thể chính là bay thẳng đến giữa không trung, cái này tòa nhà Âu thức kiến trúc trần nhà rất cao, đủ để cho lão đạo sĩ rong đuổi một phen. Nhưng lão đạo sĩ loại động tác này cũng không phải đùa giỡn. Ngượng nhờ ở trên cao nhìn xuống quán tính, lão đạo sĩ si vươn tay lập tức phóng tới Bạch Hoàng, một cỗ khí thế khủng bố nhất thời phát ra, tựa hồ là có hủy diệt hết thể lực lượng. Thấy thế, Bạch Hoàng lấy tức vung động trong tay băng phách đi lên mới bổ tới, dự định thông qua đóng băng hiệu quả để lão đạo sĩ si không thể động đậy. Cảm nhận được băng phách bao phủ đi ra hàn khí, lão đạo sĩ si chẳng những không có né tránh ý tứ, ngược lại còn vô cơ trộm nở nụ cười. Bởi vì đối với hắn mà nói, Bạch Hoàng băng phách hàn khí căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Điêu trùng tiểu kỹ dám múa hâu đúa trước cửa lỗ bàn. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, thế tôn chư Phật, nạp mạng đi. Vô Nguyên bản bao phủ trên không băng phách hàn khí, nhất thời bị lão đạo sĩ khí thế khủng bố đến rơi. Giờ phút này, lão đạo sĩ tay cầm công kích đã xuất hiện biến hóa hiệu quả. Một khỏa to lớn đầu rồng trực tiếp từ phía trên mà hàng. Lão đạo sĩ một chiêu này tên là đại uy thiên long công kích, đủ để nổ xối đất mặt. Trừng lớn đồng tử đối mặt mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Tiêu nhị Cẩu chỉ hối hận chính mình không có đem tề thiên kiếm mang đến, nếu là có thể thi triển vòng bảo hộ, như vậy há tử Lão đạo sĩ ở chỗ này phách lối. Trong lúc tình thế cấp bách, tiêu nhị Cẩu cái này liền chuẩn bị gọi hàng để bạch hoang chạy trốn, bất kể như thế nào, cũng không thể để bạch hoang đần độn lũ mê xếp tại nơi này. Mà khi tiêu nhị Cẩu trong nháy mắt hướng bên cạnh nhìn qua lúc, con người của hắn cái kia chính là trừng đến lớn hơn. Bởi vì hắn trông thấy, bạch hoang cả người vậy mà hóa long. Long quyền bạo phát. Đối mặt lao đạo sĩ từ phía trên mà hàng đại uy thiên long, Bạch Hoang thi triển chính mình lòng quyền bạo phát trực tiếp đối lên, một cái bước xa chính là phóng tới giữa không trung. Giống. Chỉ một thoáng, một trận long ngâm tại chỗ nổ bể ra đến, động tĩnh có thể nói đinh tai nhức óc. Roeng! Roeng! Roeng! Hai đạo cường đại công kích va chạm, làm đến cả tòa âu thức kiến trúc đã biến thành phế tích, Bạch Hoang bọn người chỗ mới vừa đứng, tất cả đều đã bị khối vụn chỗ vùi lấp. Tổng phí tổn cao đến 100 triệu hào hoa kiến trúc, thì triệt để như vậy sụp đổ rơi mất. Biệt thự sang trọng sụp đổ, làm đến bốn phía đều là quần quần cho bụi, tâm nhìn cơ bản vì không, khiến người ta trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ khói đặc bên trong là tình huống như thế nào. Trung quanh khu vực, trang viên bảo tiêu bây giờ hết thảy đều là trợn mắt hốt hoồm, bọn họ phụ trách bảo vệ trang viên an toàn, nhưng hôm nay trang viên trọng yếu nhất kiến trúc mạc danh, kỳ diệu sụp đổ rơi mất, thậm chí ngay cả gia chủ đều ở bên trong. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là triệt để mắt tròn tròn. Ai cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hô! Thời qua một lát, một trận trạng vạng tối gió mát quét mà qua, làm đến quần cuộn khói đặc dần dần tiêu tán, bởi vậy hộ vệ chung quanh cũng liền dần dần thấy rõ tình huống bên trong. Mới đầu vừa mới bắt đầu, tất cả bảo tiêu đều chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mấy cái thân ảnh, một phương bóng người là hai người, một phương bóng người là ba người. Đợi mọi người thấy rõ về sau thì biết hai người phía kia là Tiêu Hải cùng lão đạo sĩ, mà ba người phía kia cũng là Tiêu Nhị Cẩu, Bạch Hoang cộng thêm hôn mê đạo kiếp hòa thượng. Tiêu Hải là bị lão đạo sĩ cho bảo trụ, Tiêu Nhị Cẩu cùng đạo kiếp hòa thượng là bị Bạch Hoang bảo trụ, ngoại trừ kiến trúc sụp đổ bên ngoài, mọi người tất cả cũng không có quá chuyện đại sự. "Sú tiểu quỷ, ngươi thật là khiến người ta nổi giận a." Lão đạo sĩ lướt qua vết máu ở khóe miệng. Để hắn thụ thương nguyên nhân, tự nhiên là cùng kiến trúc sụp đổ không quan hệ mà chính là xuất phát từ bạch Hoàng vừa mới một chiều kia long quyền bạo phát kém chút để hắn không có vượt qua tới mà để bạch Hoàng đối lập ngoài ý muốn chính là hắn không nghĩ tới lao đạo sĩ lại có thể chính diện chống được chính mình long quyền bạo phát dạng này phòng ngự lực thật sự là quá hiếm thấy dù cho là tiêu nhị cầu lấy làm tự hào vòng bảo hộ cái kia cũng vô pháp chính diện chống được chính mình long quyền bạo phát trước mắt hắn lao đạo sĩ xác thực không phải bình thường thần côn kiếm nhặt về một cái mạng đa tạ hoàng gia nhân nghĩa. Tiêu Nhị Cẩu liên tục thở hổn hển mấy cái, vừa nghĩ tới vừa mới hình ảnh hắn cũng có chút sợ hãi, thật cho là mình phải chết. Cho đến hiện tại Tiêu Nhị Cẩu mới phát hiện chính mình đối Bạch Hoang thực lực đoán chừng thật sự là quá ngu xuẩn. Bạch Hoang át chủ bài một trường tiếp lấy một trường, hắn căn bản cũng không biết Bạch Hoang át chủ bài đến cùng là cái gì, thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì một bộ ung dung không vội tư thế. Cái gì gọi là chân chính đại ca? Cái này là chân chính đại ca a? Bạch Hoang cái này bắt bủi là thật ôm giá trị. Nhị Cẩu gặp chuyện đừng hốt hoảng, bình tĩnh một chút mới là vương đạo, yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, ngươi cùng đạo kiếp sẽ không có chuyện gì. Bạch hoang mắt nhìn phía trước, nữ khí vẫn như cũ là như vậy tùy tính. Đột nhiên, tiêu nhị Cẩu phảng phất là theo bạch hoang trên thân thấy được loại kia thần thánh quang huy, bạch hoang giờ này khắc này bóng lưng, cái kia coi là thật cũng là thâm tàng công cùng tên, cái thế giới này không còn có so bạch hoang càng đáng tin tồn tại. Tiêu nhị Cẩu là thật tâm cho là như vậy. Lao ra đã xảy ra chuyện gì? Hộ vệ chung quanh chấn Kinh hỏi thăm. Vừa mới trở về từ coi chết Tiêu Hải, bây giờ vẫn như cũ là não hải trống không. Muốn không phải Lão đạo sĩ tại thời khắc mấu chốt cứu mình, vậy hắn khẳng định liền đã bị đá vụn ép thành thịt vụn. Nơi nào còn có máy lại ở chỗ này thật tốt đứng đấy. Một chút hồi lại tâm thần, Tiêu Hải vội vàng tất cung tất kính hướng Lão đạo sĩ giảng đạo, đa tạ Trần đại sư ân cứu mạng, ngài thật đúng là thần tiên số a. Tiêu gia chủ không cần phải khách khí, ta nếu là Tiêu gia khách quý. Vậy dĩ nhiên sẽ bảo đảm Tiêu gia chủ an toàn, đây là ta chỉ trích chỗ." Nói chuyện đồng thời, lão đạo sĩ ánh mắt không có đi nhìn Tiêu Hải, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hoang. Trực tiếp điểm mà nói, lão đạo sĩ trong mắt cũng không có Tiêu Hải tồn tại, hắn chỗ lấy tốn nhiều công phu cứu được Tiêu Hải nhất mệnh, đó là xuất phát từ Tiêu Hải còn có giá trị lợi dụng, hiện tại cũng không phải là Tiêu Hải chết thời điểm. Người tới, đem tiểu tử kia cho ta bắt được, ta muốn để hắn trả giá đắt." Tiêu Hải giận tím mặt, Vừa mới nguy cơ toàn bộ đều là từ Bạch Hoang chế tạo ra, hắn không có khả năng buông tha Bạch Hoang. Tuân mệnh. Nghe được Tiêu Hải lên tiếng, chung quanh mấy ngàn cái bảo tiêu cái này làm bộ chuẩn bị xông lên trước, Bạch Hoang chỉ có tự mình một người, cho dù bọn họ một người phun một bãi nước miếng, vậy cũng đầy đủ đem Bạch Hoang chết chìm. Tiêu gia chủ, ngươi để hộ vệ chung quanh liền toàn bộ thối lui, tiểu quỷ kia là ta con ngồi của mình, các ngươi không muốn can thiệp. Lao đạo sĩ lên tiếng. Có thể. Thế nhưng là Tiêu Hải có chút đung đưa không ngừng. Tiêu gia chủ, ta vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi nhất mệnh, ta điểm ấy thỉnh cầu, chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện ý đáp ứng à? Lão đạo sĩ ngữ khí lạnh mấy phần, cái chán chảy một chút mồ hôi lạnh. Tiêu Hải cuối cùng lắc lắc tay, ra hiệu tất cả bảo tiêu toàn bộ thối lui, không nên quấy rầy lão đạo sĩ lịch sự tao nhã. Lấy hiếp hiếp mắt tư thái nhìn lấy bạch hoang, lão đạo sĩ lời nói thấm thiế kể, tiểu quỷ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi thật không nguyện ý trở thành đồ đệ của ta là thật. Bạch Hoang rút một chút lô thai, có thể nói tùy tính cùng cực, không có chút nào bởi vì sự tình vừa rồi mà cảm thấy nghi mà sợ. Chỉ là tiểu chàng diện thôi. A, đã như vậy, vậy ngươi liền đi địa phủ đưa tin đi. Hai tay khoa tay một số thủ thế, Lão đạo sĩ trong miệng bắt đầu mặc niệm một số pháp quyết, đều là người bình thường nghe không hiểu lời nói. Tiểu đạo chân huyền, cung thỉnh lôi thần thiên tôn hiển linh. Lôi đến. Vô anh. Nhất thời, nương theo Lão đạo sĩ liên tiếp động tác. Nguyên bản hoàng hôn thiên tượng bây giờ đã là lôi vân dày đặc, trên trời âm lôi cuộn cuộn, khiến người ta không rét mà run. Tiểu quỷ, an tâm đi chết đi. Lao đạo si khệ miệng trồi lên một vệt nụ cười. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên, bạch hoang đỉnh đầu ngay phía trên vị trí, đếm đạo thiên lôi bay vọt mà xuống, giống như trời phạt. Trưng 782, vĩnh viễn dọc thần. Đối mặt sắp quanh đến chính mình lôi điện, bạch hoang chỉ là ngẩng đầu yên tĩnh nhìn lấy trên không giờ này khắc này thật sự là thiên địa thất sắc, đồng thời lôi điện hạ xuống hình ảnh cũng là đẹp đặc biệt. là đâu, tại loại này mắt thấy là phải một mệnh ố oh hô oh trước mắt, bạch hoang tâm tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có tâm tư thưởng thức một chút sấm sét vang động hình ảnh, thật sự là nhàn hạ cực kỳ. hoàng gia mau tránh ra, cùng bạch hoang có cực khoảng cách gần tiêu nhị cậu, nhảy người lên liền chuẩn bị tiến lên đem bạch hoang đẩy đi. hắn hiện tại không để ý tới cái gì khác, trong đầu chỉ có giúp bạch hoang cản lôi suy nghĩ. hiu. Đột nhiên, đang lúc lôi điện đã bổ tới bạch hoang đỉnh đầu vị trí lúc, lôi điện tức là trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Phía dưới trong lúc nhất thời, nguyên bản trải rộng bầu trời lôi vân, nghiêm chỉnh là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tiêu tán, không chỉ trong chốc lát, khí trời liền đã khôi phục bình thường, hết thảy đều như lúc đầu tốt đẹp như vậy. Ngu ngơ tại bạch hoang bên hồng, tiêu nhị cẩu lúc này đã là triệt để cứng đờ cục diện biến hóa tốc độ để hắn có chút phản ứng không kịp, thật sâu hoài nghi chính mình đến cùng có phải hay không đang nằm mơ. vừa mới bạch hoang là thật kém chút liền muốn gặp xét đánh, có thể lôi điện nhưng lại mạc danh kỳ diệu biến mất không thấy gì nữa. tiêu nhị cầu ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, vậy liền chỉ còn sợ hãi. chân đại sư, ngươi tại sao muốn buông tha tiểu tử kia? ngươi không thể nhân từ như vậy a. tiêu hải mộng bức gọi hàng. tại tiêu hải xem ra, vừa mới lôi điện chỗ lấy sẽ biến mất khẳng định là xuất phát từ lao đạo sĩ pháp thuật. Bởi vì lôi điện bản thân liền là lão đạo sĩ Triệu Hồi ra hiện, tăng thêm lão đạo sĩ liên tiếp nói muốn nhận Bạch Hoang làm đồ đệ, lúc này mới sinh ra lòng thương hại ý, không đành lòng đem Bạch Hoang sát hại. Lão đạo sĩ nhân từ như vậy chi tâm, căn bản cũng không cần phải có. Thế mà, những thứ này vẹn vẹn chỉ là tiêu hải ý nghĩ của mình thôi, chân tướng sự tình căn bản cũng không phải là như hắn suy nghĩ một dạng, nếu không lão đạo sĩ bây giờ cũng sẽ không vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn toát ra một chút vẻ sợ hãi. Lão đạo sĩ mới vừa rồi là quyết tâm mượn nhờ Lôi Điện chu sát Bạch Hoàng, căn bản liền không khả năng lưu lại Bạch Hoàng cánh mạng, cho nên trực tiếp điểm tới giảng, vừa mới lôi điện cũng không phải là hắn hủy bỏ, mà chính là xuất phát từ lực lượng khác ảnh hưởng. Tiểu quỷ, ngươi là từ nơi đó học được pháp thuật, vậy mà cũng có thể khống chế Lôi Điện." Lão đạo sĩ nhìn thẳng Bạch Hoàng. "Cái gì? Tiểu tử kia cũng hiểu pháp thuật?" Tiêu Hải nghe được tin tức này lập tức kinh ngạc đến ngây người, thế giới quan đã nhanh muốn không đủ dùng. "Hoàng gia" Ngài là lúc nào học hội loại này bản lĩnh, quá lợi hại đi, ta vừa mới kém chút cho là người muốn chơi xong, hận không thể lấy thân thể của mình cho người cản lôi điện. Tiêu nhị cầu có chút sợ kể. Nếu như sớm biết bạch hoang cũng có thể khống chế lôi điện, hắn vừa mới cũng không cần liều sống liều chết kích động như vậy, chỉ cần đứng ở một bên yên tĩnh nhìn lấy bạch hoang trang bức là được. Ngạch, không đúng, nói sai, không phải trang bức, mà chính là bình tĩnh. Trang bức loại này từ ngữ quá thông tục không có chút nào thích hợp dùng để hình dung bạch hoang phải khiêm tốn, muốn xa hoa, phải có nội hàm. nhị cầu, ngươi đoán sai, vừa mới lôi điện không phải ta cản, mà chính là xuất phát từ người khác lực lượng. bạch hoang mở miệng, người khác, ai vậy? tiêu nhị cầu khắp nơi nhìn tới nhìn lui, hắn căn bản là không có nhìn đến cái khác dễ thấy nhân vật. nặc trên trời không phải liền là nha? bạch hoang tùy ý chỉ chỉ trên không phương hướng. nghe vậy, tiêu nhị cầu dựa theo bạch hoang ý tứ lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên, cái này xem xét. Hắn cũng là nhìn đến có cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tung bay trên không trung. Ngốc à, cái này tiêu nhị cầu hoàn toàn động, hắn thực sự không dám tưởng tượng, lại có nhân loại có thể đông dương trôi lơ lửng trên không trung, hơn nữa còn không có cánh phi kiếm loại hình đồ vật, đây quả thực là không hợp thói thường. Đông dạng, lão đạo sĩ bây giờ cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thần sắc lộ ra đến vô cùng câu nệ. Tuy nhiên hắn cũng nắm giữ bay nhanh không trung bản lĩnh, nhưng lại cần phải dùng đến một số phát khí. Tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào thân thể thì phi hành trên không trung, cái này thuộc về không cách nào đột phá bình cảnh. Xuất phát từ điểm ấy, lão đạo sĩ tâm bên trong đang dần dần nhấc lên sóng to gió lớn, hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Bạch Hoang là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, có thể cùng trên trời thiếu niên kia so ra, Bạch Hoang tư chất thật sự là quá bình thường. Đối với đem Bạch Hoang thu làm đồ đệ dự định, lão đạo sĩ bây giờ đã là triệt để vứt bỏ, cho dù Bạch Hoang quỳ xuống đi cầu chính mình, hắn cũng quả quyết sẽ không lại thu Bạch Hoang làm đồ đệ bởi vì hắn đã phát hiện một cái càng tốt hạt giống tốt Uy! tiểu hòa tử tới làm đồ đệ của ta đi lao đạo sĩ cao hứng bừng bừng hướng về phía trên không gọi hàng không để ý đến lao đạo sĩ nôn hành cử chỉ nguyên bản trôi lơ lửng trên không trung thiếu niên đã là cấp tốc chậm lại sau đó đoan đoan chính chính đứng tại bạch hoang trước mặt túi người thiếu niên hai tay ôm quyền cung cung kính kính hỏi thăm lão đại ta trở về vừa mới cảm ơn ngươi bạch hoang cười giờ phút này đứng ở trước mặt mình thiếu niên vậy dĩ nhiên là ra đi du ngoạn nửa ngày ra cắt Khổng Minh chơi chán vậy dĩ nhiên cũng liền trở lại Lão đại nói đùa lấy ngài bản lĩnh cho dù ta không có thêm nhiều nhúng tay những cái kia lôi điện cũng tuyệt đối không có khả năng đối Lão đại sinh ra tác dụng Khổng Minh trả lời Lão Lão đại một bên Tiêu Nhị Cẩu mặt mũi tràn đầy chấn kinh Tiêu Nhị Cẩu nguyên bản còn tưởng rằng Khổng Minh là cùng bạch hoang xương huynh gọi đệ nhân vật dù sao có được như vậy lực lượng kinh khủng Kết quả hiện khi biết Khổng Minh chỉ là bạch hoang tiểu đệ, tin tức như vậy là thật rung động. Cho nên tại tiêu nhị cầu trực tiếp cảm thấy, hắn quả nhiên là không có tư cách trở thành bạch hoang tiểu đệ, bởi vì tiểu đệ loại thân phận này phong cách quá cao, hắn căn bản là không xứng. Khổng Minh, lão đạo sĩ kia cũng là một cái pháp sư, theo ngươi là không sai biệt lắm nghề nghiệp, ngươi thì một chút cho hắn lộ hai tay đi, cho hắn biết biết, cái gì gọi là đầy trang bị pháp sư. Bạch hoang giảng đạo, tuân mệnh, Khổng Minh phủ phục đáp lời. Giao động động trong tay bạch vũ phiến, khổng minh quay người chậm rãi nhìn về phía lão đạo sĩ bên kia, thần sắc cực kỳ dễ dàng, cũng không có đem lão đạo sĩ xem như đối thủ chân chính. Mặt đen lên, lão đạo sĩ bây giờ cũng đang nhìn hướng khổng minh, hắn không nghĩ tới khổng minh là bạch hoang người, trong vòng một ngày nhìn thấy hai cái thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi, mặc dù tâm tình của hắn lại thế nào bình ổn, cũng không thể nào là không có không bận sóng. Biểu lộ đột nhiên lộ ra nụ cười, chỉ nghe lão đạo sĩ mười phần nhiệt tình giảng đạo, tiểu hòa tử. Người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chảy, cùng đợi tại loại này tiểu mao đầu bên người, chẳng bằng đến chỗ của ta học tập kỹ nghệ, đợi một thời gian ngươi nhất định có thể thành là thiên hạ đệ nhất thuật sĩ, đem thiên hạ chơi trong tay tâm bên trong. Hừ, ấu chỉ. Trong miệng nói thầm một tiếng, Khổng Minh tiện tay vung động một cái trong tay bạch vũ phiến. Phúc. Đột nhiên, lão đạo sĩ trong miệng bạo nôn máu tươi, chỉnh bức thân thể lang làm trực tiếp quỳ trên mặt đất, che ngực vị trí điên cuồng thở dốc, một đôi mắt đã là phủ đầy tiêm máu hoàn toàn một bộ tù nhân tư thái. Giảng thật, muốn không phải khổng minh biểu lộ quản lý tương đối tốt, vậy hắn vừa mới là thật không nhịn được cười. Một cái lao đạo sĩ vậy mà công bố muốn dạy mình pháp thuật, còn nói mình sớm muộn có một ngày sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất pháp sư cái gì. Hắn khổng minh cả đời làm việc, không cần ngoại nhân chỉ trò. Trân Đại Sư Thế thế, Tiêu Hải lập tức tiến lên trước ngân lao đạo sĩ, hắn dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Trong lòng hắn không người là đối thủ Lão thần tiên. Làm sao lại sẽ mặc danh kỳ diệu nôn huyết? Hoang! Hoang gia, ngươi có thể giải thích giải thích, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì à? Tiêu nhị cầu tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Ta cũng không rõ ràng, nhưng đánh cái so sánh mà nói tốt, mỗi cái pháp sư đều có thể ra đến 6 trang bị, khổng minh không hề nghi ngờ cũng là lục thần trang pháp sư, mà Lão đạo sĩ kia tại khổng minh trước mặt, vậy liền chỉ là một trang bị đều không có tân thủ mà thôi, Lão đạo sĩ căn bản không có cùng khổng minh chống lại tư cách bạch hoang đơn giản trình bày lục thần trang pháp sư tuy nhiên nghe không hiểu nhiều nhưng giống như đặc biệt lợi hại dáng vẻ tiêu nhị cầu phụ hòa trong lúc thời khắc cái kia bản thân bị trọng thương lão đạo sĩ bây giờ ngay tại chăm chú nhìn khổng minh trên mặt nộ khí cái kia rõ ràng nhất đến không thể lại rõ ràng hận không thể đem khổng minh tại chỗ nuốt sống lăng trì chân đại sư hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt muốn không lần này vẫn là thôi đi chờ dưỡng tốt thân thể lại tìm bọn hắn tính sổ sách tiêu hải cuồng quyết đề nghị lan đi cánh tay hất lên lão đạo sĩ đem tiêu hải trực tiếp đụng bay hơn 10 mét hắn bây giờ căn bản không có có tâm tư phản ứng tiêu hải loại này hạ cấp nhân loại theo trong túi quần móc ra một số phụ chú lão đạo sĩ giống như biến ảo thuật đồng dạng trong nháy mắt liền để những cái kia phụ chú bắt đầu cháy rừng rực dưới chân cũng tại dẫm lên một số kỳ kỳ quái quái tốc độ hưu hưu hưu sau một khắc tại lão đạo sĩ bên cạnh vị trí có bảy cái hắc ảnh dần dần nổi lên những hắc ảnh kia như là quỷ hồn đồng dạng, tức không có nhân loại hình thể, đồng thời cũng không có nhân loại ngũ quan, làm những hắc ảnh kia phù hiện lúc đi ra, trong không khí tràn ngập một loại cực kỳ cảm giác câm trầm, rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh, lại làm cho người nhịn không được cảm thấy hoảng sợ. Hoang gia, tình huống giống như có chút không đúng, vì cái gì không hiểu sẽ có một loại âm u đầy tử khí cảm giác, phảng phất là rơi vào thâm liên một dạng. Tiêu nhị cầu lo lắng kể, nói cho ngươi bao nhiêu lần, phải bình tĩnh đừng hoang hốt. Bạch Hoang rất tùy tính trở về. Tiêu Nhị Cẩu có thể cảm giác được biến hóa, Bạch Hoang tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ là hắn cũng không rõ ràng lao đạo sĩ sử dụng chiêu thức gì. Dù sao pháp thuật cái đồ chơi này, hắn xác thực cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua. Ta còn tưởng rằng thất quỷ chi thuật đã thất truyền đâu, nghị không ra ngàn năm trôi qua, loại này tà môn lệch ra pháp vậy mà chạy truyền đến bây giờ, thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Khổng Minh mang theo cảm khái, cái kia. Ngài là gọi Khổng Minh tiên sinh đúng không? Ta muốn mạo muội hỏi một chút, cái gì gọi là Thất Quỷ chi thuật? Tiêu Nhị Cẩu căn bản nghe không hiểu, chỉ cảm thấy giống như rất lợi hại dáng vẻ. Mặt hướng Bạch Hoang, Khổng Minh trong lúc nhất thời cũng không có đáp lại Tiêu Nhị Cẩu, mà chính là hướng Bạch Hoang giải thích nói: "Lão đại, loại pháp thuật này tên là Thất Quỷ chi thuật, chỉ cần sử dụng phương pháp này, liền có thể đồng thời triệu hồi ra 7 loại quỷ quái." "Cái nào 7 loại?" Bạch Hoang sinh ra một chút hứng thú. "Hồi lão đại lời nói," cái này bảy loại quỷ quái là từ nhân loại bảy đại tội hình thành, cũng tức là ngạo mạn quỷ, ghen ghét quỷ, lười biếng quỷ, phẫn nộ quỷ, tham lam quỷ, bạo thức quỷ, sát dục quỷ. cái này bảy loại quỷ quái mỗi một loại đều có lớn lao tà ác lực lượng. ngàn năm trước đó có cái thuật sĩ mượn dùng phương pháp này, tại một đêm bên trong dẹp xong một tòa thành trì, mà xem như khống chế thất quỷ đại giới, thuật sĩ bản thân sẽ hao tổn trình độ nhất định thọ mệnh. đây cũng chính là cái gọi là phản vệ. Khổng Minh chi tiết trả lời. cái gì? Một đêm đánh hạ một tòa thành, cái này người nào có thể đỡ nổi. Tiêu Nhị Cẩu sợ đến phía sau lưng phát lạnh, đây là sự thực muốn xảy ra chuyện a. Chậc chậc chậc. Ha ha ha. Thất quỷ Triệu Hoán hoàn tất, lão đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả, hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ vậy mà hiểu được nhiều như thế, không sai, ta đây quả thật là cũng là thất quỷ chi thuật, đem ta bước đến loại tình trạng này, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tiếp tục sống sót. Thất quỷ, bắt đầu các ngươi ăn thỉnh yên đi. Lão đạo sĩ ra lệnh, bạch, nghe được phân phó, thất quỷ thân thể lập tức tung bay động, phương hướng thẳng đến bạch hoang bọn người mà đi. Rõ ràng thất quỷ không có nhân loại ngũ quan, có thể chung quanh lại vẫn luôn có quỷ hào thanh âm, nghe đừng đề cập có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Không minh, muốn hay không cho ngươi gọi mấy cái người trợ giúp, đều là ngươi người quân cũ. Bạch hoang yên lặng cười, không dùng, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi, không cần mấy vị tướng quân cùng nhau đi ra, do ta một người giải quyết liền có thể. Khổng Minh lạnh nhạt trả lời. Buồn cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem. ngươi đến tụt cùng có thể giải quyết như thế nào. Lão đạo sĩ phát ra tiếng gào thét, liền tình hình vết thương của chính mình đều mặc kệ. Mắt thấy thất quỷ liền muốn bồng bền đến trước người, ra cắt lượng chính là nhẹ nhàng vùng động một cái trong tay bạch vũ phiến. Siêu. Trong nháy mắt, nguyên bản âm ú vô cùng thất quỷ tức là biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, trong không khí không còn có thất quỷ mảy may bóng người. Hết thể đều là vô cùng quỷ dị thân thể như nhũn ra, tại tận mắt nhìn đến thất quỷ hư không tiêu thất về sau, lão đạo sĩ như vậy trực tiếp quỳ trên mặt đất, khổng minh bày ra năng lực đã triệt để vượt qua lực lượng của hắn xem. sống nhiều năm như vậy, lão đạo sĩ là lần đầu tiên cảm nhận được như thế bất lực cùng tuyệt vọng, hắn trước đó đánh chết cũng không dám tưởng tượng, cần tiêu hao chính mình thọ mệnh lớn nhất đại sát chiêu, vậy mà lại bị một cái tiểu ma đầu tùy tiện tiêu trừ, mà lại người ta chỉ là tại cái kia vung một chút cây quạt mà thôi, tâm tính triệt để sập. Đến hoang man chi địa thật tốt tự kiểm điểm đi Tiếng nói vừa ra Khổng Minh lại lần nữa vung một chút cây quạt Theo sát chi Vừa mới còn có quắp ngã xuống mặt đất Lão đạo sĩ Giờ phút này liền đã hoàn toàn biến mất Khổng Minh đưa hắn đi một chỗ cực kỳ hoang man địa phương Lão đạo sĩ muốn từ nơi đó đi ra Làm gì cũng cần hoa tới mấy năm công phu Hoặc là trực tiếp chết ở nơi đó Tại sao có thể như vậy Trần Đại Sư vậy mà thua Cách đó không xa Đứng tại bảo tiêu trước mặt tiêu hải Đã là có chút lung lay sắp đổ. Trước đó còn bị hắn phụng làm lao thần tiên chân huyền, hiện tại đã bị người làm đến sống chết không rõ. Thế giới biến hoa đến quá nhanh, hắn thật sự là theo không kịp tốc độ. Nhị cầu, sự tình xử lý xong, còn lại đều là chính ngươi việc nhà, ta thì không nhiều hơn can thiệp. Bạch hoang nhìn về phía bên cạnh. Cám cám ơn hoa gia. Tiêu nhị cầu biểu lộ một mặt một bước, trong thời gian ngắn căn bản chậm không đến, hắn lần này là thật thấy được tân thế giới. Bạch bạch hoang trước người vài mét bên ngoài, tùy ý cửa đông dưng hiện hiện. Đi thôi Khổng Minh, trở về. Bạch Hoang mở ra tốc độ. Tuân mệnh. Khổng Minh ngoan ngoãn đuổi theo. Sau đó, Bạch Hoang cùng Khổng Minh liên tiếp đi vào tùy ý môn bên trong. Cái này lớn như vậy trang viên, đã là không có hai người bọn họ bóng người. Đợi hồi lại tâm thần, tiêu nhị Cẩu không nhanh không chậm đi đến tiêu hải trước mặt, vô cùng nghiêm túc nói ra, phụ thân, cái này ngươi tin tưởng đi, Trần Huyền Sắc thực chỉ là một cái thần côn. Thiên. Thiên nhi, ngươi gọi hắn hoang ra tên tiểu tử kia. Rốt cuộc là ai a? Tiêu hải như cũ có chút phát run. Hắn a, hắn là vĩnh viên giọt thần. Nhìn qua bạch hoang biến mất vị trí, tiêu nhị cầu ánh mắt dần dần thâm thúy. Trưng 783, Hoàng sợ vô cùng hai nữ. Xuyên qua tùy ý môn, bạch hoang cùng khổng minh xuất hiện tại biệt thự bên hồ phụ cận, bọn họ bên cạnh mấy mét bên ngoài vị trí, có một đầu chất nước mười phần thanh tịnh dòng suối nhỏ. Bây giờ đã là đến màn đêm thời gian, tuy nhiên thời gian còn sớm. Nhưng cũng coi là tiến nhập đối lập nhàn hạ đoạn thời gian, gió đêm một trận tiếp lấy một trận, thổi vào người đặc biệt dễ chịu. Khổng minh, cái này ba tấm sen lẫn võ linh cường hóa thẻ ngươi nhận lấy đi, có thể để ngươi theo nhất tinh tiến hóa đến tứ tinh, về sau càng có thể phát huy chính mình thực lực chân chính. Triệu hồi ra cường hóa thẻ, bạch hoang đem cường hóa thẻ ném đến khổng minh trong tay. đương nhiên khổng minh thực lực hôm nay đã mạnh đến không hợp thói thưởng, nhưng khổng minh hiện tại kỳ thật chỉ có nhất tinh mà thôi. Tất cả mới lấy được sen lẫn võ linh đều là cơ sở nhất tinh, nhất định phải thông qua cường hóa thể mới có thể đi vào hóa tự thân. Nói cách khác, nhất tinh khổng minh liền đã khủng bố như thế như vậy, mạnh như vậy hóa về sau khổng minh, thực lực chắc chắn càng thêm thế bất khả kháng, đồng thời cũng sẽ trở thành bạch hoang trợ lực lớn nhất một trong. Tại chủ công, khổng minh lập tức tiếp được, đem trong tay 3 tấm cường hóa thể bốc nát, cường hóa thể biến hóa tinh thần lập tức tràn vào khổng minh trong thân thể, nương theo liên tục 3 đạo kim quang. Khổng Minh liền đã theo nhất tinh trạng thái tiến hóa làm tứ tinh trạng thái. Khí chàng nhất thời phiêu dật nhiều. "Khổng Minh, lần này ngươi đi bên ngoài đi dạo, có phát hiện cái gì thú vị đồ vật à?" Bạch Hoang mở miệng. "Bẩm chúa công, cái thế giới này thú vị đồ vật đúng là rất nhiều, buổi chiều ta ra vẻ thường nhân bộ dáng đi khắp nơi đi, một chút thể nghiệm một chút hiện đại cuộc sống của con người hình thức, tổng thể mà nói còn rất khá, chí ít ta rất ưa thích." Khổng Minh trả lời. Cùng cái khác ba vị sen lẫn võ linh so ra, Ngươi là thuộc về so sánh hưởng thụ sinh hoạt loại hình, mà bọn họ ba vị thì là nóng lòng chiến đấu, các ngươi tất cả đều giúp ta thật nhiều một tay, nhất định phải tìm cái thời gian thật tốt cảm tạ các ngươi mới được, tổng không có thể để các ngươi đánh không công. Bạch Hoang cười giảng, nghe nói như thế, Khổng Minh lập tức cung cung kính kính túi người, chủ công, ngài quý cho chúng ta quân chủ, rất không cần phải đối với chúng ta đa lễ như vậy, từ xưa đến nay quân chủ sai sự hạ thần đều là cần phải, nào có cái gì cảm tạ không cảm tạ lý do thoái thác. Đây là chiếc sắt chúng ta. Xê dịch hai bộ, bạch hoang thân thủ vô khổng minh bả vai phải. Khổng minh, tuy nhiên ta cùng mọi người ở giữa có khế ước, nhưng ta vẫn luôn là đem mọi người làm thành đồng bọn. Ngươi không dùng đối ta khách khí như vậy, dù sao ta cũng không phải là lưu bị, lấy tuổi của ngươi, đem ta xem như một cái tiểu hình đệ là được. Cái này, sắc mặt khó khăn, ra cắt lượng quả thực không biết nên làm sao trả lời chắc chắn, trực tiếp sinh ra một loại cảm giác thụ sủng lực kinh. Khắc khu khu một cái sen lẫn võ linh Lại thế nào dám cùng Bạch Hoàng Sương huynh gọi đệ? Tốt, không nói trước cái này, cùng ta đi vào trung ăn cơm đi, liên nhi cùng sở ly cần phải lưu cho ta một chút đồ ăn. Bạch Hoàng giảng, chủ công, ta lần này ở cái thế giới này đợi thời gian có chút quá lớn, nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại linh thể thế giới mới được, nếu không sẽ bị cái thế giới này bại xích. Khổng Minh bẩm báo, dạng này à, vậy được rồi, ngươi đi về nghỉ trước, sau đó cùng điển vi bọn họ chào hỏi một chút, về sau có thời gian. Ta triệu hoán mọi người đi ra uống rượu với nhau, bảo đảm mọi người uống đến vui vẻ. Bạch Hoang cười. Đa tạ chủ công, cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Hướng Bạch Hoang bày ra lấy không lưng lễ, Khổng Minh cái này lui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Đứng tại chỗ không có nhúc nhích, Bạch Hoang một mình nghĩ sâu xa một lát. Hắn biết rõ, giống Khổng Minh cái này văn nhân nhà sĩ, luôn luôn đều là đem lễ nghi nhìn đến rất cao, cho nên Khổng Minh rất khó đem chính mình làm thành thuần túy tiểu hình đệ đối đại, mà lại đừng nói là Khổng Minh. Thì liền so sánh mãng phu điển vi, hứa trữ Hoàng Trung đều là tuyệt đối làm không được điểm ấy. Bạch Hoang người chúa công này xưng hô, vô hình bên trong cũng là đại biểu tuyệt đối cao thượng thân phận. Mặc dù Bạch Hoang lại nghĩ để sen lẫn võ linh vứt bỏ thân phận khái niệm, nhưng cũng thủy chung đều là làm không được, cái này cần cần rất nhiều thời gian. Bất quá đây không phải cái vấn đề lớn gì, mọi người về sau còn có càng nhiều nhiều thời gian hơn ở chúng. Bạch Hoang tin tưởng, chính mình một ngày nào đó sẽ trở thành sen lẫn võ linh trong mắt chân chính lão đại mà không phải bị chủ công cái thân phận này có hạn chế lấy. Một lát sau, Bạch Hoang một thân một mình đi vào biệt thự đại sảnh. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến biệt thự đại sảnh lấm tấm màu đen, TV phát hình một bộ phim kinh dị, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly thì là ngồi ở trên ghế salon ôm cùng một chỗ, vô cùng chuyên chú vào điện ảnh nội dung cốt truyện các nàng, sừng sốt không có phát hiện Bạch Hoang đã trở về. Không có đi quấy rầy Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly nhàn tình nhã trí, Bạch Hoang sờ soạn tự mình đi đến nhà bếp bên kia. Hắn đến bây giờ đều không có ăn đồ ăn, đến tìm ít đồ điển một chút cái bụng. Đi vào trong phòng bếp một bên, bạch hoang mở ra đèn chiếu sáng, nhìn thấy trên bàn có một ít hoàn chỉnh đồ ăn, tất cả đều là không có bị động đậy. Hắn là mộ thiên liên cùng sở ly cố ý chừa cho hắn một phần, cũng coi như hai cô nàng kia có chút lương tâm. Ngồi tại bên cạnh bà năn một bên, bạch hoang thư thư phục phục ăn bữa tối, hắn một miệng thì nếm ra mộ thiên liên tay nghề, dù sao không có người nam nhân nào sẽ quên lão bà vị đạo. Một tiểu đúa kẹp đến kẹp đi ăn đến có chút bất quá cứng, rắn, Bạch Hoang trực tiếp liền đem đồ ăn ngược lại cùng một chỗ. Trong lúc này bát sứ đụng vào nhau lên, chuyển ra một trận lại một trận rất nhỏ tiếng va đập, rất bình thường động tĩnh. Tiếp rằng, động tĩnh này đối Bạch Hoang tới nói tuy là rất bình thường, nhưng đối biệt thự những người khác tới nói, lại là cực kỳ âm trầm thanh âm. Cùng lúc đó, biệt thự đại sảnh trên ghế salon, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly giờ phút này đều là vô cùng kinh khủng, thậm chí gương mặt của các nàng đều đã xuất hiện trắng xám chi sắc. Phim kinh dị nhìn một chút, các nàng đột nhiên nghe được sau lưng truyền ra một số mạc danh kỳ diệu động tĩnh, mà lại rất hiển nhiên là từ trong phòng bếp truyền tới. Quan trọng ở chỗ, nhà bếp căn bản cũng không có người a. Trong lúc nhất thời, mộ thiên liên cùng sở ly cũng không dám quay đầu nhìn về phía nhà bếp, rất sợ vừa quay đầu lại liền thấy một ít cực kỳ khủng bố hình ảnh, trái tim nhỏ thật sự là chịu không được. Thương hại, liên nhi, nhà bếp là thanh âm gì à, tựa như là có người ở nơi đó gõ bát. Có thể trong nhà chỉ có chúng ta hai cái, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sờ li nuốt nước miếng, cổ họng của nàng hiện tại đặc biệt khô giáo, liền đứng dậy uống nước cũng không dám. Ta cũng không rõ ràng là thanh âm gì, biệt thự này ở vào giã ngoại hoang vu địa lý vị trí, mặc kệ có động tĩnh gì, tựa hồ cũng rất bình thường. Mộ thiên liên nhỏ giọng thầm thì, căn bản không dám nhắc tới lớp 10 con trai nửa điểm thanh âm, rất sợ xảy ra điều gì gốc dạng. Kia cái gì, liên nhi chúng ta hai cái cũng không phải cái gì nhát như chuột da hỏa, ta ngã đến ba tiếng, sau đó chúng ta đồng thời quay người nhìn về phía nhà bếp, nhớ kỹ, đợi lát nữa mặc kệ thấy cái gì hình ảnh, cái kia cũng không thể hô lên tiếng, nếu không sẽ được đưa tới trong địa ngục. sở ly ôm chặt lấy mộ thiên liên, thân thể một mực tại run rẩy, sớm biết thì không xem phim kinh dị, làm đến hiện tại nghi thần nghi quỷ. Tốt, người đến đi. mộ thiên liên đáp ứng, khi thở sâu một hơi, sở ly nhỏ giọng thầm thì nói, bà. 2. 1. Quay người. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, ưa thích ngang ngạnh sở ly lập tức ghé vào mộ thiên liên trong ngực, căn bản cũng không có quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Bất kể như thế nào, dù sao nàng trốn trước. Mà tâm tư đơn thuần mộ thiên liên lại thế nào chơi đến qua sở ly, nàng đúng là ngoan ngoãn quay đầu nhìn về phía nhà bếp bên kia, chỗ lấy giờ phút này nàng, cả người đã là trực tiếp cứng đờ Bởi vì một hồi lâu đều không có cảm giác đến mộ thiên liên động tĩnh. Nguyên bản ghé vào mộ thiên liên trong ngực sở ly đã là chậm rãi ngẩng đầu, kết quả trực tiếp nhìn đến mộ thiên liên bộ kia cứng đờ rung nhan tuyệt mỹ, liền mảy may nhỏ biểu lộ đều không tồn tại. Thương hại! Liên nhi! Người không sao chứ liên nhi! Sở ly cơ mộ thiên liên thân thể! Không biết sao sở ly phen này động tác, thì là căn bản không có đạt được mộ thiên liên đáp lại, mộ thiên liên tựa hồ là thật bị cái gì dọa sợ, dẫn đến quên hồ trùng quanh hết thảy tất cả. Mang theo khủng bố tâm tình! Sở ly dưới tình thế cấp bách chỉ có thể chậm rãi ngồi dậy, sau đó mười phần sợ nhìn về phía nhà bếp bên kia, chỉ có cùng mộ thiên liên nhìn đến đồng dạng hình ảnh, nàng mới có thể trải nghiệm mộ thiên liên là như thế nào tâm tình. Mà khi sở ly nhìn đến nhà bếp bên kia lóe lên ánh đèn lúc, nàng dọa đến tại chỗ trực tiếp hít sâu một hơi, muốn không phải kịp thời thân thủ nắm một chút bắt đuổi, vậy nàng là thật sự có khả năng hoảng sợ ngất đi. Lấy cực kỳ ăn ý động tác, mộ thiên liên cùng sở ly hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương. Các nàng là giống nhau hoảng sợ biểu lộ, hoàn toàn có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Hai nữ đều rất rõ ràng, tối nay vì thân lâm kỳ cảnh đồng dạng xem xem phim kinh dị, các nàng là tướng ra bên trong tất cả ánh đèn toàn bộ tắt đi, nhà bếp căn bản liền không khả năng sẽ có ánh đèn. Bây giờ nhà bếp vô duyên vô cớ đột nhiên bật đèn, lại thêm vừa mới một mực chuyển ra âm u thanh âm, cái này để mộ thiên liên cùng sở ly không thể không suy nghĩ nhiều, dù sao yêu ma quỷ quái loại vật này, ai cũng không nói chắc được. liên nhi Ta. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Lại tiếp tục như thế, muốn là chủ phòng đồ vật bên trong đột nhiên sống tới, vậy chúng ta chẳng phải là tất cả đều lành lạnh. Sở Ly thở gấp nhiệt khí, ngụm nước nuốt không ngừng. Ta. Ta cũng không biết phải làm gì, nghe nói giả chết là biện pháp tốt nhất, muốn là chủ phòng đồ vật bên trong thật sống tới, vậy chúng ta thì lập tức ngừng thở, biện pháp này hẳn là có thể làm được. Mộ Thiên liên não hải loạn loạn. A a a, đáng giận, muốn là Hoang Bảo bảo ở nhà lời nói Chúng ta lại nơi nào sẽ sợ hãi chỉ là mấy thứ bẩn thỉu, hoang Bảo Bảo làm sao đến bây giờ đều chưa có trở về a, nhanh điểm, cứu lấy chúng ta đi. Sở Ly ngược lại ở trên ghế salon, nàng bây giờ duy nhất cảm giác an toàn nơi phát ra, vậy cũng chỉ có cùng Mộ Thiên Liên ở giữa thân thể tiếp xúc. Nếu như loại tình huống này chỉ có tự mình một người, cái kia Sở Ly là thật sắp điên mất rồi, may mắn có Mộ Thiên Liên thành vì mình an ủi, đây chính là nắm giữ tỉ mười chỗ của ta. Hoàng Hốt bên trong, nghe xong Sở Ly một phen về sau, Mộ thiên liên tựa hồn là nghĩ đến chuyện trọng yếu gì, thần sắc lộ ra hơi có chút nghiêm trọng. Nhìn ra mộ thiên liên không thích hợp trạng thái, sở ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thế nào liên nhi, ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Lắc đầu, mộ thiên liên một bên lén lút nhìn lấy nhà bếp bên kia, một bên nhỏ giọng kể, sở ly, ngươi cảm thấy có khả năng hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều, có lẽ trong phòng bếp chi tròn nên sẽ có ánh đèn cùng động tĩnh, nhưng thật ra là bởi vì hoang hoang trở về rồi. Không có khả năng... Liên nhi ngươi tại loạn nghĩ gì thế, muốn là hoang bảo bảo trở lại chúng ta làm sao có thể không biết, thì coi như chúng ta lại mắt mù, cái kia cũng không đến mức mắt mù đến loại tình trạng này đi. Như thế đẻ nén trong hoàn cảnh, sở ly không khỏi có chút bị trọc cười, giống như là nghe được một cái cười lạnh lời nói cảm giác. Thế nhưng là cười cười, làm sở ly cùng mộ thiên liên lần nữa đối lên ánh mắt về sau, nét mặt của các nàng thì lần lượt biến đến lung túng. Phải biết, nếu như trong phòng bếp thật có mấy thứ bẩn thỉu mà nói thế thì còn tốt, chỉ ít có thể chứng minh hai người bọn họ không nghĩ nhiều, hết thảy đều cùng với các nàng suy đoán giống như lúc. Có thể nếu như là Bạch Hoang ở tại trong phòng bếp, cái kia Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly là sẽ trở thành triệt triệt để để ngu ngốc, các nàng vừa mới lại bị Bạch Hoang hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, việc này muốn là truyền đi, vậy các nàng là thật có thể cầm khối đầu hũ đụng chết. Sĩ có thể giết, không thể nhục a. Liên Nhi, ta quyết định, bất kể như thế nào, ta hiện tại đều nhất định phải tới nhìn xem chân tướng mới được. Sở ly cưỡng ép đánh vơ hoảng sợ, nàng hiện tại vô cùng cần thiết một cái chân chính đáp án. Ta hiểu ngươi, cho nên ta đi chung với ngươi. Mộ thiên liên mở miệng. Ừm, đi. Sở ly nhỏ giọng gọi hàng. Đi qua lẫn nhau thương nghị, mộ thiên liên cùng sở ly trong tay mỗi người có một cái gối ôm. Bây giờ liền bắt đầu tại lấm tấm màu đen tình hương dưới chậm rãi xuất phát. Các nàng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy. Ghế sofa cùng nhà bếp khoảng cách đúng là như thế xa xôi, giống như Tây Thiên lấy kinh đồng d Ô, ô, ô. Tại Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly xuất phát trên đường, các nàng nghe được trong phòng bếp truyền ra một trận cực kỳ quỷ dị thanh âm, nghe lọt vào trong thai cảm giác, quả nhiên là giống như quỷ quái tru lên đồng dạng, hoảng sợ cho các nàng tất cả đều giật mình một cái, toàn thân lông tơ điên cuồng dựng thẳng lên. Nhưng cái này đã ngăn không được Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly thăm dò chân tướng quyết tâm, vô luận thanh âm lại thế nào khủng bố, các nàng vẫn là kiên quyết xuất phát lấy. Thời qua một lát, Trải qua thiên tân vạn khổ hai nữ rốt cục đi vào cửa phòng bếp, tại ngừng thở về sau, các nàng ghé vào cạnh cửa lén lút nhìn đi vào, tiếp lấy thu vào các nàng trong mắt hình ảnh, cái kia chính là bạch hoàng đứng tại ao nước phía trước rửa chén, trong miệng hừ phát một số tiểu khúc, nhìn qua đường để cập có bao nhiêu thoải mái. Bởi vậy, mộ thiên liên cùng sở ly trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai các nàng vừa mới hoảng sợ hết thảy, đều vẹn vẹn chỉ là bạch hoàng chế tạo ra động tĩnh mà thôi, bởi vì bị phim kinh dị ảnh hưởng nghiêm trọng nguyên nhân. Dẫn đến bạch hoang thật đơn giản o o tiểu khúc, cái kia đều thành các nàng bên thai quỷ quái thanh âm. Nói cách khác, mộ thiên liên cùng sở ly tối nay là làm một lần chân chính ngu ngốc. Gần như cùng một thời gian, mộ thiên liên cùng sở ly gương mặt đều là đỏ bừng vô cùng, triệt triệt để để sinh ra một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, sống đến lớn như vậy, đây tuyệt đối là các nàng thứ nhất mất mặt một lần. Muốn bị chính mình ngu xuẩn khóc. Rửa xong bát đĩa bạch hoang. Vừa vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đứng tại cửa phòng bếp mộ thiên liên cùng sở ly, có điều hắn không có hiểu rõ mộ thiên liên cùng sở ly vì cái gì đỏ mặt, có lẽ là hai nữ xem phim kinh dị thời điểm ôm thật chặt, cho nên dẫn đến thân thể có chút khô nóng. Liên nhi, sở ly, các ngươi ngơ ngác đứng ở nơi đó làm gì đâu, không xem phim kinh dị rồi. Bạch hoang Thuận miễn hỏi. Người, người khi dễ người. Chán ghét. Hơn rỗi một tiếng, mộ thiên liên lập tức trốn rời hiện trường. Nàng bây giờ căn bản không dám đối mặt bạch hoang, nội tâm xấu hổ tới cực điểm. Hoang! Hoang bảo bảo, ngươi thật sự là quá ghê tởm, suốt ngày chỉ biết khi dễ ta cùng liên nhi, chúng ta theo ngươi không đội trời chung, hứ. Lưu lại một lời nói, sở ly bụ mặt cuốn quyết chạy đi, nàng hiện tại đã là không dám nhiều nhìn bạch hoang liếc một chút, bởi vì nàng không xứng. Ừm! Cái này đều thứ độ gì, ta chêu ai gẹo ai. Bạch hoang mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 784 dạng này là phạm quy say tốt ta bạch hoang vừa về đến nhà mặc danh kỳ diệu liền bị mộ thiên liên cùng sở ly thay phiên rối một phen hắn căn bản không rõ ràng hai nữ đến cùng là bị cái gì khí mà lại coi như bị khinh bỉ mộ thiên liên cái này cái bạn gái tìm hắn phát tiết một chút cái kia ngược lại không có vấn đề gì kết quả sở ly cô nàng kia cũng trộn rộn vào nguyên một đám vẫn thật là là coi hắn là làm nơi chút giận đối lại lại tiếp tục như thế hắn nam chủ nhân địa vị ở đâu nam chủ nhân uy nghiêm ở đâu Nam chủ nhân bá khí ở đâu? Theo tụ lệnh thuận tay xuất ra một bình sập giải, Bạch Hoang cái này liền cất bước đi ra nhà bếp. Sau đó, Bạch Hoang một bên uống vào sập giải, một bên đứng tại trước sofa một bên, đại sảnh bây giờ đèn đuốc sáng trưng, hai nữ đã không có bất luận cái gì tiếp lấy xem phim kinh dị tâm tư, các nàng hiện tại đều là tay chân luống cuốn bộ dáng. Vừa nghĩ tới vừa mới phát sinh thai nạn xấu hổ, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly thì dùng gối ôm ngăn trở mặt mình, không muốn để cho Bạch Hoang đã gặp các nàng giờ này khắc này dáng vẻ thực sự không phải bình thường mất mặt. Hai vị mỹ nữ, các ngươi vừa mới mặc danh kỳ diệu bắt ta xuất khí, ta hiện tại nhất định phải các ngươi cho ra một cái giải thích hợp lý, bằng không mà nói, ta không cách nào cam đoan chính mình đến đón lấy sẽ đối với các ngươi làm những gì. Bạch hoang lên tiếng. Một chút dịch chuyển khỏi gối ôm, sở ly tức giận tại cái kia giảng đạo, ai nha, hoang bảo bảo ngươi coi như vừa mới không có cái gì phát sinh đi, văn cầu ngươi thật không cần tiếp tục hướng xuống hỏi có thể hay không cho ta cùng liên nhi lưu hạ tối hậu một chút xíu không gian sở ly tâm tình càng là khát thưởng bạch hoang thì càng đối chân tướng cảm thấy hiếu kỳ có thể đồng thời đánh mộ thiên liên cùng sở ly tâm tính sự tình vậy rốt cuộc sẽ là có như thế nào kích thích tính có sao nói vậy bạch hoang bình thường tuyệt đối không phải lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng loại người kia nhưng bây giờ nha cái kia chính là hoàn toàn không giống rồi biết sở ly đối lập mạnh miệng một số bởi vậy bạch hoang trực tiếp đứng tại mộ thiên liên trước mặt. Cố ý mang theo nghiêm túc giọng điệu giảng đạo, liên nhi, lấy quan hệ giữa chúng ta, bất kể như thế nào ngươi đều không nên gạt ta đi, chẳng lẽ lại tình yêu thuyền nhỏ nói lật thì là sao? Nghe được bạch hoang một phen, gương mặt hồng nhuận phơn phất mộ thiên liên đã là chậm rãi dịch chuyển khỏi gối ôm, bây giờ cùng bạch hoang bốn mắt nhìn nhau nàng, trong ánh mắt trung quy là mang có một chút ấy nấy, dù sao nàng vừa mới đúng là vô duyên vô cớ dối bạch hoang, thậm chí còn nói trắng ra hoang chán ghét cái gì. Hoang hoang, kỳ thật cương. No. Chưa kịp tiếp tục nói đi xuống, bên cạnh sở ly lập tức che mộ thiên liên miệng, sừng sốt không cho mộ thiên liên đem chân tướng nói ra. Sở ly có thể khẳng định, nếu như bạch hoang biết do nói ra chân tướng, cái kia bạch hoang nhất định sẽ cười đến nằm lăn lộn trên mặt đất, sau đó điên cuồng kể một ít có quan hệ trào phúng lời kịch, triệt triệt để để đem tự ái của các nàng tầm đánh. Không nên hỏi vì cái gì, lấy sở ly đối bạch hoang hiểu rõ, bạch hoang cũng là một cái chân chính ác ma. Đáng sợ đến rất. Sở ly... Ngươi nhất định phải cố ý gây chuyện đúng không? Bạch Hoang cầm bước lên quyền đầu. Tốt một đoạn thời gian không có đánh đau Sở Ly, chỉ sợ Sở Ly là đã quên mạnh tử bánh bao nhỏ tư vị. Tình cảnh này, Bạch Hoang có cần phải để Sở Ly nhớ lại một chút sợ hãi trong lòng, để Sở Ly toàn thân run rẩy. Thấy tình thế có chút không ổn, Sở Ly dọa đến lập tức nút ở ghế sofa biên giới. Hoang. Hoang bảo bảo, coi như ngươi tối nay đem ta đánh đau 500 lần, coi như ngươi tối nay đem ta đánh chết. Ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra cái gì trần tướng, ngươi đừng có hy vọng đi, bản mỹ nữ không phải loại kia không có cốt khí gia hỏa. Ồ, thật sao? Thật là khéo, ta thích nhất, vậy chính là có cốt khí gia hỏa. Bạch hoang cười tủm tỉm đứng tại sở ly trước mặt, cái bóng của hắn trực tiếp đem sở ly cho che khuất, rỗi ra quyền đầu liền muốn hướng sở ly đầu gõ đi. Không đợi bạch hoang thật đập xuống, chỉ nghe sở ly ôm đầu lập tức hô, ngừng ngừng ngừng. Ta nói, ta nói còn không được mà. Vì để tránh cho nỗi khổ ra thịt, Sở Ly bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời theo Bạch Hoang ý tứ, lần trước nàng tại gian phòng bị Bạch Hoang đánh đau đến đường đề cập có bao nhiêu thảm, xúc cảm cực tốt khuôn mặt đều bị Bạch Hoang làm sưng lên, Bạch Hoang loại này đầu gỗ căn bản cũng không rõ ràng cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Thỏa thỏa thẳng nam ung thư thời kỳ cuối. Vậy thì nhanh lên nói đi, đừng chơi liều. Bạch Hoang giảng đạo. Cực kỳ ủy khuất bĩu môi, Sở Ly mở miệng đáp đúng đáp, kỳ thật Khi thật ta cùng liên nhi vừa mới trô lấy khắc thưởng, đó là bởi vì chúng ta tới cái đó rồi, cũng là nữ hải tử cái kia à, ngươi hiểu, nữ hải tử mỗi tháng luôn có như vậy một hai ngày tâm tình không tốt thời điểm, ngươi sẽ không liền điểm ấy cơ sở thưởng thức cũng không biết đi. Một bên, mộ thiên liên đã là bị sở ly nói đến có chút mộng rơi, sở ly tìm cớ gì không tốt, nhất định phải tìm loại nữ hải tử này so sánh tư ẩn lấy cớ, hơi không chú ý thì lại đột nhiên lái xe, nàng hoặc nhiều hoặc ít có một ít theo không kiểm tốc độ xe. Nghe xong sở ly giải thích, Bạch Hoang đã là đen mặt. Ngụ nội nó, sở ly là coi hắn là làm ngu ngốc còn là thế nào, coi như nữ hải tử mỗi tháng đều có như vậy một hai ngày, có thể mộ thiên liên cùng sở ly làm sao có thể đồng thời, hướng hộp Bạch Hoang cùng mộ thiên liên ở chung lâu như vậy, có khả năng liền mộ thiên liên tình huống thân thể đều không rõ ràng à. Sở ly loại này không làm bản nháp hoang luôn, thật sự là làm nhục sự thông minh của hắn. Sấu hổ cười, sở ly tiếp theo giảng đạo, hoang bảo bảo. Ta hiện tại thế, nhưng là thân thể hư nhược đoạn thời gian, ngươi thân là một nam hải tử không thể động thủ với ta, nếu là không cẩn thận đem ta đánh ra cái gì hậu di chứng, vậy ta cũng chỉ có thể cả một đời lại lấy ngươi, mãi mãi cũng không xa rời nhau cái chủng loại kia. Khác trước không nói, ta cái này đưa ngươi mấy cái hậu di chứng. Bạch Hoang tại Sở Ly trước mặt ma quyền sát trưởng, nụ cười đó là một cái quỷ dị. Liên Nhi cứu ta. Siêu đến một chút, Sở Ly lập tức lén đến Mộ Thiên Liên sau lưng, đây là nàng duy nhất ô dù. Hoang hoang đừng như vậy, sở ly sẽ bị ngươi hù đến. Mộ thiên liên mở miệng điều đỉnh. Ta có thể buông tha nàng, nhưng nàng nhất định phải đem sự tình vừa rồi nói rõ ràng. Tại nhà bếp thời điểm, các ngươi hai cái tại sao muốn vô duyên vô cớ bắt ta xuất khí? Bạch hoang giảng đạo. Cái này, cái kia. Chiến lược tính gái mặt, mộ thiên liên không biết nên làm sao lựa chọn mới tốt. Một bên là sở ly không nguyện ý cho ra chân tướng, một bên là bạch hoang không phải muốn hiểu chân tướng. Mỗi khi hai cái này toàn ra phát sinh xung đột thời điểm, mộ thiên liên thủy chung đều là duy nhất lý trí người, kẹp ở giữa nàng, thật sự là quá nhức đầu a. Hô! Hít thở sâu một hơi, đột nhiên, sở ly một mình ở trên ghế salon ngồi thẳng thân thể. Cái này, sở ly không còn có đem mộ thiên liên xem như ố rủ, mà chính là lựa chọn trực tiếp cùng bạch hoang đối lên, đây là bắt nguồn từ chính nàng giác nộ. Bất kể như thế nào, sở ly đều khó có khả năng đem trước thai nạn xấu hổ nói ra. Cùng trở thành bạch hoang trò cười, cái kia nàng tình nguyện chịu đựng nhất thời nỗi khổ ra thịt. Nàng, mới không phải cái gì mềm yếu mỹ thiếu nữ. Hoang bảo bảo, thỏa thích phát tiết tâm tình của ngươi đi, tại thời gian kế tiếp, bất luận ngươi đối với ta làm ra chuyện như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không có mảy may phản kháng, nếu không ta thì không xứng đảm nhiệm vũ trụ siêu cấp vô địch đệ nhất mỹ thiếu nữ xưng hảo. Tới đi, để bao tắp tới mãnh liệt hơn một số đi. Sở ly mang theo thấy chết không sờn tâm tình nhắm mắt lại. Nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, mặc dù bạch hoang đến đón lây đối với mình lại tàn bạo, nàng cũng tuyệt đối có thể yên lặng chịu đựng xuống tới. Đầu tiên nói trước, nàng đó cũng không phải có cái gọi là thụ ngược đại khuyên hướng, hết thể cũng là vì chính nghĩa. Sở ly đột nhiên xuất hiện kiên quyết, để bạch hoang nhất thời không khỏi có chút kinh ngạc, trước kia sở ly động một chút lại sẽ chịu thua, sẽ rất ít kiên quyết đến tình trạng như thế. Cái này một mặt sở ly, xác thực cho bạch hoang một loại khác cảm giác, thẳng ly kỳ. Đinh Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1. Từ bỏ tham dò chân tướng sự tình, trước kia luôn luôn cùng sở ly không chết không thôi, lần này cần thay đổi trước kia ở chung hình thức, cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, người tốt ta tốt mọi người tốt. Khen thưởng, trăm vị bánh kẹo một lon, này bánh kẹo bên trong tràn ngập một trăm trồng hoa quả vị đạo, mỗi một viên bánh kẹo đều là cao cấp nhất đồ ngọt, vẻn vẹn ăn một khỏa liền sẽ để người tùy sinh mộng tử, trải nghiệm giống như thăng hoa đồng dạng cảm giác. lựa chọn hai, Nhất định phải để sở ly đem chân tướng sự tình nói ra, nếu không về sau vô duyên vô cớ liền sẽ bị dội hơn mấy câu, tuyệt đối không thể mở cái này đâu, trong nhà nam chủ nhân địa vị nhất định phải duy trì. Khen thưởng, lời thật lòng bánh kẹo một lon, phàm là ăn này bánh kẹo, cái kia mặc kệ đối phương nói ra vấn đề gì, người dùng đều muốn nói chi tiết ra bản thân lời thật lòng, không cách nào lưu giữ có chút dấu giếm. Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Ngay trước lúc này, bạch hoang hai cánh tay đã đặt ở sở ly trên lưng làm cho Sở Ly lập tức chịu thua biện pháp, hắn đã rất nhanh chóng nghĩ đến. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Liên Nhi ở bên cạnh đâu, ngươi chớ làm loạn." Sở Ly có chút khẩn trương, nàng không nghĩ tới Bạch Hoang vậy mà lại đối mình làm ra lô mãng như vậy động tác, để cho nàng quấy ngoài ý muốn. Mà lại Mộ Thiên Liên còn ở bên cạnh nhìn lấy, Bạch Hoang mặc danh kỳ diệu sở lấy chính mình bờ eo thon, là thật không sợ Mộ Thiên Liên tại chỗ ăn dấm sao? Đến lúc đó Bạch Hoang chết như thế nào sợ là cũng không biết. Đột nhiên Phần eo truyền ra cảm giác, để sở ly một đôi mắt đẹp nhất thời trưởng lớn. Ngay sau đó, sở ly biểu lộ dần dần biến đến có chút dữ tợn, thân thể tại cái kia bốn qua hốn lại, nhìn lấy đừng đề cập có bao nhiêu kỳ quái. A, không muốn. Không thể bộ dạng này. Hoang bảo bảo ngươi đây là phạm quy. Ha ha ha. Bởi vì thực sự nhịn không được phần eo truyền đến cảm giác, sở ly phát ra tiếng cười ha ha, cho dù nàng lại thế nào muốn không chế, đó cũng là tốn công vô ích. Dẫn đến tình huống này xuất hiện nguyên do, là xuất phát từ bạch hoang tại cho sở ly gãi ngứa ngỡ, hắn biết sở ly rất sợ ngứa đây là bức bách sở ly thỏa hiệp phương thức tốt nhất, tức đơn giản vừa thô bạo. Thế nào, ngươi có nói hay không? Bạch hoang hỏi. Không. Ta không nói. Ngỡ chết đều không nói. Ha ha ha. Sở ly một bên cười to một bên trả lời, hai tay một mực tại cái kia vặn lấy ghế sofa, muốn nếm thử phân tán sự chú ý của mình. Không biết sao vô luận sở ly làm sao dãy ruộng. Tại bạch hoang dạng này cực hình dưới, nàng đều chỉ có thể trở thành đợi làm thịt con cựu nhỏ, không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng chỗ chống. Chỉ chốc lát, sở ly cười đến đó là ngay cả nước mắt đều sung ra, bởi vì thật sự là muốn không chống nổi, nàng vội vàng bắt được một bên mộ thiên liên cánh tay, cứu, cứu ta, nhanh điểm cứu ta à liên nhi, ha ha ha, nhìn thấy sở ly như thế khó chịu bộ dáng, mộ thiên liên trúng quy là có một ít không đành lòng. Gãi ngứa một chút cách làm căn bản làm cho không người nào có thể đề phòng, chớ nói chi là sở ly vẫn là đặc biệt sợ ngứa thể chất, trực tiếp liền bị bạch hoang không chế được gắt gao. Hoang hoang, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy, thật không thể tàn nhẫn như vậy. Mộ thiên liên rửa vào trước. Nhìn thấy mộ thiên liên chuẩn bị ra mặt trưởng cứu mình, sở ly tâm lý đó là thật sắp cảm động khóc, cho dù nàng hiện tại trạng thái vẫn như cũng là cười tỏ không thôi. Nói tóm lại, mộ thiên liên đã là nàng hy vọng duy nhất. Thế mà... Đang lúc sở ly nghĩ như vậy thời điểm, sau một khắc đập vào mắt bên trong hình ảnh, cái kia chính là trực tiếp để sở ly lòng sinh tuyệt vọng. Mộ thiên liên ở đâu là có khuyên ngừng ý tứ, nàng trên miệng nói bạch hoang cách làm rất tàn nhẫn, mà thân thể thì là giúp đỡ bạch hoang cùng một chỗ cho sở ly gãi ngứa ngỡ, đồng thời đều là sở ly khó khăn nhất trong cự vị trí. Ngày thường thường xuyên cùng sở ly treo đùa mộ thiên liên, tự nhiên là hiểu rõ nhất sở ly phần eo bộ vị nhạy cảm, hết thảy đều ở mộ thiên liên trưởng khống bên trong. a Các ngươi hai cái liên hợp lại khi dễ ta. Ha ha ha. a Ta thật sắp không được. Cứu mạng cứu mạng. Ngừng ngừng ngừng. Ta nói. Ta nói. Ha ha ha. Nhanh muốn đến cực hạn sở ly lập tức nhận thua cầu xin tha thứ. Muốn là lại nói tiếp cười đi xuống. Nàng về sau sợ là mãi mãi cũng sẽ không cười được. Chính mình cũng muốn bị chính mình cho cười ngốc. Nghe nói sở ly nguyện ý nói ra trần tướng. Bạch hoang lúc này mới dừng lại chính mình gãi ngứa một chút động tác. Phụ trách phối hợp Bạch Hoang Mộ Thiên Liên cũng là cùng một chỗ ngừng lại, tuy nhiên đối Sở Ly có chút ấy nãy, nhưng vừa mới đúng là rất thú vị, có một loại khó có thể hình dung thú vị. Lao rơi nước mắt, Sở Ly thật vất vả mới miễn cưỡng chậm quá mức, vội vàng dùng gối ôm ngăn trở chính mình phần eo, rất sợ Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên lần nữa đối chính mình động thủ. Ai, Sở Ly quả nhiên là tâm mệt mỏi a, nàng vẫn cho là Mộ Thiên Liên là cùng chính mình đứng tại cùng một trận doanh, kết quả thời khắc mấu chốt trực tiếp ngã về Bạch Hoang bên kia. Đây chính là cái gọi là phu thê đồng tâm đi, thức ăn cho chó ăn đến tràn đầy. Hô! Thở ra một hơi, sở ly mặt hướng bạch hoang giải thích nói, được rồi, theo ngươi nói thẳng đi, ta cùng liên nhi vừa mới chỗ lấy sẽ ở nhà bếp dối ngươi, đó là bởi vì chúng ta đem ngươi trở thành quỷ quái loại hình mấy thứ bẩn thiệu, lúc đó chúng ta ngay tại xem phim kinh dị, ngươi lặng yên không một tiếng động trở về, chúng ta là thật bị ngươi hù dọa, cho nên đây là sỉ nhục ngươi có biết hay không, để cho chúng ta thể diện mất hết. Ngươi tuyệt đối không cho cười. Nghe đến chưa? Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn hai, lấy được được thưởng, lời thật lòng bánh kẹo một lon. Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện. Lúc này, Bạch Hoang cũng không có thêm nhiều để ý hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Hắn đã ngay đầu tiền che miệng của mình, cũng cưỡng ép khống chế tâm tình của mình. Phúc. Phúc. Không cách nào nhẫn mại ý cười, để Bạch Hoang trong miệng dần dần phát ra một số thanh âm. Có sao nói vậy, tại nín cười phương diện này, Bạch Hoang tuyệt đối là chuyên nghiệp. Dù sao hắn trước kia tiếp thụ qua huấn luyện đặc thủ, bất kể như thế nào đều sẽ không dễ dàng bật cười. trừ phi thật sự là nhịn không được. Phúc! Ha ha ha! Các ngươi hai cái ngu ngốc, Nhìn cái phim kinh dị vậy mà có thể sợ đến như vậy. Ha ha ha! Chết cười chết cười! Thì các ngươi loại này đảm lượng còn xem phim kinh dị đâu. Đề nghị các ngươi cùng một chỗ nhìn sở hòn trệ vột sở cả dệ bắn tương đối tốt. Ô oh, hô! Oh. Bạch hoang phát ra tiếng cười to. Hắn hiện tại đã không để ý tới cái gì khác, dù sao trước cười lại nói. Liên nhi, ta muốn giết người. Sở ly cắn răng siết quả đấm. Ta cũng giống vậy. Mộ thiên liên mặt lạnh lấy phụ họa. Bành. Phân hai bên trái phải, mộ thiên liên cùng sở ly cùng một chỗ cho bạch hoang nhất quyền. Cười. Con em ngươi tiếp tục cười à. Trưng 785, độc thân cậu cùng người yêu. Cách nay đến, đây là mộ thiên liên cùng sở ly lần thứ nhất liên hợp lại đánh đau bạch hoang, không có cách. Ai bảo bạch hoang nhất định phải tại cái kia tìm đường chết cười to, còn thật cho là hắn trong nhà có thể muốn làm gì thì làm đâu. Không cho bạch hoang thể hội một chút đau đớn, cái kia bạch hoang coi là thật cũng không biết hoa nhi vì sao lại hồng như vậy. Chà sát, các ngươi hai cái ra hỏa quá mức à, ta đầu muốn bị các ngươi hưu đầu sức chán. Bạch hoang cố ý ra vẻ rất đau bộ dáng, hắn lại bị hai nữ đồng thời đánh, đây quả thực là không hợp thói thường. Hoang hoang, đây là chính ngươi trừng phạt đúng tội, ai để ngươi vừa mới cười đến vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ ta cùng sở ly bị cho mèo thì thật có thể trở thành ngươi khoái lạc tội nguồn sao? Ngươi quá xấu rồi. Mộ thiên liên hiếm thấy bày làm ra một bộ ngạo kiều bộ dáng. Ừ, ta liền biết hoang bảo bảo không phải người tốt lành gì, nếu không ta vừa mới cũng sẽ không lựa chọn giấu giếm chân tướng. Kết quả là, chúng ta cuối cùng vẫn là đối mặt hoang bảo bảo trào phúng, quá thẳm rồi. Sở ly tại cái kia rất sốc nổi giản thuật, cho thấy nhìn lấy rất ủy khuất, có thể lại có một loại đặc biệt vui vẻ cảm giác. Mà để sở lý vui vẻ nguyên nhân, cái kia không hề nghi ngờ thì là nhân cơ hội đánh bạch hoang nhất quyền. Cái này trực tiếp để cho nàng xả được cơn giận, trước đó chịu đựng bạch hoang nhiều như vậy nhục thể tra tấn, nàng hiện tại rốt cục có thể áp dụng phản kích. Là thật thông khoái. a, nữ nhân, quả nhiên đều là một số mạc danh kỳ diệu sinh vật. Bạch hoang đậu đen rau muống. Lần này sự tình ra có nguyên nhân, bạch hoang cũng không có nhất định phải khi dễ trở về ý nghĩ, không thể phủ nhận. Hắn vừa mới đúng là cười đến có một chút tiện tiện cảm giác, đối với điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Náo hải lóe qua nhất đạo ý niệm, bạch hoang trong tay lập tức thêm ra một tiểu quán bánh kẹo, đây là hắn vừa mới lấy được khen thưởng, nắm giữ có thể làm cho tất cả mọi người nhất định phải nói thật ra hiệu quả. Bình bên trong lời thật lòng bánh kẹo có bảy loại nhan sắc, xem ra đặc biệt giống khi còn bé thường xuyên ăn cái trùng loại kia kẹo cầu vồng, nếu như cùng phổ thông bánh kẹo trộn lẫn cùng một chỗ, cái kia cũng nhìn không ra cái gì khác biệt. Ai? Hoang bảo bảo ngươi trường nào thì cầm một lon bánh kẹo. Sở Ly ánh mắt rơi vào bạch hoang trên tay. Bánh kẹo ai? Giống như ăn ngon lắm bộ dáng, cho ta mấy quả đi. Mộ Thiên Liên cùng bạch hoang giảng. Sở Ly cùng Mộ Thiên Liên lớn nhất cộng đồng yêu thích, cái kia chính là đặc biệt đặc biệt thích gan ngọt đồ vật. Nhìn đến bạch hoang trong tay có bánh kẹo, vậy các nàng tự nhiên là không nhịn được muốn nếm thử. Đầu tiên nói trước, ta cái này bánh kẹo cũng không phải cái gì phổ thông bánh kẹo, không thể tùy tiện ăn. Bạch hoang nhắc nhở. Ai nha? Bánh kẹo nơi nào còn có cái gì phổ thông không phổ thông à, cho chúng ta nếm thử là được rồi. Cấp tốc vươn tay, sở ly đem bạch hoang trong tay lời thật lòng bánh kẹo đoạn mất. Lại sau đó, sở ly cùng mộ thiên liên một người cầm mấy khỏa bánh kẹo, ném vào trong miệng bắt đầu hết sức chuyên chú nếm lấy vị đạo, các nàng thế nhưng là đồ ngọt bình giám nhà. Hoa, wow, hoang bảo bảo ngươi loại này bánh kẹo là từ nơi đó mua, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế kỳ lạ bánh kẹo, khẩu vị quá mùi thơm ngắt đi, ăn thật ngon. Sở ly lộ ra đặc biệt hài lòng, sờ lấy bên mặt ngay tại một cái kia người cười ngây ngô. Cái này bánh kẹo sắc thử ăn ngon, ta rất ưa thích. Mộ thiên liền nói, cái kia, mặc dù có chút đã chậm, nhưng ta nói cho các ngươi biết một việc tốt, các ngươi vừa mới ăn bánh kẹo tên là lời thật lòng bánh kẹo, chỉ muốn ăn một khỏa, như vậy tại trong vòng một giờ liền đem không cách nào nói dối, chỉ có thể thành thật trình bày nội tâm ý nghĩ. Bánh hoang giảng, ha ha ha, cái gì lời thật lòng bánh kẹo a? Hoang bảo bảo ngươi cũng đừng bắt chúng ta vui vẻ, tuy nhiên ta cùng liên nhi vừa mới đánh ngươi, nhưng đó cũng là yêu quyền đầu a. ngươi làm sao lại cảm giác không thấy đây. Sở Ly mỉm cười nói, xem xét lại mộ thiên liên, nàng hiện tại ăn kẹo động tác cũng là đã dừng lại, Lý tính trực giác nói cho nàng, bạch hoang giờ phút này cũng không có lung tung nói đùa, quả thật cũng là chăm chú. Nói cách khác, nàng và sở Ly đã toàn bộ chúng chiêu. Lúc này, chỉ thấy bạch hoang yên lặng cầm một cái trên bàn táo, một bên phong khinh vân đạm cắn một cái. Một bên tại cái kia tùy ý kể, Sở Ly, có một vấn đề ta muốn hỏi một chút, ngươi làm qua lớn nhất hai nạn xấu hổ là cái gì? Ta à, ta làm qua lớn nhất hai nạn xấu hổ rất đơn giản, đại khái tại ta 10 tuổi dáng vẻ trường, ta đem kem đánh răng trở thành rửa mặt sữa, đồng thời liên tiếp kéo dài hơn 10 ngày, mỗi khi nhớ tới sự kiện này, ta đều sẽ cảm thấy mình quy không đủ. Sở Ly cười trả lời chắc chắn. A, đột nhiên, tiếng nói vừa ra Sở Ly lập tức che miệng của mình. Ai ra, Sở Ly vừa mới cũng không muốn trả lời Bạch Hoang vấn đề, có thể là mình lại chẳng hiểu ra sao trước miệng, còn đem chính mình khi còn bé thai nạn xấu hổ nói ra, đây là nàng không thể tiếp nhận sự tình, nàng không muốn bị Bạch Hoang chế giễu a. Hiện tại tin tưởng đi, ta thật không có đùa ngươi cùng Liên Nhi chơi, các ngươi hai cái vừa mới đúng là ăn lời thật lòng bánh kẹo, ai bảo các ngươi hai cái thèm ăn đâu, ta hảo tâm nhắc nhở cũng vô dụng. Bạch Hoang lộ ra rất bất đắc dĩ. Hoang bảo bảo, ngươi tuyệt đối đừng hướng ta đặt câu hỏi vấn đề gì. Coi như ta van cầu ngươi tốt đi, tối nay tha ta một mạng. Sở ly vội vàng xin tha, dưới loại tình huống này nàng căn bản không dám cùng Bạch Hoang lên xung đột. Hơi không cẩn thận, bí mật của nàng liền sẽ bị Bạch Hoang lột sạch. Ta mới không có hứng thú biết được bí mật của ngươi, thật coi ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú à. Bạch Hoang giảng đạo. Điều môi, sở ly đã là ủy khuất đến nổ tung, Bạch Hoang nói cái gì không tốt, nhất định phải cố ý đả kích lòng tự tin của mình, nàng thân là nữ hài tử điều kiện tốt như vậy. Bạch Hoàng sao có thể nói đối với mình không có hứng thú đâu, thật sự là quá phận. Trong mắt đi lòng vòng, bởi vì nghĩ đến một kiện rất việc hay, Sở Ly khoẹt miệng dần dần vung lên đường cong. thử ngấm lại xem, nếu như cho Bạch Hoàng ăn lời thật lòng bánh kẹo, như vậy cục diện đem lại biến thành bộ dáng gì? Chỉ là đoán trước một chút, cái kia đều sẽ cảm giác đến đặc biệt có thú a. Mượn nhờ tâm linh tương thông năng lực, Sở Ly lén lút cùng Mộ Thiên Liên khởi sướng giao lưu, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Liên Nhi, giúp ta một chuyện. Chúng ta cùng một chỗ để hoang bảo bảo ăn lời thật lòng bánh kẹo, đến lúc đó, sự tình sẽ biến chơi rất vui. Sở ly ở trong lòng lan truyền tin tức. Không muốn đi, ta không thể theo ngươi cùng một chỗ bức hại hoang hoang, đừng làm chuyện. Mộ thiên liên vụn trộm đắp lại. Ai nha ta tốt liên nhi, cơ bất khả thất, ngươi liền giúp ta lần này đi, mà lại ngươi thì không có cái gì muốn hỏi hoang chuyện của bảo bảo hả, tỉ như hoang bảo bảo đánh tính toán cái gì thời điểm theo ngươi động phòng, cái gì thời điểm theo ngươi cầu hôn. Cái gì thời điểm theo ngươi muốn hải tử, đây đều là vấn đề thú vị a ngươi thật chẳng lẽ không tâm động sao? Sở ly ở trong lòng trình bày. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như đúng là có một chút như vậy tâm động. Mộ thiên liên đáp lại. Tâm động không bằng hành động, ngươi trước phân tán hoang bảo bảo chú ý lực, sau đó ta đem bánh kẹo ném đến hoang bảo bảo trong miệng, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không thể thất bại. Sở ly ở trong lòng lan truyền. Ừm, minh bạch. Mộ thiên liên nhẹ gật đầu. Nội tâm giao lưu tạm thời kết thúc, Mộ Thiên Liên đầu tiên là cầm mấy quả quả nho, lập tức tiến đến Bạch Hoang bên cạnh kể. Hoang Hoang, ngươi trương nhất hạ miệng, ta cho ăn quả nho cho ngươi ăn. Không dùng, ta đang ăn táo đây. Bạch Hoang giơ lên trong tay táo cho Mộ Thiên Liên nhìn. Ôn U cười vài tiếng, Mộ Thiên Liên tiếp theo kể. Táo tuy tốt, làm sao có thể so ra mà vượt quả nho vị đạo. Hơn nữa còn là ta tự mình ném ăn quả nho, chẳng lẽ ngươi không thích ta cho quả nho sao? Đúng vậy à, đúng vậy à, Liên Nhi nói đúng. Hoang bảo bảo ngươi cũng không thể cô phụ Liên Nhi hảo ý, có như thế một cái hiền lành bạn gái, ngươi mỗi lúc trời tối thì tránh tại trong chăn vụn trộm vui đi. Sở ly phụ hoạn. Thần sắc cứng một chút, bạch hoang kinh ngạc hỏi, Liên Nhi, ngươi đây là cùng sở ly vụn trộm thông đồng một hơi đi, muốn thừa dịp ta ăn quả nho thời điểm cho ta nhét lời thật lòng bánh kẹo. Ừ, đúng, không sai. Mộ thiên liên ngoan ngoán dây về. Cái này, sở ly trực tiếp giới tại nguyên chỗ, kế hoạch còn chưa kịp thi triển. Kết quả cái này sẽ trực tiếp liền bị bạch hoang phát hiện ra, tâm tính có chút sợ. Ai? Tự mình thở dài một hơi, bạch hoang không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Từ khi biết sở ly về sau, mộ thiên liên sắc thực biến đến hoa bát, nhưng cùng lúc cũng biến thành ưa thích gây sự, động một chút lại muốn cùng sở ly liên hợp lại làm chính mình, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt cùng một chỗ làm. Thời khắc đều muốn đối mặt hai cái mỹ nữ thế công, bạch hoang biểu thị cuộc sống của mình là thật rất nguy hiểm a, hắn khó khăn tình cảnh lại có ai có thể hiểu đâu. Nô. No. Đang lúc bạch hoang sinh ra cảm khái trước mắt, một bên mộ thiên liên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đột nhiên hôn lên bạch hoang. Đây cũng là mộ thiên liên một lần chủ động cưỡng hôn. Hoa tác, tốt kích thích hình ảnh. Người ngoài cuộc sở ly nhìn đến đặc biệt đường cao hứng. Mộ thiên liên cùng bạch hoang ở giữa ôm hôn, nàng cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mộ thiên liên lần này đối bạch hoang chủ động ôm hôn, cái kia là có giá trị khó có thể đánh giá à? Cổ họng vô ý thức đống nhúc đích. Bạch Hoang như vậy nuốt một khối nhỏ đồ vật, mà hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng chính mình nuốt một khối nhỏ đồ vật tuyệt đối thì là thật tâm lời nói bánh kẹo. Mộ Thiên Liên lần này là thật đem hắn lừa thảm rồi. xác nhận Bạch Hoang đã nuốt vào lời thật lòng bánh kẹo, Mộ Thiên Liên lúc này mới hơi có vẻ đắc ý cùng Bạch Hoang tách ra. Lần này đúng là có một ít thật xin lỗi Bạch Hoang, nhưng thì kết quả mà nói về thực là công bằng, bởi vì vì mọi người hiện tại tất cả đều là nhất định phải nói thật ra trạng thái. Chập chập chập, Hoang bảo bảo. Cái này ngươi không thể một phương diện chơi chúng ta đi, để cho ta ngẫm lại xem, ta cần phải đặt câu hỏi ngươi một ít gì vấn đề cho phải đây, muốn là sự tình không có cách nào biến đến thú vị lời nói, cái kia liền không có chút ý nghĩa nào. Sở ly tiểu ma nữ bản chất đã triệt để xuống ra, thừa dịp lần này cơ hội khó được, nàng nhất định phải moi ra một số bạch hoang ẩn tàng bí mật. Tỷ như bạch hoang có hay không bí mật vụng trộm xuyên qua nữ trang, có hay không chủ động cùng nữ hải tử dựng qua ngượng ngập, Cùng đến tột cùng có còn hay không là đồng tử chi thân? Vân vân. Tối nay cảnh ban đêm dài đẳng đẵng nàng có thẳng nhiều thời gian có thể hỏi đây. Liên nhi, ngươi là hoang bảo bảo chính cung bạn gái, từ ngươi nhắc tới hỏi vấn đề thứ nhất đi, tốt nhất kích thích một chút à, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái gì, tuyệt đối không nên thẹn thùng Sở ly đem trước hết đặt câu hỏi quyền giao cho mộ thiên liên, nàng không thể lộ ra quá vội vàng sao động. Ngồi tại bạch hoang bên cạnh, mộ thiên liên bây giờ thần sắc lộ ra đến vô cùng bình thản mà nàng loại này bình thản lại là hoàn toàn không đơn giản, vô hình bên trong lộ ra một loại cực kỳ nguy hiểm tin tức, khiến người ta không khỏi lòng sinh rùng mình. Hoang hoang, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Ta muốn bắt đầu đặt câu hỏi nha. Mộ Thiên Liên lạnh nhạt nói. Mang theo cẩn thận chi sắc, Bạch Hoang cũng không rõ ràng Mộ Thiên Liên đến tột cùng sẽ đưa ra như thế nào vấn đề, sớm biết hắn thì không đem lời thật lòng bánh kẹo lấy ra, làm đến mình bây giờ cũng là cùng một chỗ trúng chiêu. Tiến đến Bạch Hoang bên mặt. Chỉ nghe mộ thiên liên cực kỳ nghiêm túc hỏi, ngươi, có thích ăn hay không sầu riêng? Không thích. Bạch Hoàng Chi tiết trả lời. Hả, dạng này a ta cũng không ăn sầu riêng, xem ra chúng ta hai cái còn rất giống, kỳ hỉ. Mộ thiên liên ôn nhu bật cười, thay đổi vừa mới bộ dáng nghiêm túc.